Lưu chính đích đôi mắt đỏ bừng ra sư mấy ngàn năm ẩn thế hộ thiên, khâu thủ hắc bạch đảo, khổ đấu trường ly, đuổi giết nhiệt hồn, cuối cùng tráng trí chưa đền thầm tạo chết thảm, há dung người vô tội, ôn không làm đồng thời cười lạnh các ngươi bốn cái, năm cái người đều là giúp đỡ thiên hạ đích tuyệt thế kiếm tiên, làm sao hai ngàn năm trước hắc bạch đảo bà vị kiếm tiên ác chiến trường ly đích lúc không thấy các ngươi ra tay, hiện tại lại nhảy đi ra diếu võ dương oai, hảo lớn đích phong phạm, cùng cái bảy tựa đích sổ đấu bà bà địa vương ngó đầu lạnh lẹo đích ánh mắt trực tiếp đem ôn không làm từ hòa thượng chồng nhi trong trích đi ra khiêu bát ly gián đích tặc tử sáu không ngờ nàng đích lời còn nói xong tiểu tăng hắc hắc đích cười lạnh lên đánh đức nàng mỗi cười một tiếng dưới chân đích cả tòa đại sơn đều sẽ chấn động lên cùng ứng liền cả điểm này việc nhỏ đều làm không tốt chết có dư tội còn có mặt nhượng người giúp đỡ sao ngoài ra bốn cái quái vật đối mặt nhìn nhau thời gian đều mộng chú không minh bạch tăng anh em rút quất môn nào tử phong bọn hắn thượng hoa sơn tự nhiên là có sự muốn dựa những tu sĩ này môn đi làm tăng anh em trong ngày thường tiểu tỷ khí cổ quái khí lượng nhỏ hẹp nhưng là không hôn đến chủng trình độ này tiểu trường môn lưu chính tiểu cắn vơ nha sỉ mãnh địa hét giận giữ một tiếng búng kiếm pháp lệnh phong vây được một tiếng tùy tức hàn quang tứ giận sớm đã cùng hắn tâm hồn tương đồng đích côn luân kiếm trận đầu nhiên tại trong không khí hiện thân nộ long tiểu lắc đầu vây đuôi cuộn cuộn vây chặt thổ hoàng đế tăng anh em tạ tội không thì giết không tha Lưu Chính cũng không minh bạch cái này, huống vì sao hơi nhảy đi ra tự mắng. Tuy nhiên bạo nộ thành cuồng, ra tay ở dưới còn là lưu một phần dư, không trực tiếp chỉ huy kiếm trận anh giết đối phương. Không đến thổ hoàng đế tăng anh em so hắn còn muốn càng nóng nảy, ngao ngao đích giống giận lên phản. Phản Tiểu Tạm trùng dám hướng ta động thủ. Toàn tức chen chen đích giao kích thanh thuẫn gian đại tác, đã thi triển thần thông tưởng muốn xông đi ra. Tiểu Trường môn Lưu Chính biểu tình hơi chặn, cũng không tái lưu tình, cắn lấy răng tay nết kiếm quyết. Vô số trường kiếm tiểu giống đột nhiên đột nhiên gửi đến mùi huyết tanh đích cám mập tại đoàn đoàn xoay chuyển trung mánnh địa điều xoay người không chút lưu tình đích hướng về tang anh em tiêu sát mà đi Ôn nhạc Dương còn tại nguyên tuyết trên đỉnh đích lúc lưu chính cùng 72 kiếm tôn hợp lực thi triển ra đích kiếm trận uy lực cả ngày thư chân nhân phục sinh đều khó mà chống đỡ gần nhất đoạn thời gian này lưu chính tại cao Nguyên không Đức đích dung hối công pháp hiện tại không cần phải 72 kiếm tôn đích phối hợp hắn một mình tiểu có thể phát huy kiếm trận đích tám thành quy lực Khả Ngông Thần Uy ở dưới, chẳng những không thể đem tăng ca một cử kích giết, phản mà ẩn. Ẩn có bị hắn xông phá kiếm trận chi thế. Tăng anh em tại trong trận liên thanh giống giận phàm ta môn hạ, chu sát này yêu. Thoại âm là nơi, năm 60 cái trà trộn tại tán tu hoặc giả thế tông ở giữa đích tu sĩ, đồng thời ứng cùng một tiếng, thân hình chần chọc, tốc độ như điện tiểu hướng về tiểu trưởng môn lưu chính bổ nhào đi qua. Tuy nhiên 72 kiếm tôn lưu tại trên cao nguyên, nhưng là lưu chính bên thân còn có đại Lạt Ma nhưu kính. Lão thọ yêu bất nhạc đẳng người, liền cả không nói không làm huynh đệ cũng cùng lúc quát mắng một tiếng, cùng các gọi thần thông pháp bảo đích mật tông cùng từ bi tự đích các hòa thượng cùng lúc sông hướng đối phương. Hai bên một khi chiến đấu, vô luận là thế tông còn là tán tu, sở hữu đích người đều nhịn không nổi đê đê đích kinh hô một tiếng, chứ bất nhạc, thiện đoán, nhượng quính cùng ngoài ra mấy cái có số đích cao thủ ở ngoài, đại từ bi tự cùng cao nguyên tu giả đích pháp bảo cùng những kia tăng anh em đệ tử một đụng, lập khác tiểu tưởng bằng tuyết đụng lên than lửa ký lý hoa lạp tiểu bại lui đi xuống, mà lao thọ yêu nhượng quí dạng này đích cao thủ cũng gần gần là cuốn chặt đối phương 4-5 người mà thôi. tiểu trưởng môn lưu chính hơi cẩn răng, từ trong kiếm trận phân ra một điều kiếm long đi ngăn trở địch nhân, biến được hy bạc đích kiếm trận, mắt thấy tiểu muốn không khốn được thổ hoàn thượng. một hướng nhìn trung nghĩa khí đích một chữ cung hạ lao đại mánh địa gầm gào một tiếng, trường thương hơi vậy đối với tọa hạ đệ tử đoạn quát trận, một chữ cung đệ tử chuyển mắt kết trận, tiểu muốn ra tay tương trợ lưu chính mắt thấy tiểu muốn đánh thành một đoàn đích lúc, ngoài ra bốn cái quái vật cuối cùng đồng thời đoạn quát một tiếng dừng tay. sổ đấu bà bà cố kỹ trọng thi, xài lại manh cũ, thân tử một nhoáng sông vào côn luân kiếm trận, bay nhanh đích tử trong kiếm trận rỡ ra một góc, đem tăng anh em phóng đi ra, cơ hồ đồng thời nhiệt tiên cô tâm man ý túc, vừa lòng thỏa ý, đích một bà kéo lại tăng ca, không nhượng hắn đi kích giết lưu chính. ôm nhật lao đầu tử tắc bước lên một bước, quát lớn một tiếng, cho mượn nhật, Tuy tức pháp quyết chi chi. Mạnh điểm nền hướng không trùng, một vòng lộng lây đến không cách. Nào, tưởng tượng đích kim quang ầm vang nước nổ tại không trùng, sở hữu chính tại chiến đấu đích tu sĩ chỉ, cảm, giác được một cổ cự đại đích lực lượng hung hăng đích cắt vào tứ chi chăm hài, chạy xiết đích huyết dịch toàn biến thành thủy ngân kiểu trầm trọng, liền cả ngón tay nhỏ đều không cách. Nào, tái động một cái, thẳng đến kim quang tiêu tán ở sau, thân thể mới cuối cùng một nhẹ lại khôi phục. Chính thường, gì sắt tiên sinh không có hơi động, cùng hắn sắc ra một dạng đích phảng phất vết gỉ loang lổ đích ánh mắt vướng vàng đích đinh chắc những người khác phòng ngừa có người thừa cơ đánh lén một trường hôn chiến bị tấn tốc đích tiêu mặc hai đều minh bạch như quả này nằm cái quái vật liên thủ đích lời, ngũ phúc đích người không có một tia đích thẳng tính sở hữu nhân đích tâm lý đều là một bên kinh hãi lên một bên khẽ khàng lối lỏng khẩu khí tiểu tại lúc này đột nhiên một tiếng quái khiếu vang lên một cái tiểu hỏa tự hào giống chính tại học phi hành đích cây túi hùng tựa đâm tay chát một đường lăn lộn lên Từ tán tu trung bay về phía chính đạo Ngũ Phúc. Tiểu hỏa tử phi hành đích tư thế tuy nhiên quái dị vô bị, nhưng là mêng ngông đích tiếng xé gió cánh nhiên tại quần sơn ở giữa vang vọng khởi một trận gió lôi lan động, tu vị hơi chút sai một chút đích tu sĩ thậm chí liền cả bước tử đều đứng không vững. Tại hắn vạch qua chính mình đỉnh đầu đích lúc thất tha thất thể đích hướng, về sau té đi, sau cùng rơi xuống đích địa phương, vừa vặn cùng bốn cái quái vật thành góc sừng chi thế, vương vàng đối với chú tiểu trưởng môn lưu chính Ôn Nhạc Dương tâm lý cái này khi a, vừa mới chính lại kinh hãi lại gấp gáp, cắn lấy răng tùy thời chuẩn bị ra tay giúp đỡ đích lúc, Lạnh Bất Đình, Thình Lình, cùng truy tử một trái một phải đồng thời phát lực, thấp giọng nói câu hỏi hỏi sao hồi sự tiểu đem chính mình cấp ném ra. Năm cái quái vật đích trên mặt đồng thời đều là cả kinh, Lạnh lẻo đích ánh mắt trên dưới đánh giá lên Ôn Nhạc Dương. Kê Phi lão đạo quả nhiên biết bay đi qua đích là Ôn Nhạc Dương, trên mặt kinh nhạc vô bỉ, trong ánh mắt lại là một phiến ý cười. Khẽ khàng lôi kéo thủy kính, Hướng, về, trước chạm hai bước. Thổ hoàng đế tang anh em nhìn thấy lại nhảy đi ra một cái, hận hận đích hỏi ngươi lại là ai. Ôn nhạc dương một điểm không khách khí đích hồi trường hắn lao tử nhảy đi ra hỏi hỏi, các ngươi lên núi đến cùng làm gì tới rồi. Lần thứ nhất đối, với, người khác tự xưng lao tử, ôn nhạc dương cảm giác đỉnh thư tâm. Bọn tán tu đại đều biểu tình quá gì, đúng à, đều đã khai đánh, khả là còn không biết này mấy cá nhân lên núi đến cùng tìm tán tu làm gì. Thổ hoàng đế Tăng anh em cũng là hơi sướng, nhìn vào ôm chặt chính mình chính tại thẹn thùng đích nhiệt tiên cô các ngươi còn chưa nói muốn bọn hắn làm gì. Ngoài ra bốn cái quái vật đồng thời mặt hơi đỏ lên còn không tới kịp nói. Chương thứ 240 từ bi. Hoàng đế Tăng ca vung sức dây rũa ra nhiệt tiên cô sung man ôn độ đích ôm ấp không tái lý lưu chính. Đối với cái khác bốn cái lao quái vật rất có chút không nén phiền đích phất phất tay kia còn không mau nói, vừa mới xông đi ra cùng ngũ phúc động thủ đích những tu sĩ kia, đều tụ lại tại hắn bên thân. Hổ thị đam đam, nhìn chằm chằm, đích trừng lên những người khác, trong ánh mắt đích không đáng cùng bọn họ đích chủ tử một mô mở dạng. Nhiệt tiên cô đích trên mặt, cũng khôi phục cười hì hì đích thần tình, đối với thần nữ phong thượng sở hữu đích tu sĩ phóng thanh nói phe nấy lên núi không hề ý khác, chỉ là ngóng trông thiên hạ tu sĩ lục lực đồng thâm, đồng cưu đích hy. trợ chúng ta đối phó miêu yêu cùng đồng đảng. Cùng theo, ôm nhật lao đầu cũng bước lên một bước, tiếp lấy nhiệt tiên cô đích lời tiếp tục hướng xuống nói, Ngựa khi đỉnh khéo léo chư vị tuy nhiên tu vị tình trạng, nhưng là so lên miêu yêu tới, sợ rằng còn chịu thiệt tại một cái năm trên đầu, rốt cuộc cái kia yêu nghiệt đã tu hành mấy ngàn năm. Chúng ta không dám cưỡng cầu chư vị đồng đạo vây công hoặc giả tiêu sát, tương phản, như quả thật đích đụng phải này đầu nghiệt súc, lao phu còn thỉnh các vị vì bảo tồn tu chân đạo đích một mạch chính khí, tạm làm tránh về sáu. Ôn không làm cười đến âm dương quái khí, đánh đứt ôm nhật đích thu mua nhân tâm cái này khoanh tử khả túi được đầy đủ lớn, lao thần tiên, có cái gì phân phó còn thỉnh thị hạ chứ ôm nhật thân sắc không biến đỏ rừng rực đích mặt gia thượng đều lộ ra một cổ lẫm nhiên chúng ta năm cái người hòa cư hoang dã bế tắc ngàn năm tự hỏi hợp lực ở dưới trừ sạch miêu yêu không khó nhưng là như thế nào tìm đến nàng khả đầy đủ chúng ta đau đầu một trận tử bất đắc di ở dưới mới mạo muội tới thăm nương theo lần này này trường thịnh hội thỉnh thiên hạ tu chân đồng đạo giúp đỡ bọn tán tu hoang nhiên lớn lại bắt đầu thấp giọng nghị luận lên năm cái quái vật cái cái tu vị cao tuyệt Lại danh không thấy kinh chuyện, hẳn nên là ẩn tu trong đích kỳ nhân, tuy nhiên cũng có môn nhân đệ tử, nhưng là dĩ vãng cùng ngoại giới căn bản không có gì liên hệ, càng không có tin tức lai nguyên, tiêu tính có tâm vây tiếu miêu yêu trường ly, khả cũng được trước tìm đến nàng lại nói thứ lên núi, là tìm thiên hạ tu sĩ, cho, mượn trọng mắt tới. Ôm Nhật lao đầu dừng phiến khắc, mới tiếp tục khẩu trư vị sở liệu không sai, này thứ nhất kiện sự nghi, chúng ta muốn mời chư vị giúp chúng ta cùng lúc tìm kiếm miêu yêu đích hạ lạc. Phát hiện yêu tung ở sau cũng không cần ra tay, chỉ cần cáo tố chúng ta liền hảo, chúng ta xuống núi trước, sẽ cho chư vị lưu lại bản môn đích truyền tấn pháp khí. Ngoài ra, miêu yêu hiện tại còn có cái lợi hại đích đồng đảng một đầu thân hình kham như sơn nhạc đích đầu chó cự điêu, không lâu trước vừa vận ly khai tây vực cao nguyên, hẳn nên đã tiến vào trung nguyên. Còn về đệ nhị kiện sự sáu, ôm nhật lao đầu tử cười lên lắc lắc đầu cũng không tính cái gì việc lớn chúng ta đem miêu yêu lẩn vào tu chân đạo đích đồng đảng Nếu cái sạch sẽ lại nói. Nói lên, lấp lánh đích ánh em mở Át, từ ôn không làm trên mặt quét qua. Ôn không làm không để ý lao đầu tử đích không chút che đậy đích huy hiếp, cười a a đích lắc lắc đầu để nhị kiện sự không tính cái gì việc lớn. Theo ta thấy sợ rằng không đúng chứ. Kê phi lao đạo cười lạnh đáp câu hảo giống có chút không tế đích lời theo ta thấy quang năm vị lao thần tiền tu vị tình trạng, chính là các ngươi đích môn nhân đệ tử, cũng cái cái đều là nhân trung lòng vượng bản lĩnh cao đích không được. Một chút cân não hoạt lạc, kiến thức đích tán tu lại như mày Tiểu minh bạch kê phi lao đạo đích lời. Ôn không làm tâm đầu đại nhạc. Lần thứ nhất phát cùng kê phi lao đạo phối hợp lấy cái cỏ sảng khoái địa rất muốn là việc nhỏ không dùng đến tiên khiển tới nhiều thế này năng nhân đệ tử hôn tại chúng ta tán tu địa trong đội ngũ. Cái này đại phân tu sĩ đều minh bạch kê phi cùng ôn không làm địa lời. Trên núi vốn là tiểu tiểu có không ít thân phần bất minh địa người. năm cái quái vật ước hẹn đi tới Hoa Sơn. Thổ hoàng đế tăng anh em nhượng môn nhân đệ tử lẫn đi vào cái khác bốn cái người địa thủ hạ khẳng định cũng tới ôn không làm đôi tay ôm lấy bả vai tiểu thỉnh chư vị già trẻ thần tiên cùng lúc hiện thân ba trách một cái thổ hoàng đế môn hạ địa bọn đệ tử tiểu đã tiểu này được muốn là năm vị cùng môn hạ đệ tử đều hợp tại một chỗ đô tận thần nữ phong sợ rằng còn thật không phải cái gì việc khó thổ hoàng đế tăng ca mãnh địa khẽ trừng mắt điểm không khách khí địa phun mắng tiểu vật người khả cũng thật cao nhìn vào chính mình giết sạch thần nữ phong dùng chúng ta năm cái người hợp tại một chỗ Cùng theo lại nhìn bên thân điệu bốn cái quái vật một nhãn sớm biết hiện tại điệu tu chân đạo đã biến thành kiểu này đức hạnh. Lao tử một cá nhân cũng không cần mang. Ôn không làm thậm chí đều hỏi cái này thổ hoàng đế là người mình. Chỉ vào hắn ha ha cười lớn ngươi thật đúng là cái hỗn đản. Ngoài ra bốn cái quái vật đều hận không được cùng theo ôn không làm địa lời cùng lúc gật đầu. Không có một cái tâm lý không tái thầm mắng tang anh em hôn trướng. Ôn nhật lao đầu tử điệu ánh mắt đều nhanh phun ra hỏa tới. Xâm nhiên trông lên thổ hoàng đế chu sát nghiệt xúc trường ly. Muốn thiên hạ tu sĩ lục lực đồng tâm mới có khả là vì. Ngươi không khả tái xuất ngôn không chạm. Thương quá khó như trên đạo điệu tâm. Tăng anh em nhìn thấy ôm nhật thật sự nổi giận, tựa hồ cũng có chút sợ hãi, thẳng lên bả vai làm ra cái không nén phiền đích biểu tình, không lại nói cái gì. Ôm nhật lao đầu tử hít một hơi dài, miễn cương ép xuống tâm lý đích lửa giận, lại chuyển hướng thần nữ phong thượng đích một chúng tu sĩ chư vị đồng đạo tận khả tâm. Chúng ta 5 cái người tiên khiển đệ tử lên núi, là vì phòng bị miêu yêu đích đồng đảng làm nhạc, trừ nay ở ngoài không hề hắn ý. Nói xong, đối với cái khác mấy cái quái vật trao đổi cái nhãn thần, đây đó đều gật gật đầu, đồng thời mở miệng đoạn quát môn hạ đệ tử hồi liệt thủ tọa bên thân. Thoại âm là nơi, hơn 100 điều hình người dồn dập lay động, thân pháp tuy nhiên bất tận tương đồng, nhưng là đều một kiểu đích mau lẹ không tiếng đích vọt đến 5 cái lao quái vật chung quanh, bọn tán tu nhịn không nổi lại là một trận vi loạn Lần này còn không tới kịp tái giao đầu tiếp hai, không ngờ ôm Nhật lao đầu tử sắc mặt hơi đổi, lại nữa mở tiếng đoạn quát môn hạ đệ tử hồi liệt thủ tọa bên thân. Phiến khắc sau, lao đầu tử đích sắc mặt đã biến được khủng bố mà ngon lệ, trong thanh âm chấn khởi liệt liệt thần uy phạm ta sát thiên nhai môn hạ đệ tử, hồi ta bên thân. Vừa vặn hơn 100 tên tu sĩ về đến năm cái quái vật bên thân, phân thành ba đội, mỗi một đội đều tại 450 người tả hữu, phân biệt liệt tại sổ đấu bà bà, dị sắc tiên sinh cùng nhiệt tiên cô thân sau. Lại thêm lên vừa vặn đã hiện thân động thủ đích thổ hoàng đế thủ hạ, nhất cộng bốn đội người ngựa, khả duy độc ôm nhật lao đầu tử thân sau, không không đáng đáng một cá nhân cũng không có. Ôm nhật sau cùng một tiếng đoạn quát lạc nơi, đột nhiên tán tu trong một trận tán loạn, phốc thông phốc thông đích té ngã thanh không tuyệt, mấy chục người trà trộn tại tán tu trong đích tu sĩ thẳng tăm tắp đích té ngã xuống đất. Ôm nhật hét giận dữ một tiếng, thân thể khỏa khởi một đoàn kim quang, thiểm điện tiểu trượt đến một cái đảo địa chi nhân đích trước mặt Mắt thấy cái người kia sắc mặt trắng đích hảo giống trong suốt tựa, không, có một kia hô hấp, chỉ là một cụ cứng nhắc đích thi thể. Ngoài ra bốn cái quái vật đồng thời mắt lộ ra tranh anh, ôm nhật đích môn nhân đệ tử, cánh nhiên toàn bộ chết rồi, lặng không tiếng thở. Trong tiếng hét vang, vừa vận tập kết tại bọn hắn đích môn nhân tử đệ đột nhiên tán hắn ra, hảo giống từng căn đinh tựa tượng, tiến vào tán tu đích trận thế trung am trận pháp đích người đều có thể nhìn đi ra, bọn hắn đứng lại đích vị trí đều là tán tu tưởng muốn tán hắn ra, chạy trốn đích tất kinh chi lộ. Đảo phục tại trên đất đích mỗi một cá nhân, không một ngoại lệ đều là ôm nhật lão đầu đích môn nhân đệ tử, không có một cái là cái khác bốn cái quái vật đích thủ hạ, càng không có tán tu hoặc giả thế tông đích người. mấy cái quái vật công pháp chắc tuyệt bối cảnh bất minh, lên núi mục đích nói đích cũng hàm hàm hồ vừa mới tiểu quy đích đánh một hùng, nhưng là hết thề đều còn nhượng người mò không rõ đầu não. hiện tại một mực cường thế đích quái vật, đột nhiên bị người lặng không tiếng thở đích giết chết mấy chục người, vốn là tiểu hái muội bất minh đích tình thế biến được càng thêm hung hiểm cùng phức tạp mặt hai tâm ly đều lộ bột một cái tử sở hữu đích tán tu đều thúc động chân nguyên phòng bị mạc danh đích hung thủ cũng phòng bị lên láo quái vật đích môn nhân đệ tử một thời gian nữ trên chót phi kiếm ông ông chấn minh thiên không phong lôi ẩn ẩn không khí run rẩy lên mở mịt lên ôn nhạc dương lòng đầy đích kinh ngạc nhìn không nổi ngẩng đầu trông hướng trường ly truy tử đằng người trường ly ôm lấy tiểu ngũ truy tử lôi kéo không phải không phải ba lớn một nhỏ bốn cái nữ nhân một cái cũng không ít trên mặt trừ xá dị ở ngoài càng nhiều đích tắc là cảnh dịch Trên cao nguyên bị hại chết đích một quần tu sĩ, nô độc độc đích thủ hạ, tăng anh em đích đệ tử, nhũ ôn nhạc dương đối, với mấy cái quái vật này môn nhân đích đệ tử thực lực vô bì quen thuộc, không khách khí đích nói, lao thọ yêu dạng, kia đích tu vị những đệ tử này chung, tính được thượng không sai, nhưng tuyệt đối không tính nổi đỉnh nhọn. Thế này một đám người bị vô thanh vô tức đích làm sạch, như quả không phải trường ly cùng truy tử đích lời sáu. Ôn nhạc dương dài dài hít vào một hơi, hướng về ngũ phúc đích đội ngũ đi lên mấy bước đem người mình đều hộ tại thân sau đồng thời đối với ôn không làm đánh ra một cái ôn không thảo đồng môn gian dùng ở liên lạc đích thủ thế ôn không làm đích biểu tình biến nhưng là nhãn thần đích chớp qua một tia nhạc sướng kê phi lão đạo không biết làm sao phát hiện ly đẳng người đích tung tích qua lão đạo khả không cáo tố những người khác tăng anh em vòm ngực kịch liệt đích phập phồng lên vai thiếu một tiếng chống lớn khanh đệ tử nghe lệnh 6. thoại âm chưa lạc đấu bà bà chợt địa giận mắng một tiếng không hiểu sự đích đồ vật im miệng cho ta cùng theo bà bà cũng hít một hơi dài miễn cưỡng chấn định hạ kinh ngạc đích tâm tình đối với đại quần tu sĩ trầm giọng nói chư vị đồng đạo không cần bận tâm chúng ta bắt bớ hung thủ tuyệt sẽ không ương và kịp không tội chỉ cần chư vị không nhẹ cử vận động lão bà tử dùng tính mạng đảm bảo tuyệt sẽ không có việc ôm nhật không nói lời nào giống như một đoàn liệt nhật tiểu tại nơi du tẩu một cái tiếp một cái đích cha xem lên chính mình đảo địa đích đệ tử sở hữu đệ tử trên thân đều không có một tia vết thương toàn đều là bị người vô thanh vô tức lấy bồng bột đích chân nguyên chi lực kích vỡ lục phủ ngũ tạng vừa mới năm cái lao quái vật còn diếu võ dương oai, chẳng qua chỉ chớp mắt gian, tiểu ăn lớn thế này một cái một uy, toàn trường đều nha tức không, nhưng lập bất động, chỉ coi ôm nhật lao đầu chính mình, không lưng xuống đem mỗi một cụ thi thể đều ôm đến đỉnh núi trung ương đích đất chống thượng, dì sắt tiên sinh bước lớn đi ra, vừa muốn giúp hắn không ngờ ôm nhật đột nhiên đều to bông tay, ôm nhật đôi mắt đỏ bừng chừng lên dì sắt trước, tự tự khắp huyết đích thấp giọng gào thét bọn hắn mỗi một cái, đều tại lúc nhỏ bởi vì không tưởng luyện công, cùng ta vãi hát khóc não. Bọn hắn mỗi một cái, đều tại lúc thiếu niên tham tiện qua nhân gian đích phùn hoa, cầm lấy một điểm tán bạc vụn, trộm trộm chạy xuống sơn đi chơi. Bọn hắn mỗi một cái, đều tại thanh niên lúc yêu thương qua như mặt nước đích nữ tử, cắn lên bút lông can tả qua mấy câu toan tử. Bọn hắn mỗi một cái, đều chịu qua ta đích đánh. Bọn hắn mỗi một cái, đều bợ đỡ lên sung ta cười qua. Những ngày 6. Hoa hoa Nói này, ôm nhật ôm lấy sau cùng một cái đệ tử. Cuối cùng hoa đích một tiếng kêu gào khóc lớn thế nhân đần độn lại có rượu có thịt, chính đạo đần độn lại thiên cổ tiên danh, tán tu đần độn lại có một thế tiêu giao, tà đạo đần độn lại có khoai y ân cửu, hoa hoa môn không đần độn, khả là có qua cái gì. Sổ chín hàn đông, mấy trăm năm đích chịu khổ, chỉ vì sẽ có một ngày tu được đẩy người chính khí, huyết dài gian tung kiếm ngàn dặm giúp đỡ thiên địa chính đạo, không nghĩ đến toàn đều tán thân ở này, liền cả lưu một giọt huyết đều không tới được kịp, liền cả cười lớn một tiếng đều không tới được kịp. Lao đầu đích mỗi một cái chữ đều có như giữa trời đất đích quần quần kinh lôi, nổ vang tại liên miên đích đại sơn ở giữa trích chấn đê. ở hàng cây run run, đông quạ kinh lên một mực khóc đạo sau cùng, ôm nhật tê tâm liệt phế đích quái khiếu một tiếng, hai mắt hơi lật lăn lộn đi qua. sổ đấu bà bà lau sạch trên mặt vẫn đục đích nước mắt, ánh mắt âm sâm đích quét qua sở hữu nhân, tùy tức tiếng ken kết không ngừng. tại một trận nhượng người toan đích cốt cách tiếng ma sát trùng, cánh nhân chậm rãi đích thẳng lên lưng bảng, chẳng qua chỉ chớp mắt ở giữa một cái không còn đích lao thái bà, đột nhiên chán phóng ra vô tận uy nghiêm miêu yêu ly, hai ngàn năm trước làm họa nhân gian, ngươi còn dám làm giám đương, hiện tại làm thế nào lên xúc đầu ô quy? lúc này ôn nhạc dương đích điện thoại di động đột nhiên ông ông ông đích chấn lên, ôn nhạc dương gấp gáp đào đi ra nhìn một chút, cùng theo trông hướng không phải không phải không phải không phải hướng về hắn hơi hơi gật đầu một cái, dì sắt tiên sinh đích thanh âm so lên trước tiên càng thêm khàn khàn. Mỗi một cái chữ đều bị hắn đích tảng tử kéo ra một cái thường thường đích âm đôi người tảng đầu không ra, chúng ta tiểu tìm không được người sao. Thoại âm lặt nơi, mấy cái quái vật đích môn hạ đệ tử, đều lật tay lượng ra các chủng hình trạng cổ truyết đích pháp bảo. Khác ấy trường ly đích trên mặt đột nhiên hiện ra một cổ dở khóc dở cười đích biểu tình, truy tử bay nhanh đích vươn tay ra, án án ly đích mi tâm, ôn nhạc dương chính tại buồn bực gian, dì sắt tiên sinh đã một tiếng lệnh hạ. Mánh đích một trận vạn thú gào thét mỗi một cái quái vật môn hạ đệ tử đích trong tay sung thiên mà lên, hội tụ thành phô thiên cái địa đích cử vang, bạn tùy theo ác xú đích gió tanh lên bốn mặt tám phương quân chiếu khai đi. Tuyệt đại đa số tán tu đều có chút bất minh sở dĩ, những này cổ quái đích pháp bảo phát ra đích giá thu gầm gào tuy nhiên nhượng người kinh tâm động phách, khả bọn hắn cảm giác không đến tơ hào đích uy lực, lớn nhỏ thỏ yêu đồng thời sắc mặt đại biến thân tưởng muốn tái chạy trốn đã tới không kịp, gió tanh giữa hai cái yêu tăng trên thân đồng thời chán phóng khởi bồng bột đích yêu uy, phanh phanh đích muộn văng trùng, phật châu điện thoại di động phát bảo hí lý hoa lạ đích tử hai cá nhân trên thân rất đi xuống cùng theo tăng bảo chống không nhuyễn ngã hai chích trắng trắng mập mập đích thọ tử sợ hãi rụt rẻ đích từ tăng bảo trong luồn đi ra không nói không làm đại kinh thất sắc bay nhanh đích đem thọ tử dùng tăng bảo bao bọc chặt ôm vào trong lòng khả bọn hắn đích động tác tái nhanh cũng nhanh chẳng qua trung quanh một đại quần chính đạo tu sĩ đích ánh mắt đích một tiếng tiểu loạn sáo Kê phi lão đạo trốn tại tiểu trưởng môn lưu chính đích thân sau hô lớn mấy cái lão quái vật đem hai vị thần tăng biến thành thọ tử, không nứt lớn nhỏ yêu tăng, tá tu cùng thế tông ở trong cũng có mười mấy cái người rõ thanh quân chiếu ở trong. Tại đồng bạn kinh ngạc muốn tuyệt đích trong ánh mắt biến thành xuất sinh. Một mực theo tại lớn nhỏ thọ yêu bên thân đích tiểu kết ba hy thanh hủ được mặt mũi trắng bệnh, ngạc nhiên đích lắp bắp lên chính khí pháp, pháp, pháp, pháp 6. so lên ôn nhạc dương tại trạm nhạn chốc hạ sơ kiến lúc lắp bắp trưởng cao không ít. Gương mặt trơn tròn con ngươi đen thui, nhưng là đầu lưỡi còn là dạng cũ. Thằng đến ôn không làm từ hắn bên thân hung hăng đích một dậm chân, Tiểu Kết Ba mới cuối cùng cùng ngoạn mạng tựa đích tiêu ra bảo. Chính khí pháp bảo là tu chân đạo chuyên môn dùng tới khắc chế yêu môn đích bảo bối, này mấy cái lao quái vật đệ tử trong tay đích càng không phải phàn phẩm. Một khi thi triển ở dưới, phổ thông đích yêu vật căn bản liền cả chống đỡ đích cơ hội đều không có, tiểu hiện ra yêu thân. Tiểu Tính là ly, tại vừa mới vô số chính khí pháp bảo đích liên thủ uy lực hạ Tuy nhiên sẽ không tưởng tiểu yêu dạng kia mất mát lực lượng, nhưng là cũng chưa hẳn có thể bảo trụ được hình người. May mà nàng bên thân giữ lấy cái truy tử, tại nàng đầu chán điểm xuống một mặt định thần, hộ chặt nàng đích yêu thân không thụ chính khí pháp bảo đích xâm tập. Chính khí sáng láng, bước ra tiểu yêu mười mấy trích, trong đó lớn nhất ngoài ý nhất đích thu hoạch chỉ sợ sẽ là hai trích trắng trắng mập mập đích hồng trong mắt thọ tử, ôn nhạc dương tính là minh bạch vì sao vừa mới sư tổ nãi nãi tại nhìn thấy chính khí pháp bảo đích lúc hoại cười đủ mười. Mấy cái kia tu vị tuyệt đỉnh đích quái vật, căn bản không cần đi ai cái cha xem, dựa vào tiểu yêu hiện ra chân thân lúc chán phóng đích yêu khí tiểu có thể biết, trừ hai cái thỏ yêu ở ngoài, căn bản không có có thể nhìn thượng nhãn đích đồ vật. Dì sắt tiên sinh đích sắc mặt càng ngưng trọng, chuyển thân chạy hướng đại từ bi tự yêu thân đã hiện, liền làm yêu yêu đồng đẳng. Tiểu kết ba sắc mặt đại kinh, thân tình rụt rẻ nhưng bước chân kiên quyết đích nhảy đi ra, vươn ra đôi tay hảo giống một trích tiểu gà mẹ tựa đích chặn lại dị sắt tiên sinh làm. Làm? Làm gì? Đại từ bi tự đích cái khác tăng lữ lại nghị luận dồn dập, sắc mặt đều có chút do dự, danh môn chính phái đích đệ tử kiến thức tinh thâm, bọn hắn đại đều nhận được chính khí pháp bảo, tự gia trưởng môn tại chính khí pháp bảo hạ hiện ra yêu thân, không khỏi phải bọn hắn không tin tưởng, tâm lý cũng tổng tính minh bạch, trưởng môn vì sao trong ngày thường tổng dạy bảo bọn hắn không muốn kỳ thị yêu quái. Dị sắc đích khẽ mồm rút quất một cái, thấp giọng lúng uống lan ra. Như quả không phải nhìn Hy Thanh là cái tiểu hài tử, sớm hữu một quyền đem hắn đánh bay. Ôn nhạc dương đâu bỏ được nhượng tiểu kết ba ngăn cường địch, hơi lóe thân ngăn tại giữa hai người, tiểu kết ba cùng dì sắt vốn là tiểu cách nhau chẳng qua hai xích, ôn nhạc dương một chen vào tới, cơ hồ cùng dì sắt chót mũi tương đối. Dì sắt đích thần loang lổ mà âm lánh, chích lánh băng băng đích trùng lặp lại lan ra. Ôn nhạc dương chỉ, cảm, giác được đối phương đích ánh mắt hảo giống hai đinh tử tựa đích đâm vào chính mình đích trong mắt, phe phẩy đầu nói hai vị thần tăng ha dung ngươi bất cung, lại nói miêu yêu cũng không tại nơi này. Tăng anh em cấp đích quái một tiếng, một bước liền từ mấy chục thức ở ngoài mại đến ôn nhạc dương trước mặt thần tăng. Yêu quái. Nay tự là thiên hạ danh môn chính đạo, nhượng yêu nghiệt đương trưởng môn còn lờ mờ vô chi. Một quân xuân đàn, ha ha ha sáu. Nói lên, tiếng cười to không tuyệt, phản phất nhìn đến trong thiên hạ có nhất thú đích sự tình. So sánh chung, đại từ bi tự đích tăng lữ lại đầy mà ảo não, đứng tại nguyên địa không biết xoay sở. Gì sắc tự trì thân phần. Không nguyện cùng thổ Hoàng Tang anh em liên thủ muộn hừ một tiếng ở sau lui ra hai bước, ánh mắt vững vàng đích nhìn chắc không nói không làm huynh đệ ôn nhạc dương lời. Đột nhiên từ phía sau truyền tới một cái lại gấp vừa giận đích thanh em chú dừng miệng khẩu Tiểu Kết Ba còn bảo trì lấy nguyên lai like đích thói quen tức liền sau cùng một cái tự nói xong cũng muốn chấp lấy đích đem tiêu điểm phù hiệu lấp bắp đi ra. Tang ca đích trong ánh mắt sung mãn trào phúng cũng không gấp lên động thủ nghiêng quá lên Tiểu Kết Ba Tiểu Kết 3 nỗ lực muốn nói chuyện. Nhưng là mặt nhỏ nén đến đỏ bừng, ấp uống nửa bồi gấp đến nào nào trực xuyễn, sau cùng mánh địa hơi cắn răng chỉ phản phục đích giao xoa, chi chít, nặn ra một cái phức tạp vô bị đích thủ hấn, dành dành hắn đôi tay chống không một vật là cái này thủ hấn lại phản phất cuối cùng vạn quân, một tấc một tấc bị hắn mất sức đích dơ cao, cuối cùng đặt tại chính mình đích đầu chán ở trên. Chính đạo trung sở hữu tu Phật chi nhân vừa nhìn tiểu kết ba đích động tác, không một ngoại lệ đều là đại an cả kinh. Một mực hù được trốn tại một bên không dám lên tiếng đích thủy kính hòa thượng hại nhiên thấp hô trừ tiểu pháp tướng từ bi tiểu tử này đã tu ra từ bi tướng quả nhiên tiểu hòa thượng án chính mình một cái thủ ấn ở sau ngũ quan rành rành không có một điểm biến hóa nhưng lại hoàn toàn biến một phó mô dạng đầy mặt đầy mắt đều là nhượng người nhịn không nổi đỉnh lễ mô bái đích thánh dung kim quang chậm rãi lưu động mở mịn tại nho nhỏ đích thân thể chung quanh tại dưới dương quang dần dần ngưng cố phiến khác sau kết thành trời lớn đất lớn đích một tòa phật đà bảo tướng cung ôm nhật trên thân kia trùng liệt nhật nắng gắt kiểu đích rực rỡ bất đồng, tiểu kết ba trên thân lồng chụp đích Phật quang nhu hòa mà ấm áp, hân hân khiến cho nhân thân cốt nhẹ nhàng không mang nào sợ một tia đích trọng lượng. Xa xa trông đi, nhượng người phân không rõ cứu cánh là tiểu hòa thượng tại chính mình thân sau đầu ảnh ra một tôn đại Phật, còn là đại Phật tại chính mình trước thân ngưng huyễn ra một cái từ bi thân. Từ nhỏ hòa thượng một hóa ra từ bi tướng tăng anh em đích trong mắt giống nộ đến nguy hiểm đích lang một dạng Con người mảnh địa thu xúc thành một điều hẹp dài đích tuyến trước điếu lãng đãng đích dạng tử cũng biến thành giới bị đích thần tình. Tiểu kết ba căn bản không lý hội tăng anh em đích, đích ý, tại nhượng người như gọi gió xuân đích mỉm cười chung mở miệng ta. Ta, ta Phật tử, Thứ B6. Sở hữu nhân đều tiết khí muốn trả là lấp bắp, cần gì phải lộng cái đại Phật đi ra, nơi xa đích trưởng ly cùng truy tử dứt khoát đồng thời phốc suy bật cười. Bảo tướng trang nghiêm trung lộ ra một cổ tay chân không thố đích lúng túng kinh, nhìn đi lên mọi người, cảm giáp được sống lưng phát lạnh sáu, tiểu kết 3 chính mình cũng dọa nhảy dựng, gấp gáp lại dài dài hít vào một hơi, này một ngụm khí đầy đủ hấp liễm một phút, mới manh địa lại nữa mở miệng, đốn thì một phiến len ken ầm ầm phấp khắp thiên địa, phương xa ẩn ẩn có kim long gầm gào, đại bang ngố ngứng, càng có thanh lũ đích phản âm thiền sướng đã khởi trận trận chung chống tiếng thần nữ phong thượng đích lệ khí cùng yêu uy chuyển mắt bị tưởng quang xua tan trống, giống. tiểu kết 3 mồm mép không ngừng, nhưng là thanh âm lại, từ phía sau đích đại phật trong miệng vang lên. Lục đạo luân hồi, chúng sinh hướng thiện, phàm người có duyên tức khả tu được tây thiên đại đạo, đại tự tại thiên, 18a la hán, 20 chư thiên, 500 tỷ khiu đều có một triệu đốn ngộ mà độ kim quang giả, thiên long khả một phật quang, đại bằng có thể nghe thiền sướng, a thưa là cũng có phúc báo, yêu thân là sao không có thể tu phật? Tiểu kết ba trán phóng từ bi tướng, này phiên thoại nói đích lưu loát vô bỉ, thanh âm trầm ổn mà xa xôi, một mực làn xa thiên tế, cùng theo lại nửa trường hấp một ngụng khí mánh địa đổi một phó sung mãn nội ý đích cường điệu phổ độ chúng sinh chúng sinh cùng theo tiểu hòa thượng ngẩng đầu lên thở dài một hơi từ trong nhập định khôi phục qua tới lại mánh địa tưởng lên trước mắt đích hiểm ác lại nữa trương mở đôi tay nghe lên tiểu độ ngực tử xít sao đem hai vị thọ yêu ngăn trở hắn thân sau đích cự phật cùng hắn một kiểu đích động tác cũng ngửa ngược trương mở đôi tay sáu hai trích thọ tử đồng thời đóng lại trong mắt tu phật chi nhân ngọng mị dĩ cầu đích từ bi tướng bị tiểu kết ba dùng được thảm nhận thấy nhượng quýnh đại lạt ma bước lớn đi đến tiểu kết ba trước mặt cùng hắn ngẩng đầu tịnh lập nhàn nhạt đích trùng lặp lại hắn đích lời phổ độ chúng sinh chúng sinh theo sau là đại từ bi tự nam đại chủ trì cao nguyên tu sĩ từ bi tự các thiền viện đích phật đồ một cái tiếp một cái đích đi lên trước ngăn tại tiểu kết ba trước thân một chữ cung hạ lão đại ha ha cười lớn dơ thương tại trên mặt đất thương thương đích mài hai cái bước chân tuy nhiên không động lại meo lại con mắt trông hướng tang anh em định ý chưa hiện ôn nhạc dương tâm lý có chút kỳ quái, một chữ cung tựa hồ biểu hiện đích cũng quá có nghĩa khí chút. Tang anh em nhìn vào chính đạo lại gom lại cùng lúc giận quá mà cười, sổ đấu bà bà cũng đê đê đích đối. Với hắn thét quát thanh đem hai trích thọ yêu đoạt qua tới nhẹ chớ thương mạng người, đều tránh ra. Tiểu tại tang ca muốn phốc vọt mà ra đích lúc, một dạng đích đoạn quát đồng thời từ ôn nhạc dương lưu chính cùng tiểu hòa thượng hy thanh trong miệng hưng ra, toàn tức cự phật chắp tay hành lễ phản âm đại trấn bán không thần kiếm kích đãng hàn quang tứ rực ôn nhạc dương đứng không nhúc nhích sáu. Chương thứ 241 liên hoàn. Môn Lưu chính hận cực Tăng anh em vừa mới ra ngôn không tốn vũ nhục hắc bạch đảo ba vị linh, vừa nhìn Tăng ca lại muốn động thủ, nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp gọi lên Côn Luân Thần Thông Vạn Kiếm Triều Tông, ngàn vạn đem thần kiếm hội tụ thành chín đạo kiếm long, hoặc chạy trồm gầm gào, hoặc điên cuồng xoay chuyển, hoặc lặng không tiếng thở từ bốn mặt tám phương mánh địa vọt ra tới, không chút lưu tình trả hướng tăng anh em. tăng ca lần này sớm đã có phòng bị, trên mặt treo đầy khinh thường chi sắc lật tay lấy ra một tràn phát ấn hung hăng hướng về mặt đất một móc cao rộng đoạn quát hỏa địa là vì lao cấp lao tử áp liệu chính bông đột nhiên cảm giáp được thân thể hung hăng đích một trầm hảo giống lại một tòa vô hình đích đại sơn đột nhiên ép chặt chính mình toàn thân cao thấp mấy trăm căn cốt đầu nhất tề ba ba đích một vàng, tại cự lực đàn áp ở dưới phảng phất tùy thời đều sẽ gây đứt cũng nữa cố không thượng chỉ huy kiếm long vội vàng thu liễm tâm thần toàn lực thúc động chân nguyên đi để kháng vô hình lại có chất đích cự lực trong áp Chín điều kiếm long mất đi chỉ huy. Tuy nhiên như cũ gầm gào bạo lệ, nhưng trận thế lập khắp tán loạn, lại biến thành phô thiên cái địa đích kiếm vũ, tập loạn không trương đích giết hướng địch nhân. Tang anh em ha ha quái tiếu lên mắng nói di hạ phạm thượng đích tiểu vụ vặt, đi gặp người bà ba cái bao mũ sư phó. Cùng theo thân hình tránh gấp, đột nhiên khỏa khởi dậy dậy đích một tầng cùng xa, căn bản không cố sổ đấu bà bà trước tiên chớ giết người đích nhắc nhở, thiểm điện tiểu tập hướng cơ hồ không thể hơi động đích tiểu trường môn. Côn luân vạn kiếm đã không có trận thế. Căn bản ngăn trở không ngừng tăng anh em đích phi phước, càng công không phá vây tại bên cạnh hắn đích cùng xa, tại thương thương đích ai minh trung bị tăng ca một đường kích vỡ sáu. Nay tiểu là pháp bảo huy cùng chính mình chân nguyên cường hắn đích sai biệt, lưu chính đích kiếm trận cùng tăng ca đích hậu thổ thần giám uy lực sai nhau không mấy, hai cái người đồng thời hướng về đối phương đánh công, nhưng là tăng ca có thể kháng trú vạn kiếm nhất thời, lưu chính lại không cách. Nào, chống đỡ hậu thổ chi uy phía khác, chính thức giao thủ mới vừa bắt đầu tiểu an lô lớn. Hiện tại kiếm trận đã loạn. Lưu chính thân thủ trọng áp, cũng nữa vô lực hồi thiên. Tiểu kết ba đôi tay hợp mười chính hành lễ, một câu a di đà phật đều không tới được kịp nói, tiểu đã xa vào nguy ngập hạ tử đại kinh thất sắc, căn bản tới không kịp bước lên thần thông. Còn tại hợp mười chung một cái gót đầu lật lên chặn hướng giữa không trung điên cuồng xoay chuyển đích một chùm cùng xa. Tại hắn thân sau đích cự phật cũng cùng hắn đích động tác một mô một dạng trưởng hợp mười bữa thủ gấp bay vang vang liệt liệt đích nền hướng tăng anh em. Tiểu hòa thượng này tất cả biến đích cực nhanh, khẩn cấp ở trong không giữa pháp bảo. Phật ấn là đáng khởi cự Phật, lấy thân thể công hướng định nhân, đối mặt với tăng ca đích tấn mảnh thế công ứng phó đích cực kỳ đặc sắc, khả thần nữ phong thượng đích mỗi một vị tu Phật đích hảo thủ thượng đều hiện ra vô bì cổ quái đích thần tình sáu. Mắt thấy một tòa sáng láng kim Phật, cư nhiên sử ra một chiêu đồng tử vái quan âm, nhóm lớn cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Tại nơi xa quan chiến đích trường ly di nửa tiếng, cùng tử liếc mắt nhìn nhau, hai cái mắt người chung đều có chút kinh nhạc. Tiểu hòa thượng cứ gọi ra đích từ bi tướng uy lực cực đại tới so lên láo thỏ yêu bất nhạc đích toàn lực thi vi còn phải mạnh hơn mấy phần chẳng qua ngăn ngắn đích mấy năm còn hy thành cánh niên tinh tiến như ấy đưa mắt thiên hạ trừ có số đích một quần lao yêu quái cùng ôn nhạc Dương đẳng có số đích mấy cá nhân ở ngoài sợ đều không người là đối thủ của hắn tăng anh em một mực tiểu phong bị lên hòa thượng mắt thấy hắn cùng đại Phật cùng lúc bổ nhào đi qua thân đích cùng xa một quyển mãnh địa vây chặt sáng láng cự Phật chính mình lại giống thoát xác đích kim tiền một tiểu Kiệt kiệt quái tiếu lên thân hình từ bán không một túi vừa chuyển, đã nhào hướng đám kia tụ tại lớn nhỏ thỏ yêu trước thân thủ hộ đích ngũ phúc bọn tu sĩ. Tăng càng là có ý khoe khoang. Đắc ý địa cùng tiếu trong tiếng. phảng phất một tòa núi lớn tựa địa hung hăng nện vào đại từ bi tự cùng cao nguyên tu sĩ địa trận thế trong. Dâm dâm địa cử vang không kịp. Đương sở hữu địa tu Phật cao thủ đều đem hết đời tu vị ngưng tụ tại đôi tay ở giữa. Tưởng muốn ngăn trở tang ca nào sợ phiến khắp địa lúc mới ngạc nhiên phát hiện đối phương địa trên thân thể căn bản không có gì lực lượng chân chính địa cự lực là từ chính mình dưới chân địa đại sơn trung quyển dương mà lên trừ đại mà nhượng quính còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng ở ngoài trên trăm danh tăng lữ cùng mật tông cao thủ toàn tại kinh hô trong bị tăng ca thi triển địa thổ hành thần thông xung tàn sáu thân nữ phong thượng địa bọn tu sĩ chỉ cảm giác được váng đầu hoa mắt liên phiên địa tranh đấu thò khởi cốt lạc mau lẹ đều phát sinh tại trong nấy mắt Khắp trời thần kiếm ông ông bay loạn. Tầng tầng thiên sướng còn tại không ngừng văn vọng. Tăng anh em tiểu đã liền cả qua tăng quan. Nhảy đến không nói không làm huynh đệ trước thân. Trên mặt đều là cuồng vọng địa thần sắc. Danh danh đã khẽ vươn tay tiểu có thể trào qua thọ tử. Lại khăng khăng đứng lại phiến khắc. Ha ha cười lớn mắng nói tiểu điểm này bản sự. Cũng phối tự xưng tu sĩ. Lao tử đế giải thượng địa bùn nhau đều so các ngươi cường. Truy tử có chút giờ khóc giờ cười điệu hỏi Lin này sẽ không thật là cái kẻ ngu chứ. Điệu khởi mồm nhỏ cười lên. Còn không tới kịp nói chuyện. Không phải không phải tiểu lắc lắc đầu. Thanh tú điệu lông mày cơ hồ vặn đến một nơi hắn. Thanh tâm. Nghiếp nghiếp tiểu ngũ ngồi tại trường ly điệu trong lòng. Nghiếp lên tiểu quyền đầu gấp đến cắn răng nghiến lợi. Lo sợ hai trích phiêu lượng điệu thọ tử tiểu thế này bị tăng anh em bắt đi. Tiểu tâm nhãn trong càng không minh mạch. Trường Ly cùng Truy Tử hai vị yêu tiên làm sao còn thế này vững chắc? Một điểm cũng không có ra tay địa ý tứ, không nói không làm huynh đệ ôm lấy thỏ yêu, chỉ cảm giác được trước mắt một hoa một hoa lại một hoa, thổ hoàng đế tăng anh em xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, cười mắng ở sau còn tại đầy mặt khinh thường đích trang mô tắc dạng, làm bộ làm tịch, không chịu chính mình vươn tay đi cướp thọ tử, chỉ là chờ lấy bọn hắn huynh đệ cười ngâm nga đích nói đem thọ tử cầm tới sáu, hắn đích lời còn chưa nói xong, không nói không làm mánh địa quái khiếu một tiếng. Đồng thời tay dơ lên, đem Thọ tử ném tới bán không Chính mình ca hai chuyển thân tự chạy Cùng này đồng thời một đạo âm ngoan đích bạch quang mánh địa tại Tăng anh em trước mắt hiện ra Ôn nhạc dương tay nắm bình cử xa nhận Lặng không tiếng thở xuất hiện tại không nói không làm đích thân sau Dơ lên đao tử thiểm điện tiểu đích chát hướng hắn đích vào ngực Tăng ca linh thức trong tại chung quanh tái không có thể đối Với, chính mình có điều uy hiếp đích địch nhân Toàn không nghĩ đến một đao kia tới đích lại nhanh lại ngoan Hỏa hầu có thể cầm nắn đích vừa đến chỗ tốt muốn là chính mình đi đuổi thọ tử, sợ rằng thân thể cũng sẽ bị này thanh ngoại hình uốn khúc, thông thể trắng bệnh đích quái đao từ lồng ngực đến bụng thẳng tắp đích đào lên, thẳng thúc gian đôi chân dùng sức, giận tiếng mắng trung thân tử đảo lui như gió, chỉ cần hắn có thể lui ra. Nửa bước, tái sông về tới đích lúc, chắc chắn nhượng trước mắt sở hữu đích địch nhân đều chết không có chỗ trốn thân. Ôn Nhạc Dương cũng không tưởng dạng này đều chạc không đến địch nhân, cắn răng nghiến lợi đích phấn khởi thân hình, như bóng với hình đuổi gấp tăng ca. Tăng anh em nhìn vào ôn nhạc dương đầy mặt đích cấp bách, đột nhiên, cảm, giác được chính mình không nhượng hắn chắt một cái, hảo giống quái đôi không nổi hắn tựa sáu. Tăng anh em đích bản sự so lên trước tiên chết tại miết nhi chạm đích cái kia ngô độc độc hẳn nên tại ba trọng ở giữa, xa tại ôn nhạc dương ở trên. Chẳng qua hai cái người một cái lui, một cái tiến, một chuyện ra thẳng thúc, một cái xúc thế đã lâu, một thời gian đổi cái đầu đôi đem hàm, lạnh lẽo trắng bệnh đích xà nhận cự ly tăng ca đích vào ngực, cũng qua nửa xích. Tang ca đã bao nhiêu năm chưa thử qua đảo lui đích cảm giác, khi gấp bại hoại đích lại nữa lật lên phát ấn, hướng về mặt đất hư móc một cái hỏa địa là vì lao. Ôn nhạc dương cũng cùng lưu chính một dạng, chỉ, cảm, giác được thân thể mánh địa một chẩm cũng không cách, nào, duy trì hiện tại đích thế tử cơ hồ là một cái gót đầu tiểu sấp tại trên đất. Chăm bận ở trong chỉ còn kịp cổ tay một chấn, giao thứ xà nhận phá không mà lên đuổi hướng địch nhân. Tăng ca mãn mục đích tranh nhanh, nhấc tay đánh bay ôn nhạc dương đích phi đao, dừng lại lùi. Về, sau đích thân hình tưởng sung, lên ôn nhạc dương đích não đại hung hăng đích băm thượng một cước, không ngờ trước thân đích không khí manh tới, một điều bạch cốt sâm sâm đích cự, đột nhiên từ trong hư không nhảy đi ra khẩu cắn tại hắn đích trên bả vai, cùng này đồng thời, cốt giao đích cái đuôi manh bãi, ba đích một thân cự vang nặng tại tang anh em đích trên mặt rút quất một cái bạc hai. Thẳng đến các ấy, vành bành hai tiếng, hai trích thỏ tử mới bốn ngưỡng tám xin đích té tại trên đất, sở hữu nhân đều quăng cố lấy nhìn ôn nhạc dương đuổi giết địch nhân đều đem bọn nó hai cấp quyền sáu. Khí đích một dậm chân, vừa lật hạ hoàn thu lại xúc thế như cũ đích pháp thuật vừa mới chỉ cần sổ đấu bà bà đẳng người dám nhảy lên tới lui chào thọ yêu lập khắc tiệu sẽ xa vào vạn kiếp bất phục đích cảnh. Toàn trường nha tức không thanh trường ly truy tử đẳng có số đích mấy cá nhân ở ngoài, ai cũng không dám tin tưởng trước mắt phát sinh đích hết thể tu vị thông thần bất khả nhất thế. ngâm cuồng đích thổ hoàng đế, diêu võ dương oai chi tế đột nhiên bị người bức lui chịu lên quái một ngụm đã đủ phỉ di sở tư, khó tưởng tượng cư nhiên còn bị vứt một cái bạt thai sáu. Nhiệt tiên cô, sổ đấu bà bà cùng dị sát tiên sinh cơ hồ đồng thời khỏe mồm một rút quất, cảm giác định giao kia một cái đuôi hảo giống cũng quất tại chính mình trên mặt sáu. Mà đã bị trọng áp để đích ôn nhạt dương, lia liệu thi triển sai quyền, phiến khắc sau phá vỡ thổ hành đích pháp thuật, thân tử một phiêu, nhảy lên, trên mặt đích biểu tình giờ khóc giờ cười sáu. Cốt dao sắc bén đích nha xỉ lại thủy chung không cách, nào, xuyên thấu tăng ca đích ra rẻ, khắc ấy chính thân tử căng thẳng lắc đầu vây đuôi ngoạn mạn đích cắn lên, tăng anh em sắc mặt xanh đen, một bà căng còn tại cùng chính mình bà vai liều mạng đích nịnh dao, hung hăng đích quăng tại trên đất, cốt dao kêu thảm một tiếng, tan biến tại trong không khí. mà thổ hoàng đế cũng đồng thời phát ra xuyên vân nước thiên đích hét giận dữ, mãnh địa một chùm kim hồng sắc đích huyết tươi từ trong miệng phun bạc mà ra, thân thể lắc lư, ngửa, lên, trời té ngã. ngũ phúc chính đạo trung bạo phát ra một tiếng quát thải, ôn nhạc dương đứng tại nguyên địa có chút buồn bực. Không minh bạch tang anh em làm sao chính mình nằm xuống, cốt giao tuy nhiên âm ngoan bá đạo, nhưng là thật muốn tưởng thương đã liệt thân tuyệt đỉnh kiếm tiên chi vị đích tang anh em sợ rằng còn lực có chưa bắt. Sổ đấu bà bà đẳng nhân thân tử một ngoáng, không chờ tang đảo địa tiểu đã tiếp chú hắn, Nhiệt Tiên cô thần sắc hơi lạnh, này mới kinh ngạc đích hỏi ngươi. Tới ở trước thủ thương. Tang anh em căn bản không lý Nhiệt Tiên, vươn tay chỉ vào Ôn Nhạc giường, tê thanh giống giận cấp lao tử giết hắn, tháo thành tám khối, lột ra rút gần. Nói xong hai mắt hơi lật Tiểu ngất đi. Tăng nhi một ngất xỉu, trước tiên thi triển đích thần thông cũng tiểu tán đi, tiểu trưởng môn lưu chính cùng tiểu kết ba đồng thời thoát khốn, cơ hồ cùng lúc té ngồi tại trên đất, kiếm trận cùng phạn sướng cũng lần lượt tiêu liễm, hai cái người trùng trùng đích xuyến hơi lên, lớn đích thất khiếu chung đều chạy xuất huyết bám, tiểu đích tăng bảo nát thành sợi vải, kim quang đại phật cũng sớm tiểu bị cuồng xa kích vỡ sáu. Dì sắt trước đích trên mặt, không dễ sắt giác đích chớp qua một tia nôn nóng đích thần sắc. Đương nhiên không phải bởi vì ôn nhạc dương hoặc giả lưu chính đích thực lực rằng gì, những người tuổi trẻ này đích bản sự đích xác nhượng hắn cảm thấy ngoài ý, nhưng là cũng thế kia hồi sự, thừa lại đích ba cái quái vật trùng tùy tiện cái nào ra tay, tưởng muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, chân chính nhượng nàng bận tâm đích là, trong tối cùng người mình tác đối đích đích thần bí cao thủ còn không. Hiện thân, chính mình bên này ngũ ca cao thủ lại chỉ thừa lại ba cái. Sổ đấu bà bà hít một hơi dài mặt già cánh nhiên giống đèn kéo quân tựa đích lia liệu đổi 4 năm trùng nhan sắc bước lên hai bước đối với ôn nhạc dương lành lạnh một người tựa hồ tưởng muốn nói cái gì lại tại mở rộng miệng đích thuẫn gian đầu nhiên đôi chân một run chọn cả người tiểu tưởng một căn giận xạ đích tiến thị hai trích quỷ chào xâm sâm hướng về ôn nhạc dương đích mặt tiểu chào đi qua kia điều quái xà pháp bảo dám nữa hiện thần sổ đấu bà bà cũng có nắm bắt tại giữa một nháy đem nó dơ thành một phiến sương vỡ không xé nát ôn nhạc dương không đủ để dương đao lập uy Dì sắt tiên sinh đích khỏe mồm treo lên một tia cười lạnh, chính mình này một hàng người lên núi ở sau, một mực quá hiền hậu. Hiện tại đích tu sĩ căn bản không có hiệp nghĩa lòng dạ, bọn hắn này ngụy quân tử, giả, trang đích trước thực là bài đáp. Cơ hồ sở hữu nhân đều giận quát một tiếng, ai cũng không tưởng, một mực đạo mạo ngạn nhiên sổ đấu bà bà đối mặt tiểu bối lúc cánh nhiên đột thi là thủ, không chút nào cố kỵ thân phận. Ôn Nhạc Dương cũng dọa nhảy dựng, tay bận cước loạn đích lùi, về, sao không ngạ rớt. Sổ đấu bà bà trên mặt trên mặt đích nếp nhăn đều ngưng lên âm ngoan đích sát vằn, một đôi quỷ trảo chỉ phía xa kia trương lại gấp lại sợ đích mặt, tâm lý vô bì độc định, không dùng đến giữa một nháy tiểu sẽ đem ôn nhạc dương căng thành một bãi thịt nát xưa vỡ, không ngờ đỉnh đầu đột nhiên tối sầm. xa xa bá tán đích linh thức cùng hộ tại ngoài thân đích chân nguyên cơ hồ đồng thời tán vơ trên trời không biết lúc nào xuất hiện một tòa vạn nhận đại sơn kẹp lấy bí liệt đích nguy nghiêm, Oanh oanh. Liệt liệt đích hướng về chính mình nện đi xuống. Lão thái bà kém điểm tiểu phun ra một búng huyết, Tiêu tính lai tập đích là côn luân kiếm trận, tại chính mình đích trích tinh tay trước mặt cũng ở sau biến thành phế thiết đích phần là bay tới đích là chỉnh chỉnh một tòa núi lớn sáu. Nên làm sao dỡ? Không quang Lao thái bà, cơ hồ sở hữu tu sĩ đều hồn phi phách tán, bay tới đích đại sơn so lên chính mình dưới chân đích thần nữ phong sợ rằng đều không nhỏ hạ tử muốn nghệ đặt tại, còn đừng nói chính mình, sợ rằng thần nữ phong đều sẽ bị nện sợ. Ôn nhạc dương trên mặt đích sợ hãi sớm tiểu biến thành cùng ôn không làm cực giống tiểu nhân cười, ha ha cười lớn quái khiếu nện. Sổ đấu bà bà đều nhanh hù điên rồi tử trong một phiến không bạch, cái gì cũng tới không kịp tưởng, toàn thân đích chân nguyên đột nhiên lưu chuyển trong thân thể đầu nhiên bắn ra bảy cái nê hoàn, chán phóng lên ngân lượng đích quan thải, bãi thành bắt đầu chi hành, vây nhiều lấy lao thái bà tầng tầng đánh chuyển thiên không nhìn xuống, nê hoàn cùng lao thái bà hoách nhiên liền là bắt đầu hí bắc cực đích tinh khôi đồ. Dì sát tiên sinh cùng nhiệt tiên cô cũng đồng thời hét giận dữ lên bạo phát ra bí liệt đích khí thế khởi thuốc động thần thông chuẩn bị nên tiếp này đủ để hủy thiên diệt địa đích một kích, chỉ bất quá hét giận dữ từ trong mồm phun bạc mà ra đích lúc bọn hắn mới phát hiện nguyên lai là kêu thảm, so kêu thảm còn thảm sáu. Cang Nhượng người Trừng Bạo nhãn châu đích là vừa vặn giận huyết công tâm ngất quá khứ đích ôm Nhật lao đầu tử cũng hoa hoa quái khiếu lên nhảy dựng lên sáu. Phiến khác ở trước, chính tại mặt đầu quật chúng quanh bận rộn tính kế lên đích ôn dừng cây, đột nhiên, cảm giác được trước mắt một hòa một kẽ ngã làm tại trên đất tùy tức hại nhiên phát hiện hồ lớn trong đích ma thai thạch thắp không thấy sáu tại phản ứng phiến khắc ở sau mới mảnh địa nhảy đi lên chỉ vào trống rộng đích hồ lớn lắp ba lắp bắp đích đều tháp hắn mụ sáu tại hắn bên thân nơi không xa chính cấp tần truy điều lý nguyên cơ đích hầu tử ngàn nhận tắc hát hát một cười không sai hắn mụ. đúng vào lúc này một trận tiếng bước chân vang tiểu xa thượng khí không tiếp hạ khí đích chạy tới cố không thượng nghỉ một chút đem điện thoại thượng đích tin vấn điều đi ra hướng hầu tử trước mặt một phóng mau nhìn xem hầu tử ngàn nhận tiếp qua tay cơ vừa nhìn ở dưới sắc mặt máng địa một bên ánh mắt tôi lệ đích trông hướng tiểu xa mặt trên tạ đích cái gì Ngàn nhận tung hoành thiên hạ đích lúc còn là kiểu đích giáp cốt văn sáu tiểu xa thở dốc phì phò đích đem tin vấn nghiệm một lần ngàn nhận đẻ nén đích hét giận dữ một tiếng một tay xách lên ôn rừng cây một tay ôm lấy xấu hán tử tần truy thiểm điện tiểu hướng về thần nữ phong đích phương hướng lướt đi tiểu xa ha to miệng ba khóc tang lên mặt ngạc nhiên nửa buổi mới mắng ra một câu công ta cùng lúc thôi. Hắn mụ, một bên mắng, một bên bỏ đi lên, lại hướng thần nữ phong chạy đi sáu. Yêu tháp cuộn lên đích tiếng xé gió huyền như lôi minh, tái kham kham nện đến thần nữ phong đích tuấn gian. Dừng lại hạ lạc đích thế tử, bị zone ép đích không khí hoanh đích một tiếng, quyển dương lên diệp, từ hai tòa đại sơn ở giữa một đường cuộn lật đi ra, ầm ầm đích nguồn vang kích đáng không tuyệt. Yêu tháp cự ly chúng nhân đích đỉnh đầu, chẳng qua 3 năm thước, thần nữ phong thượng đích mấy ngàn tu sĩ tại chết một tiểu đích tịch tĩnh trung trầm mặc phía khác mới mánh địa quái khiếu lên không hẹn mà cùng đích toàn đều một kẽ ngồi trên mặt đất có giận quá mà cười có cực nhạc mà khóc càng nhiều đích là nam khang bắc điều không chút ý nghĩa đích giận mắng ly gấp gáp một kéo truy tử cùng lúc ai yêu cười đùa lên tùy theo đại bộ đội cùng lúc ngã ngồi niếc niếc tiểu ngũ lạc lạc lạc đích cười cái không ngừng thạch tháp đã biến thành ôn nhạc dương đích phát bảo thu phóng ở giữa đều tùy chính mình tâm ý lưu chuyển vừa vận tại ôn nhạc dương ngộ tập lúc đã phá toái hư không Tại từ ma trong hố tan biến đích đồng thời, liền xuất hiện tại thần nữ phong ở trên, ẩm vang nện đi xuống. Ôn nhạc dương đầy mắt ý cười đích nhìn vào ôm nhật lao đầu tử làm sao không giả chết. Làm sao không mời mua nhân tâm. Vừa mới tại ôm nhật ngất xỉu đích đồng thời, không phải không phải tiểu cấp ôn nhạc dương phát tin vắn, ôm nhật, giả, trang ngất, căn bản tiểu không giấu qua không phải không phải. Sổ đấu lao thái bà lúc này mới phát hiện, cánh nhiên có nước mắt tại chính mình đích trong mắt đánh chuyển, cắn răng nghiến lợi đích giận mắng tiểu tạp chủng. Ngươi ngược, lại, là nện à Trên núi này ngàn vạn người Ta lại xem ngươi dám hay không nện Nói lên, thân tử lại nữa nhảy lên Hướng về ôn nhạc dương phi phốc mà tới Yêu tháp kẹp lấy áp đỉnh thế treo tại bán không Nhưng là có nhiệt tiên cô Ôm nhật lao đầu cùng dĩ sắt tiên sinh ba người áp trận Tiêu tính thật nện đi xuống Cũng có thể chống đỡ phiến khác Lao thái bà ngoan cực ôn nhạc dương Không đem hắn giết sạch tâm lý này ngủm ác khí vô luận như Thế, nào cũng ra không được Ôn nhạc dương đương nhiên không thể thật nện xuống, mắt thấy lao thái bà lại nữa phốc qua tới, còn không tới kịp lùi, về, sau, đột nhiên một cái cứng bang bang đích thanh âm, từ thạch tháp trung ha ha cười lớn vang lên, thân, thạch tháp rất lớn, khỏa hiện tại đoạn yêu thân, so ăn đường đậu còn rán đơn sáu. Thoại âm lạc nơi hắc mà không sáng đích dương sai hoắc ngăn tại sổ đấu bà bà trước thân vây lấy lao thái chạy quanh thân xoay chuyển đích bảy khỏa nê hoàn đồng thời một chấn, gào thét lên cùng quyền đấu lớn nhỏ đích dương nhận vang và chạm súng nước đích cự vang quần cuộn tạc lên thật tiệu như lưu tinh đụng nhật người bình thường tim mật câu vỡ đích lực lượng tầng tầng tuôn động tám mai cùng thuộc thiên tinh đích pháp bảo quần cuộn chiến đấu tại một chỗ sồ đấu bà bà lần nữa đại ăn kinh nàng khả chưa từng tưởng đến qua ôn nhạc dương cư nhiên pháp bảo khoác lên pháp bảo khí gấp bại hoại đích giận mắng một tiếng ti bị vô xỉ đích tiểu quỷ ôn được tự mình đĩnh oan uổng ti bị vô xỉ đích không phải chính mình là khoa hoàn trắng bệnh đích âm không sai mang một kia sinh tức tại thất tinh thần buồn cùng dương sai tương đấu đích đồng thời nhưng hiện thân âm ngoan cay độc đích hướng về lao thái bà chém đi. thằng đến âm quyển hướng chính mình đích cổ, sổ đấu mới phát hiện địch nhân đích đích đánh lén, lao thái bà trong vành mắt đích nước mắt, cuối cùng chạy đi ra, triệt để bị ôn nhạc dương khí tạc ngực phổi. đôi tay lượn lờ khởi tầng tầng tinh quang, vung sức hóa giải lên âm sai đích âm hàn giết lực trùng tại âm sai cùng dương sai cùng lúc tan biến đích đồng thời, hàng thật giá thực đích phun một ngụm huyết tươi thân thụ trọng thương về đảo. Khỏa hoàn còn tự tâm tác xương kỳ hảo lợi hại đích lão thái bà. Tu vị so lên ta năm đó chỉ sợ cũng không kịp đa nhượng. Nói xong dừng một chút, lại bổ sung câu không đánh lén còn thật không dễ dàng thắng. Không quản là bởi vì yêu tháp còn là khỏa hoàn ôn nhạc dương cánh nhiên kích bại một cái tuyệt đỉnh tu sĩ. Trên mặt không do tự chủ đích vọt thăng một tầng hương phấn muốn nói chuyện đích lúc, bên hai đột nhiên chuyển tới một trận lạc lạc lạc đích tiếng cười. Nhiệt tiên cô thừa dịp sổ đấu bà bà cùng hoàn kích chiến đích lúc sau đã yên nắng trượt đến ôn nhạc dương bên thân mập tay phiên dương chi cực, bánh đích một tiếng ôn nhạc dương một cái tử biến thành cái hỏa nhân, một bên cười khanh, khách lên nói tầng ngày hỏa, thiêu túc ngươi bảy ngày, bất tử bất diệt. Ôn nhạc dương trên thân đích giao giáp không dùng triệu hoán biến yến nắng thành hình, đột nhiên đem hắn bao bọc mang tới, xa xa nhìn đi lên có điểm giống sở ải đờm mạng sáu, Tùy tức một cổ hôi khét phiêu tán, giao giáp tại chi chi đích kêu thảm trung bị ngọn lửa một tầng tầng thiêu thấu, ôn nhạc dương tuy nhiên còn không cảm, giác được thống khổ. Nhưng đã bị Liêu Đãng Đích cao ôn sôi trào huyết dịch. Nhiệt tiên cô lược mang kinh kỳ Đích gì một tiếng, không nghĩ đến cái tiểu tử này lung tung rối loạn Đích chiêu thức cùng bảo bối tăng suất bất cùng, vô cùng tận. Hiện tại cư nhiên còn có một thân không sai Đích hộ giáp, cười hì hì Đích nói xem ngươi còn có thể căng qua bao lâu, ngươi muốn chịu không được, đại khả rêu giao đại sơn nện một nện, xem xem còn có hay không dùng. Bọn tu sĩ bị đại sơn khép tại đỉnh đầu, đều không nhìn đến, trên trời Đích Thái Dương không biết lúc nào đã lớn rất nhiều chính chán phóng lên phần phật hung quang, xa xa đích cùng ma thai thạch tháp ẩn ẩn thành đôi chỉ chi thế, ôm nhật lao đầu tử chính đôi tay kết tấn, nhắm mắt lương thần. mà dị sắt tiên sinh tắc đôi tay hoàn ủng, toàn bộ đích tinh thần như cũ đặt tại thần nữ phong thượng đích tu sĩ trung, phòng ngừa cái kia thần bí đích cao thủ đánh lén. sổ đấu bà bà vòm ngược đầy là huyết tươi, hô hấp thô trọng, tại môn hạ đệ tử đích hộ vệ hạ điều tức dưỡng thần. nhiệt tiên cô đích trong mắt càng lúc càng sáng. Giao ráp tại nàng đích hồng để quật thật viêm ở dưới căn bản tiểu không kiên trì được bao lâu. Này năm cái tu sĩ tưởng muốn đối phó miêu yêu, tính đi lên là chính mình đích địch nhân, bọn hắn lại muốn đối phó liêu tướng, tính đi lên là chính mình đích chiến hữu, bọn hắn còn muốn đối phó ngàn nhận, tai tính đi lên còn là địch nhân 6. Ôn nhạc dương bị này trùng lung tung rối loạn đích quan hệ đích quay đến nhất tháp hồ đồ, nát bét, tuy nhiên chán ghét bọn hắn, nhưng là ra tay đích lúc còn thật không nghĩ tới giết người, thẳng đến địch nhân lại nhiều lần đánh lén ôn nhạc dương thật lật mặt, một bên uổng công đích vô đánh lên chính mình trên mặt kia một mặt hảo giống tùy thời đều sẽ dập tát, nhưng là lại thủy trung yêu nhiêu đích ngọn lửa, một bên núi với nhiệt tiên cô hận hận đích nói thanh ta phủ thông thể hỏa hồng đích sâu lông từ ôn nhạc dương đích vòm ngực lắc đầu vẫy đuôi đích nhảy đi ra, thân tử gắt gao banh lên chợt trận quái khiếu lên đầu nhiên bắn ra, nhiệt tiên cô thất thanh tiểu thiếu ngược lại là điều hành hỏa đích hảo trùng nhi nói lên đôi tay như điện bay nhanh đích vừa chuyển mà tiểu tại nàng kham kham muốn nặn chặt ta phục đích thuẫn gian. Đột nhiên sắc mặt đột biến, thân tử một nhoáng còn không tới kịp lùi, về sau, một chuôi cự kiếm dập dờn lên nuốt nhổ đích ngọn lửa, kẹp lấy vạn quân chi thế, từ ôn nhạc dương bên thân vạch qua, chém ngang nhiệt tiên cô. Mập bà nương tới không kịp ứng biến, đôi tay sậu nhiên ngưng khởi đỏ bừng đích ánh lửa, trong lúc hét vang đè xuống cự kiếm đích kiếm phong, rằng có phiến khắc ở sau cuối cùng muộn hống nửa tiếng, to béo đích thân thể lật qua góc đầu hướng té đi. Lưu Kim Hỏa Linh cũng không có thể lại nữa truy kích, ông ông run dậy phiến khắc Trầm rãi tự giữa không trung tan biến. Cơ hồ sở hữu nhân đều nhanh phát điên, Ôn Nhạc Dương tại bọn hắn tâm lý biến thành bốn cái chữ, thẳng suất bất cùng, vô cùng thợ Lúc này Ôn Nhạc Dương chỉ cảm giác được bên thân một trận quen thuộc đích thanh hương tung bay, truy tử ôm ấp nhẹn nhẹ, lôi kéo không phải không phải, căn bản không quản những người khác kinh ngạc đích ánh mắt, bước chân phiêu phiêu đích đi đến Ôn Nhạc Dương bên thân, cùng theo vươn tay một mạng, một cổ thấm người tìm gan đích mát lạnh lan tràn, hắn trên thân đích ngọn lửa chuyển mắt bị dập tắt. Ôn nhạc dương này mới thở dài một hơi, phất phất tay lại nhượng yêu tháp về đến trong hố to, nhìn vào truy tử đích trong ánh mắt chỉ có một câu nói, làm sao hiện tại mới đến. Truy tử đích trên mặt đầy là hủy khuất nếu không phải xem ngươi bén lửa, ta còn không muốn tới đây nghi. Chương thứ 242 quá đã. Không phải thủy kính hai cái người đầy mặt kích động, điên điên đích chạy đi đem ôn nhạc dương quăng ra đích trở về. Truy tử tắc cười mị mị đích vươn tay, phân biệt tại hai trích Thọ từ đích đỉnh đầu điểm thượng một giọt ngưng hồn đích hà lộ. Lớn nhỏ thỏ yêu biến về hình người, bận không kịp đích bắt đầu mặc y phục sáu. Thần nữ phong thượng vài ngàn tu sĩ cái cái trận mắt há mộm, thẳng đến qua nửa buổi, heo miêu hồng trong quân đích lao đại heo ra ra mới nổ ra một ngụm khí đục, gì dâm đích niệm thao lên tiểu tử này. Quá! Quá hắn mụ đích hỏng! Heo ra ra bên thân đích người cơ hồ đồng thời dùng sức gật đầu. Ôn nhạc dương này mấy kiện bảo bối cố nhiên uy lực kinh người, nhưng là khiến nhất người dở khóc dở cười. Hận không được chạy qua tới chiếu theo mặt của hắn tới một cái tắt đích là, hắn đích pháp bảo đều là một hoàn khoác lên một vòng xa nhận có thể gọi tới quốc dao yêu trong tháp tàng lấy khỏa vòng trùng tử lại chỉ huy cự kiếm sáu, hại khởi người tới được tâm ứng tay. Tăng anh em, số đấu, nhiệt cô, một cái nào đều là tu vị thông thiên đích tuyệt đỉnh kiếm tiền, kết quả toàn đều thường tại ôn nhạc dương pháp bảo sáo pháp bảo đích trò hề ở dưới, vưu kỳ sau cùng ra tay đích nhiệt tiên cô, thật hận không được tự hỏi mình một câu. Làm sao lại không giải ký tính y? Nhi? Nhiệt tiên cô bị Lưu Kim Hỏa linh kích lùi lúc dị sắt tiên sinh song trưởng một sai tiểu muốn ra tay, nhưng là nhìn đến truy tử xuất hiện lại buông xuống thế tử. Bọn hắn lên núi chi căn bản tiểu chưa từng lưu ý qua truy tử, thẳng đến nàng hiện thân ở sau, trước tùy ý lao đi ồn nhạc dường trên thân đích hồng để thật viêm, tái trợ giúp lớn nhỏ thỏ yêu phá vỡ chính khí pháp bảo, dị sắt mới biết, cái này đầy mặt khiếp khiếp, liền cả nhìn thẳng người khác đều sẽ mặt đỏ đích nữ tử tu vị chỉ có thể dùng sâu không lường được tới hình dung. Tiểu trường môn lưu chính nhìn đến truy tử không được trên thân đích thường, vung sức nhảy đi lên chạy đến nàng trước thân, tưởng muốn nói cái gì, một môi lại run rẩy lên nửa ngày cũng không thể phát ra một điểm thanh âm, truy tử trên mặt đích sở sở đột nhiên một liễm lên lưu chính nhận thật đích gật gật đầu ngươi yên tâm, thiên thư ba người bọn họ, tuyệt không dung người khác tùy ý vũ đủ. Tuy tử lại có nhiều hứng thú đích hỏi ôn nhạc dương trùng tử làm sao lại có thể gọi tới cự kiếm, từ lúc ta phục điệu nốn sạch kiếm đảm ở sau sai không nhiều mỗi qua hai ngày tiểu muốn nhảy đi ra một lần hống hống địa triệu hoán lưu kim hỏa linh cũng không có một lần thành công qua mỗi lần xem ta phục thanh tê lực kiệt địa chợt chợt tiêu to tiểu không có người một cá nhân không thế nó gấp gáp ôn nhạc dương chính truy tử hỏi đắc ý chi nơi cười hì hì địa một bà kéo qua tiểu trưởng môn lưu chính sợ rằng thanh cử kiếm kia lưu kim hỏa linh côn luân phái có quan hệ gì đó vừa mới tiểu trưởng môn lưu chính hai lần triệu hoán quân luân kiếm trận ngự địch ôn nhạc dương đều cảm giác đến vòm ngực địa ta phục đột nhiên biến được lửa nóng tới từ lưu kim hỏa linh địa hỏa hành kiếm ý một tầng tầng địa tử trùng tử trên thân phật phòng mà lên ôn nhạc dương thế mới biết ta phục lại có thể tái gọi ra cự kiếm tiếp theo tái tế tế hồi tưởng lần thứ nhất tại thượng hải họa thành địa vũ cảnh lần thứ hai tại dễ dạ đan đông tuyết đỉnh mỗi lần ta phục gọi ra lưu kim hỏa linh ở trước là tiểu lưu chính trước phát động côn luân kiếm trận Quả nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Ôn Nhạc Dương nghĩ thông đại kiếm tuyển dụng địa quy luật, tâm tình biến được đại hảo. Chẳng qua Lưu Kim hỏa linh hoặc giả kiếm đạm, cùng côn luân kiếm trận ở giữa đến cùng có quan hệ gì đó. Hiện tại ai cũng không biết. Ôn Nhạc Dương sớm tiểu thu mà thai thạch tháp nhật lão đầu tử cũng không hảo ý tứ tái thúc chuyển thần thông ngưng dừng tay ấn. Lanh lạnh địa hư một tiếng lý hội Ôn Nhạc Dương địa dễ cận, trực tiếp trong hướng truy tử tiếng quát hỏi người liền là kêu Miêu yêu Trường Ly. Thoại âm vừa dứt tử địa vành mắt một cái tử tiểu hồng, mặt nhỏ đỏ bừng địa trách giận ngươi, ngươi hàm huyết phun người, đồng thời ôm chặt lấy trong lòng địa niếp niếp tiểu ngũ, hảo giống thiên hạ chỉ có niếp niếp mới có thể giúp nàng chia gánh này phần mạc đại địa ủy khuất. Ôm nhật lao đầu tử mặt sau chuẩn bị nói đích lời, toàn bị truy tử trang mô tắc dạng, làm bộ làm tịch, đích sạch sẽ đáng thương cấp chắn trở về, trường lên mồm mép sững sờ đích đứng tại nguyên, không biết nên nói điểm cái gì. Lúc này sổ đấu cùng nhiệt Tiên cô đã điều vận chân nguyên, tạm thời ép chặt thương thế, cùng lúc Jun lẩy bảy đích đứng đi lên, sổ đấu đích ánh mắt đều bị lửa giận thiêu đích sôi nóng, vươn tay chỉ vào Ôn Nhạc Dương tê thanh giận mắng ám tiến thương người đích tiểu xúc sinh, ngươi đến cùng là người nào sáu? Nàng đích lời còn chưa nói xong, ta phục đột nhiên nhảy đến Ôn Nhạc Dương đích trên bả vai ào ào quái khiếu, toàn thân lông cứng chợt lên hiển nhiên là nghe thấy có người mắng chủ nhân, đại nộ ở dưới lại muốn phóng phát bảo, sổ đấu mặt ra môi bạch, tình bất tự cấm, không kìm được Đích lui ra một bước, tùy tức một trích như bạch ngọc đích ngón tay đột nhiên xuất hiện tại nàng trước mắt. Ta phục hay không phóng cự kiếm, nhưng là truy tử đem chính mình phóng đi ra sáu. Lão thái bà đại kinh thất sắc, đôi tay một sai hướng về kia căn ngón tay nên đi lên, toàn tức 333 đích muộn vàng không ngừng. Dì sắt đẳng người đồng thời giật quát, các tự lượng ra pháp bảo hoặc ngừng khởi thần thông tiểu muốn ra tay, không ngờ thân tử mánh đích lạnh lẽo, từng căn cự đại đích băng truy lăng không xuất hiện, chuyển mắt đem bọn hắn đông tại trong đó. Hết thề đều phát sinh tại điện quang đá lửa ở giữa, dì sắt ôm nhật cùng nhiệt tiền cô phá băng mà ra đích đồng thời ba đích một tiếng ròn vang, sổ đấu bị truy tử một cước vén cái gót đầu, lao thái bà thất tha thất thiểu đích lùi về, sau hảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, quỷ trảo tử tiểu đích khô trên tay hắc nhiên ngưng kết một tầng dày dày đích về băng, mà truy tử đã về đến ôn nhạc dương bên thân, lại đem tiểu ngũ ôm vào trong lòng, mi vũ gian ngưng lên một phần thâm thâm đích yêu thương ta như đã hiện thân, tiểu dung không được các ngươi tái mang hắn. Nói lên, có chút khiếp khiếp đích nhìn Ôn Nhạc Dương một dạng, lo sợ hắn sẽ không cao hứng tượng. Lão Thái bà đôi tay lia lịa rung động, tại lệnh người bứt răng đích tiếng ma sát trùng, cuối cùng giải thoát đông cứng đôi tay đích huyền băng, trong ánh mắt sung mãn kinh nhạc ở ngạc nhiên, Trừng Truy Tử nửa buổi, đột nhiên phát ra một trận xì sao đích quái tiếu thanh ngươi không phải Miêu Yêu. Nguyên lai like ngươi là dễ Dạ Đan Đông kia nhà tử đích dư nghiệt. Truy Tử đích sắc mặt đột nhiên hơi biến, nàng hồi phục đích truy đến thương cảm đích ký ức, đích sắc đều cùng dễ Dạ Đan Đông hữu quan con về điều, gọi, là đích kia nhà tử, đương nhiên không phải là vừa vận chuyển rời đến tuyết đỉnh chẳng qua hơn ngàn năm đích hoa ra. Cuối cùng tìm đến một kia cùng dĩ vãng hữu quan đích manh mối, truy tử đích thân thể tình bất tự cấm, không tìm được, đích hơi hơi run rẩy mấy cái, càng hất lên một phiến khiến người đau lòng đích đu nhược. Sổ đấu nói xong lại trường hướng ôn nhạc dương tiểu tử, người nhi người là ai? Ôn nhạc dương đem ta phục nhét tiến trong lòng, ánh mắt không chút lui nhường đích hồi trường sổ đấu khẩu khí lãnh đích có chút thanh đạm vừa mới các ngươi tả một câu yêu nữ hữu một câu nhiệt xúc thụ chút trường giới cũng là hẳn nên hiện tại trên mặt hắn biểu tình lanh khốc tâm lý sớm nhạc nở hoa đối với chính mình câu nói này rất man ý độ sâu lực độ đều vừa đến chỗ tốt rất địa ảnh chẳng qua trước mắt mấy ngàn tu sĩ toàn đều vô động vụ trùng thưa ơ hắn vừa mới vừa ra tay quản nhận thức còn không phải không nhận thức toàn đều minh bạch hắn cùng miếu yêu có quan hệ dì sắc tiên sinh đột nhiên bước lên hai bước xâm nhiên cười lạnh nói quả nhiên là miêu yêu đích vây cánh sáu ôn nhạc dương không đợi hắn nói xong tựu đồng dạng cười lạnh trở về đâu lại dạng gì chí ít chúng ta không bức lấy thiên hạ tu sĩ đi đối phó các ngươi đi đối phó liêu tướng gì sắt không thiện nô tử càng không tính toán cùng ôn nhạc dương tranh luận đôi tay một kích ở giữa bạo phát ra một trận kim thiết dao minh sắt vang khàn khàn đích cười lên miêu yêu lúc nào đó cùng dễ dạ đan đông đích ở cùng một chỗ cùng theo nhấc chân cất bước một bước một bước chạy hướng truy tử Tại gì sát xem ra sự tình đã chân tướng đại bạch, vừa mới trộm trộm lén giết ôm nhật đệ tử đích tiểu là cái này truy tử không nghi, ngờ. Ôm nhật càng là sắc mặt tranh nhanh tay chi chít lại nữa bước lên phát ấn, chỉ cần ôn nhạc dương hơi có dị động hắn có 12 phần đích nắm bắt đem hắn một cử kích giết, tại hắn trong mắt ôn nhạc dương chỉ là pháp bảo cổ quái sắp bén, tự thân đích tu vị dù rằng kinh người cách bọn họ còn kém được xa, hết lòng phòng bị ở dưới nhạc dương cùng lưu chính một dạng, đều sẽ không đối với bọn hắn có cái gì chân chính đích nguy hại? Sồ đấu bà bà tại gì sắt tiên sinh từ nàng bên thân chạy qua ở sau, cất bước theo tại hắn thân sau, lao thái bà tuy nhiên thương đích không nhẹ, nhưng tuyệt đối còn có thể một chiến. Nhịt tiên cô tắc bành đích một tiếng, tại trên thân cháy lên tầng tầng chân hỏa đến ôm nhật bên thân. Hổ thị nam đam nhìn chằm chằm, đích đinh chắc hỏi ôn nhạc dương, lưu chính, hy thanh đẳng một quần bối chữa tiểu. Lao yêu quái đích bọn đệ tử cũng theo đó mà động vốn không xem những tán tu kia tận số vọt ra tán tu đích đám người đông một đám tây một đám nhìn tựa lung tung rối loạn đích kết thành một cái trận thế dì sắt đích bước chân không hắn đi đường đích tư thế rất giống ba tấc đinh ổn không nói một bước đều hảo giống một căn đinh tử đem chính mình đinh vào bùn đất sau đó tái căng chân bước ra bước tiếp theo trong thiên hạ phảng phất căn bản không có cái gì có thể ngăn cản chú hắn đích tiến về trước bước chân len keng, mỗi một bước đều bạn với thanh kim thiết kinh minh dì sắt một đường đặt tới chạy qua đích đá đất hách nhiên biến thành ngấm ngầm đích thuộc đồng chi sắc Sổ đấu sát gót tại ghi thân sau, bảy cái ngân sắc nghe hoàn lại nữa bản chuyển mà ra, mà cùng này đồng thời, dầm dầm nhưng đích tiếng xé gió đại tác, ma thai thạch tháp lại nữa hiện thân, xa xa đích ngừng tại thiên rất nơi, lại thành thái sơn áp đỉnh chi thế. Bọn tán tu cái cái khóc tăng lên mặt liếc mắt nhìn nhau, toàn núi này lưu cho bọn hắn đích tâm lý bóng mở quá lớn chút xáu. Xa nhận cốt giao huy lực không đủ, ta, lúc linh lúc không linh, ôn nhạc dương cứ gọi ra đại sơn chủ yếu còn là bởi vì kh Đại sơn tuy nhiên cũng không sai, chẳng qua thật nện lên thật có chút không hay, không đến đồng quy vu tận đích lúc, này trùng đại sát khí chưa hẳn có cái gì nơi dùng. Truy lại đầy mặt đích nhẹ nhàng, đối với, gì sát tiên sinh đích bước bước ép sát tựa hồ liền cả nhìn đều lười được xem một cái, thậm chí còn vươn tay vô vụ ôn nhạc dương đích bả vai, tỏ y hắn hơi an trở nóng, ôn nhạc dương có chút buồn bực, còn tưởng rằng trường ly sư tổ muốn trộm trộm ra tay đích lúc, đột nhiên từ ngũ phúc đích thân sau. Cũng chuyển tới một trận so lên dị sắt còn muốn càng kích mình chói hai đích tiếng bước chân. Ngũ phúc chúng nhân bận điệt đích nhường ra đường lối, tại nhìn rõ người đến ở sau toàn bộ không một ngoại lệ đích trường lớn trong mắt, một trích thân cao không đủ hai xích đích kim sắc tiểu hầu tử, nhãn thần lạnh lẽo biểu tình hầm rốt, một bước một bước giấm được đại sơn trấn dung, không chút đình lưu đích nên hướng dị sát. Ôn nhạc dương đại quá đối hầu tử ngàn nhận kỳ thực cũng là vừa đến không lâu. Hiện tại cùng hầu tử có một điểm tiểu tính đích nhượng quính đại Lạt Ma chính tại trông nom lên tần truy cùng ôn rừng cây. Hai cá nhân đích bước chân nhìn tựa chậm chạp, thực ra mau lẹ, chẳng qua chỉ chớp mắt gian, một cao một thấp, một người một viên tiểu đi đến một nơi, tùy tức đương đương cự vang ầm vang vỡ nát thần nữ phong đỉnh sớm tiểu chi ly phá toái, tan cảnh, đích thiên hùng. Hai cái người đều phảng phất cương tiêu sắt đúc một tiểu, ai cũng không dùng thần thông pháp bảo, cắm quyền xải bước anh nhanh liệt liệt đích đánh lên, sở hữu nhân đều cảm gác được chính mình đích trong lỗ thai đồng thời giả trang tiến bảy tám cái thiết tự vô không qua một biết công phu tiểu bị dị sắt cùng kim hầu tử đích gác chiến chấn được đầu ngất hoa mắt một chút tu vị không đủ đích tán tu thậm chí hai mắt hơi lật đều ngất đi qua cô linh linh đích trưởng ly còn đứng tại nguyên trong mắt tê o vừa lật vừa lật tựa hồ tại mài duỗi lên chính mình phải hay không cũng muốn ngất một ngất truy tử đích nhãn thần còn là không tội đích động người có chút khiếp khiếp đích nhìn vào há to miệng ba, không biết xoay sở đích sổ đấu bà bà tham dò lên hỏi ngươi không động thủ, Lão Thái Bà vừa mới cùng truy tử một chiến ở dưới đã minh bạch, như quả chính mình không bị ôn nhạc Dương An Toán, đối tượng truy tử có lẽ miễn cưỡng còn có thể một bính, hiện tại thân thụ trọng thương, đơn đả độc đấu vạn vạn không phải truy tử đích đối thủ. gió bao mưa rào kiệu đích cự vang chợt khởi không bao lâu, liền tùy theo kim hầu tử một tiếng bạo quát mà ngừng nghỉ, dĩ sắt tiên sinh thất tha thất thiểu đích lùi, về, sau mấy bước, trên mặt đích gỉ càng thêm loang lộ rõ ràng là ánh liên cả thiên thần kiệu đích xả gà ngươi đại vương đều không biện pháp giết chết kim hầu tử dì sắt cùng ngàn cứng đối cứng đích đối với đánh đương nhiên chiếm không đến tiện nghi ông ông đích đê ngữ thanh từ cơ hồ mỗi một cái tán tu đích trong mồm chạy xuôi đi ra hội tụ thành nhượng nhân tâm phiền ý loạn đích táo âm bọn tán tu hiện tại cảm giác được chính mình lần này hoa sơn tới đích quá đáng ngũ phúc chính đạo danh bất hư truyền tiểu trưởng môn lưu chính đích vạn kiếm quy tông tiểu hòa thượng hy tiếng đích đại từ bi tuấn Dạng này đích thần thông đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện qua, càng nhượng tán tu hai mắt phóng quang tâm ngứa khó cao đích là, thiên hạ Phật môn chính tông, đại tử bi tự đích trưởng môn cánh nhiên là thỏ yêu. năm cái quái vật tu vị thông thiên, liên thủ tại một chỗ thiên hạ đâu còn có thể có cái gì lực lượng ngăn trở bọn hắn, tiêu tính đệ tử của bọn hắn môn nhân, tuy nhiên trích đi ra một cái ném tới tu chân đạo thượng đều có thể khai sơn lập phái uy chấn một phương, khả là chỉ chớp mắt tiểu tại ôn ra tiểu tử tăng suất bất cùng, vô cùng thận. Đích pháp bảo ở dưới thương ba cá nhân mà chân chính tăng suất bất cùng, vô cùng tận. Đích lại đâu chỉ pháp bảo, còn có cao thủ tiên một dạng đích cao thủ. Trước là sạch sẽ đáng thương đích thiếu nữ, theo sau là hàm thái khả bức đích hầu tử sáu. Sở hữu nhân đều tại tâm lý hãi nhiên kinh hô, ôn ra đến cùng là cái gì môn đạo sau làm sao sẽ có thế này to lớn đích thế lực. theo miêu hồng trong quân đích heo ra ra nhìn vào hắn đích ba vị đệ đệ muội muội, cũng nữa nén không được tâm lý đích kích động trong thanh âm mang theo mấy phần run rẩy chợt vừa nghe đi lên thậm chí còn có chút khóc khang hôm nay thái quá nghiện a dì sắt làm người cực là nghẹn lãng, tại sao lui đích thế tử trung đôi tay mảnh địa giao xoa lên tùy tức hung hăng một quyết đồng dạng vết gỉ loang lộ đích huyết dịch tung tóe hắn cánh nhiên cứ gãy đứt chính mình đích tay phải ngón trỏ đoạn chỉ giống như trầm kim đương đương đích giòn vàng trung té rất mặt đất cùng theo dì sắt bạo cùng một tiếng đoạn chỉ kim qua mà chọn cả người lại đã cao cao nhảy lên hướng về kim hầu tử bổ nhào đi qua mà kia căn rơi trên mặt đất đích ngón tay Âm vang một tiếng biến thành một cái huy phong lấm lấm đích kim giáp võ sĩ gì dầm đích tiếng ma sát trung rút ra giữa eo đích đao dài, lách mình nhào hướng kim hầu tử. Cơ hộ cùng này đồng thời nhật tiên công ngưng khởi thiêu thiên nộ diễm, và đạo hỏa xà bản chuyển kích đảng, hội tụ thành một đạo liệt hỏa đích cự lưu hướng về ngũ phúc cuốn chiếu mà đi. Sổ đấu bà bà gọi lên thất tinh lưu chuyển, cùng dì sắt cùng lúc hợp thân đuổi hướng kim hầu tử. Ôm nhật lao đầu ngưng tại trong tay đích pháp đột nhiên phong thích. Kim Quang hiện ra chung giữa trời đất, đầu nhiên tan biến hết thề thanh âm cùng nhan sắc. Trên trời địch Thái Dương phảng phất một cái tử rơi vào phạm trần, hung hăng nện tại Thần Nữ Phong đỉnh. Kim Hầu Tử vừa hiện thân liền kích bại dị sát, bốn cái lao quái vật lo sợ tiểu này ném thắng thế, mặc khế ở dưới đồng thời phát động lôi đỉnh một kích. Ba tháp một tiếng, ta phục quả nhiên rửa không nổi, mắt thấy địch nhân cùng mà công đích then chốt thời khắc, hai khỏa đầu đen đột tựa đích mắt nhỏ tròn tròn, toàn thân cứng nhắc đích từ ôn nhạc dương vòm ngực bị dọa đến rơi hạ tới cự kiếm tựa hồ hiểm dọa người tựa, không ngạy ra. Kim Hầu tử đám thanh hét giận dữ, nho nhỏ đích thân thể đột nhiên biến thành một đạo lượn lờ đích kim quang, kéo khởi một tầng tầng tàn ảnh, cùng kim giáp võ sĩ, đoạn chỉ gì sắt cùng thất tinh sổ đấu ầm vang đánh thành một đoàn. Đoạn yêu thân, cứng bang băng đích đoạn quát trong tiếng, âm thác dương sai lại nửa hiện thân, nhập nhận liền như nồng đích vĩnh viễn cùng hóa không mở đích dạng, truyền mắt nuốt ngập đánh tới ôn nhạc dương bên thân đích vô biên biển lửa, nguyện nhận lại không giống di vãng dạng kia lặng không tiếng thở mà là xa xa đích phát ra một tiếng bén nhọn đích kêu rít dập dờn lên thiên địa không xá đích quyết tuyệt hung hăng vạch hướng ôm nhật âm thác dương sai hiện thân đích đồng thời khỏa hoàn đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa đích cười dài quá đã truy tử đích trong mắt cũng đã sáng lên hương phấn đích khoái lạc đem mi vũ gian đích buồn bực quét qua mà không đồng dạng cười lớn đôi tay huy động không ngừng một tầng tầng tôi lệ băng truy ẩm vang hiện thân tựu giống cuồng hoan đích đau tử không chút lưu tình đích cắt vỡ khắp trời kim quang đồng thời kiều nhu đích thân thể một thoáng Tại xuân thông tiểu đích trên ngón trỏ đột nhiên ngưng kết ra chẳng qua ngăn ngắn một tấc đích thuần bạch hỏa diễm hướng về chính run nổi lửa thác đích nhiệt tiên cô giết đi Vừa vạn còn lòng đầy mong náo nhiệt càng lớn càng tốt đích bọn tán tu tề tề phát ra một tiếng tiêu thảm thần thông hảo chút đích tứ tán mà chạy tu vị kém cỏi đích ngựa lên trời té ngã tuy nhiên các sắc thần thông không phải lệ hướng bọn hắn nhưng là một quần tuyệt đỉnh cao thủ tùy theo thần thông mà chán phóng đích đầm địa uy thế căn bản tiểu không phải bọn hắn có thể kháng được nổi. Ôn nhạc dương tâm như lôi cổ, bạo hiện tại gian đích các sắc thần thông tiểu giống một chùm nhiệt diễm, đột nhiên đem hắn toàn thân đích huyết dịch đều thiêu được quần cuộn sôi trào, ôn không thảo đích đệ tử âm oan, thay độc, còn có mấy phần đen tối, nhưng là từ không khuyết ác chiến trong đích trời sinh hào mại, có thể đổi lên này trường náo nhiệt, đương nhiên không thể khuyết chính mình này một phần, bên thân ngang ngang gào thét, cốt giao huyền như thần lòng tiểu bản hiện tại chính mình bên. Thân, sinh tử độc chạy trôm lưu chuyển từ hắn ba vạn 6.000 ngàn cái mao không chung đồng thời mở mịt ra đích độc lực hối tập thành sụp nước đại sơn đích khí thế hướng về cự ly chính mình gần nhất đích sổ đấu bà bà tiểu phúc đi qua nghiếc nghiếc tiểu ngũ lăng nhất cái gót đầu rơi xuống tại địa yêu sải bước ngăn tại không phải không phải trước mặt đơn thủ nghiêng cử khóc tăng động bãi cái bát thảo tìm xa đích thế tử nhìn đi lên uy phong lấm lẫm không phải không phải đích sắc mặt như thường tử cho nàng chồng xuống đích chân thủy hàn lộ đủ để chống đỡ khắp trời tứ ngược đích yêu huy cùng thần giận cười khanh khách lên từ sau lưng đem niếp niếp ôm vào trong ngực. Niếp niếp tức giận, danh danh một bản sự, khả đến chỗ nào đều là bị người ôm đích mệnh. Kim hầu tử trăm ngàn bận ở trong nhìn tiểu ngũ một nhãn, trong ánh mắt đều là đồng bệnh tương liên đích buồn bực sáu. Ôn sắc tranh nhanh đôi mắt phún hỏa, hung hăng đích hướng về sổ đấu bà bà sông đi. Kham kham tiểu muốn sông tới trong trận đích sát na, đột nhiên cổ chân hơi chặt, một cánh tay không chút chinh triệu đích từ trong đất buồn vươn đi ra, manh đích nắm chắc hắn đích cước ôn nhạc dương trước sung đích thế tử sao mà mãnh liệt là tại này cánh tay đích lôi kéo hạ cánh nhiên ngạnh sinh sinh đích té tại trên đất ôn nhạc dương đại kinh sắc đầu tiên phản ứng tiểu là đại xuyên sơn giáp phá thổ tới toàn tức đã thanh tỉnh lại không nói phá thổ sẽ hay không cho chính mình đảo loạn tiểu kia cứng như bản thạch đích tay chán phóng đích đá đất chi lực so lên đại xuyên sơn giáp tiểu không chỉ muốn cao thâm bao nhiêu lần kha ấy kéo lại hắn phản phất là một tòa núi lớn cả tòa thần nữ phong Sổ đấu bà bà Phật chính tinh thần chăm chú đích cùng kim hầu tử tương đấu, khả là tại ôn nhạc dương ngã nhào đích sát na, lao thái bà đột nhiên cười gần một tiếng, chất địa chuyển động thân hình dương tay bắn ra một gốc kim sắc đích nghe hoàn như lưu tinh đánh về phía ôn nhạc dương đích đỉnh đầu. Vừa vẫn còn ngất xỉu tại ôm nhật bên thân đích tăng anh em, không biết lúc nào đã yên nắng tử lao đầu tử bên thân tan biến nhạc dương khí gấp bại hoại, đám này quái vật đều là một cái sư phó dạy đi ra đích chết chiêu này bọn hắn đều sẽ. Một chút tâm tư nhạy bén đích tu sĩ cuối cùng hoàng nhiên đại ngộ, bốn cái lao quái vật liên thủ đối phó kim hầu tử, truy tử cùng pháp bảo sắc bén đích ôn nhạc dương chưa hẳn ổn thao thang khoán, khả lại thêm lên một cái độn thổ vô hình, trong tối đánh lén đích tang anh em, thăng tính liền nắm chặt thắng thành. Cốt dao ngang ngang gào thét lên vừa muốn lùi ra đi ngăn trở nơi hoàn, không ngờ tay kia cũng vươn ra bùn đất, chuẩn xác mà có lực đích nắm chắc nó đích cái đuôi, ba đích một tiếng đem cốt dao trùng trùng đích quăng tại trên đất. Ôn nhạc dương đích trong não hiện tại một phiến không bạch, tâm lý chỉ có một cái thanh âm, đánh lén đích người quá không muốn mặt sáu. Toàn vong liễu vừa mới hắn dùng một hoàn sáu một hoàn đích pháp bảo gài người nhà lúc đích đắc ý dương dương sáu. Hết thể đều phát sinh tại sát na trong lớn nhỏ thỏ yêu, lạt ma nhựa quính, tiểu trưởng môn lưu chính, tiểu kết ba, nghiếp nghiếp, không nói không làm, tiểu si mau kêu thậm chí một chữ cung hạ lao đại đẳng người đồng thời khỏe mắt tận ức, tưởng muốn tái nào đi lên cứu người sớm đã đến không kịp rồi, tiêu tính tới kị Dựa vào kia đôi dẫn động cự xuyên chi lực đích đôi tay, bọn hắn cũng không đối phó được. Đúng vào lúc này, ôn nhạc dương đích bên thai đột nhiên vang lên một trận nhạc thai đích tiếng cười, hảo giống khóc hạ trung, trôi nổi tại mờ chua thang trong đích khối băng nhẹ nhẹ gõ lên thanh hoa chén men đích len ken nhạc hai, ba đạo đen tối đích yêu nhận đồng thời từ trong không khí hơi lóe mà hiện. Trôi thứ nhất yêu nhận nghiêm hoành, thế ôn nhạc dương vững vàng ngăn trở sổ đấu đích kim tinh nê hoàn, "Tôi lệ đích sắc vang trung, Nê hoàn cùng yêu nhận đồng thời đoàn vỡ trôi thứ hai yêu nhận đuổi đâm thiểm điện tiểu đuổi tập sổ đấu lao thái bà căn bản tới không kịp tránh né cắn lấy răng lại nữa thi triển trích tinh tay tưởng muốn dơ vơ dao bén lại cuối cùng đêu thảm một tiếng trùng trùng thế ngã tuy nhiên cuối cùng gây đức yêu nhận nhưng nàng tay trái ba ngón đòn vỡ tay phải một chỉ bị chém đứt sổ đấu tối tự ngạo đích tuyệt kỹ cuối cùng tại trọng thương cùng vội không kịp phòng ở dưới bị yêu lực tung hoành đích dao bén phá vỡ trôi thứ ba yêu nhận chém ngang ba đích một tiếng huyết quang bạo hiện Tiêu Trích nắm chắc Ôn Nhạc Dương cổ chân đích tay, đột nhiên bị một đào kia chặt đứt. Tiêu giống lân ra đích phiêu lượng tỷ tỷ tiểu, một bước từ trong hư không xoải ra, đầy mặt tâm đau đích vươn tay ra sở sở Ôn Nhạc Dương đích đỉnh đầu nhượng ngươi sính năng, ai té đáng đời. Nói lên, đôi tay một lượt, vài chục căn yêu nhận bằng không mà hiện, thâm thâm đâm vào mặt đất. Truy tử đích đầu ngón ngưng khởi một tấc băng viêm. Đây mới là nàng sắc bén nhất đích thủ đoạn, thủy nhu đến cực nơi, biến thành xuyên thạch tới cương, băng lãnh đến cực nơi liền là phần thiên liệt diễm hỏa tiên cô vốn là tiểu không phải truy tử đích đối thủ vừa vặn lại bị lưu kim hỏa linh thương nặng run khởi đích như thác hồng viêm tại truy tử đích băng viêm ở dưới căn bản không có một kia để kháng đích dư tiểu chi chi quái khiếu lên hóa làm một sợi khói đen nhiệt tiên cô tránh không thể tránh mắt thấy băng viêm tiểu muốn trọng xuyên chính mình đầu chán đích lúc truy tử lại đột nhiên mất đi tung tích trong chết chốn sinh đích mập bà nương qua nửa buổi mới phát hiện chính mình có thể còn sống sót đích nguyên nhân sáu Truy tử một cái góp đầu phiên về đến Ôn Nhạc Dương bên thân, tay bận cước loạn đích đem té đến 7 hơn 8 tố đích Ôn Nhạc Dương dịu đỡ lên, băng lạnh đích tay nhỏ một cái kình đích cấp hắn vô lấy tâm khẩu, tay kia tắc không ngừng đích phất đi Ôn Nhạc Dương đẩy mặt đích hạt cắt bùn đất, phiết lên đích mồm nhỏ phảng phất đều nhanh khóc đi ra có đau hay không, có đau hay không sáu. Nhiệt tiên cô này mới minh bạch, thân là tuyệt đỉnh tu sĩ đích chính mình, một điều tính mạng tại truy tử trong mắt căn bản tiểu so không hơn Ôn Nhạc Dương trên mặt đích bùn đất. Chương thứ 243 sa xăm Sổ đấu bà bà đôi tay trọng thương. Nguyên tán loạn. Đổ tại đích thượng toàn thân run rẩy, Nhiệt tiên cô trốn qua một kiếp. Thông còn tại nhưng là tâm lý lại hoàn toàn bị kích sụn. Thất hồn lạc phách đích đứng tại một bên sáu. Kim hầu tử đã xé nát kim giáp võ sĩ. Quyền cước gió bao mưa rào kiểu công hướng cường nỗ chi mạc, đường cùng, đích thiết tiến sinh. Âm thác dương sai song kiếp hợp nhất. Vây chặt ôm nhật khúng đích đánh chuyển. Khắp trời kim quang sớm đã tán đi. Lão đầu tử đích đại đạo Kim Luân không biết lúc nào đã bị phá điệu. Truy tử đầy mặt đích tâm đau. Hiện tại còn kém đem ôn nhạc dương bưng tại trong lòng bàn tay ác khí. Mà trường ly vang vọng yêu nhận nhập. Khắc ở sau. uống đáp lời thảm hào đích giận quất trong. Đức một tay đích tăng anh em vô bị nết nhác đích từ trong đất nhảy đi ra. Vừa hiện thân tiểu bị sớm tiểu thủ tại mặt trên đích trường ly ra đánh lén. Đem hắn đích một khắc cánh tay cũng dùng yêu nhận chặt đức. Không phải chế nhạo đích hai mắt cong. Nói không ra đích đáng yêu Ôm nhật tại, giả, trang ngất trước Diễn đủ hí mã Sớm tự bị nàng một mắt thấy xuyên tăng anh em Giả, trang ngất tự nhiên cũng không giấu qua nàng Đã là giả chết Sớm muộn liền có phát động đích một khắc kia Trong chờ thỏ trùng sự tình này Trường Ly rất ưa thích làm Tăng anh em đích sự tình không phải không phải không cáo tố ôn dương Nàng sợ ôn nhạc dương quá thực tại diễn không tốt xấu Trường Ly mày hoa mắt cười Long lanh đích nhựa người ư không dám nhìn thẳng. Vô Bỉ hoan hỉ đích khẽ vươn tay nắm ở không phải không phải đích bà vai. Tay kia chảo qua ôn nhạc dương nàng. Không phải không phải dọa nhảy dựng. Lạc cười lên sử kình dung hắn có lão bà. Gà hắn kỷ luật. Trường Ly còn không cam, lại hướng truy tử Nguyên Nghi. Truy tử vươn tay vò vào mày. Biểu tình có điểm làm khó. Phản vấn Trường Ly muốn là thái đàn tử lấy người khác làm lão bà sáu. Thoại âm chưa lạc Trường Ly một hiên tú mi. Sắc mặt đột nhiên xanh đen. Hảo giống thác tà đã lấy người khác tựa đích hắn lấy một cái ta giết một đôi. Nói xong dừng một chút. Lại bổ sung nói liền cả hắn cùng lúc giết. Truy tử thất thanh cười nói phiền hà đích tiểu tại nơi này. Thái đàn tử lấy lao bả người sinh khí. Khả hắn muốn kết hôn ta lại đĩnh khai tâm sáu. Lên còn than khẩu khí. Tựa hồ chính mình cũng đĩnh khổ não. Trường ly chớp chớp trong mắt. Vừa đến người đích rõ ràng kia không thành người còn là không đem hắn đương nam nhân. Truy tử sâu mày khổ điểm tiểu là y, Tụ tại hai nàng thân sau đích năm cao thủ sắc mặt một cái so một cái cổ quái. Trượng con không đánh xong. Hai cái nữ yêu sát có giới sự thảo luận đích đây đều là cái gì sáu. Ôn nhạc dương càng quấn cái đại mặt đỏ. Chạy một bên cùng y sam không chỉnh đích lớn nhỏ thỏ yêu đánh chiêu hô đi. Bành đích một tiếng muộn vang. Thiết tiên sinh lại nữa bị kim hầu tử một cước đá bay. Vòng ngực đầy đủ sụt lõm một mảng lớn. Nam tại đích thượng không ngừng xuyến hơi lên tái không có khí lực động thủ ôm nhật lao đầu tử chán nản chú mặt già thượng đích nhuận đã biến thành trắng bệnh tiêu tính một mực trốn tại mặt sau đích ôn rừng cây hiện tại cũng có thể nhìn minh bạch ngũ ca quái vật trong ba cái trọng thương một cái thất hồn mà truy tử trường ly kim hầu tử cùng ôn nhạc dương cái cái hoàn hảo vô tổn thắng bại đã phân cùng sở hữu tan tu tưởng đều một dạng một trường tuyệt đỉnh yêu tiên cùng kiếm tiên ở giữa đích gác chiến không hề có đánh lên năm tháng trôi qua. Thậm chí so đầu phố mạng Hàn đánh lộn còn muốn càng nhanh. Vừa vặn bắt đầu không bao lâu, tiểu đã Trần Ai là định. Thông thiên thần thông đã khởi đích đẩy núi hoa thải còn không có hoàn toàn tán đi. Năm cái tuyệt đỉnh kiếm tiên tiểu bốn cái thân thụ thương nặng. Một bại đồ. Ôm nhật lão đầu đích ánh mắt nhất nhất quét qua cởi ngâm nga đích trường ly sạch sẽ đáng thương đích truy tử hàm thái khả bốc đích kim hậu tử. Sau cùng đỉnh lưu đỏ bừng đích ôn nhạc dương trên thân. Đột nhiên giác đích tâm khẩu một trận khí huyết là tuần hận đích lao đầu tử đem nhà sĩ cắn đích lạc lạc văng lên trước mắt ba cái tuyệt đỉnh yêu tiên liên thủ ở dưới chính mình năm cá nhân này đều khó thăng tính. lại khăng khăng lộng ra cái ôn nhạc dương tại bắt đầu quấy rối nửa ngày còn khóc cha gọi mẹ bốn chạy trốn đích bọn tán tu hiện tại cũng hoàn dương toàn đều dừng lại bước chân thu liêm tâm thần ẩn túc nhĩ lực chờ lấy nghe trộm tu chân đạo lên mấy ngàn năm nay lớn nhất đích bí tân chẳng qua truy tử đẳng người rất nhanh tiểu nhượng bọn hắn thất vọng rồi trương ly đối với Kê Phi cùng Thủy Kính vây vây tay phân phó nói các người tiếp lấy khai hội. Tùy tức ôn nhạc dương một hàng người mang theo 5 cái quái vật. Đi đến trên đỉnh núi đích một khối cự thạch ở sau. Ngăn che chú bọn tán tu đích đường nhìn. Còn về trọng thương đảo đích không cách. Nào, hơi động đích thiết sổ đấu cùng tăng anh em bị truy tử lăng không một khiên một dẫn. Tiểu ném cự thạch sau lưng. Mấy cái quái vật đích môn nhân bọn đệ tử. Trên mặt lại không hề có thủ lĩnh thụ thương mà hiển đích quá phẫn nộ hoặc giả không cam. Như cũ loạn hống hống đích đứng cùng một chỗ. Tựa hồ căn bản không có chính mình đích ý thức. Chỉ có tông chủ hạ lệ. Bọn hắn mới sẽ đọc thủ. Chứ nay ở ngoài tiểu là đứng lên. Thẳng tắp mà cứng nhắc. Tức liền tông chủ bị trào đi. Bọn hắn cũng vô động vũ trung, thờ ơ. Ôn miêu hai nhà đích người đại thỏ yêu lưu chính người đương nhiên cùng theo trường. Đến cự thạch ở sau. Kim hầu tử vác theo đôi tay đối. Với ôn nhạc dương đẳng người nói những người này đích công pháp. Ta đều nhận thức bọn hắn đích tổ thượng toàn đều là khổng nỗ nhi đích thủ hạ cùng theo lại trong hướng trường ly ngươi cũng cùng khổng nỗ nhi lại thủ trường ly quẹt quẹt môi ba còn chưa tới đích và kịp hồi đáp kim hầu tử đích ánh mắt đầu nhiên biến đích lăng lệ khí lực quay đầu trong hướng mấy cái sớm đã buông bỏ để kháng đích quái vật thanh âm âm ngoan mà đoán độc khổng nỗ nhi cứu cánh tại nơi đâu lao thiên bảo hộ hào nhượng hắn còn sống sót mấy cái quái vật đích trên mặt đều ra một tia mê vong đích thần sắc Hiển nhiên chưa nghe nói qua khổng nô nhi cái danh tự này. Truy tử nhẹ nhẹ vô vỗ hầu tử đích bả vai hơi an trớ nóng. Sự tình. Chỉ sợ cũng không tính phức tạp. Hầu tử lục lọi tròn xoe xoe đích trong mắt. Hắc hắc cười lạnh một tiếng. Không nói gì nữa. Trường ly khẽ khàng đích hỏi không phải không phải người xem hỏi cái nào dễ dàng nhất. Không phải không phải hung hiếu thành trúc. Tính trước, đích một cười ôm nhật. Cái lao đầu này tử ngoại cường trung can. Tốt nhất hỏi. Trường ly đại hỷ. Tùy tức nhìn vào ôn nhạc dương. Đầy mặt di hám đích lắc lắc đầu. Trong ánh mắt đại có, tốt thế này đích tức phụ đáng tiếc ngươi không lấy được chi ý. Ôn nhạc dương khóc cười không. Nhìn lại trường ly sư tổ ánh mắt tắc báo ẩn, đừng đùa. Dạng này đích tức phụ không đích chi ý sáu. Ôm nhật đích vòm ngực kịch liệt phập phồng lên. chúng chúng hấp mấy ngụm khí miễn cương ép xuống tâm đầu đích không cam. Trông lên trường ly ngươi. Mới làm yêu yêu trường ly. Trường ly rất không khai tâm đích gật gật đầu. Phản phất từ này sao lớn đích danh khí, lao đầu tử cư nhiên đều không nhận thức chính mình. ôm nhật trên mặt đích cơ thịt rút quất một cái các ngươi, cứu cánh là ai giết ta đích môn nhân đệ tử. trường ly đích mi vũ gian cũng có chút nghi hoặc, còn chưa tới đích và kịp nói chuyện, đột nhiên một tiếng thê lương đến cực điểm đích kêu thảm, mãnh đích từ một bên văng lên, bị trường ly chạm điệu một tay một tay đích thổ hoàng đế tăng anh em, tiêu giống một điều bị níu đức cái đuôi đích cá chạch, chính tại đích thượng liều mạng đích quận xúc đánh lụt. Ngụy vết thương thấm da đích huyết thủy cùng lấy bùn đất khỏa đầy toàn thân. Trên mặt đích biểu tình có rút thành một đoạn, cơ hồ đều nhượng người phân không rõ cái mũi một mép. Mặt ngoài thật lâu tịch tĩnh đích tán tu không nhìn đến cự thạch ở sau đích tình hình càng không dám dùng linh thức tham. Rầm. Khác ấy nghe đến tang anh em đích gào thét. cũng nhịn không nổi nữa. Không hẹn mà cùng ông đích một tiếng, lại bắt đầu nghị luận lên. Từng cái đích trên mặt che đậy không nổi đích hưng phấn, đều cho là trường ly tra tấn. Kê phi cùng thủy kính không cùng đến cự thạch sau như cũ lưu tại chúng tu sĩ trước mặt. Biểu tình không tiêu không nóng. Trên mặt một phó hân hân nhưng đích đích dí tựa hồ đã lười đích cùng bọn tán tu nói. 6. Cự thạch sau lưng. Ôm nhật mặt già tối sầm trong nhãn thần che đậy không nổi đích kinh. Hải nhiên trong hướng trường ly đằng người. Mà nhật tiên cô tắc lệ thanh gầm gào lên phấn khởi hình hướng về thổ hoàng đế phốc qua tới. Trường ly giận quát một tiếng tìm chết ư. lay động thân hình tự giữa không chung chặn lại nhật tiên cô mà truy tử lại mãn mục kinh nhạc. trong hướng ôn nhạc dương thấp giọng hỏi vừa mới người dùng độc. tang ca đích đức cổ tay thượng một tầng hắc bạch cuốn quít nhượng người buồn bực buồn nôn đích hôi sắt chính một tấc một tấc đích men theo hắn đích cánh tay hướng xuống lan tràn sở qua chi nơi vô luận cơ da huyết thịt còn là có cách đều hảo giống nở rộ đích hoa tươi tựa đích tầng tầng bốc lịa tùy tức hóa thành một bãi nước ngủ. tức liền tại bão đích dưới dương quang cũng không nổi lên một kia quan mang Ôn nhạc dương sững sở mới nhưng gật đầu. Vừa mới tang ca từ trong đất năm chắc hắn đích cổ chân. Sinh tử một tuyến tri cực ôn nhạc dương bản năng đích bức ra sinh tử độc. Lúc đó tang ca liền đã trúng độc. Hấp liêm thủy hành đích sinh tử. Lấy bức ra thể ngoại. Hấp liễm mục hành đích sinh tử độc. Rơi đích mọc dễ sinh sinh không dứt. Trường ly đích nhận tại chặt đức thổ đế cổ tay đích sát na. Tang anh em trên bàn tay đích kịch độc liền thấu qua yêu nhận. Tận số chuyển đến đức cổ tay. Chẳng qua một chốc phát đích tình thậm chí căn bản không thông qua ôn nhạc dương tâm thần tâm trí, hoàn toàn là hắn thốt nhiên ngộ tập sau đích bản năng phản ứng. Liên cả ôn nhạc dương chính mình cũng là hiện tại nhìn tang anh em chúng độc mới hiểu được chuyện gì vậy. Lấy thổ hoàng đế đích tu vị, tức liền không nhỏ chiêm nhiễm kỳ độc, cũng có thể thông qua hồn hậu đích chân nguyên hóa giải. Nhưng là theo sau lại đoạn một tay liên thiên thương nặng chi chân nguyên loạn thành một, cũng nữa kháng không sinh từ độc khác ấy dĩ nhiên độc phát tang anh em chống chịu không kịch đích xâm tập. Mấy tiếng tê tâm liệt phế đích kêu thảm nhượng lông người cốt sợ hai ôn nhạc dương lắc lắc đầu. Hắn đích chết độc tính thượng thiên hạ đệ nhất kỳ độc. Căn bản tiểu không từng cách hóa giải. Truy tử làm cái điều gọi là biểu tình. Thổ hoàng đế ra ngôn không tốn vũ nhục thiên thư đẳng người. Truy tử vốn là tiểu không tưởng qua muốn hắn hoạt đi xuống nhưng là phiến khắc sau. Nàng đích trên mặt đầu nhiên hiện ra một cổ khỏa tạp với chấn kinh nghi hoặc đích thần tình. Tiếp theo như có điều tư Cuối cùng biến thành hoảng nhiên đại ngộ. Ôn nhạc dương nhìn truy tử biểu tình dị. Còn tưởng rằng nàng vừa mới ác chiến lúc thụ thương. Thấp giọng hỏi làm sao rồi. Truy tử nhìn thấy ôn nhạc dương quan tâm chính mình. Một cái tử biến thành vừa kinh vừa hỉ nữ hài mô dạng. Trước là dùng sức đích lắc lắc đầu. Theo sau chuyển hướng còn tự dễ dùa thảm hào đích thổ hoàng đế tăng anh em. Không chút lai like do đích nói câu kịch độc không giải. Người còn là hiện hình chứ. Thoại âm vừa dứt. Tang anh em đích kêu thảm đột nhiên biến một tiếng kiệt kiệt quái tiếu, tùy tức thân thể mánh đích một đĩnh, một sợi u sắc đích tức, từ hắn đích trong lỗ thai chậm rãi lượn lờ mà ra, dần dần ngưng tụ cuối cùng tại dưới dương quang ngưng thành một điều trong suốt bích lục đích ảnh tử. Tang ca đích thân thể tiểu này cũng nữa bất động, mặc cho sinh tử độc xâm thực, truyền mắt hóa làm đầm đầm đích vẫn đục thi dịch. Còn tại liệu mạng tưởng muốn xông qua ly đi tiểu thổ hoàng đế đích nhiệt tiên cô kinh khiếu một tiếng, thất tha thất thều đích ném về đến đích mặt vươn tay chỉ vào lục sắc ảnh từ ngươi, ngươi là đồ vật gì đó, lục sắc đích nguyên hồn, rõ ràng là một điều kiệu đầu quái xà, chỉ bất quá liêu tướng chân thân đích chín quả đầu lâu đều là một dạng đích lớn nhỏ, mà này điều nguyên hồn quái xà là một đầu độc đại, ngoài ra tám cái đầu chỉ có bồ đào châu lớn nhỏ, xiên xiên sẹo sẹo đích treo tại trên cổ, đã quỷ dị lại xấu xí, mặc ai đều không nghĩ đến, thổ hoàng đế tăng ca đích nguyên thần cánh nhiên là yêu xà, toàn bộ đại an cả kinh. Bận không kịp đích hướng về chung quanh tán ra. Ôn nhạc dương tình bất tự cấm, không kìm được. Đích kéo lại truy tử đây là đồ vật gì đó. Truy tử đích trên mặt đã không có bình thời. Cũng không có phát nộ lúc đích hàn tuấn. Nhàn nhạt đích nói liêu tướng đích chín đầu nghiệt hồn một trong. Dương tâm lý lộ bột một cái tử. Lại một chích nghiệt hồn trốn đi ra. Này chính là nói. Hắc bạch trên đảo lại một mai thiên truy bị bẻ gãy Liêu tướng chín đầu mà mười hồn. Khỏa đầu lâu trung có một chích nghiệt hồn Đồng thời trong thân thể còn có một cái thống lĩnh toàn cục đích thật hồn. Nguyệt hồn đích nguyên lực xa xa không bằng thật hồn cường đại. Thật hồn có thể bắt giữ thiên âm chân nhân dạng kia đích pháp thể, nguyệt hồn lại sai đích xa. Bị quấn hoàn tù cấm ở trong thân thể đích kia trích thủy hành nghiệt hồn. Năm đó cũng chỉ là tìm đến nhất thời còn danh không thấy kinh truyện tu vị lơ lòng đích ba vị lão đạo. Hiện tại có trường ly truy tử đảng người đích giám thị. Này trích nghiệt hồn tưởng muốn tái tìm người phụ thể tự nhiên không dễ dàng thế kia. Nghiệt hồn không năng lực phụ thể. Tiểu không đối phó được một chúng tu sĩ khả là phản qua tới cũng một dạng. Vô luận trường ly truy tử. Còn là ôm nhật nhật tiên cô bọn hắn. Cũng không làm sao được nhiệt hồn. Thiên hạ trừ hắc bạch đảo huyền môn chính tông đích đạo Pháp ở ngoài. Cũng tiểu chỉ có mỹ tục năm đó nghĩ ra đích biện Pháp có thể đối phó nghiệt hồn. Khả tiểu tính mỹ tục phục sinh lại thượng đâu tái tìm đến một cái hạn bạt ngũ ca. Lục sắc nghiệt hồn biết tại trường người không cách, nào, đối phó nó. Cũng không hề gấp gáp đào tẩu mà là có nhiều hứng thú đích nhìn vào truy tử ta mang theo cách tuyệt hồn lực đích bảo bối, ngươi cũng có thể nhận ra ta tới. xa trên mặt làm ra người đích biểu tình, nhựa ôn nhạc dương giác đích vòm ngực buồn bực. truy tử cười đích định khai tâm vốn là không phát hiện chẳng qua ngươi thân nhiễm kịch bắt đầu dễ rủa đích lúc. phát bảo tiểu không che nổi ngươi đích vị đạo truy tại hắc bạch đảo trấn áp liêu tướng không biết mấy ngàn còn là mấy vạn năm, chúng nó đích khí tức tái quen thuộc chẳng qua nói lên truy tử dừng một cái ngươi là đâu một hành đích xa hồn. Lại làm sao có thể bám vào tang ca đích trong thân thể. Thổ hoàng đế tu vị tinh. Thần bá mãn. Yêu tính là thật hồn tưởng nguồn không chế hắn. Không cái trăm ngàn năm cũng đừng tưởng triệt để thành công. Càng chớ luận này đầu nghiệt hồn. Này đầu nghiệt hồn đích thanh em thô cuồng hào mại. Nhắm trong mắt lại nghe còn tưởng rằng nói chuyện đích là một cái cầu tu đại hán mục hành. Nói lên. Lại cất tiếng cười to lên kêu căn mục hành thiên truy đột nhiên từ mình khô héo. Bắt đầu ta còn có chút buồn bực. Chẳng qua tới sau minh bạch lão tử mệnh hảo đích rất a, một hành nhiệt hồn căn vốn không nhìn cái khác tu sĩ, tự lo tự đích hướng xuống nói một hành thiên truy là lấy câu mang linh trùng đích tiên căn ngưng tụ tới một tinh hoa mà thành một hành chủ sinh, linh trùng căn không lúc nào không tái hấp liễm thiên đích linh nguyên phát triển lớn mạnh, vốn là chín mai thiên truy trong khó nhất hủy sạch đích một căn. Chẳng qua nó có cái trí mạng đích phá hở, linh trùng đích tiên căn cùng ma chướng cùng căn cộng mệnh Kim Hầu Tử ngàn nhận đột nhiên bạo phát ra một trận thê lương mà Bi Phấn Đích tiếng cười to khủng nỗ Nhi hại ta. Tiểu là vì ngưng luyện cái gì một hành Thiên Truy. Hảo, Hảo đích rất. Ngiết Hồn tuy nhiên không có nói toàn, nhưng là khắc ấy ngàn nhận đã minh bạch sự tình đích kinh qua. Hắc Bạch Đảo Chín Mai yêu Thiên Truy trong, một hành Truy liền là câu mang linh ở trong đích tiên căn luyện chế mà thành. Ngàn nhận năm đó bị Hảo hữu sở hại, quy căn để tiểu là bởi vì khủng nỗ Nhi muốn lấy thân thể của hắn là vì môi. Nhượng câu mang tiên căn cùng mạt đầu quật mục linh dung hợp. Ngưng luyện này chi một hành truy, câu mang trùng trong đích tiên căn cùng, chúng tương hố quấn quyết cùng mệnh cộng sinh. Vừa chết tắt hai tang. Không Nỗ Nhi nếu muốn nhượng một hành truy thiên trường đích lâu vĩnh trấn Liêu tướng, thìu không thể nhượng ma chướng chết đi. Cho nên mới dùng tinh đồ pháp trận cải biến mạt đầu quật đích linh nguyên chuyển, đem một linh chi đích biến thành đại sơn đám nhãn, dùng lấy dưỡng hạ ma chướng. Không Nỗ Nhi dưỡng đích chỉ là ma chướng, mà không phải ma thai hán dưỡng chỉ còn ma trướng đích linh trùng là vì nhượng tiên bất tử không có mệnh hỏa đem tế chỉ còn ma trướng đích câu mang trùng tiểu tính tái chôn mười vạn năm cũng đừng tưởng hóa thai khả thiên tính không bằng người tính tầng tầng nhân quả tối tâm ở trong sơn có chú định mang trùng trộn khỏa hoàn đích phân thân đích đến mệnh hỏa dương hóa thành ma thai ngưng kết thạch tháp tối ôn nhạc dương đẳng người cấp làm sạch thai vừa chết một hành truy cũng theo đó khô héo kế thủy hành nhiệt hồn liêu tướng thật hồn trốn thoát ở sau một hành nhiệt hồn cũng dây thoát. Thấy mặt trời, thủy hành nhiệt hồn sớm tự bị hạn bạt không chắc. Chín đầu nhiệt hồn thất hẳn một. Không cách, nào, hiệp lực phá trận. Chỉ có thể từng cái từng cái đích giải thoát. Một hành nhiệt hồn lưu tại xà đầu trong cũng giúp không được gấp cái gì. Nhiệt tiên cô đích thanh âm khàn khàn. Đoàn Hàm lấy từ đáy lòng đích nội ý mấy cái lao quái vật ở giữa tựa hồ cũng không có gì cảm tình. Chẳng qua chỉ riêng nàng thổ hoàng đế tăng anh em giao vãng thâm hậu ngươi lại là làm sao hại chết tang anh em sự tình tiểu phát sinh tại một hai ngày ở trước một hành nhật hồn trốn đi ra đích lúc thật hồn thiên âm chính tại hắc bạch trên đảo chữa thương không lâu trước tại tuyết đỉnh thiên âm bị pháo dây nhi đích thủy độc gây thương tùy tức lại tại trên cao nguyên cùng đuổi tới lui trấn áp đầu chó điêu đích bọn tu sĩ ra tay đánh lớn thương thế tới gần còn chưa hoàn toàn phục nguyên ôm nhật lao đầu tử a một tiếng Mãn ý ngoại đích cùng cái khác mấy cái quái vật liếc mắt nhìn nhau chín đầu liêu tướng Còn có cái thật hồn. Nói lên, con tự không dám tin tưởng tựa đích lại tăng cường ngự khí trừ 9 đầu ở trong có nghiệt hồn ngoại. Còn có cái thật hồn. Trường Ly hừ một tiếng. Là Hồi đáp án. Tiếp theo trông lên một hành nghiệt hồn ngươi tiếp tục nói. Thật hồn nghiệt hồn thân huynh đệ, gặp ở dưới tự đại hỉ quá đối. Một hành nghiệt hồn vừa xuất thế liền có đã luyện hóa pháp thân đích đại ca chiếu cố. Vận khí so lên đương sơ đích thủy hành nghiệt hồn tốt rồi không biết bao nhiêu lần. Đối với nghiệt hồn tới nói, đương vụ chi gấp tự là trước muốn tìm đến một cụ thích hợp đích pháp thân. Thiên âm lập khắc dẫn hắn phản hồi Đông thổ. Lược vừa nghe ngóng tiểu nghe nói các lộ tu sĩ dồn dập đuổi tới Hoa sơn thần nữ phong chuẩn bị khai đại hội. Thiên âm liền cũng chạy đến. Nói đến trong này, ôn nhạc sắc mặt đột biến cảnh dịch đích nhìn vào bốn phía. Hành nhiệt hồn ha ha cười lớn lão đại không tại nơi này, không thì đâu dung các ngươi kiểu này phong tứ. Thiên âm mang theo một nhiệt hồn đuổi đến Hoa sơn đích lúc ôn nhạc dương còn tại nhãn ba ba đích trưởng lên thiên kiếp Nhượng thiên âm đại hỉ quá đối đích là hắn cánh nhiên phát hiện một cái hảo tới cực điểm đích thân thể thổ hoàng đế tăng anh em tuy nhiên đã hóa thành nước ngủ ôn nhạc dương trường ly còn là vô bì đồng tình đích nhìn một cái chân chính đích tăng anh em hắn bị thiên âm đinh lên duy nhất đích hạ trường cũng chỉ có chết rồi thiên âm bản thân đích tu vị tiểu thắng quá thổ hoàng đế lấy có tâm tính vô tâm ở dưới tăng ca cơ hội đều không có phản kháng đích cơ hội. Tóm chắc. Vừa mới tại ác đấu ở trước. Nhiệt cô kinh hô tang anh em trước tiên thụ thương tiểu là thiên âm tại ra tay đánh lén hắn đích hậu thương đến. Tùy tức thiên âm mang theo tang ca cùng một hành nhiệt hồn lại nữa chẳng trọc ngàn dặm Về lại cao nguyên tuyết đỉnh. Khương căn địch như băng xuyên thượng đích khoáng động. Tuy nhiên đã đại khái đoán được sự tình đích quá trình ôn nhạc dương còn là nhận chú than khẩu khí. Thủy tinh khoáng động trong có chuyên môn chu sát nguyên thần đích 13 chẳng qua cấm chế. Chân chính đích thổ hoàng đế bị bá đạo không thất đích cầm chế lao đi nguyên thần hồn phách. Một hành nhiệt hồn cơ hồ không chút phí sức đích tiểu chiếm cứ này cụ thổ hành đạo pháp tinh thâm đích pháp thể. Kim hầu tử ngàn nhận lại có chút muộn khoáng động. 13 chẳng qua. Hắn còn không biết cái này cầm chế. Ôn nhạc dương giản đơn đích cấp hắn giải thích một cái. Ngàn nhận này mới thở dài một hơi. Cười khổ nói cái này cầm chế. Giản trực là cấp nhiệt hồn đoạt định tố. Nói lại những mày thiên âm làm sao có thể đem người dẫn tới cấm chế trong đi không sợ chính mình cũng thụ thương mà dương ha ha cười lớn sai không nhiều đích vấn đề hắn vậy lần này không cần chờ truy tử cùng khỏa hoàn tái mở miệng tiểu thưởng lấy hồi đáp trên eo hệ căn dây thường ném vào đi tái kéo đi ra ngàn nhận hoảng nhiên đại ngộ tại một hành nghiệt hồn chiếm cư tăng anh em đích thân thể ở sau lưu tướng lại đem hắn đưa về hoa sơn chính mình tắc bởi vì tiêu hao quá cự một mình phản hồi hắc bạch đảo tu dưỡng Nói đến trong này đích lúc, trương ly nhẹ nhẹ lắc lắc đầu chậm lại, thời gian đối không lên, câu mang ma thai chết đi chẳng qua là một hai ngày đích sự tình, ôn nhạc dương đẳng người giết ma thai phản hồi đích mặt, chờ một ngày thiên kiếp ở sau, liền chạy đến thần nữ phong, ngăn ngắn đích một ngày chi, thiên âm mang theo hồn từ Hắc Bạch đảo đi tới Hoa Sơn, lại từ Hoa Sơn đi tuyết đỉnh, sau cùng lại từ tuyết đỉnh hồi Hoa Sơn 6. Ôn không làm từ bên cạnh lẹ lẹ đầu lưỡi bắt đầu nói lại nhải thiên âm đem chính mình khai đến nhiều ít mại a Không người đáp lý hắn. Nhóm lớn toàn đều trông hướng nghiệt hồn. Nghiệt hồn đích tiếng cười vô bị đích dí lao đại đích thân thể tụ lại hát bạch đảo thiên âm thiên thư thiên hỏa ba người đích chi lực. Trước không lâu nhưng thụ chút thương. Nhưng là đối với huyền môn đích công pháp lĩnh ngộ càng tiến một tầng. Hắn đã luyện thành điều phù. Giống ôn nhạc dương tiểu si mau không nói không làm những này bất học vô thuật đích cũng chỉ là giác đích xa xăm phủ cái danh tự này có chút cổ quái. Mà cái khác đích bác học tu sĩ không một ngoại lệ trên mặt đều là cả kinh, xa xăm phủ. Vạn rằm xa xăm. Phá phủ tức tới. Luyện thành này đạo phủ. Từ một nháy ngàn rằm phá toái hư không mà đi. Thiên hạ tái không có cái gì không thể đi đích đích phương. Chẳng qua thi triển đạo phủ tiêu hao linh nguyên cực đại. Sinh thổ hoàng đế tự nhiên cũng không phải giản đơn đích sự tình. Khó trách Thiên Âm vô lực tham gia hòa Sơn Chi Hội, lưu lại Mục Hành Nguyệt Hồn, chính mình miễn cưỡng phản hồi Hắc Bạch Đảo Điều Dưỡng, Lão thỏ yêu bất nhạc miễn cưỡng áp tâm lý đích kinh hãi, run giọng nói quái không. Thiên Âm có thể tại một ngày ở trong trần trọc ngàn giảm sáu, không ngờ Mục Hành Nguyệt Hồn lại cười gần lên lắc đầu uốn nắn nửa ngày, Lão đại dùng nửa ngày quang cảnh liền làm xong cái sự tình này, ta sớm tự tới, ôm nhật Lão cầu đích môn nhân, cũng là Lão tử giết, ha ha. Nguyệt hồn trước lên núi lén giết ôm nhật môn nhân. Tái ly khai lại mới đổi tới. Hảo giống đến trễ đích dạng tử. Trường ly này mới dài dài đích thở một hơi. Cười lên trong hướng Nguyệt hồn người còn thật là xem náo nhiệt không sợ sự nhi đại. Ôn nhạc dương cũng cười khổ lên lắc đầu. Thủ hoàng đế tang anh em cánh nhiên là nghiệt. Hết thể liền đều có giải thích. Khó trách hắn vừa lên sơn thật giống như là cái hôn đảng tựa. Lại chế nhạo tu chân đạo. Lại nục mạ hắc bạch đảo. Lại thêm lên trước đó ám toán ôm nhật đích môn nhân. Chỉ cần có hắn tại. Sớm muộn sẽ đánh lên. Nghiệt hồn nết lên tiêm bệnh đích một mép. Cũng cười vài tiếng chẳng qua ta trước cũng không nghĩ đến. Các người cánh nhiên cũng tới thần nữ phong. Ha ha. Phen này náo nhiệt quá đã đích chặt. Đáng tiếc lão đại không nhìn thấy. Nói xong tả hữu nhìn một chút. Phản phất tái xác định một cái còn có hay không cần phải chính mình làm đích sự tình. Cuối cùng lại là ha ha một cười ta này liền phản hồi hắc bạch đảo. Các người mấy vị đa bảo trọng. Nói không chừng lao đại cái tiếp theo tiểu sẽ đem các người trong đó một người chảo đến khoáng động. Đến lúc nhất định có thú đích chặt. Một hành nghiệt hồn hiện tại này không ngất chúng nhân. Khả những người khác cầm nó cũng không biện pháp. So sánh ở dưới. Hiện tại thần nữ phong thượng không có nhất cái gì gánh vác cùng vướng víu đích ngược. Lại, là này trích nghiệt hồn. Tại ha ha cười lớn trong. Thanh sắc đích thân thể một. Mắt thấy liền muốn ly khai. Vô luận là tử trường ly ngàn nhận. Thậm chí ôm nhật hoặc giả nhật cô. Trên mặt đều thăng lên một phần không cam cùng đành chịu đích quấn quyết. Ai có thể cũng không nghĩ đến. Đúng vào lúc này. Đột nhiên một trận chợt chợt đích quái khiếu. Thứ ôn nhạc dương đích vòm ngực gian truyền ra. chương thứ 244 hậu nhân. Không nghĩ đến, vừa nhìn thấy nghiệt hồn muốn đi kích động nhất đích cánh nhiên là ta phục lên một thân lông gai. Quái khiếu lên bổ nhào đi ra, không chút do dự đích bắn trúng nghiệt hồn. Nghiệt hồn hữu hình không chất, căn bản tiểu đục không thụ lực Ta phục trực tiếp tiểu xuyên qua nghiệt hồn, rớt tại trên đất. Trung tử vừa mới rớt đất lại lập khắc ném đánh lên thân thể lại mới nhảy lên, giống cái luyện tập luồn khoanh đích tạp kỹ diễn viên tựa, tư thế yêu Mỹ đích lại nữa xả xuyên nghiệt hồn, không quăng người khác buồn bực, nghiệt hồn chính mình cũng đỉnh kỳ quái, hắc hắc cười nói này trùng tử rốt không thành sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, giữa không trung đột nhiên một trùng phảng phất liền cả linh hồn đều muốn nướng cháy đích nóng rực liêu đãng, cự kiếm lưu kim hỏa linh mảnh địa hiện thân. Cự kiếm tùy theo ta phục đích trợn trợn quái khiếu run lên không ngừng, phát thành trận trận kinh minh. Cùng di vãng kia trùng ông ông đích kiếm minh bất động. Lần này đích Lưu Kim Hòa Linh đong đưa ra đích đột nhiên là một phiến nhạc thai mà đáng hồn đích tiếng chuông. Thẳng đến khi ấy, cự kiếm đích kêu hót, mới cuối cùng cùng ứng lên danh tự trong đích cái kia linh chữ. Một mực không có sợ hãi đích nghiệt hồn tại cự kiếm hiện thân ở sau, trước là lộ ra chút không sao cả đích cười nhạo chi ý. Thẳng đến nó nghe đến tiếng chuông ở sau, thần tình mới đầu nhiên biến được kinh hãi từ cổ họng nơi sâu trong phát ra một tiếng gào thét lắc đầu vẫy đuôi chuyển thân tự chạy ta phục kia dung nó chạy lập khác nhảy đi lên tiếp tục luồn quanh lưu kim hỏa linh cũng tại kinh hồn đoạn phách đích tiếng trung trung mạnh địa sung thiên mà lên toàn thức cự đại đích thân kiếm hành chuyển mũi kiếm hướng xuống kẹp lấy vạn quân lực từ thường không chi đỉnh một đường gầm gạo hung hăng đích đinh chú nghiệt hồn cự lực đích đâm vào không hề có giống chúng tưởng tượng đích dạng kia đem đại kiếm thâm thâm đích đâm vào đá núi trong mà là vừa vặn dùng núi kiếm đâm trúng nghiệt hồn thân rắn đích cổ hữu hình mà không chất đích nghiệt hồn, cư nhiên cũng thật đích bị cử kiếm đinh chú lắc đầu vẫy đuôi sắc mặt kinh khủng, lại thủy chung không cách, nào trốn thoát? Lưu kim hỏa linh trên thân kiếm một tầng tầng hỏa diễm không ngừng liêu đãng thôn quân lấy, mà hỏa xa đích nhan sắc cũng từ chạm chạm đích đỏ sớm tại trần trọc lưu chuyển trung dần dần biến được cổ đồng tiếp theo minh hoàng kim sán cuối cùng biến thành rừng rực được nhượng người căn bản không cách, nào nhìn thẳng đích lộng lây yêu nhưu đích ngân sắc. Truy tử băng hỏa hoàn mỹ, phản phất tuyết trên đỉnh thánh khiết nhất thuần tịnh nhất đích hoa tuyết ngưng kết mà thành. Cự kiếm đích ngân hỏa, lại gai mắt mà kích liệt, cực giống trên 9 tầng trời đích kinh lánh kích lôi đích thiêu đốt. Cự linh chú nghiệt hồn, ngân hỏa huyện như bạo nộ đích độc xà. Từ cự kiếm thượng không ngừng đích vốn lượn mà xuống, từng lần đích liếm láp lên nghiệt hồn đích không chất đích thân thể. Mỗi một lần liếm láp ở dưới, nghiệt hồn tất tạc khởi một tiếng tám ngày cấp địa đích thảm hảo. Ngân hỏa càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dường dực đến sau cùng chọn cả Lưu Kim hỏa linh phản phất biến thành một tràn ngân sắc đích thác nước hán đích ngọn lửa chen như ông chảy xuôi bá đạo đích cồn thượng nhiệt hồn ta phục tiểu tại cự kiếm bên cạnh lại kêu lại nhảy từ tạp diễn viên biến thành đội cổ vũ dài không biết qua bao lâu nhiệt hồn địa thảm biến thành tiêu gạo biến thành dên gì sau cùng ngưng thành một tiếng vạn tiểu không cam địa than thở sáu cự kiếm thượng địa ngân sắc liệt hỏa cùng theo đó dập tắt Lưu Kim hỏa linh lại biến về dĩ vãng tiểu này đỏ rực rực địa lệ Hỏa diễm tan biến sau, nhiệt hồn cũng theo đó không thấy, chỉ tại trên mặt đất lưu lại một cái vặn cong địa xà hình lo vấn. Danh chấn thiên hạ bất tử bất diệt địa chín đầu liêu tướng địa mười hồn một trong. Tiểu thế này không, ta phục biểu diễn hoàn tất dương dương địa hất lên ngày gần béo mập địa thân thể. Toàn tức mắt đen nhỏ châu trường được trợ tròn. Vây xem địa sở hữu nhân đều há to miệng. Rốt hồ hồ địa đứng ngẩn đương đường sáu, thẳng đến lại qua nửa buổi. Kim hầu tử ngàn nhận mới hồi thần qua tới. Ngạc nhiên trường hướng ôn nhạc dương thanh kiếm này. Đến cùng là cái gì lai lịch? Không phải không phải từ bên cạnh phốc suy một tiếng bật cười ngươi chính mình nói qua. Hòa phu tử 6. Hầu tử mặt già một hồng, này mới tưởng lên chính mình lấy trước còn biên qua một cái hòa phu tử đích hoang lời. Đương thời thuần túy là vì cho chính mình tìm bậc thềm. Hòa phu tử căn bản tiểu là giả dối lâu có. Ôn nhạc dương trùng trùng nổ ra một ngụm khí đục vừa nhảy tiến trong miệng hắn. Còn tại hoan hô đích ta phục móc đi ra, tiểu tâm rực rực, ti Đích đụng tại trên lòng bàn tay lên bên thân đích mấy cái tuyệt đỉnh yêu tiên này. Chuyện gì vậy? Lưu Kim hỏa linh có thể giết chết nghiệt hồn. Đích biểu tình cũng rất cổ quái, miễn cưỡng làm ra một cái cứng nhắc đích mặt cười đáng tiếc. Nhiệt hồn bị luyện hóa, xem nó sau cùng thần tỉnh kinh hãi đích dạng tử, hẳn nên là nhận ra cử kiếm. Này thanh Lưu Kim hỏa linh không phải cùng Côn Luân đạo hữu cái gì liên quan, mà là cùng Hắc Bạch đạo có lấy mạc Đại đích căn hệ. Truy tử một bên nói lên biên vươn ra đồi tay vỏ vò chính mình đích vò má trên mặt đích thịt ngân hiện tại cũng hoạt động khai lại khôi phục kia phó tiếu sinh sinh đích đáng thương đem cử kiếm luyện hóa nhiệt hồn đích chân hỏa là chính tông đích hắc bạch đảo huyền môn đạo pháp liêu tướng là hồng hoang trong đích cử quái thiên địa tạo hóa mà bất tử bất diệt nó đầu lâu trong đích nghiệt hồn là tới thế chi ta đích như vật không phải cao thâm chi cực đích huyền môn công phu căn bản không cách nào luyện hóa ôn nhạc dương gật gật đầu thượng hải miếu thành hoàng chi dịch sau thiên thư chân nhân cùng hắn gặp qua một mặt cũng từng đề cập tưởng muốn luyện hóa nhiệt hồn không phải hắc bạch đảo ba vị kiếm tiên ra tay lấy huyền môn chính tông đích pháp thuật thì vi mới được truy tử nhìn biểu tình của hắn đại khái minh bạch hắn tại nghị cái gì cười lên gật đầu vừa mới cự kiếm ngưng tụ đích ngân diễm liền là đạo gia trí thuần sáu ôn nhạc dương không chờ nàng nói xong tựu tự tác tự thông minh đích tiếp khẩu tam muội chân hỏa truy tử ha ha cười lớn lắc đầu không hiểu giả hiểu tam muội chân hỏa khả không phải duy nhất đích thật viêm cự kiếm trung cất chứa đích hỏ diễm là hắc bạch đảo đệ tử truyền thừa đích thiên cang chân hỏa Dung cửu thiên thần lôi luyện hóa đích thiên cang chân hỏa, đạo gia pháp thuật trùng lôi quyết lôi pháp chiếm hữu cực trọng yếu đích vị trí tại thượng cổ giữa năm tu chân cao thủ tàng xuất bất cùng vô cùng tận đại phàm huyền môn đệ tử đều tinh thông lôi pháp thần thông uy lực kinh thiên động, hắc bạch đảo tu luyện đích chân hỏa liền là ngắt là thần lôi luyện hóa mà thành đích thiên cang chân hỏa. Tuy nhiên không giống tam muội chân hỏa lớn thế kia đại có danh, nhưng là uy lực không chút kém sắc, nhưng lấy luyện hồn mà luận. Thiên Cang so lên Tam Muội đích uy lực còn muốn càng uy manh bá đạo chút, là Hắc Bạch Đạo đích bất truyền chi bí, giống tiểu trưởng môn lưu chính dạng này đích treo tên đệ tử, hiện tại còn căn bản không tư cách tham tử, thậm chí đều chưa từng nghe Thiên thư chân nhân đề đến qua. Nói đến trong này, truy tử có chút tạm nhiên đích than khẩu khí thiên thư, thiên họa tại 2000 năm trong tìm kiếm nghiệt hồn, liền là muốn dùng Thiên Cang chân hỏa đem hắn luyện hóa. Một hành nghiệt hồn diếu vợ dương oai, vạn vạn không nghĩ đến ta phục tiểu là nó đích tinh. Dùng lưu kim hỏa linh trong cất chứa đích đạo ra thiên càng chân hỏa đem nó thiêu cái hồn phi phách tán, nghiệt hồn như quả trốn tại lưu tướng chân thân trung, tiêu tính lưu kim hỏa linh tái lớn ba lần cũng không làm sao được nó. Khả nghiệt hồn hiện tại trốn đi ra, đã không có túi ra đem hộ, lại ngộ đến trời sinh tương khắc đích lao đối đầu, bất tử đảo ngược hiếm lạ. Tiểu trường môn lưu chính khắc ấy chỉ cảm giác được trên thân đích lực đạo phảng phất một cái tử bị rút không, chậm rãi đích ngã ngồi tại, đột nhiên phóng thanh khóc lớn tiên sư anh hồn đã tang Thiên cang chân hỏa lại trùng hiện nhân gian, hàng thật giá thực đích luyện hóa một trích vừa vặn còn đủ mạng, đích nhiệt hồn, thiên lý tuần hoàn báo ứng không sảng. Ba vị sư tôn dưới suối có biết? Gửi ba tiếng. Tại trường chúng nhân nghe lời không, ai, không xuất lòng, ôm nhật lao đầu tử vốn là chính hạ ý thức đích quẹt môi giác. đột nhiên nhìn thấy chính ánh mắt lấp lánh đích đinh lên hắn, gấp gáp nâng lên tay háo giả mô giả thức đích lao nước mắt. Tiêu giống không phải không phải nói đích dạng kia, lao đầu tử tuy nhiên tu vị tình trạng quỷ kế đa đoan nhưng nói đến cùng là cái nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh tính cách yếu hèn chi nhân đương bại tượng vừa lộ liên phát động cái khác mấy cái yêu quái môn nhân đệ tử liều chết một vô đích dũng khí đều không có trước là ly truy tử kim hầu tử ngàn ba cá nhân đích tuyệt đỉnh tu vị, theo sau là nhượng thổ hoàng đế đau không muốn sống lại mạc danh kỳ diệu đích kịch độc sau cùng là lưu kim hỏa linh trung ẩn hàm đích thiên cang chân hỏa mỗi một dạng đều nhượng ôm nhật tâm kinh đảm chiến hiện tại lao đầu tử là từ đấy lòng sợ những yêu ma này quỷ quái lưu chính khóc lớn vài tiếng Này mới lau khô nước mắt đứng đi lên, còn dạng lên lệ quang đích nhãn thần trong vắt mà sáng ời. Đối với ôn nhạc dương trịnh trọng đích nói có chuyện, còn muốn hỏi ngươi. Ôn nhạc dương nhận thật đích gật gật đầu. Có thể hay không đem trùng tử ta sáu. Ôn nhạc dương đâu tưởng đến hắn hiện tại lại kỹ nặng thi, đầy mặt đích giờ khóc dở cười. Một cái là cố ở sau, một cái là hoạn nạn chi giao truy tử đứng tại trung gian ai cũng không rút. Cười a a đích tiếp tục nói cự kiếm cùng hắc bạch đảo có lấy mạc đại đích liên quan cũng khó trách trùng tử mỗi lần đều muốn tại côn luân kiếm trận thi triển ở sau mới có thể gọi ra lưu kim hỏa linh cự kiếm cất chứa đích thiên cang chân hỏa là hắc bạch đạo đích bất truyền chi bí côn đạo pháp tuy nhiên chỉ học đến hắc bạch đạo đích gia long khả cũng có thể cũng coi là cùng căn đồng nguyên ta phục tuy nhiên căn nuốt kiếm đạm nhưng là rốt cuộc là tử dựa vào nó chính mình còn không cách nào gọi ra cự kiếm nhưng là côn luân kiếm trận hiện thân tức liền cách xa vạn dặm cũng sẽ gọi lên lưu kim hỏa linh đích kiếm bí Tại có ta phục một triệu hắn cự kiếm liền ầm vang hiện thân. Ôn Nhạc Dương đích tâm tư còn tại Lưu Kim Thượng, tại trầm ngâm một sẽ lại hỏi truy tử thanh kiếm này. Không phải hành hỏa. Sở hữu nhân đều không nén phiền liền cả niếp niếp tiểu ngũ đều treo lên mắt lẽ nhìn hắn, chỉ riêng truy tử hưng cao thái liệt, phảng phất cùng Ôn Nhạc Dương nói chuyện tiểu là dưới gầm trời mỹ diệu nhất đích sự tình, cự kiếm trung ẩn đích là thần lôi thiên hỏa, không thuộc thế gian ngũ hành, tuy nhiên bình thời nhìn đi lên có liệt hỏa chi uy lại không phải trong ngũ hành hỏa thuộc đích bà bối mà là đạo gia đích thiên hỏa pháp khí. Ôn Nhạc Dương nghe được một đầu vụ thủy tục không gặp không con đích truy hỏi khả là ta phục là ngũ hành trong hành hỏa đích trung vương. Cái kia hấu trùng, nó cắn nuốt kiếm đảm sáu. Truy tử tổng tính minh bạch hắn tưởng hỏi cái gì cười lên hồi đáp đem thiên địa vạn vật hoạch phân thành em dương ngũ hành là các ngươi không phải ta phục. Phật đen dẫn là hành hỏa đích trùng nhi, nhìn đến chính mình có thể thôn ăn đích liệt hỏa chi lực, đương nhiên sẽ nào đi lên đại nhai, nó mới không quản cái gì thiên hỏa địa hỏa ngũ hành hỏa chỉ cần có thể ăn tự hào vậy giết tang anh em nhiệt hồn cứu cánh là ta phục mệnh cự kiếm ra tay còn là cự kiếm chủ động là dừng truy tử tùng lên bả vai này chỉ có thể hỏi trùng tử ôn nhạc dương xem xem ta phục ta phục cũng nhìn một chút ôn nhạc dương sáu lưu chính đích biểu tình đã buồn bực lại lúng túng một hướng bị côn luân phái đương làm chân giáo pháp trận đích vạn kiếm triều tông cánh nhiên biến thành pháo dây đích ngoài nổ một bên nghĩ tới lưu chính trong hướng ta phục đích ánh mắt càng kiên định Ôn Nhạc Dương gấp gáp đem trùng tử nhét tiến trong lòng, trong mắt cháy lên mấy phần hương phấn đích thần thái vậy. Thiên Cang Chân Hỏa có thể hay không luyện điệu Liêu Tướng Thật Hồn? Cùng Truy Tử liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hơi hơi meo lại trong mắt, tại trầm ngâm một sẽ ở sau, hai cái nhân tài đồng thời lắc lắc đầu thật hồn so lên nhiệt hồn tới cường đích quá nhiều, đơn dựa Lưu Kim Hỏa Linh đích Thiên Cang Chân Hỏa, sợ rằng còn không được. Vừa vặn như quả là thật hồn, sợ rằng cự kiếm đều không cách, nào, đem nó dính chú. Chân hỏa luyện hóa càng không từng cách nói đến. Ôn Nhạc Dương than khẩu khí, không lại nói cái gì, Liêu tướng hai cái nghiệt hồn, một cái bị chính mình giết chết, một cái bị thi gia sư tổ tổ cấm, lại thêm lên truy tử trấn áp Hắc Bạch đảo ngàn vạn năm, tuyết đỉnh khoáng động đích pháo dây độc giết, bọn hắn những này thắc tà đệ tử cùng Liêu tướng ở giữa đích thù tính là càng kết càng sâu, nhưng bọn hắn tiểu tính tái cường đại cũng không dùng, cái này khiến nhất người đau đầu đích thật hồn, căn bản tiểu không phải có thể thông qua thực lực. Tới giải quyết Ôn rừng cây đoạn thời gian này liền cả tao đại nạn, đã biến được thông minh lanh lợi, vừa nhìn ôn nhạc dương đích sắc mặt tiểu gấp gáp biểu thái ta tái nỗ lực tính, ta tái nỗ lực tính, tổng có thể tìm đến kêu ba kiện bảo bối đích đầu mối. Một mực nhẫn mại tính tử, hảo dung dịch, không dễ, đảng ôn nhạc dương bọn hắn thảo luận xong rồi, cùng truy tử, ngàn nhận giữa đây đó trao đổi một cái nhãn thần, ba cái tuyệt đỉnh yêu tiên đột nhiên phiêu đảng thân hình. Tại bốn cái lão quái vật gian thiểm điện tiểu đích du tẩu mấy cái lão quái vật hoặc hét giận dữ hoặc kinh hô không tuyệt, trong chớp mắt đã bị trường Ly đẳng người thiết xuống cấm chỉ, phong trác chân nguyên. Sở đấu cùng gì sát thủ thương cực nặng căn bản vô lực phản kháng, nhiệt tiên cô cũng thương đích không nhẹ, lại nhìn đến tăng anh em đích chết thảm ở sau chọn cả người đều mục nột, mà lông tóc không thương đích ôm nhật lão đầu tử lại căn bản tiểu không dám phản kháng, không có một thân thần thông lại để không nổi một tia phản kháng đích niệm đầu. Bận rộn hoàn cười hì hì đích vô vô đôi tay một đôi minh mục lấp lánh có thần đích trừng lên ôm nhật nói lưu kim hỏa linh cùng hắc bạch đảo ở giữa có quan hệ gì đó ôm nhật dọa nhảy dựng gấp gáp quát tay chúng ta đều là ở tu tuy nhiên biết tự mình cùng hắc bạch đảo có chút duyên nguyên là liền cả hắc bạch đảo tại nơi đâu đều không biết lại làm sao sẽ biết này thanh thần kiếm cùng hắc bạch đảo ba vị kiếm tiên đích quan hệ nói lên liền vội vội vàng vàng đích bắt đầu bày tỏ mắng to nghiệt hồn âm hiểm bọn hắn với với hắc bạch đảo tâm tồn kính ý đẳng đẳng sáu ôm nhạc dương đích sắc không nghĩ đến, ôm nhật đích cốt đầu thật đích thế này nguyễn. đích nhãn thần đem tín đem ngươi thật không biết, nói lên trong hướng không phải không phải, ôm nhật gấp gấp gật đầu thật không biết ta, không phải không phải nhiễu nhiễu mày gật gật đầu không giống là nguy, hẳn nên là lời thật. quen quen môi ba, sắc mặt có chút buồn bực vừa mới hỏi sai rồi, vốn tính toán hỏi bọn hắn cùng hắc bạch đạo đích quan hệ kết quả các ngươi một ngụm một cái cự kiếm, một ngụm một cái lưu kim hỏa linh sáu, ôm nhật lao đầu đích mồ hôi lạnh đều chạy tới trong trong mắt đi cũng không đợi trưởng Ly tái mở miệng tiểu vội vàng hồi đáp nhà ta tổ thượng đã từng theo đuổi tiên sư hàng yêu trừ nghiệt, tràn trọc thiên hạ chu sắt những kia tà ma ngoại đạo, tới sau tiên tổ trợ tiên sư ngưng luyện chấn yêu thiên truy, sắp tới ta đích quái vật chín đầu liêu tướng vĩnh chấn hắc bạch đảo. Nói xong, ôm nhật còn sợ trưởng Ly không tin, lại bổ sung nói nhà ta đích công pháp, vốn là tham tập hạo nhật nguyên dương chi lực, cương liệt vô song bạch đảo chín căn chấn yêu thiên truy trong đó một căn đối ứng lên mặt trời chi lực là do nhà ta tiên tổ đích nguyên hồn bọc kẹp pháp bảo luyện chế mà thành ôn nhạc dương nhịn không nổi hỏi câu tiên sư kim hầu tử ngàn hư một tiếng liền là cái kia khổng nỗ nhi nói lên hận thiết không thành cương đích nhìn ôn nhạc dương một nhãn một hành khổng nỗ nhi chế thành những người này đích công pháp lại cùng năm đó khổng nỗ nhi thủ hạ không cần nói bạch đạo đích chín mai thiên truy đều là hắn nhất nhất luyện chế ôn nhạc dương dài dài hấp một ngụm khí lạnh hắn tâm lý khổng nỗi nhi một mực là cái tội đại ác cực chi nhân tưởng đến hắn cánh nhiên là hắc bạch đảo chấn yêu đại trận đích đế tạo giả thế này tính đi lên đích lời nỗi nhi hà không phải cái thiên đại đích người tốt không lý hội ôn nhạc dương tại nghĩ cái gì mà là lược mang ngoại ý đích nhìn vào ôm nhật thiên truy là nhà người tổ tiên đích nguyên hồn ngưng kết nhật thuộc chi lực đích pháp bảo luyện chế mà thành nói thế này ngươi là chấn yêu thiên truy đích hậu nhân ôm nhật gật gật đầu tiên tổ vì nhân gian đại nghĩa mà xả thân bỏ hồn luyện thành thiên truy ở sau Chúng ta những này hậu nhân liền phản hồi động phủ ẩn thế tu hành, tái không khiến quải. Như cơ sở tư đích gật gật đầu, lại vươn tay chỉ chỉ cái khác mấy cái quái vật bọn hắn sáu. Không chờ trường ly hỏi xong, nhật tiểu tiếp tục gật đầu đều cùng ta mở hợp dạng. Số đấu bà bà đích tổ thượng là tinh thần, nhiệt tiên cô đích tiên tổ là hành hỏa truy, dị sắt cùng tăng anh em tiên tổ phân biệt đúc xuống kim hành cùng thổ hành tiên truy. Nhiệt tiên cô từ một bên lành lạnh đích bổ câu liệt vị tiên tổ, đều là tự nguyện hiến thân Chúng ta đều là thiên truy đích hậu nhân, này liền là chúng ta cùng hắc bạch đảo đích nguyên nguyên. Hắc bạch đảo ba vị kiếm tiên ẩn thế hộ thiên, mấy ngàn năm trong mạc thủ khổ hạnh, chúng ta mấy nhà đích tiên tổ, so lên bọn hắn còn muốn tới đích càng khổ chút. Vươn ra tiêm đích ngón trỏ, vò vò nhăn thành một đoàn đích mì tâm đều là trung lương ở sau, đảo cũng thất kính. Nói lên, cười khổ lên lắc lắc đầu, miêu yêu từ đánh sinh đi ra ngày đó khởi tiểu không có qua cái gì là không phải quan nghiệm, chẳng qua đối với nàng mà nói. Vô luận hắc bạch đảo chấn áp đích là chính nghĩa tiên phong, còn là tuyên cổ tả vật đều không quan hệ. Nàng khâm bội đích là xả thân luyện truy kiện sự này bản thân. Truy tử lên một bước, hỏi ôm nhật lao đầu tử kia ngươi lấy trước để đến qua đích nhà tan nghi, dễ dạ đan đông kia nhà đích dương nghiệt lại là chuyện gì vậy? Ôm luôn lại chỉ, tư tư ngải ngải nửa ngày cũng không chịu mở miệng. Truy tử đích lông mày đều nhanh dựng đi lên, thanh sắc câu lệ đích quát nói rằng, ôn nhạc dương chưa từng gặp qua truy tử này phó nhan sắc, vươn tay vô vô nàng đích bả vai. Này mới phát hiện nàng đích thân tử đều tại hơi hơi đích run rẩy lên. Trong thương đích sổ đấu miễn cưỡng đích ngồi dậy, khinh miệt đích ôm nhật một nhãn, thanh âm âm lãnh đích nói ngươi kế thừa nhà ngươi tiên tổ đích thủy hành công pháp, cánh nhiên không biết tự ra đích lai lịch. Truy tử lắc lắc đầu không giải thích cái gì, chỉ là lại lặp lại một lần giảng. Sổ đấu thân sắc quật cường, không chút lui nhường đích hồi trưng đích truy tử nhà ngươi tiên tổ là Dệ Dạ Đan Đông tu hành nhu thủy chi lực đích tu sĩ, cùng chúng ta đích tổ thượng nguyên bản là đồng sinh cộng tử đích chiến hữu. Truy tử đích thanh âm rất có chút khàn khàn chiến hưu. Làm sao nói? Sở đấu ha ha cười lớn như đã đoán được cần gì phải biết rõ cố hỏi. Người ta hai nhà đích tiên tổ một dạng đều từng theo đuổi tiên sư, nhưng là ngưng đúc tiên truy chấn áp liêu tướng chi lúc nhà ngươi tiên tổ lại tham sống sợ chết, không chỉ không chịu giao ra trời nước linh tinh cùng nguyên hồn, trốn độn không thành lại tưởng phản kháng, cuối cùng còn là bị tiên sư hàng phục, chịu ly nhà ngươi tiên tổ đích nguyên hồn, tìm đến trời nước linh tinh. Ha ha ha, ngươi khả biết? Chín mai thiên truy ở trong luyện thành đích đệ nhất mai, liền là nhà ngươi tiên tổ, thủy hành thiên truy. Ôn nhạc dương cân não tái đơn thuần cũng nghe minh bạch, sổ đấu bà bà không biết truy tử tiểu là trấn yêu thiên truy, còn tưởng rằng nàng là truy tử đích hậu đại, này mới có không lâu trước đích dư nghiệt vừa nói. Truy tử đột nhiên hít một hơi dài, chỉnh thiến thần nữ phong đích đỉnh núi đột nhiên lệnh đi xuống, một tầng băng xương mắt thịt khả kiến đích từ nàng dưới chân bốn phía du tẩu, chuyến mắt lan tràn khai đi vậy. người nhà của Tani, Nhà ta tiên tổ họ gì, lại kêu cái gì? Xổ đấu bà bà phảng phất nghe đến buồn cười nhất đích sự tình, đột nhiên phát ra một trận cực kỳ nhạc vẻ đích lanh lảnh cười lớn, ngươi lấy trước đích những kia người nhà, bọn hắn đương nhiên muốn hộ lấy nhà ngươi tiên tổ, sau cùng liền cả nhà ngươi tiên tổ đều đã phục chu, bọn hắn những kia tiểu yêu tiểu nghiệt đương nhiên bị gột rửa cái kiền kiền tịnh tịnh, chỉ là không biết làm sao còn lưu lại ngươi cái này nguyệt trùng, cho đến ngày nay lại hỏng chúng ta đích việc lớn. Một giọt nước mắt. Tiên áng tử truy tử đích con ngươi trùng trượt đi ra, một đường ốn lượn lên lan lột, tại rất đất ở trước liền biến thành tinh anh đích băng châu, cuối cùng té tại trên đất, tué lên mấy phiến bùi đất dương dương. Ôn nhạc dương vươn tay ra, nắm chặt truy tử băng lãnh đích đu đề. Sở đấu bà bà tiếp tục cất tiếng cười to còn về nhà ngươi tiên tổ họ gì kêu cái gì, cái nào có này phần mại tâm đi ký. Tham sống sợ chết chi đồ, còn muốn danh tự tới làm cái gì, Tiêu heo, tiêu cầu, tiêu vương bắt quy tôn có cái gì khác biệt sá Lão thái bà thoại âm chưa lạc, đột nhiên chuỗi liền đích quát mắng vang lên, truy tử bên thân đích người đều nghe không nổi nữa, lúc bốp đích giòn vang đầu nhiên liền thành một phiến, trường ly, ngàn nhận, tiểu trưởng môn lưu chính ba cái người nối gót mà tới, mỗi cá nhân đều hung hăng đích rút quất sổ đấu một cái vang dội đích bạc hai, đem nàng đích tiếng cười một cái tử đánh cái vụ phấn. Ôn nhạc dương thân tử mới vừa động, trong lòng bàn tay kia trích băng lánh đích tay nhỏ hơi hơi dùng sức kéo lại, truy tử đích sắc mặt tái nhận tới cực điểm Nhàn nhạt đích trông lên sổ đấu giết ta môn nhân, đoạt ta nguyên thần, các ngươi tiểu tiểu này lý sở đương nhiên sao. Nói lên, lại chuyển đầu trông hướng trường ly nàng tại cầu chết, chớ giết. Sổ đấu khẽ nhữ mảy ngươi môn nhân. tuy tức mặt giả thượng một phiến kinh hãi, hoảng nhiên đại ngộ ngươi. Không phải dương nghiệt, ngươi là... Ngươi tiểu là thiên truy. Chứ truy tử bản nhân, ai có thể có thế này tinh thuần đích lưu thủy tới lực. Truy tử lắc lắc đầu, tựa hồ lười nhắc lại đi lý nàng. Sắc mặt tái nhợt trung thấu ra một mặt đạm kim, thần tình nguy đốn chi cực, tiểu nhược đích thân thể tựa tại ôn nhạc dương đích trong lòng, dần dần nhuyễn ngã ngồi tại trên đất. Khi đích toàn thân phát run, cắn lấy răng một chữ một đốn đích trừng lên mấy cái thiên truy hậu nhân phó chết hai cái chữ này không tốt tả, xá sinh lấy nghĩa, trường ly xưa nay khâm bội, khả là xá người khác chi sinh, thành chính mình chi nghĩa, còn muốn giết hết mãn môn, đây mới là heo chó không bằng. Nhiệt tiên cô cùng dị sát tiên sinh nhắm mắt không nói. Ôm nhật sớm tiểu hù được lục thần vô chủ, hoang mang, gì dầm đích nghiệm thao lên này. Này nguyên là có chút không thỏa sáu. Chẳng qua việc này. Đều cùng chúng ta không, liên, quan A. Sổ đấu bà bà sớm tiểu đem tính mạng hắt đi ra, trên mặt lại lộ cười gắn, căn bản không lý hội trường ly. Ánh mắt trực ngoắc ngoắc đích trông lên truy tử là ngươi liền càng tốt, không nghĩ đến sổ đấu hữu hạnh. Cánh nhân có thể mắng ngươi cái này tham sống sợ chết đích bại loại sáu. Nàng đích lời còn chưa nói xong Nàn nhận đột nhiên giận quát rừng miệng. Vô chi đích phụ nhân. Ngươi mới sống mấy năm, ngươi lại biết cái gì? Ngươi cho rằng nhà ngươi tổ thượng liền là thật đích xá sinh lấy nghĩa sao? Ha ha, các ngươi làm ngàn vạn năm đích mộng đẹp, tổng có mộng tỉnh đích một ngày, chỉ sợ đến lúc đó, các ngươi mới biết các ngươi chính mình đích tổ tông, là cái bao lớn đích chuyện cười. 40. chương thứ 54 dụ lệnh. Chương thứ 54 dụ lệnh. Đấu bà bà đích tính tình vô bị bưu hắn nghị cũng không nghĩ tiểu thoa mạ đến ngươi phong cái gì đồ vật xấu. Ngàn nhận thâm vận thần thông, thanh âm tại Ôn Nhạc Dương đẳng người nghe tới không hề như, thế, nào văng rọi, nhưng là tại sổ đấu đích trong thai lại như quần quần kinh lôi đi về kích đãng ta tu thiên chi lúc, hắc bạch trên đảo còn không có chấn yêu đại trận, Liêu tướng tự nhiên cũng không có bị chân chú. Ôn Nhạc Dương lúc này mới tưởng lên ngàn nhận năm đó chưa bị khổng nỗi nhi hám hại ở trước, căn bản tiểu không có hắc bạch đảo chấn yêu trận này hồi sự. Liêu tướng cũng còn tại giữa trời đất tiêu dao. Hầu tử là đương kim trên đời, duy nhất từng cùng chín đầu Liêu tướng sống tại qua đồng nhất thời đại đích người, đáng người tự mình cùng Hầu tử tiếp xúc thời gian dài thế này, đều trước nay không hỏi qua hắn, Liêu tướng nói no đến cùng là cái gì dạng đích quái vật. Sở đấu bà bà nghe ngàn nói thế này, rất có chút ngoài ý đích ngừng cười tiếng mà nhiệt tiên cô cùng dị sắt tiên sinh cũng cùng lúc mở mắt, trông hướng Hầu tử làm sao nói. Ngàn nhận lạnh lạnh đích cười nói Liêu tướng là tuyên cổ hung vật không, giả. Khả thiên địa chi lớn lại sao có thể đều bị nó hủy sạch, người thiên hạ chi đa, lại làm sao bị nó toàn bộ giết sạch. Tức liên đối, với, ta năm đó mà nói, liêu tướng cũng là viễn cổ chỉ nói, hắn tuy tại trên đời, lại sớm đại hiển kỳ tức cổ, thu cờ ngừng chống. Viễn cổ lúc, chín đầu liếu làm họa thiên hạ là sắc có hắn sự, nhưng là tùy theo thiên địa tạo hóa khai chi tán diệp này trùng thông linh tới tính đích tả vật thông minh vô bị, biết chính mình tái làm sao náo, thiên địa cũng không khả năng quy lại hỗn độn. Sớm tiểu hiển kỳ tức cổ, thu cờ ngừng trống, đến ngàn nhận tu hành đích lúc, giữa trời đất chỉ có liêu tướng kỳ danh, lại sớm tiểu không người gặp qua liêu tướng hắn hình. Ôn nhạc dương nghe được đầu ngất hoa mắt, nhưng cẩn thận mài ruộng ở dưới cũng đích xác là cái đạo lý này, liêu tướng muốn phản đích là thiên, giết người chỉ là thuận tay vì đó, tái tới sau nhìn đến thiên đạo đã thành, tựa hồ cũng nhận mệnh, chỉ cần không người đi đánh nhiêu nó, nó mới lười nhác tái xuất đi, tiểu tại chính mình đích tiêu giao sơn trung tự tại xuống qua. Ngạn Tu hành đích lúc đêm không biết tại đâu đánh ngủ gật. Sở đấu Hắc Hắc đích cười tiểu tính ngươi nói đích là thật đích kia lại dạng gì có thể bảo chứng sáu. Nan nhận cười lớn đánh đứt Sở đấu đích lời khổng nhi tùy tiện nói hai câu hoang lời, tiểu hống được nhà ngươi tổ tiên hảo giống kẻ ngu mở dạng, tâm cam tình nguyện đích biến thành quộc cây tử, ha ha chí chi nhân, chết cũng đáng đợi. Nói xong, lại nhịn không nổi khỉ tính đến Sở đấu trước mặt như lôi đình đích lập lại một lần đáng đợi. Sở đấu bà bà nghe hầu tử nhục mạ, đương nhiên không cam tâm mở rộng miệng chính tưởng tái mắng trở về, không ngờ hầu tử thiểm điện tiểu đích vươn tay nhưng một bà nắm chắc nàng đích đầu lưỡi đích hướng ngoại một kéo sáu, tu sĩ đích thân thể so lên người bình thường, vô luận nhận tính còn là loại tính đều muốn mạnh hơn nhiều, càng hướng hồ sổ đấu bà bà còn là đỉnh nhọn đích kiếm tiền, đầu lưỡi bị hầu tử gắt gao nặn chắc đầy đủ kéo ra một mép có ba tấc dài ngắn, lại còn không có đất sụp. Ôn Dương nhìn vào trước mắt địa dị tượng thân đều đã nổi lên ra gà một nhọn. Thế mới biết muốn là đem ngàn địa khỉ tính chọc lên tới là kiện không được địa sự tình. Lao thái bà một cái tự cũng nói không ra. Chỉ có thể phát ra ô ô địa thấp giọng quái khiếu khí địa khỏe mắt tận nước Có tâm muốn cắn lưới tự tận là toàn thân lực đạo đều bị phong chắc. cấp thượng dùng hết toàn lực. Tại trên đầu lưới liền cả cái bạch tấn đều lưu không dưới. Tại nhạc dương bên thân cười đến cảnh hoa loạn chiến. Từ cổ họng nơi sâu, trong, trên ra một tiếng quát thải hảo thủ đoạn. Quá đã địa rất Sổ đấu bà bà vừa mới ác mắng truy tử. Vô bị địa ngon độc. Đem sở hữu nhân đều khí địa nộ mục tròn tròn. Hiện tại nhìn đến ác nhân tử có ác nhân mải. Nhóm lớn tâm ly đều vô bị địa sướng khoái. Kim hầu tử đầy mặt địa nghiêm túc. Vô bị nhận thật địa trảo lên láo thái bà địa đầu lưới. Hảo giống việc này nhi rất thần thánh ngươi tưởng nói. Lúc đó liêu tướng tuy nhiên ngủ đông. Nhưng không biết lúc nào lại sẽ lại nữa tứ ngược. Nhà ngươi tiên sư sở làm địa chi sự. Là vì hậu nhân tích phúc. Nói lên. hầu tử kéo lên trên đầu lưới và táo đậu. Lôi kéo lao thái bà gật gật đầu. Này mới mãnh địa một ban mặt ta 397 tuổi lúc. Tây man trạch vượt 700 huyền phong tao nộ linh lôi. Khải thông linh trí. Bốn phía làm ác lấy giết người làm nhạc. Một ngày ở trong đồ không vài ngàn người. Ta 400 khác 3 tuổi lúc. Bác hải ác lĩnh 9.000 ngàn cầu đổ ra hết rừng núi. Gặp người liền ăn. Sinh sinh ăn sạch ba cái tiểu quốc. Ta 4110 tuổi lúc. Minh Vân che Nguyệt Trăm năm ở trong sở hữu mất ở sơ nhất chi nhân tận hóa phệ người lệ quỷ, ta 419 tuổi lúc. Trung Nguyên Đại Trấn Hoàng Hà Miệng Hồ hiện ra ba tòa không đáy quật. Một chích gâm binh chen, như, ong. Một chích quỷ vật tung ra. Một chích độc vật phi thiên tế nhật sáu. Thẳng đê, Hến lại qua 10 năm Ta bị khổng nô nhi hám hại chi lúc. Những quái vật này đều còn tại nhân gian tứ ngược. Nói đến trong này Hầu tử một buông tay Ba điệu một tiếng một vang, đầu lươi bắn về sổ đấu bà bà địa trong mồm. Không biết là sợ hãi lại bị bắt đầu lưới còn là đoán được ngàn tưởng nói địa lời chính mình căn bản không cách. Nào, biện bác. Lao thái bà lần này cư nhiên ngậm miệng lại không lên tiếng. Ngàn nhận không quản nàng phục hay không khí, tiếp tục hướng xuống nói. Lúc đó thiên đạo đã thành, mà nhân đạo chưa ổn, hai họa liên miên không đức, đâu một dạng xử lý không đương, đều sẽ nhượng nhân luân diệt hết. Khả nhà ngươi tiên sư lại không nghe không hỏi. Hầu tử đột nhiên hạ thấp thanh âm, mà nói khí lại càng thêm xâm nghiêm, cùng sổ đấu lao thái bà cơ hổ bốn mắt nhìn nhau thiên hạ nào có cái đạo lý này, đặt lên trước mắt tùy thời đều khả năng ngủ thành diệt thế cự thai đích họa đoàn không lý, mà chỉ lo lắng hư vô đích cần hoạn. Sổ đấu lao thái bà sắc mặt xanh đen ta quản ngươi cái gì đạo lý, liêu tướng là nghiệt trướng, tiên sư cùng tiền tổ chấn áp nghiệt trướng, liền là thiên đại sáu. Lao thái bà mới vừa nói chuyện, không nghĩ đến hầu tử mãnh địa hoan hô một tiếng lại vươn tay bắt được nàng đích đầu lươi sớm biết ngươi sẽ nhìn không nổi mở miệng ngàn nhận căn bản không nhìn sổ đấu muốn khùng muốn cuồng đích biểu tình cất tiếng cười to thanh âm vô bỉ khai tâm mà nhãn thần lại lạnh lèo đến đủ để đem thiên đều nứt vỏ ngươi cho rằng nhà ngươi tổ thượng là anh hùng ngươi cho rằng cái gì hắc bạch trên đảo đích chín căn truy tử đều ngạo lập thiên địa làm ngươi đích xuân thu đại ngẫu không nỗ nhi vì tự mình chi tư tự được môn mấy nhà đích rốt tổ tông môn treo lên đích treo lên đích hiện tại các ngươi mấy cái còn có mặt chuyện cười người khác các ngươi chính mình tựu là cái chuyện cười, nhà các ngươi liệt tổ liệt tông đều là ba chuyện cười. Lao tử hiện tại tiểu minh minh bạch bạch đích cáo tố ngươi, hết thề đều là khổng nỗ nhi đích tính kế, đều là khổng nỗ nhi đích tư tâm. Nói lên, ngàn lại buông ra đầu lưới, đầy mặt mong mọi đích chờ lấy sổ đấu tái mở miệng. Sổ đấu bà bà khí đích thân thể run rẩy, mặt da thượng đích trung quanh toàn đều dùng sức đích chen tại cùng lúc, cơ hồ dùng hết sở hữu đích khí lực, liều mạng thêm nhanh ngữ tốc như ngươi sở nói đều là thật, khổng. Tiên, hắn cứu cánh có cái gì tư tâm, mới muôn chân áp liêu tướng. Lao thái ba thoại âm vừa dứt, mặt ai cũng không nghĩ đến hầu tử ngàn nhận không lại đi chảo đầu lưỡi, mà là vung lên một trường, tại trên mặt nàng vỗ một cái vang rội vô bị đích bạc ai, tiếp theo tiếp lấy cười lớn nói Lao tử thiên không cao tố ngươi. Lao tử cứ muốn cho các ngươi thiên tinh tiểu một mạch hồ đầu ngàn và năm. Sổ đấu cũng nữa áp không nổi nghịch sung lòng dạ đích kia khẩu ứ huyết, hoa đích một tiếng thiên phun ra một đoàn huyết vụ sau lại ánh mắt tranh Hận không được rút gân lột ra đích nhìn hầu tử một nhãn, tùy tức đôi mắt một phen ngất xỉu đi qua. Hầu tử nhìn thấy hộp huyết ngất xỉu, cười lạnh một tiếng chuyển đầu chạy về đến người mình trung gian tử như cũ ngồi liệt tại ôn nhạc dương đích trong lòng, sắc mặt so giấy còn muốn càng trắng bệnh, miễn cưỡng đối với ngàn nhận gật gật đầu có chút mạc danh kỳ diệu đích nói câu tạ tạ. Có lẽ là đồng bệnh tương liên, ngàn nhận tại đối mặt truy tử đích lúc, toàn không đối phó địch nhân lúc kia trùng bảo lệ, gãi lên nao đại ngơ ngơ một cười. Ngàn nhận vừa mới đích lời ôn nhạc dương nghe được run mật tâm kinh, một tay đỡ lấy truy tử, tay kia tắc nắm chắc hầu tử đích nách. Khổng nỗ nhi chấn áp liêu tướng, là vì chính mình. Hầu tử ngàn gật gật đầu khổng nỗ nhi lại không phải cái gì chính đạo chi sĩ, ta cũng chưa nghe nói qua hắn thay trời hành đạo. Lúc đó thiên hạ xác như ta sở nói tiểu rối loạn, giống hắn dạng này một cái có tâm kế, có thủ đoạn, có bản lĩnh, có thế lực chi nhân sự sẽ đi chủ động treo trọc cựu đầu quái vật liêu tướng. Lúc này Ly cấp bọn hắn bố xuống một cái cách âm cấm chế phòng ngừa ôm nhật đẳng người nghe trộm, cũng đụng đến trước mặt gật gật đầu tức liền phóng tới Viễn Cổ chút lấy nguyên hồn ngưng luyện thiên truy đích người, cũng đều là tuyệt đỉnh cao thủ Nỗ Nhi vì một cái hư vô phiêu miểu đích liêu tướng, nghị nhiên xá điệu lớn thế này, đích thế lực thân tiểu thấu ra cổ quái. Như quả thật không có mưu đồ, Khổng Nỗ Nhi tiểu là cái đại hiện đại thánh chi nhân, ngược lại, hắn liền là trí âm chí độc đích các nhân. Ôn Nhạc Dương càng nghĩ càng cảm giác được tâm kinh này. Bận không kịp đích truy hỏi hầu tử kia khổng nỗ nhi hắn đến cùng có cái gì mưu đồ. Hầu tử quái buồn bực đích nhướng mắt ta muốn là biết, lại làm sao sẽ bị hắn hại. Nói lên, hai trích trào tử một quài, một phó lý sở đương nhiên đích thần khí lao tử nhìn cái kia lao yêu bà quá kiêu ngạo đáng ghét, này mới nhảy đi ra ác tâm nàng. Chẳng qua mặt sau nói đích lời, ta lại là, cảm, giác được chính mình càng nói càng có đạo lý xấu. Ôn nhạc dương vô bì tiết khí đích hắc tiếng qua phiến khắc đột nhiên lại nghĩ tới ngoài ra một kiện sự mục hành nhiệt hồn chiếm tăng anh em đích thân thể, muốn là về đến hắc bạch đảo, há không phải có thể đem cái khác mấy gốc thiên truy đều nện nát sáu Truy tử hiện tại không đích hư nhược, lại còn là đối với ôn nhạc dương cười cười, phí sức đích giải thích người có thể tưởng đến, liêu tướng tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới, như quả tăng ca đích thân thể thật có thể đánh nát thiên truy, hắn lại làm sao sẽ không gấp lên đem tăng ca mang trở về. Ôn nhạc dương ngạc nhiên. Một bên mải ruôi lên trong đó đích lý, một bên chậm rãi đích nói này chính là nói. Những này thiên truy hậu nhân cùng hắc bạch đảo đích kiếm tiền một dạng, đều thụ cấm chế sở hạ, không thể thương hại thiên truy. Truy tử vô lực đích gật gật đầu, trường tưởng muốn thế nàng giải thích, không ngờ truy tử lại lắc lắc đầu ta ưa thích cùng hắn nói nói chuyện như sáu. Tùy tức nghỉ ngơi phiến khắc, mới lại nữa trong hướng ôn nhạc dương liêu tướng hắn giết chân chính đích thổ hoàng đế, tự nhiên cũng nhận ra tăng anh em tiểu là thiên truy đích hậu nhân. Hắn sợ những này hậu nhân tại nghĩ biện pháp đối phó hắn, mà Hắc Bạch Đạo đích thừa lại đích bảy căn thiên truy thủ hoàng đế lại vô năng ví lực, liền đem nhiệt hồn lưu lại tới sáu. Ôn Lực Đích gật đầu, không nhượng nàng lại nói đi xuống, truy tử Đích phỏng đoán không chút nào sai, chỉ bất quá thật hồn thiên âm không nghĩ đến, một hành nhiệt hồn cánh nhiên sẽ bị phát hiện, càng không nghĩ đến còn bị luyện hóa cái nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ. Có tâm đau Đích đem truy tử trên chán tán hạ Đích tóc dài phất lên thấp giọng an ủi nói ngươi thu liễm tâm thần, điều dưỡng chân nguyên. Ngàn vạn đừng bị mấy cái kia vương bắt đạn khí lên, nói không chừng các ngươi còn có báo thù đích cơ hội. Muốn thật là dạng kia ta liền giúp ngươi. Hầu tử cùng ôn nhạc dương đồng thời A một tiếng, trường ly nói còn có báo thù đích cơ hội, này chính là nói khổng nỗ nhi còn có khả năng tại trên đời này. Từ ngàn bị hại đến hiện tại, thời gian chỉ có thể lấy vạn năm kế, khổng nỗ nhi có thể sống dài thế này. Ly đích khỏe mắt hơi vệnh, bình thời tại tú mỹ trung mang theo mấy phần long lanh, mà hơi hơi neo lại ở sau. Lập khác biến hiện ra kia phần tứ vô kỵ đạn, không hề kiên kỵ, duy ngã độc tôn đích miêu tính này mấy cái môn tông, bao nhiêu năm đều không tại nhân gian đi động, hiện tại đột nhiên nhảy đi ra, hắc, đừng quên, bọn hắn tổ thượng vốn chính là khổng nỗ nhi đích nô tài, chỉ cần hắn còn sống sót, tiểu dễ làm, chúng ta có thể giết liền giết, muốn là đánh chẳng qua hắn, dứt khoát đi hắc bạch đảo, đem thừa lại đích thiên truy toàn lệ, chín đầu liêu tương, cái thứ nhất tiểu sẽ không bỏ qua hắn. Ôn Nhạc Dương Hãi nhiên cùng không phải không phải liếc mắt nhìn nhau. Việc này muốn là người khác nói, ôn nhạc dương nhiều nhất phó một trong cười, khả nhà bọn họ đích miêu yêu sư tổ đích sắc làm ra được. Truy tử được biết kiếp trước đích tao ngộ, tâm thần chấn đáng, trong nào ông ông văng dậy, trời nước linh tinh chi lực tựa hồ ẩn ẩn có đột phá nguyên thần phong ấn đích tích tượng, thân thể nhuyễn miên miên đích để không nổi một kia lực lượng, tưởng muốn ngồi dậy, cuối cùng trích biến thành hơi hơi đích một cái tranh động hít vào một hơi thật dài lực đích rẽ khai ly đích thoại để mà lại sáu. Mấy cái quái vật không nghĩ tới chân áp liêu tướng. Lại kêu gào lên chóc nã Ly, các ngươi không, cảm, rác được cổ quái này. Ly hơi hơi khé lời, vươn tay thân mật đích vô vụ truy tử đích đầu chán đường vội qua mấy cái quái vật này liền biết. Nói lên, vừa vung tay tán đi cách đâm phát trận, khoác lấy không phải không phải đi lên mấy bước ngươi tới hỏi dụng tâm gấp, một dạng một dạng hỏi rõ ràng liền hảo. Không phải không phải đối với trường Ly sáng sủa một cười đích sắc không gấp được, có chút sự tình là muốn trước làm rõ ràng đích lên chuyển đầu trong hướng mặt như thổ sắc đích ôm nhật 9 căn thiên truy cũng đều là kinh nhà người tiên sư chi tay sở đúc. Ôm nhật lao đầu bận không kịp đích gật đầu không sai, mỗi một căn thiên truy đều là tiên sư tự tay luyện chế sáu. Không phải không phải không đợi hắn nói xong liền tiếp tục truy vấn đồ sát rẻ dạ đan đông truy tử một nhà đích chủ mưu, cùng hại ngàn nhận đích người, đều là hắn. Ôm nhật còn là sử kinh đích gật đầu theo ta được biết, đều là tiên, đều là hắn không phải không phải loại tâm cực hảo ti bóc kén từng điểm đích hướng xuống hỏi tiểu tính có chút khó nghe đích lời, ngươi cũng chiếu nói thực đi ra người sẽ trách ngươi. Tại những này thiên truy hậu nhân đích trong gia tộc, thế đại truyền thừa đích truyền thuyết trong sư cùng tiên tổ đương nhiên đều là đỉnh thiên lập địa đích anh hùng, thần tiên một kiểu đích tồn tại luận là truy tử còn là ngàn nhận, tại truyền thuyết trong đều biến thành gần thứ ở liêu tướng đích tà ma, bị giết bị hại đều là cứu do tự thủ, gieo gió gặt báo, vì dân trừ hại. Ba đích một tiếng một vang, hầu tử nạn vỡ một khối tảng đá giận cực mà tôi lệ đích thần sắc cùng trên mặt ngơ ngơ đích ngũ quan tan tại một chỗ, hiện được mạc danh quỷ dị, quay đầu lại hướng về truy tử gật gật đầu, hiện tại tổng tính xác định, hai cá nhân đích sinh tử đại cựu là cùng một cá nhân, khổng nô nhi. Ôm Nhật lao đầu đĩnh thông minh, cũng không cần không phải không phải tái truy hỏi, một cổ nào đích đem tự mình biết đích sự tình đều nói đi ra hắc bạch đảo chín căn thiên truy trong đều có một phần hồn phách, thiên truy có hồn, liền có thể càng tốt đích hấp liệm thiên địa linh nguyên chứ một hành truy đích hồn phách là câu mang linh trùng đích tiên can, cái khác đích thiên truy trong đích nguyên thần đều là tiền sư thủ hạ đích cao thủ sáu, không phải không phải hít sâu một ngụm khí mỗi một mai thiên truy đều có hậu nhân sao? chín căn thiên truy, tức liền không tính truy tử cùng ngàn nhận cũng còn cần phải bảy cái đỉnh nhọn cao thủ, hiện tại thần nữ phong thượng chết đích sống đích đều tính thượng nhất cộng năm cái, còn có nguyệt truy cùng hôn độn truy đích hậu nhân không có hiện thân, ôm nhật lao lao thực thực đích hồi đáp theo ta được biết, nguyệt truy cùng hôn độn truy cũng đều có hậu nhân. Đương sơ tại chín căn thiên truy chế thành ở sau, tiên sư đã từng thi pháp, nhượng chúng ta này bảy nhà đích hậu nhân đây đó có thể có linh thức giao vãng, vừa đến giữa đây đó có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau, hay là tùy thời chuẩn bị mông nghe tiên sư chi mệnh, lại nữa nhập thế. Chẳng qua theo tổ thượng nói, sớm tại mấy ngàn năm trước, Nguyệt Truy tiểu cùng cái khác mấy nhà đức liên hệ, khả năng là Nguyệt Truy huyết mạch đã tuyệt chứ. kia hỗn độn truy nghi, không phải không phải đích biểu tình tựa hồ có chút vô liêu ôm nhật quá phối hợp. Nhượng nàng học không chỗ dùng, hiện tại tiểu là nhượng nghiếp nghiếp tới hỏi khẩu cung, dự tính hiệu quả cũng mở dạng. Đề đến hôn độn truy, ôm nhật lao đầu tử đích trên mặt tiểu thăng lên một kia cổ quái, ngự khí trong cũng sung mãn không đáng kia nhà tử nhân hòa bọn hắn đích công pháp mở dạng, đều hôn đích muốn mạng, làm chuyện gì đều không cái chướng pháp, tưởng lên vừa ra là vừa ra, bình thời chúng ta đều trốn lên bọn hắn kia một ổ tử người đần. Bảy nhà thiên truy hậu nhân trùng, nguyệt truy tan biến, hôn độn truy tự hành hắn sự thừa lại đích ngũ ra một mực dao vãng rất mật, chẳng qua này mấy nhà tại thiên truy luyện thành ở sau liền ẩn thế tiệm lên ẩn tu, từ ấy đều không lại qua vấn thiên hạ sự. Lúc này trường ly đột nhiên từ bên cạnh cắm miệng nô độc độc nhi, hắn tu luyện đích cũng là hành hỏa công pháp, khả hành hỏa truy đích hậu nhân là cái kia mập bà nương. ôm nhật lão đầu tự đích trên mặt cực khó sắt rắc đích đía nắng một cái, chẳng qua một cái tiểu động tác, tiêu đem lão đầu toàn bộ đích tâm tư đều đặt tới không phải không phải trước mắt không phải không phải tổng tính có điều thu hoạch lắc đầu cười nói không dùng nghĩ tới Ngô Độc Độc tới cứu các ngươi hắn chết trước còn phó thác chúng ta hỏi thăm thổ hoàng đế nói lên vươn tay một chỉ ngưng tại trên đất không chạy bất động đích thủy Ngô Độc Độc đích hỏa kia ấn tiểu ta đệ đệ trong tay ôm nhật trên mặt sau cùng một tia hy vọng cũng dập tắt thần thái tại không tự giác gian đã biến thành túi đầu tang khí Ngô Độc Độc tiên tổ cũng theo đuổi tiên sư chẳng qua nhà hắn đích hành hỏa công pháp tuy nhiên bá đạo lại xa không bằng trường bạch sơn hồng để quật một tông dạng kia thuần liệt. Sở dĩ nhà hắn tổ tiên chưa thể trở thành thiên truy sáu. Ngàn nhận thủy trung bị Khổng Nỗ Nhi xếp làm tâm đầu đại hoạn, tức liền sau cùng Kim Hầu tử lại bị đầu chó điêu phong ấn, Khổng Nỗ Nhi cũng không chịu điệu di khinh tâm lơ là, nô độc độc một mạch thụ mệnh trấn thủ Hoa Sơn mạt đầu quận, đồng dạng cũng còn có một nhà cùng họ Ngô đích thân phận tương đồng đích tu sĩ, Lưu Thủ Ca Nguyên, phòng ngừa ngàn nhận thoát khốn. Không phải không phải trường hấp một khí họ Khổng đích đến cùng là cái dạng di đích người, cứu cánh có nhiều ít thủ hạ bao lớn đích thế lực. Vô luận là ngô độc độc hoặc giả cao nguyên thần bí tu sĩ đích tổ thượng là thiên truy cao thủ tùy tiện một cái nào đều là một phương hùng chủ lại đều tâm cam tình nguyện đích thế khổng nỗi nhi bán mạng ôm nhật cư nhiên cười khổ một cái tiên đối với chúng ta những này hậu bối tới nói chỉ là cái hư huyễn đích thần tiên ảnh từ bãi. hắn cụ thể là cái gì dạng đích người nhiều lớn đích thần thông cùng thế lực chúng ta cũng không rõ ràng chỉ biết tại lúc đó thụ một mặt hộ thiên đạo đích cờ lớn trước thực có chút từ không xuất thế đích tuyệt đỉnh kiếm tiên theo đuổi với hắn bọn hắn cũng đều đê điệu làm việc từ không tuyên dương 6 9 Mai thiên truy đúc thành ở sau không lâu đem tiểu bị trấn áp tại Hắc Bạch trên đảo các cái môn tông cũng theo đó ẩn lui tái không hỏi thiên hạ chi sự tiên sư cũng tan biến vô tung tới sau chỉ có một lần tiên sư ban xuống qua một đạo pháp chỉ phái người lên cao nguyên giám thị đầu chó điêu ôn nhạc dương mồm mép động tưởng muốn truy hỏi không phải không phải lại đối với hắn lắc đầu cười nói đừng gấp ta chậm chậm tới hỏi không thì đông nhất cú Tây nhất cú đích nhảy loạn dễ dàng sơ sót chút gì đó cùng theo lại tiếp tục hỏi ôm nhật kia hắc bạch đảo nhi chấn thủ hắc bạch đảo đích kiếm tiên cũng là năm đó cái kia tiên sư đích tỏa hạ cao thủ ôm nhật đích trên mặt có chút do dự cũng hẳn là qua chấn thủ hắc bạch đảo đích người cứu cánh là cái gì lai lịch chúng ta đích xác không biết mà lại chúng ta những này thiên truy ở sau cũng trước nay bất hòa hắc bạch đảo có cái gì liên hệ không phải không phải hỏi xong ở sau lại tử tế hồi tưởng một sẽ này mới vươn cái vạn eo khổng nỗ nhi lấy trước đích sự tình sai không nhiều hỏi xong các ngươi có gì nói Ôn áo tử sớm tiểu loạn thành một đoàn hồ quánh, đáng thương ba ba đích nhìn trường ly một nhãn, trường ly cười lên lắc đầu ta có thể tưởng đến đích còn không bằng ngươi nhiều. Không phải không phải gật đầu cũng không phế lời, quay đầu lại trong hướng ôm nhật hai ngàn năm trước, trường ly cùng khỏa hoàn tại hắc bạch đảo đánh nát thủy hành thiên truy, sau cùng tại trung nguyên cùng thất tà sư tổ sống vai, cùng hắc bạch đảo đích hộ đảo kiếm tiên cùng thiên hạ cao thủ ác chiến một trường, các ngươi cư nhiên không nghe không hỏi. Ôm Nhật cười khổ lên lắc đầu tiên sư tại xua tán chúng ta ở trước đã từng nói qua, thế nhân ngu muội thế sự nhơ trọng, muốn chúng ta ít cùng người ngoài đánh giao đạo, bảo chắc một khỏa thanh tịnh chi tâm sáu. Tiên sư chi lệnh chúng ta đương nhiên không dám có vi, mặt ngoài đã phát sinh việc gì đó, chúng ta toàn không biết hiểu, hắc bạch đảo thiên truy gãy đức kiện sự này, chúng ta càng là hoàn toàn không biết. Không thì sáu. Ly lẹ lẻ đầu lưới, đầy mặt may mắn đi cười Năm đó một chiến. Miêu yêu cùng thắc tà chỉ có hai cá nhân mà đối phương cơ hồ là chọn cả tu chân đạo, song phương đánh cái thế quân lực địch, ngang bằng, như quả này ngũ ra thiên truy hậu nhân cũng tham dự tiến tới, hai vị sư tổ có thể hay không toàn thân mà lui còn thật là cái số chưa biết. Nói trắng ra, những này thiên truy hậu nhân thế thế đại đại bị một đời trước người tẩy não, sớm ịu đem chính mình đương thành tiên sư đích trung buộc, trừ tất yếu đích tiếp xúc ở ngoài, cơ hội bất hòa người ngoài liên hệ, càng không cùng tu sĩ giao vãng căn bản không biết 2.000 năm trước trưởng ly có đa đáng hận Ôm nhật nói đích miệng khô lời giáo nuốt nước miếng một cái trong núi không nhận nguyện chúng ta cũng không biết qua bao nhiêu năm thủy trung không được đến qua tiên sư đích vài câu đôi lời thẳng đến sai không nhiều năm mười thiên ở trước chúng ta đột nhiên được đến tiên sư đích linh hạc truyền dụ truy tử tựa tại ôn nhạc dương đích trong lòng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn tả mãn buồn bực đích cằm, khẽ cười lên cấp hắn giải thích linh hạc truyền dụ không phải cái gì chim bay truyền thư mà là cao thâm đích huyền môn đạo pháp Lấy nguyên thần chi lực ngưng hóa thiên địa linh nguyên là vì hạ cho, mượn lấy truyền lệnh Ôn nhạc dương tâm lý lật cái cái, hô hấp đều có chút run dậy, túi đầu nhìn vào truy tử khổng nỗ nhi quả nhiên còn sống sót. Truy tử gật gật đầu, trong ánh mắt sung mãn sắc bén đích khoái lạc. ta không nén phiền đích thôi thúc lên ôm nhật khổng nỗ nhi cho các ngươi làm cái gì. Ôm nhật cười đến đỉnh không hảo ý tứ tiểu là chọc nã ngươi quy án 6. Xa đến 2.000 năm trước ly tại hắc bạch đảo đánh nát băng truy Gần đến không lâu ở trước hắc bạch đảo bà vị kiếm tiên ngộ hại, ôm nhật đều là từ linh hạc truyền dụ trong được biết. Mà tiên sư phản phất cũng biết trường Ly không dễ đối phó, tại truyền lệnh đích đồng thời, còn truyền xuống một đạo trận quyết, như quả có cái gì nguy nan, tiểu lấy trận pháp trấn áp trường Ly. Không phải không phải những hạ lông mày trấn áp. Ôm nhật bận không kịp đích gật đầu là. Tiên sư muốn bắt sống. Ly có nhiều hứng thú đích cởi hỏi vậy các ngươi làm sao không thi triển cái trận này pháp. Ôm nhật đích trên mặt hiện ra một kia san san cái này. Tiên sư khả năng là đem chúng ta qua đích ngày tưởng đích quá tốt, cái trận này Pháp muốn 999 tên tu sĩ mới có thể vận chuyển, nhưng chúng ta mấy nhà mấy năm nay đều tại thao luyện tinh binh, căn cơ không tốt đích đệ tử vừa ra đời liền tống đi, hiện tại thêm lên, nhất cộng tiểu hơn 200 người sáu. Li vô tay cười lớn minh bạch. Các ngươi khuyên xào mà ra, đuổi tới thần nữ phong đại hội, một là muốn cho thiên hạ tu sĩ giúp đỡ tìm ta đích hạ lạc, hay là tưởng tái chân tuyển ra một nhóm cao thủ, cùng các ngươi cùng lúc diễn luyện trận pháp. Ôm Nhật vẻ mặt đau khổ hồi đáp khả không phải. Kết quả ai tưởng đến sẽ tại nơi này đụng phải các ngươi, còn đều tụ tại cùng lúc sáu. Thiên Truy hậu nhân khổ đợi không biết nhiều ít thế, cuối cùng được đến Tiên sư dụ lệnh, Ôm Nhật lão đầu tử hớn hở như cuồng, tùy tức cùng ngoài ra bốn nhà Thiên Truy hậu nhân liên hệ, một bên truy tra lên trưởng Lý Đích Hạ Lạc, một bên tham nghiên pháp trận, tại được biết Thần Nữ Phong Đại Hội ở sau càng là đại hỷ quá đối, núi háo xuất sơn vốn là nghĩ tới bọn hắn tu vị đủ để dồn ép toàn trường. Lại có hộ thiên chi ý, tưởng muốn kiếm lấy nhân tâm, tuyển mấy trăm cái người cùng bọn họ đi dễ như. Chờ bàn tay, sở dĩ ôm nhật đẳng người lên núi ở sau, lại là dương Đao lập huy, lại là mời mua nhân tâm, kết quả không nghĩ đến trước là thổ hoàng đế đào loạn, sau có ôn nhạc dương sử hoại, sau cùng tắc là tam đại yêu tiên phát huy, sau cùng đích hạ trường thế này thê thảm. Ngược, lại, là hôn độn truy đích hậu nhân, bởi vì đây đó nhìn chẳng qua, không cùng bọn họ cùng lúc làm việc phản mà bởi họa được phúc. Ôn nhạc dương đích náo tử đều nhanh cùng đầu tóc vận ở cùng một chỗ, cuối cùng than khẩu khí, hắn biết ôm nhật nói đích đều là lời thực, khả là sự tình lại biến được càng phức tạp 6. chương thứ 245 chơi tâm. Tiểu sa tại leo núi. Hạ ba lạm hà ra không lấy võ công kiến trường nhưng rốt cuộc là chuyển thừa trên ngàn năm đích giang hồ thế gia, môn hạ đệ tử đều có được không sai đích căn cơ. Nào tiểu sa bước chân so lên người bình thường nhanh nhiều, thần nữ phong lại đã xa xa tại vọng, đúng vào lúc này tại hắn trung quanh đột nhiên vang lên một trận vừa sợ vừa giận đích viên hầu kêu khóc rồi thú là hà gia dựa lấy thành danh đích chín sông lớn hồ thuật một tròng tại tung lâm gian hành tàu đích lúc triệu mấy con khỉ tới thế chính mình đặt gác là hà gia người cơ bản nhất đích cảnh giới thủ đoạn tiểu xa sắc mặt hơi đổi đôi tay tấn tốc đích đem một chùm dược phấn hất tại trên thân đồng thời chuyển thân dựa lên một gốc đại thụ chẳng qua vừa nháy mắt ở giữa hắn đích dí phủ da rẻ thậm chí dậy từ đích nhan sắc đều cùng thâm hạ sắc đích cắn cây dung làm một thể Thậm chí còn dài ra mấy căn xiên xiên xẹo xẹo đích chạc cảnh. Phiến khắc sau, một mập một hai người, tuyệt không tiếng thở đích xuất hiện tại hắn trước thân nơi không xa. Mập mạp đích đôi tay chống nạnh, hai chân vặn cùng lúc, hảo giống tại giữa nửa nèo mèo đích phần nữ nhân, nhượng người nhìn đi lên nói không ra đích khó chịu. Mập mạp nhíu nhíu lông mày, tử tế tuần siêu lên chung quanh, ánh mắt mấy lần từ nhỏ ra trên thân vạch qua, gần tại chỉ xích lại nhìn mà không thấy, qua phiến khắc ở sau, mới đẩy là buồn bực đích mở miệng vừa mới rảnh rảnh có người xấu. Hắn thân thể thắt tráng, nhanh hai thước đích thân cao, hơn 300 cân đích thể trọng, khả nói chuyện đích thanh âm lại khí như du ti, phản phất tùy thời đều sẽ đứt khí tượng. Người xấu đầy mặt đích chịu phiền mau đi mau đi, cũng đừng lỡ qua đại nhiệt áo, bắt người này trùng loạn ý ta sớm tiểu trắng án. Người xấu đích giá thế bãi đích uy phong lấm lấm, khả đầy mặt đói sắc, cũng không tính to béo đích áo ngoài bọc tại hắn trên thân đều ào ào đích căng gió, nói chuyện đích thanh âm lại dị thường vang, rội, hai câu nói trong. Phụ cận đích rừng cây đều bị hắn chấn được tốc tốc phát run vô số nhỏ mịn đích cảnh khô hảo giống như trời mưa rơi rớt mập mạp tế thanh tế khí đích lợi sau cùng nhìn chung quanh tại xác định tìm không được người ở sau hánh đích tiếp tục hướng trước chạy đi chẳng qua chuyển mắt lại trở lại nguyên đôi tay hơi ôm quyển hôm nay chúng ta huynh đệ ngộ cao nhân lại thất chi giao tí, lỡ mất ảo não đích rớt không dám đánh nhiều tiểu này cáo tử người xấu cũng đồng thời ra mặt một cùng theo mập mạp cùng lúc ôm lấy hai quyển nhưng nói đánh nhiêu chớ quái tiểu này cáo tử, tùy tức hai cái nhân thân tử một nhón, một làn khói tựa đích hướng về thần nữ phong đích phương hướng chở đi. tiểu xa nín hơi, ngưng thần dám hơi động. phiến khác ở sau, điều bóng người như tiễn kích xạ nhanh điệu từ hắn bên thân lướt qua, đuổi theo trước tiên hai cái người điệu thân ảnh một đường đi vội, hơi lóe mà qua, mà lại qua mười mấy giây ở sau chỉ cảm, ra được trước mắt một phiến huyền ngất. một đại quần chi chi chít chít, hình thái môi khác địa quái vật bước chân đầm đầm vây anh liệt liệt địa từ hắn bên thân sông đi qua có điệu thanh mặt răng nhanh bốn vó lên địa độc giáp đuôi dài dương cánh thấp bay có điệu thân cao mười thước ở ngoài trên thân quấn quít lên nham thạch tiểu địa cơ thịt có địa chẳng qua xích nửa dài ngắn bước chân linh hỏa sáu tại tiểu xa trong mắt đám này quái vật trong bình thường nhất muốn tính một trùng hai chân đôi tay một bên đi một bên nói nói cười cười địa người qua những này người đều là tại chính mình cùng chính mình nói cười bọn hắn mỗi cá nhân điệu não đại thượng trường lên ba trường mặt 6 thần nữ phong thượng địa ôn nhạt dương hiện tại biểu tình cùng vừa vặn bị quái vật hù mất hồn địa tiểu sa cũng kém không nhiều giác hạ phiết. hai căn lông mày đều nhanh vặn đến một nơi sáu tại công trấn liêu tướng tạo phúc thiên hạ tại tư liêu tướng một khi bỏ chạy thượng thiên nhập địa cũng sẽ tìm khổng nỗ nhi báo thủ. tiên sư khổng nỗ nhi đã biết hắc bạch đảo thủy hành thiên truy đoàn vỡ lại không gấp lên tu bổ đại trận mà la động dùng chính mình tiềm phục tại thế gian ngàn vạn năm địa tinh nhuệ lực lượng chọc nãm yêu yêu trường ly Ly chính mình cũng đĩnh buồn bực. Vươn tay gãi lên sau nam môi. Cười đến còn có chút đắc ý sẽ hay không. Nắm chắc ta tiểu có thể trọng chấn chu đại trận. Nói xong. Chính mình cũng, cảm, giác được rất giống lời không quản là thiên truy hành thuộc. Còn là đại trận địa pháp lực. Đều cùng ta địa yêu hành không có nửa điểm quan hệ. Chẳng lẽ tiểu là vì tìm ta báo thủ. Truy tử tư khảo địa dạng tử. Rất khiến người đau lòng còn có tiểu là. Không nỗi nhi chính mình làm sao không tới một mực chưa từng mở miệng đích gì sát tiên sinh đê đê đích cười lạnh một tiếng chóc não miêu yêu sao có thể nhượng tiên sư tự thân ra tay một mặt không nén phiền đích phất phất tay đại có ngươi không hiểu đừng cùng lên đảo loạn chi ý không phải không phải gật gật đầu khổng nỗ nhi truyền xuống trận pháp chính là sợ bọn hắn không đối phó được trường ly sư tổ cùng hắn phiền hà thế này chính mình ra tay nên đa hảo kim hầu tử ngàn nhận cũng ôm lấy bả vai đầy mặt hàm rốt đích phân tích lên tiểu tính muốn chảo cũng không hẳn nên trích chảo trường ly sáu Hán đích lời còn chưa nói xong, cao cao trôi nổi thần nữ phong trên không đích thạch tháp trong tiểu chuyển ra một cái cứng bang bang đích thanh âm không sai. Năm đó đánh nát băng truy, lão tử cũng có phần, muốn chảo cũng nên cả ta cùng lúc chảo. Nhị nương đối với bên thân đích ôn không làm thấp giọng cười nói này trích sấn quỷ, so ngươi còn không tim không phổi. Ôn không làm ngạc nhiên, không biết nên nói điểm cái gì hảo, san san đích cười lên đó là, đó là sáu. Hiện tại ôn nhạc dương triệt để bị nối gót mà tới đích đoàn cấp lộn ngộng, khác đích trước không nói. Đơn đơn trường ly đánh nát thiên truy một việc, đều đã hai ngàn năm qua đi, khổng nô nhi sớm làm cái gì đi. Như quả có thể tại hắn đích trên thiên linh cái luồn một cái lỗ nhỏ, nhất định sẽ co váng đầu chuyển hướng đích tế bảo nào nhảy đi ra thấu thấu khí. Ngoài ra, cũng còn có chút địa phương không đối đầu truy tử tựa tại ôn nhạc dương đích trong lòng, trong nhãn thần đều là sung mãn mệt nhọc ta đã trùng sinh, ngàn nhận tiên sinh phát khốn, liêu tướng thật hồn càng túi thân thiên âm, chúng ta đều là hắn đích sinh tử đại cứu. Khổng Nỗ Nhi lại chỉ muốn thủ hạ chọc nã Trường Ly. Riêng lấy ngàn mà luận, Khổng Nỗ Nhi trước sau tại cao nguyên cùng Hoa Sơn mặt đầu quật bố trí xuống hai đội người ngựa, đủ thấy nối với, ngàn đích coi trọng trình độ, hiện tại mà lại không nghe không hỏi. Không phải không phải tuy nhiên cũng hoặc, nhưng là cân nào không chút nào loạn, cùng theo truy tử đích lời hướng xuống mài rua lên trừ phi, họ Khổng Đích căn bản cũng không biết cái sự tình này. Khổng Nỗ Nhi chỉ biết hai ngàn năm trước ta bị đánh nát, lại không biết băng truy đã trùng sinh. Biết hắc bạch đảo thiên thư đẳng người ngộ hại, lại không biết thật hồn phụ thể thiên âm, ngàn nhận đã thoát khốn, tình khống chế kim hầu tử đích sự tình, hắn tựa hồ cũng không biết. Ly cười hì hì đích nói xem ra cái kia tiên sư cũng không phải thông hiểu vạn sự, hiện tại nghĩ tới có cái gì dùng, phản chính giết sạch tiểu quái vật, lao quái vật tiểu sẽ nhảy ra ngoài. Nàng đích kiến thức quảng bác, tâm tư so lên tử cũng không chút nào sai, nhưng là căn bản tiểu lười nhác đi tưởng quá nhiều. Không phải không phải gật gật đầu trông lên ôm nhật lao đầu đổi cái vấn đề vậy các ngươi năm chắc trường ly ở sau đem nàng đưa đến nơi nào hoặc giả là khổng nỗ nhi tự thân tới tiếp người sáu ôm nhật làm cái cổ quái đích biểu tình tiên sư cũng truyền xuống cái trận pháp muốn chúng ta đem người thông qua pháp trận tống đi qua sáu đôi mày một hiêu, mặt lộ hỉ sắc chính vì có biện pháp tìm đến khổng nỗ nhi mà hoan hỉ ôm nhật tiểu gấp gáp tiếp tục giải thích cái pháp trận này chỉ có thể truyền hồn có thể truyền nhân ngạc nhiên sững sốt cái ý tứ gì Nói đích minh một chút. Cái pháp trận này, có thể đem tu sĩ đích nguyên thần từ người đích pháp thể chung. Tới, sau đó pha toái hư không truyền đến tiên sư trước mặt sáu. Ôn nhạc dương tình bất tự cấm, không tìm được, đích mập mở một cái nha sỉ dạng kia đích lời, người tiểu chết đi. Kim hầu tử lắc lắc đầu người phổ thông đương nhiên sống không được, chẳng qua lấy trường ly đích tu vị, hẳn nên có thể kiên trì một đoạn thời gian, chỉ cần tái đem yêu hồn kịp thời đưa về thân thể. Ngàn nhận chính giải thích lên không phải không phải điện thoại di động ông ông đích run rẩy lên, lật đi ra vừa nhìn, không phải không phải sắc mặt cổ quái đích như mày tiểu xa nói. Có đại quân đích quái vật hướng về thần nữ phong tới. Một mực treo tại bán không xa xa giám thị lên bốn phía đích hỏa hoàn cũng phát ra di đích mấy tiếng cười nói không được. Bao nhiêu năm năm chưa thấy qua nhiều thế này quỷ đầu cắp mồ mặt đích quái vật, có đủ trên ngàn trích, chính ô ương ơ ương đích lên núi. Nói xong dừng phiến khắc hắc hắc cười nói trước đi lên ca hai. Nhìn thân pháp so lên thổ hoàng đế bọn hắn không chút nào sai. Khoa Hoan đích thoại âm vừa, một cái so buôn lôi còn muốn càng vang dội đích thanh âm, tụ tại thần nữ phong chi đỉnh oanh oanh liệt liệt đích vang vọng mà lên ha ha, được thấy nhiều thế này tiền gia, chúng ta huynh đệ đích tâm lý còn là khai hoa. Một cái khác khí như Du Ti đích thanh âm phụ họa lên cười nói không sai. Tam sinh hữu hạnh, tâm lý này phần sướng khoái cũng thật không được. Đích trong mắt lượng, hứng thú giạt rào đích tụi mang theo nhóm lớn từ cự thạch ở sau tha đi ra nhượng Quính Đại Lạt Ma tự giác tự nguyện đích dẫn theo cao nguyên tu sĩ trông giữa bốn cái bị trồng xuống phong ấn đích quái vật. Tiểu xa không lâu trước mới tại dưới núi ngộ đến đích nhất nhất số hai cái quái nhân đã tới thần nữ phong đỉnh, Khắc ấy chính đầy mặt ngậm cười đỉnh đích cùng các lộ tu sĩ đánh chiêu hô, nhiệt tình vô bị đích hàn huyên lên bọn tán tu cũng đều cười khổ lên ứng phó, bọn hắn ai cũng không nhận thức này ca hai người nhà kia phần thuộc lạc, cùng tương giao 100 năm đích lão bằng hữu tựa, đánh từ ánh mắt nơi sâu, trong, nổi lên đích thân nhiệt tình nhượng người không hảo ý tứ suy lùi. Người xấu chính lôi kéo một cái tán đích tay cười nói, đột nhiên kinh khiếu một tiếng, hai cước phát nhuyễn đích lùi, về, sau mấy bước, ngự khí trong lại là kinh nhạ lại là hưng phấn, vươn tay chỉ vào bán không đánh lôi tựa đích cuồng khiếu lên mau nhìn mau nhìn. Trên trời một tòa núi lớn. Đây là sáu. Một kiện pháp bảo. Thanh âm hư nhược đích mập mạp cũng đẩy mặt phong quang, bước nhanh đến chính mình huynh đệ trước mặt, trong nhãn thần sung mãn từ đáy lòng đích kính ý hoạt thần tiên một dạng đích bản sự kiện pháp bảo này mới đương được khởi thiên hạ vô song hai cái người chính đại kinh tiểu quái lên cùng môn thân sau nơi không xa kia sáu cái tu sĩ cũng nối áo đổi tới cùng hai huynh đệ mở dạng này sáu cái người vừa hiện thân tiểu tự tới thuộc đích cùng bọn tán tu ai cái đánh chiếu cố lo sợ lễ số không chú tưởng vô luận trước mặt là nam nữ lao hấu, đều muốn nhất nhất hành vãn bối lễ thỉnh an hỏi thăm sáu ôn không làm nhãn châu vừa chuyển chuyển về đến cự thạch ở sau đem ôm nhật lao đầu chống đi ra thấp giọng hỏi nhận thức không Ôm nhật mặt ra một rút quất còn chưa nói lời, mập xấu huynh đệ đồng thời quái khiếu một tiếng, bốn mắt phóng quang nhất chân chạy hướng ôm ngày một đường ha ha cười lớn ôm ngày đã lâu không gặp, bị nhân ra chảo. mà ôm nhật lao đầu từ đích mỗi một điều nếp nhăn tròn, tiêu kẹp tạp khởi từ đáy lòng đích khủng sợ, liều mạng tại ôn không làm thủ hạ dễ ruồi lên, khản khàn đích thấp hống chặn, chặn lại, chặn lại, tiêu tại lúc này, đột nhiên từ trên đỉnh núi truyền tới anh đích một tiếng nguồn vang, một đại quần quái vật lăng không nhẹ tung vô bỉ chỉnh tê đích nhảy rơi tại thần nữ phong trung ương đích đất chống thượng không chút chuẩn bị đích tán tu cơ hồ đồng thời phát ra một trận kinh hô bận không kịp đích hướng về sau tứ tán lui ra mấy chục cái trùng loại trên ngàn đầu quái vật không một ngoại lệ hướng về trung quanh đại quần đích tu sĩ lượng ra lợi chào răng nanh. ôn nhạc dương tâm lý cũng lộn bộ một cái tử những quái vật này trong tùy tiện lấy ra một trích đụng ở trong lồng mua phiếu tự đủ để chèn sập một tòa động vật viên chúng hồ hơn một trích tập thể lượng tướng Kê Phi Hù được sắc mặt tái nhận, nhưng là rốt cuộc có trưởng ly chống lưng, đảm sát hào mại không ít, trừng khởi đôi mắt chính muốn giận mắng, mập xấu huynh đệ lại dành trước một bước quay đầu về, đối với đại quân đích quái vật lớn tiếng đích quát mắng. Ngoài ra kia sáu cái mang theo bọn quái vật lên núi đích tu sĩ, hẳn nên là mập xấu huynh đệ đích thủ hạ, lập khắc cũng tùy theo hai người bọn họ cùng lúc giận quát quái vật, phiến khắc ở sau, sở hưu không biết tên đích gác thú đều tại chủ nhân đích quát mắng ở dưới thu lại Tiếp theo từng cái từng cái tại xấu xí đích trên mặt chen ra một phần mau cốt tùng nhiên, sởn tóc gáy, đích ý cười, bắt đầu đối với thần nữ phong trên đỉnh đích bọn tu sĩ gật đầu túi người sáu. Bọn tán tu sắc mặt càng khó nhìn. Ôn nhạc dương từ trong kẽ răng hấp lưu cảm lạnh khí, không do tự chủ đích hỏi thanh đây đều là đồ vật gì đó. Quái! Đều là trách! Lao thỏ yêu bất nhạc đích mặt có rút một cái giống chúng ta sư đồ, khỏa vòng đều là từ chim thú, cỏ cây. Tảng đã bắt đầu hấp liễm nhật nguyệt tinh hoa ra chân nguyên khai thông linh trí, là vì yêu, mà những này trời sinh liền có linh trí, lại không làm người đạo sử dụng, liền cứ gọi là quái. Nói xong rừng một cái, tựa hồ còn sợ ôn nhạc dương không minh bạch yêu đích linh trí chí là chính mình tu tới, những này quái đích linh trí cùng người một dạng, đều là trời sinh. Kim hầu tử khả không giống lao thỏ yêu dạng kia như lâm đại địch thượng thậm chí còn treo lên chút không đáng đều là chút không phục giáo hóa đích man hoang đồ vật, tuy nhiên có linh trí Sống được cũng cùng xuất sinh sai không nhiều. Cái thanh âm kia hư nhược, thậm chí có chút nữ khí đích mập mạp nghe thấy hầu tử đích lời không thể làm sao đích nhữ lại lông mày, bần bần có lẽ đích nói những này quái nhi cũng đều là chút thiên sinh mệnh khổ chi bối, nhân đạo đại thành ở sau môn liền chỉ có thể trốn tại thâm sơn ác địa trùng chịu tội, như quả phản qua tới, hiện tại thiên hạ là bọn hắn, người trốn tại trong núi sợ muốn so bọn hắn còn tranh nhanh xấu xí chút, vị này, khỉ, cái kia đại tiên, Vừa mới ngài nói đích lời khả có thất bất công. Người xấu căn bản không chú ý hầu tử đích lời, mà là tại toàn tâm toàn ý đích đánh giá lên trước tiên mấy vị thiên truy hậu nhân mang lên sơn đích đệ tử. Qua phiến khắc mới thăm dò lên hỏi bọn hắn các ngươi tông chủ đều bị trảo, các ngươi làm sao không liều mạng? gì sát tiên sinh môn hạ đích một cái đệ tử thần thái cung kính nhưng là biết này, đôi đối mập xấu huynh đệ đích thân phận đệ tử còn chưa được đến tông chủ dụ lệnh, không dám vọng động. Người xấu ha ha cười lớn lực lắc lắc đầu các ngươi đích tông chủ là tâm đau đệ tử sợ các ngươi tống chết sáu, hắn đích chính nói lên nửa tiệt gỉ tiên sinh hoàng hốt đích thanh em liền từ cự thạch ở sau vang lên các ngươi tưởng tại sao sáu người xấu cười lớn không ngừng, vang dội đích nói ra ba cái chữ giết một nửa. theo tại mập xấu huynh đệ thân sau đích sáu người kia cùng lúc đáp ứng một tiếng điện kiểu nhảy tung thân hình, không chút do dự đích xông vào kia mấy nhà thiền truy môn nhân đích trận thế trung, tại cự thạch sau còn chưa ngất xỉu đích gì sắt cùng nhiệt tiên cô cơ hồ đồng thời tê thanh giống giận, không nhượng môn nhân đệ tử phản kích. Trích liều mạng đích thôi thúc lên bọn hắn đảo mạng. Lấy ôn nhạc dương đích nhãn lực, căn bản tiểu nhìn không ra 6 người kia tại thi triển cái gì thần thông, chỉ có thể nhìn đến 6 cái người phân thành 3 tổ, 22 sóng vai vừa xông vào trận địch, lập khắc từ quanh thân trên giới dập dờn khởi một trận hắc bạch tí ti vướng viễu đích thảm vụ, vũ khí sở qua chi nơi, tiểu là từng trùm đích huyết tươi thịt vụn. Bị giết đích đều là sổ đấu, dì sắc đẳng người đích môn hạ đệ tử, luận khởi thần thông pháp thuật trong đó sai nhất đích sợ rằng đều so lên đại từ bi tự nam đại thiền viện cao hơn rất nhiều nhiều thế này cao thâm tu sĩ tại ba đôi tu sĩ đích cổ quái thần tiểu không có phản kháng đích lực lượng cái pháp bảo gì cùng thảm vụ một đụng tất định ai minh một tiếng té rất tại chỉ chớp mắt đích công phu mấy chục cái thiên truy hậu nhân đích đệ tử tiểu bị đổ lục gần hết Mập mạp nhìn đến người xấu tại nói cười ở giữa đột nhiên chỉ huy lên chính mình sáu cái thủ hạ đại khai sát giới lại gấp vừa tức đích nhảy qua tới âm thanh hỏi vì cái gì giết người Người xấu thu lại kinh lôi kiểu đích tiếng cười, nỗ lực đè thấp thanh âm, vẫn như trước có thể truyền đến thần nữ phong thượng mỗi một cái tu sĩ đích trong lỗ thai ta thích nghe gì sát luật đều. Mập mạp đầy mặt đích phẫn nộ, đối với người xấu khua muốn một cái cự đại đích quyền đầu kia ngươi nhanh điểm giết. Ta khả không thích nghe cái kia khối sát luật đề Người xấu đáp ứng một tiếng, buông ra thanh âm lớn thanh thôi thúc lên sáu cái thủ hạ tận nhanh giết người. Ôn Nhạc Dương đột nhiên đại nộ, hắn đối với thiên truy môn nhân không có một điểm ấn tượng tốt chân chính nhượng hắn nộ hỏa trung tiêu là hai cá nhân kia giết người đích lý do, mập mờ lên nha sĩ chính giận quát một tiếng dừng tay. Tuy tức thân tử một nhoáng tiểu muốn nhào ra đi. Mập xấu huynh đệ đột nhiên lộ kinh hoàng, tại Ôn Nhạc Dương đích trách mắng ở sau lập khắc lớn tiếng gọi về chính tại giết chóc đích sáu cái thủ hạ, cùng lúc sững sờ đích nhìn vào Ôn Nhạc Dương. Mà Trường Ly cũng vươn tay đè xuống Ôn Mi Vũ gian một phần không chút che đậy đích kinh ngạc. Thằng đến khắc ấy ôm đầu tử mới run run lạy bảy đích thấp giọng nói câu bọn hắn. Đều là hỗn độn truy đích hậu nhân Chẳng qua một biết công phu Tiểu có sai không nhiều một nửa đích thiên truy hậu nhân Đệ tử thân tao chết thảm Người xấu đích sắc mặt có chút tự tang, Hảo giống biện bạch đích đối Với ôn nhạc dương bị tức giận nói ta cùng bọn hắn mấy cái tính là đồng môn Đệ tử của bọn hắn cũng là đệ tử của ta Ta giết chính mình đích đệ tử Ngươi sinh cái gì xấu Ngươi đừng sinh khi a Mập mạp lại mày hoa mắt lời Cung tử nói đích căn bản tiểu là hai cái thoại đề Vỗ lên chính mình đích vòm ngực chúng ta đều là thập vạn đại sơn đích đệ tử, hắn cứ gọi chớ trăm một, ta kêu chớ một trăm. Kim hầu tử bước lên một bước, hưu ý vô ý đích dùng thân tử che lại ôn nhạc dương, xâm sâm đích cười lạnh lên khổng nỗ nhi thủ hạ tính còn có một môn lợi hại vai diễn, rất tốt, rất tốt. Khổng nỗ nhi đại bộ phận đích thủ hạ, ngàn đều đã từng thấy qua, nhưng là này đôi đối hỗn độn huynh đệ đích công pháp, hắn lại xa lạ đích rất... Đương sơ hoa sơn mặt đầu quật khủng trưởng cùng tây vực chóc nã kim hầu tử đích lúc cái ngưng luyện hốn độn truy đích cao thủ chưa hề lộ diện. Ly cũng lộ ra một cái có chút hiếu kỳ đích mặt cười các ngươi cũng là tới bắt miêu yêu. Người xấu chớ chăm vừa lộ ra một cái làm khó đích biểu tình, thăm dò lên hỏi trường Ly cái này. Không chảo được hay không? Mập mạp chớ một trăm gấp gáp đối với người xấu làm ra một cái cấm thanh đích thủ thế, sắc mặt kinh khủng đích chỉ chỉ thiên giống tại tỏ ý người xấu đích lời, sẽ có người tại trên trời nghe đến tự Mà người xấu lại đầy mặt đích không nén tiền phản mà phóng đại môn họng sợ cái thí. Lao Đông Tây chỉ nói muốn chúng ta trảo lại không nói lúc nào đó trảo, lần này vốn là tiểu không phải trảo miêu yêu tới. Mập mạp mài rũa một cái ở sau, như chút gánh nặng đích cười Lao Đông Tây cũng không nói muốn chúng ta cứu mấy người kia, như thế rất tốt nhiều. Nói xong bận không kịp đích đối với ôn nhạc dương gật đầu cười mịa. Ôn nhật đích sắc mặt khó coi tới cực điểm, danh danh đều là thiên truy hậu nhân, khả là vô luận thần thái còn là ngữ khí đều phảng phất cùng trước mắt đích mập xấu huynh đệ thù oán khá thâm, căn bản không lại nhìn đối phương, mà là chở giáo phản thủy lên ôn nhạc dương đẳng người nói hỗn độn một mạch. sâu đích tiên sư sùng ái ngữ gian đích bất kính tiên sư từ không so đo. chúng ta mấy nhà tổ thượng đều là vì thiên hạ đại nghĩa gom lại tiên sư thân bờ, mà hỗn độn tiên tổ là vì hảo chơi. bọn hắn này một mạch, căn bản tính không được là chính chúng ta người. ai yêu một tiếng, cười đến vừa kinh vừa hỉ, còn tưởng rằng tìm đến chi đồng đạo hợp chi nhân. Hỏi mập xấu huynh đệ kia chịu ly nguyên thần làm chấn yêu thiên truy nhi, cũng là vì hảo chơi. Người xấu mi phi sắc vũ, mặt mày hớn hở đó là tự nhiên, khả không phải ai đều có thể làm chấn yêu đích thiên truy. Mà mập mạp lại đầy mặt tự tăng ta dự tính lên, chúng ta kia rốt tổ tông hẳn nên hối hận, tái hảo chơi đích sự tình, không thể nói không thể động cũng có hứng thú không đến đi đâu. Ôn nhạc dương đích não tử lại bắt đầu đau, quay đầu nhìn không phải không phải một nhãn, không phải không phải minh bạch ý tứ của hắn. Khóe mồm hơi hơi một cái, nhận thật đích hồi đắp không phải thật rốt, cũng không phải giảng ốc, bọn hắn nói đích mỗi một câu nói đều là lời thật lòng. hỗn độn liền là như thế chứ. Ôm Nhật lao đầu tiếp tục nói không sai, bọn hắn tự là hỗn đột, nhưng là bản tính tàn bạo. Tuy nhiên bản tính làm người, lại cùng mãng trạch gian đích gác quái là vì ngũ, nhà hắn tiên tổ đã từng vì so khá nam nhân cùng nữ nhân đích huyết cái nào càng đỏ, từng tại một ngày ở giữa đồ tận phương viên 70 dằm nội sở hữu đích thô tử. Đã từng vì nhượng người dài ra cái đuôi, đem nữ hoa hoa tống tiến chuồng heo ổ chó, sau việc dùng pháp thuật dưỡng ra quái thai. Đã từng vì tìm ra một cái không biết bơi lội đích thai nhì, thu tập 300 cái vừa vạn dáng sinh đích hoa hoa ném vào biển lớn sáu. Ôn nhạc dương nghe được toàn thân lông mang dựng đứng, bọn hắn ôn không thảo tự tiên tổ tới này, chỉ giúp thân không giúp lý, vốn là cũng không có cái gì thị phi quan niệm, khả là nghe đến kia căn hôn độn truy đích làm, từ đấy lòng thăng lên một cổ không cách, nào, để nén đích nồng Liền cả kim hầu tử ngàn cũng mài lên nha sĩ, đem nói ra đích mỗi một cái chữ đều nhai được nát như khổng nỗ nhi, này trùng thủ hạ, liền là ngươi đích tâm phúc cái tướng. Chỉ đáng tiếc lao tử năm đó chưa nghe nói qua cái xuất sinh này, không thì, tức liền ta tử không hỏi thế sự, cũng dung không được này trùng xuất sinh. Ôm nhật thâm thâm đích hít vào một hơi, đối với bên thân đích ôn không làm nói như quả. Các ngươi không đối phó được hắn, giết ta cũng đừng nhượng ta rơi tại trong tay bọn họ. Mập mạp chớ một trăm hảo giống thủ cực đại đích quất. Khóc tăng lên mặt dùng sức lắc đầu vậy ta nhà tiền tổ cũng từng làm qua việc tốt. Hắn vì nhìn nhượng thôn tử trong đích tiểu hài không khóc, búng tay ở giữa giết sạch lai tập nhiều thôn tử đích tám trăm người man. Ôm nhật hồi ước một cái ở sau, hắc hắc hắc đích cười lên không sai, sắc có hắn sự, khả cư ta sở biết, tại giết sạch người man ở sau, bị hu hỏng đích hài tử không hề có đỉnh chỉ tiếng khóc sáu. Người sâu chơ trăm một chớp chớp trong mắt, hảo giống thân lâm kỳ cảnh tựa đích nhiễu mày cái hài tử này làm sao còn khóc? Thực tại đối không nổi nhà ta tổ tông đích kia phần tâm ý 6. Ly đích trong ánh mắt sớm tiểu không có ngoan bì đích hỉ sắc, nhàn nhạt đích hỏi vậy các ngươi huynh đệ nghi, trong mấy năm nay đều đã làm cái gì có thú đích sự. Mập mạp hỉ tiếu nhăn khai, mặt mày dạng dỡ cái này. Nhiều đến đếm cũng đếm không xuể, cấp tiểu mãi nổ răng đích lúc, nó vì sao sẽ phát ra cô cô cô đích tiếng cười, làm sao cấp vương bắt bóc xác, nó mới có thể bất tử, vừa sinh đi ra đích hoa hoa cái gì trường đích cùng lao đầu tử mở dạng. Lao đầu tử chết đích vì cái gì so tiểu hỏa tử nhanh sáu? Mập mạp như sổ da chân, đếm rõ ràng, người xấu lại nhìn đông ngó tây, không ngừng đích đem ánh mắt quét qua tại trường đích bọn tán tu, nhãn thần ở giữa che đậy không nổi đích hương phấn cùng hoan hỉ sáu. Chương 246 tới tính. Hỗn độn truy một mạch đích trong mắt mênh mông thiên địa tiểu là một tòa cự đại đích du nhạc trường lang tử, non nớt đích cỏ nhỏ, thiếu nữ đích môi hồng, dạ trư đích phần tiện sở hữu hết thảy đều không có nhậm hà khác biệt thống thống đều là bọn hắn đích đồ chơi. Như quả muốn là người phổ thông dạng này, thế nhân nhiều nhất sẽ chuyện cười bọn hắn một câu, kẻ ngu. Khả hôn độn truy một mạch, thân mang tuyệt kỹ, sinh tính tàn nhẫn. Ôn nhạc dương thậm chí đều có chút hoài, trước mắt này một mập một xấu chớ thị huynh đệ, đối với sở hữu nhân đích vân vân có lễ thân thiết cùng thiện, hoàn toàn là xuất ở bọn hắn đối, với đồ chơi đích nhật ái. Mập mạp chớ 100 hưng cao thái liệt đích cấp trưởng ly đếm lên trong mấy năm nay làm qua đích hảo trời chi sự, kim hầu tử đích trên mặt hiện ra không nén phiền đích thần sắc, lạnh lạnh đích hỏi hắn các ngươi ca hai trong mấy năm nay, giết qua nhiều ít người. Mập mạp ngạc nhiên nháy trong mắt cái này khả không đếm qua 6. Chính nói lên nửa tiệt, đột nhiên nâng lên, ánh mắt trực ngoắc ngoắc đích trông hướng trong đám người đích một chữ cung hạ lao đại ngươi xem ta làm cái gì? Không phải không phải cùng theo mập mạp đích ánh mắt trông đi, đầu không dễ sắt rắc đích hơi hơi khẽ nhăn thấp giọng đối với ôn nhạc dương nói hạ lao đại đích thần tình nhận thức mập mạp người xấu chớ vừa có chút mạc danh kỳ diệu hỏi hắn huynh đệ trong này sở hữu nhân đều tại nhìn vào hai ta sáu mập mạp lắc lắc đầu cái người này đích trong mắt sáng nhất cùng người không cùng dạng sáu mập mạp đích lời còn chưa nói xong người xấu đột nhiên phát ra một tiếng rên nứt đích oan hô căn bản không xem hắn làm sao phát lực người đã quỷ mị tiểu xuất hiện tại hạ lao đại trước thần song chỉ như cầu hướng về hạ lao đại đích đôi mắt tiểu đảo đi xuống Người xấu đích thần tình, không tranh nanh cũng không hung an, chỉ có đầm đầm đích hiếu kỳ, tại không phải không phải đích trong mắt, chính tại đào mắt người châu đích người xấu thật đích không có một điểm ác ý, hắn chỉ là tưởng lộng minh bạch, vì cái gì hạ lao đại đích trong mắt sẽ so người khác đích càng sáng. Hạ lao đại thân là ngũ phúc một trong, tu vị tự nhiên không thấp, khả là thẳng đến người xấu chơi trăm một địa song chỉ án lên nhăn châu, hắn lại đều không tới được kịp nháy một cái trong mắt. Tiểu tại hạ lão đại tâm lý lạnh lẽo tự nghĩ phải chết địa lúc chuối liền địa quát mắng thanh nối gót văng lên. Kim Hầu tử ngàn nhận nhanh như thiểm điện. Vóc người tuy nhiên thấp bé, lại giống một tòa núi lớn tựa địa ổn ngăn trở hạ lão đại mà trước thân. Mà người xấu cánh niên chỉ là một lòng ý địa muốn đảo nhạn châu. Không có chút nào phòng bị Kim Hầu tử không kịp phòng ở giữa bị ngàn một vòng cuồng phong bạo vũ kiểu địa quyền cước kích chúng. Trường Thanh kêu thảm trước trọng trọng địa ném về đến hắn huynh đệ bên thân. Ôn Nhạc Dương bên này địa một các cao thủ sớm tiểu xúc thế đợi phát. Vừa nhìn đối phương ra tay cơ hồ đồng thời phấn khởi thân hình, chuẩn bị phát động lôi đình một kích. Ai có thể cũng không nghĩ đến, tu vị so lên dị sắt sổ đấu đẳng người cơ hồ không chút kém sắc địa hỗn độn chuyển nhân. Yếu thế này bị đánh thành trọng thương té trở về. Hỗn độn một mạch địa người. Từ mập mạp thẳng cho đến hơn ngàn đầu quái vật đứng tại nguyên. Y nguyên không có một điểm muốn động thủ địa ý tứ. Người xấu từng ngụm từng ngụm địa thổ ra huyết. Ánh mắt lại nhạt sướng vô bì, phí sức địa lôi kéo mập mạp địa ống quần này trích thật địa là hầu tử đại tiên. Thực lực liêu bất khởi, rất giỏi, địa rất. Một bên nói lên, một bên ha ha cười lớn lên vừa cười không hai tiếng, trong ngực vang lên liền một chuỗi lùn bùm lách cách địa một vang. Cuối cùng hoa địa phun ra một ngụm khoảng ngậm lấy thịt vụn địa huyết tươi, chịu thế này chết. Kim hầu tử địa quyền lực cực đại, một vòng manh công đánh chết tuyệt đỉnh tu sĩ không tính hiếm lạ riêng lấy thân thể địa cường dẻo mà luận. Người xấu so lên kim hành địa dị sát sai không ít, nhưng chân chính nhượng người trận mắt há mồm địa là người xấu bị kim hầu tử kích giết địa lúc. Thật địa tiểu không có một điểm phòng bị. Chọn cả thần nữ phong chi đỉnh ương ương gần vạn tu sĩ có người đích trên mặt đều sung mãn ngạc nhiên. Đích yêu nhận tiểu trưởng môn lưu chính đích kiếm trận tiểu kết ba hy tiếng đích tử bi phật đả sáu. Các sát uy lực cực đại đích thần thông cùng pháp bảo toàn đều ngưng đứng tại bán không Vương vàng đích đối chuẩn thiên truy một mạch đích hậu nhân cùng tới từ thập vạn đại sơn đích bọn quái vật mập mạp chớ 100 tuổi hồ căn bản không chú ý tới mình đích huynh đệ đã chết rồi trong ánh mắt sung mãn cực độ đích hưng phấn ngẩng đầu hảo giống hải tử tại nhìn hoa đang tựa vừa kinh vừa hỉ đích trông lên áp tại chính mình đỉnh đầu đích các sắc thần thông cùng pháp bảo ha ha cười lớn dùng sức gật đầu không sai không sai lần này hoa sơn tới đích khả đáng được kim hầu tử có chút buồn bực đích quay đầu nhìn trường ly một nhãn trường ly đích biểu tình cùng nó cũng không có gì khác biệt đối với còn tại sổ pháp bảo đích mập mạp kêu nói uy ngươi đích người xấu huynh đệ chết rồi nói xong dừng một cái, lại vươn tay chỉ chỉ ngàn nhận là bị hầu tử đánh chết, mập mạp sững sờ, túi thấp đầu vươn cước đá đá người xấu đích nao đại, rất có chút ngoài ý đích niệm thao một câu dạng này tựu chết rồi. cùng theo phảng phất tưởng đến một kiện càng trọng yếu đích sự tình, mãnh địa trường hướng kim hầu tử người thật đích lợi hại như vậy, kim hầu tử còn tưởng rằng mập mạp muốn liều mạng, thân tử vi sổn chuẩn bị phất kích, không ngờ đối phương lại nói thế này câu không đầu không đuôi đích lợi, một thời gian cũng sửng sốt. Lúc này không phải không phải từ ôn nhạc dương bên thân đột nhiên mở miệng chớ 100, ngươi tới hoa sơn làm cái gì? Chớ 100 sổn xuống thân tử, đang cố gắng đích tới ra hắn huynh đệ đích mỉ mắt, hảo giống lo sợ người xấu tử năng nhắm mắt, tâm không tại yên đích đáp một câu chơi. Không phải không phải tiếp tục truy vấn chơi cái gì? Nói đi ra ta nghe nghe, xem xem dễ chơi hay không? Mập mạp cũng không ngẩn đầu lên, đầy mặt chuyên chú tại hắn trong mắt treo tại trên đầu đích dao bén xa xa không bằng nhượng hắn huynh đệ chết không nhắm mắt tới đích càng trọng yếu nghe thấy không phải không phải đích lời thuận miệng hồi đáp xem xem ai càng lợi hại nói xong qua phiến khắc lại bổ sung một câu thiên hạ tu sĩ đều tại này ni thập vạn đại sơn nơi nơi đều là ác triều nhà mãng là thiên hạ muộn nhất phá trừ hỗn độn đích địa phương từ viễn cổ khởi tiểu có bạo lệ đích man tộc cùng vô số quái vật tụ tập trong dịp, thậm chí truyền thuyết trong dịp có đích quái vật so lên liễu tướng đều không kém sắc Chẳng qua lúc đó là viễn cổ, tiêu tính hiện tại còn có trong truyền thuyết đích quái vật tồn tại, cũng không khả năng bị hỗn độn huynh đệ khống chế. Không phải không phải nga một tiếng, chỉ vào trước mắt đại quân đích quái vật những đồ vật này, đều rất lợi hại. "Xem ngươi hảo giống lo sợ chúng ta không cấm đánh tựa." Mập mạp như cũ cúi thấp đầu, tâm không tại yên đích ngân một tiếng sáu. Tu vị tuyệt đỉnh đích người xấu tiểu thế này bị hầu tử đánh chết, mập mạp chuyên tâm trí trí đích muốn nhượng người chết trước mắt, sáu cái hỗn độn môn nhân 22 kết bạn căn bản không nhìn ra chủ một trong đích chết thảm, trên ngàn đầu quái vật còn bảo trì lấy á ju định nọt đích mặt cười sáu. Hết thể đều thế này mạc danh kỳ diệu, không phải không phải đột nhiên, cảm giác được một trận lạnh lẽo, từ xương đôi một đường hướng lên, một mực lan tràn đến đỉnh đầu. Cũng làm không rõ mập mạp đến cùng tưởng muốn chơi cái gì, những quái vật này nhìn đi lên tướng mạo tranh nhanh, nhưng là thực lực tại trong mắt nàng, sợ rằng cùng Tùng thử cũng không có quá lớn đích khác biệt. Kim Hầu tử ngàn nhận phi một tiếng. Phẫn nộ quát giả thần lộng quý đích đồ vật. Thoại âm lạc sử thân hình một đoáng, đã nhào tới mập mạp trước mặt, nhấc tay một quyển hung hăng đích nệ đi xuống. Lần này, một mực ngốc như gà gỗ đích hốn độn tông môn người với động lên. Mập mạp quái khiếu lên, túi thân ôm lấy người xấu đích thi thể quay đầu tự chạy, hắn đích sáu cái thủ hạ đồng thời chấn khởi hắc bạch cuốn quyết đích thảm vụ hướng về kim hầu tử vây giết mà tới. Trên ngàn đầu quái vật cũng cùng lúc gào thét lên đích một tiếng, cùng lúc nhào hướng ngàn. Có lẽ là bởi vì người xấu chết đích quá mạc danh kỳ diệu, hiện tại song phương vừa động thủ, cơ hồ sở hữu nhân đều từ tâm lý thở dài một hơi, một lực phá mười tuệ, quản hôn độn truy đích hậu nhân có cái gì huyền hư, giết cũng tự là. Lệ cười một tiếng, cổ tay vừa lật trôi hắc sắc đích yêu nhận lăng không mà hiện, tiếp theo một hóa ba, ba hóa 96. Trong ngay mắt, đỉnh núi ở trên đều là yêu nhận gào thét, phô thiên cái điệu đích hướng về bọn quái vật tiêu sát mà tới. Vừa động thủ, lớn nhỏ thọ yêu lập khắc phát động thần thông. Tại bọn hắn thân sau đích đại từ bi tự một các cao thủ cũng quăng ra pháp bảo tại hơi hơi do dự phiến khắc ở sau. Đôi tay bóp chắc kiếm quyết, vạn trôi côn luân trường kiếm ngưng tại giữa không trung hổ thị đăm đam, nhìn chằm chằm, đích dám Trên đỉnh đích tranh đấu, hơi có dị tượng liền lăng không kích hạ. Sáu cái hỗn độn môn nhân quấn không ngừng kim hầu tử mặt chiếu ở dưới tiểu bị hầu tử đánh nát hai cái, bọn quái vật cũng địch chẳng qua trường ly cùng đại từ bi tự đích pháp bảo. Canh hôi đích huyết tương tứ xứ phun bạc vừa vặn còn tịch tĩnh quỷ dị đích đỉnh núi chuyển mắt biến thành huyết thịt bay ngang đích tu la trường trường ly đích yêu nhận phá không lực đuổi tập mập mạp chớ 100. mập mạp đích trên thân cũng mở mịt khởi đầm đầm đích thảm vụ không hề gấp gáp liều chết chỉ là tại trường ly đích đuổi giết ở dưới miễn cương tự bảo mắt thấy ôm lấy cái người hành động không tiện cánh nhiên đôi tay dùng sức kết đích một tiếng đem trong lòng người xấu thi thể đích náo đại ngắt hạ tới cùng theo mập mạp hất đến thi thể trích bảo chắc người xấu não đại trên mặt như cũng là kia phó chuyên chú đích biểu tình dùng sức tới lấy người xấu đích mí mắt sáu ôn nhạc dương không động thủ truy tử cùng kim hầu tử ngàn nhận ổn chạm thượng phong những này hỗn độn truy đích hậu nhân căn bản tiểu không có lật bàn đích cơ hội truy tử tự tại hắn hoài từ lúc được biết kiếp trước đích tao ngộ ở sau tâm thần cự chấn trời nước linh tinh thừa cơ phát động nàng đem toàn thân đích chân nguyên chi lực đều thúc động lên trợ trời nước linh tinh cùng lúc liều mạng xung kích lên nàng nguyên thần nơi sâu trong đích phong ấn Hiện tại truy tử toàn thân cao thấp không có một kia khí lực, so lên không phải không phải còn không bằng. Bọn tán tu xa xa đích tán ra, đã không có chạy cũng không có động thủ, nhìn vào trước mắt đến hiện tại là rừng còn nhượng người mò không rõ đầu não đích một trượng, sở hữu nhân đều là một dạng đích cảm giác, hỗn độn đệ tử lên núi không phải vì chơi, là vì tống chết sáu. Không phải không phải bên nhìn một chút còn tại ôn không làm trong tay đích ôm nhật những này hỗn độn truy đích hậu nhân, tại làm cái gì cổ quái. Ôm nhật đích thần tình so không phải không phải con buồn bực, trước là cười khổ lắc lắc đầu, cùng theo hận hận đích nói quản bọn hắn làm cái gì cổ quái, một cái không thừa toàn giết sạch, bảo chứng cái gì cổ quái đều đã không có. Cũng là này tưởng, từ lúc nàng biết hỗn độn truy một mạch làm ác ngất trời ở sau tiểu động sát tâm, hiện tại toàn tâm toàn ý đích đáng ngự hiệp đi, toàn vong liếu chính mình đánh nát băng truy này đường tử việc xấu, so lên hốn độn. Một trận không chút huyền nghiệm, thậm chí đều có thể tính đánh trượng, chỉ có thể gọi là đổ sát Như quả người xấu bất tử, mười vạn lớn đích đệ tử có lẽ còn có thể khốn thú còn đấu. khả hiện tại người xấu đã chết, mập mạp chỉ là không ngừng đích chạy trốn lên. Kim hầu tử hận cực hỗn độn môn nhân đích hung tàn, càng hận cực khổng nỗ nhi sở hữu đích thủ hạ, ra tay ở giữa không có một tia đích thu liễm, phong một dạng xuyên thoa đích thân hình tiểu giống một chiếc kim sắc đích đồ đao, sở qua chi nơi lưu lại đích chỉ có tàn chi thịt vụn, huyết tươi bùn não. Cuối cùng, tại hoàng hôn thời phần, kim hầu tử ngàn nhận lệ cười một tiếng. Vặn xuống bên thân sau cùng một con quái vật đích nao đại, hô đích một tiếng, hung hăng hướng về sớm đã bước đi loạn choạng đích mập mạp ném đi qua. Mập mạp tính bính kình toàn lực, cũng không phải trường ly đích đối thủ, càng huống hồ chỉ chịu đánh không hoàn thủ, hiện tại đã đến cường độ chi mạng, đường cùng, cũng nữa tránh không thoát kim hầu tự ném qua tới đích quái vật đầu lâu, bành đích một tiếng ồn vang, quái vật đích đầu hung hăng đích đụng tại hắn trong lòng người xấu đích đầu người thượng, toàn tức huyết vụ tung tóe, hai quả đầu lâu tận số vụn vỡ. Mập mạp cũng thân tử một ngoáng thế lăn trên đất trùng trùng đích xuyến hơi lên biểu tình không có gì thống khổ chỉ là có điểm đành chịu hỗn độn truy một mạch không đem người khác đương người đồng dạng cũng không đem chính mình đương người bọn hắn là giữa trời đất đích dị số tựu không hẳn nên sinh đi ra tại mập mạp đương địa đích một sát na bốn căn yêu nhận quỷ mị tiểu đích hiến thân ngoan chuẩn đích đinh chú hắn đích đôi tay hai chân kim hầu tử cùng trường ly liếc mắt nhìn nhau đến hiện tại là rừng, như cũ không có cái gì ngoài ý phát sinh kim hầu tử bước chân lên ceng Đi đến mập mạp trước mặt, túi đầu nhìn vào mập mạp đích mặt, trầm giọng hỏi các ngươi cứu cánh lên núi tới làm gì? Còn có, ngươi muốn đối ra hắn đích trong mắt làm cái gì? Nan nhận túi đầu nói chuyện, một màn sáng lóng lánh đích nước miếng trong mồm hắn chạy đi ra, kéo xé lên, kéo lôi kéo chung ba tháp một tiếng, rơi đến mập mạp trên mặt sáu. Cái này khả đem mới đi qua tới đích trưởng Ly cấp hắc tâm hỏng nhận đầy mặt đỏ bừng, bận không kịp đích lao lên một mép, đối với trưởng Ly san san đích cười nói hầu từ mặt một túi đầu tiểu hái chảy nước miếng sáu, Mập mạp nước ra một mép, nhìn không ra là khóc là cười, nhưng là nhãn thần cùng ngàn nhận đích nước miếng ở dạng, đều là sáng long lánh đích hầu tử túi đầu sẽ chảy nước miếng sao. ngàn nhận ngựa đầu quát mang ít phế lời, mau nói. mặc hai đều sớm tiểu nhìn đi ra, mập mạp căn bản tiểu không sợ chết, vừa mới tại yêu nhận đích vây công ở dưới, hắn cũng chưa từng hướng dưới núi trốn qua, chỉ là trên đỉnh núi chuyển tới chuyển lui, hảo giống nhất định phải tại chết ở trước đêm người xấu đầu người đích mí mắt tới ra tựa sở hữu nhân đều không nói chuyện, tinh tĩnh đích chờ lấy hắn hồi đáp. đúng vào lúc này trận gì dầm đích chửi rủa cùng lấy trầm trọng đích bước chân văng lên, tiểu sa đẩy mặt bụi đất, mệt đích hai mắt vô thần, cuối cùng leo đến thần nữ phong đỉnh, mập mạp chớ một trăm nằm trên mặt đất, phí sức đích đỉnh khởi nao đại hướng, về. sau nhìn vào đồng thời hoan hô một tiếng, đối với tiểu sa kêu nói tiểu là ngươi, tại núi mặt dưới làm sao trốn? nói lên, to béo đích thân thể tranh động mấy cái đinh chắc hắn đích yêu nhận đột nhiên chán phóng ra gai mắt đích lưu quang vững vàng đích ép chặt hắn đích thế tử. Mập mạp dễ rủa không thoát nam đích than khẩu khí xé mở xem xem liền biết. Tiểu xa căn bản cũng không biết trước mắt phát sinh sự tình gì đó, chẳng qua hắn tâm nhãn linh hoạt, ba bước hai bước nhảy đến mập mạp trước mặt cười nói bọn hắn hỏi ngươi đích lời ngươi láo lao thực thực đích hồi đáp, "Ta tiểu dạy ngươi cái này quay sáu." "Gì? Ngươi trên mặt có nước miếng?" Mập mạp ha ha một người, chuyển đầu trông hướng Kim Hầu tử ta cùng chớ chăm vừa nói tốt rồi, ai chết trước, một cái khác tiểu đối ra mí mắt, nhượng hắn xem xem. Nhìn cái gì? Các ngươi sớm biết chính mình sẽ chết. Nàn nhận cùng trường ly cơ hồ đồng thời mở miệng hỏi, mập mạp gật đầu, lý sở đương nhiên đích hồi đáp đương nhiên sẽ chết nói lên, mập mạp đoạn đoạn tụ tụ, đứt quãng, đích hít vào một hơi chúng ta cái kia tổ tông, đem chính mình đính tại trên đảo, từ đó về sau, chúng ta mỗi một lớp người đều có điểm mặt thủ mày cho. Trong thiên hạ hảo chơi đích sự tình tuy nhiên nhiều nhưng là tổng chơi không ra cái gì việc lớn, lịch đại tổ tông trong có đích đới ra qua hoàng hà đây lớn, có đích lửa Thiều qua tần lĩnh long mạch, tóm lại đều không có gì ý tứ. Đến hai anh em chúng ta này, cũng thực tại tìm không được quá tốt đích hoa dạng. Không phải không phải tử tế nhìn vào mập mạp đích mặt, kia phần dần dần nồng liệt đích hương phấn, phảng phất tiểu muốn đến đại hí khai mạc đích mong mỏi, căn bản tiểu không cần phải nàng đích chuyên nghiệp ánh mắt tới phán đoán, liền cả tiểu ngũ đều có thể nhìn được đi ra. Chớ một trăm đề đến chính mình hoa sơn chi hành đích chân chính mục đích, sớm tiểu vong liếu hỏi tiểu xa là như, thế nào giấu qua hắn đích linh thức thẳng đến hơn 50 thiên ở trước, chúng ta thu đến lao ra hỏa đích linh hạc truyền dụ, ha ha. Hôm nay các ngươi cũng là vì linh hạc truyền dụ mới đến đích Hoa Sơn chứ? Ôm Nhật hừ một tiếng không nói chuyện. Chớ 100 tiếp tục gâm thanh đích cởi lên không nghĩ đến Trường Ly lợi hại như vậy, các ngươi năm cái thêm tại một chỗ đều không phải nhân ra đích đối thủ. Cùng theo lại đối, với Trường Ly gật gật đầu ngươi quả nhiên lợi hại đích chặt, chẳng qua. Dựa hai đứa ngươi đánh bọn hắn năm cái, chưa hẳn có thể thắng chứ? ôm nhật mặt già đỏ bừng, tình bất tự cấm, không kìm được, đích ngẩng đầu lên, nhìn một chút thiên giác nơi trôi nổi đích kia tòa đại sơn, ma thai thạch tháp tại tịch dương bên cạnh, hiện được tranh nhan quỷ dị, khí thế lâm nhiên. Tiểu Sa cười a a đích đá đá mập mạp căng xa chứ, mập mạp không chút nào cho là ý, thậm chí còn dùng não đại tại Tiểu Sa đích trên chân cỏ sát ngương ngứa mới tiếp tục nói lao ra hỏa linh hạc truyền dụ, nhượng chúng ta chảo miêu yêu, miêu yêu có cái gì hảo, chúng ta mặt trên nhiều thế kia tổ tông, đừng nói miêu yêu hộ yêu thụ yêu heo yêu cầu yêu vương tám đàn yêu cái nào không bắt được qua chẳng qua lão gia hỏa tùy theo linh hạc chuyển tới đích pháp trận khả nhượng chúng ta tưởng đến cái hảo ngọn ý dưới gầm trời lớn nhất đích hảo ngọn ý hắn đích thoại âm vừa dứt ôm nhật lao đầu tử đẩy mặt đích kinh ngạc tiêu hy lên quát hỏi người có thể giòm phá tiền sư đích pháp trận dùng tới chân áp miêu pháp trận Mập mạp bị hù hơi nhảy tùy tức đầy mặt đích đắc ý không phải kia trùng tiểu nhân đắc chí sắp chết phẫn ngoan mà là chân tâm thực ý Khoả tạp với vô bị khai tâm, phản phất tiểu hài tử làm một kiện việc tốt chính tại giống đại nhân huyền diệu lúc đích đắc ý các người thân tại thiên địa ngũ hành ở trong, không thành, nhìn không thấu lao ra hỏa lưu lại đích trận pháp, càng không có nhiều thế kia thủ hạ cho các người thi triển, đương nhiên đoán không thấu nơi này có cái gì hảo chơi. Nói lên, lại từ cổ họng nơi sâu, trong, phát ra vài tiếng xì sao đích quái tiếu hắn chuyển tới đích này môn trận pháp, là tiếp dẫn đại trận Tiểu trường môn lưu chính đích mày rác hơi nhảy. Thấp giọng hỏi Ôn Nhạc Dương còn nhớ được Thượng Hải họa thành chứ? Ba vị Lão đạo đích phân thân, Chín Mai Thi Đinh, tiếp dẫn âm binh. Ôn Nhạc Dương trong não ông đích một tiếng tiểu tính vong liếu chính mình tiêu cái gì, cũng không quên được kia tinh kỳ thế nhật, ngựa quẹt tàn đao đích âm binh, Mập mạp liền cả khí đều xuyên không nối liền, hai âm lại cực linh mẫn nhưng phí sức đích cong lên cổ. Đối với Lưu Chính gật gật đầu hẳn nên sai không nhiều là thế kia hồi sự. Hắc Bạch đạo đích Chín Mai Thiên Truy, tiếp dẫn đích là thiên địa linh nguyên cản khôn chi lực, dùng lấy trấn áp liếu tướng. Lưu Chính đôi mày ngưng sát, thanh tiếp xuống đi nói ba vị lão đạo đem trấn yêu đại trận đảo hành ly thi, dùng 9 mai thi đinh tiếp dẫn U Minh Âm Bình. Mập mạp thở dốc phì phò đích cười lên cái trận này cũng kém không nhiều, dùng 999 tên tu sĩ, tiếp dẫn vượt ngoại chi lực chỉ bất quá chúng ta cũng lộng không minh bạch, cái trận này pháp tiếp dẫn đích là nơi nào đích lực lượng, thành hình ở sau đưa tới đích đến cùng là thiên binh, quỷ tướng, là Tây Thiên Như Lai đích 800 la hán còn là Long Vương gia đích binh tôn tướng của. Ha ha ha. Biếu biếu môi giác. Tiêu tính Pháp trận đem mẹ đưa tới nàng cũng không tại hồ, trên mặt lại khôi phục bình thời kia phần tinh trí đích minh hảo đích dí cười người đem cái trận này phát động. Mập Mạp Hưng Cao Thái liệt đích gật gật đầu chớ trăm vừa chết sau tiểu tự đoạn tâm mạch, dựa vào một ngụm chân nguyên cường càng, chờ ta chết đích lúc đại trận tiểu phát động, các ngươi hơi an chớ nóng sáu. Hán tự đoạn tâm mạch hủy nguyên thần, Tiêu tính Thái thượng lão quân hạ phàm cũng cứu không hoạt hắn. Mập Mạp tưởng muốn tốc chết chỉ là nhổ sạch sau cùng một ngụm khí đích sự tình, mà Truy Tử lại cười khổ một cái bế thần phiến khắc hoán đích đem chính mình hội tụ tại một chỗ tùy theo trời nước linh tinh cùng lúc sung kích nguyên thần phong ấn đích chân nguyên đều gom về trở về tùy tức động thân đứng lên ly sóng vai mà đứng giúp ngươi đánh một trận Khỏa hoàn cũng tại giữa không trung ngạnh bang đích cười lớn quản hắn đi ra đích đổ vật gì đó ôn nhạc dương trực tiếp đem đại sơn nện đi qua tiểu là kim hầu tử cũng sâm sâm đích cười lên hạ ý thức đích hoạt động hoạt động cổ tay mập mạp ngươi nhanh điểm chết ta chỉ ngóng trông khổng nô nhi có thể thân đến còn sẽ sợ hắn lưu lại đích pháp trận này ôn nhạc dương tâm lý hơi hơi đạm thực một chút, khổng nỗ nhi căn bản cũng không biết. Hiện tại trường ly, truy tử, ngàn nhận cùng khỏa hoàn đã tụ tại cùng lúc, chính mình còn có đại sơn cùng cự kiếm này hai kiện bàu bối, mạnh thế này đích trận dùng cũng đích xác không cần sợ cái gì. Mập mạp đề chú sau cùng một ngụm khí, lại nhảy căn nhắn đích tưởng muốn đem chính mình đích đắc ý chi làm nói xong chúng ta mạc ra là thập vạn đại sơn chi chủ, thủ hạ không có cái gì tu sĩ, khả là có trên ngàn thiên tứ linh tê đích quái vật sáu. Hán đích lời còn chưa nói xong, ôm nhật biểu tình cổ quái đích lắc lắc đầu, cũng nhìn không ra là thất vọng còn là an ủi phong thí. Tu sĩ chân nguyên cùng quái vật đích Linh T.H. có thể đưa ra tịnh luận, ngươi dùng quái vật căn bản tiểu phát động không ngớt tiên sư trận pháp. Mập mạp sát có giới sự đích gật gật đầu muốn là trực tiếp phát động đương nhiên không thành, nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta kém điểm đã tới chậm, là tại làm cái gì. Ôm nhật nuốt nước miếng một cái, trong mắt không do tự chủ đích trừng lớn, cùng theo lắc đầu cười nói không khả năng. không khả năng Dựa vào các ngươi, làm sao có thể cải thiên sư đích trận pháp?" Mập mạp đột nhiên cười lớn, mi vũ gian đầu nhiên hiện ra từ chưa từng có qua đích hào khí bằng cái gì không thể. "Chúng ta Thập Vạn Đại Sơn Hỗn Độn chớ Tông, vốn hữu so các ngươi những này thiên địa ngũ hành đích đạo hạnh muốn tới được thâm. Các ngươi trong mắt đích thiên, tại trong mắt ta thì cũng không phải. Các ngươi tu đích là thiên đạo, tưởng muốn đem chính mình biến thành thiên, mà chúng ta tu đích là phá. Hỗn độn không phá, đâu tới đích thiên địa? Chúng ta xá điệu tính mạng." Tiểu là vì phá vỡ trong trận pháp móc chặt thiên ý đích nút thắt, dùng 999 cái tu sĩ mới có thể phát động đích pháp trận, ta dùng 1001 mệnh hốn độn để tử đích tính mạng chiếu dạng có thể phát động. Không chỉ như thế, hỗn độn là vì vạn lực chi tổ, chiếu theo chúng ta tính ra, khắc ấy trận pháp phát động lên, uy lực ít nhất tăng cường một lần. Sở dĩ các ngươi càng lợi hại, ta tiểu càng khai tâm, càng không bỏ được giết chết các ngươi nhận một cá nhân mập mạp cường hấp nửa ngủ khí. Ngạnh sinh sinh đích từ hết hầu trong chen ra sau cùng một kia tiếng cười này chính là chúng ta nghĩ đi ra đích hảo ngọn ý, xem xem đến cùng là tụ tại cùng lúc đích thiên hạ tu sĩ lợi hại, còn là chúng ta cải sạch lao ra hỏa đích trận pháp, gọi tới đích thần bình quỷ tướng lợi hại. Tùy theo mập mạp sau cùng một ngụm khí vô lực đích tan hết, trải kín thần nữ phong chi đỉnh, sớm đã thảm vỡ đích quái vật trong thi thể. Đầu nhiên thăng lên từng đạo tôi lệ đích quan mang, phảng phất hoa khói tựa đích sông hướng thiên không, cuối cùng xa xa đích tiêu tán không thấy tùy tức đã tịch dương dần muộn ẩn ẩn lộ ra màn đen đích thiên không, đột nhiên cuộn lật khởi một tầng tầng vảy cá tiểu đích cẩm vân sáu, tiểu si mau kêu ngưỡng vọng lên trong thiên không đích dị tượng, một tầng tầng lưu quang giật thải tại hắn trong mắt không ngừng đích lật tuôn lên, cười khổ lên mắng nói hỗn độn một mạch, thật là hỗn, nhượng hợp xấu huynh đệ xá điệu tính mạng đích nguyên nhân, hắn vô luận như thế, nào cũng không lý giải được, không ngờ truy tử lại xông lên cười, khẽ vươn tay nắm ở nàng đích cánh tay này đôi đối kẻ ngu huynh đệ cùng thái đàn tử một dạng. Thất tà vì ly không quản không cố, chớ thị huynh đệ vì chơi quên cả sống chết. Tại thắc mắt lẽ chòng, hỗn độn một mạch đích chơi hoang đường đáng cười. Khả là tại chớ một chăm cùng chớ trăm một lòng chung, miêu yêu trường ly càng là dám chó không bằng. Trề lên một nhỏ, nhẹ nhẹ đích ra ra một ngụn muộn khí, hứa được bọn tu sĩ tưởng muốn tan vào thiên đạo, hứa phải cùng còn môn tưởng muốn gặp gặp bồ tát, hứa được thế nhân môn tưởng muốn vinh hoa phú quý, hứa được truy tử tưởng muốn nếm tận làm người tư vị, hứa được hầu tử tưởng muốn báo thù tuyệt hận. Tiểu Hứa được hỗn độn hỗn đản môn tưởng muốn chơi cái tận hứng. Truy tử kỳ được một tiếng tiểu cười càng hứa được trường Ly Ái Sát thái đàn tử hứa được thái đàn tử, vì Miêu yêu cùng thiên hạ là địch hứa được ôn gia trên dưới một quần lao tiểu hồ đồ đàn môn giúp thân không giúp lý. Nói xong, mỹ nhãn Như Tơ Đích nhìn vào Ôn Nhạc Dương làm một sự không kế sinh tử không kế thiên hạ, này liền là tới tính, ngươi nhi, ngươi được tới tính là cái gì? Ôn Nhạc Dương hắc hắc cười bình an hỉ lạc, tiểu là tốt nhất. Nói xong dừng một cái lại bổ sung nói các ngươi bình an hỉ lạc, truy tử quệ quệ khỏe môi, làm ra cái đáng yêu đích khinh thường còn không phải giúp thân không giúp lý. lúc này đông nam tây bắc tử thiên không đích bốn góc phân biệt chán phong khởi rừng rực đích bạch mang trận pháp đã thành, khả là trên trời xuất hiện đích là cái gì còn nhìn không rõ ràng lắm. kê phi lão đạo mánh địa vừa nhảy phiêu lên trước tiên khối kia cự thạch, đối với thần nữ phong thượng gần vạn danh chính trận mắt há mồm ngưỡng vọng thiên không đích tu sĩ trầm giọng đoạn quát ác tặc đảo hành lý thi dẫn thiên ma nhập nhân đạo, chư vị tu thiên chi sĩ đích đảm đường, liền tại hôm nay lão đạo đích thanh âm quần cuộn như sấm, một cái tử bừng tỉnh còn tại chấn ngạc trong đích bọn tán tu, tùy tức hống đích một tiếng, các lộ thần tiên các hiển hắn có thể, tự giống một quần tạc ổ đích con vị, từ bốn mặt tám phương hướng về dưới núi chạy đi sáu, cùng ôn ra có chút giao tình đích công giã lao ra tử còn tưởng giao đại hai câu trường diện lời chúng ta tán tu chỉ là một lòng tu hành, trước nay không quản cái khắc đích sự sáu, chính nói lên nửa tiệt Bị lướt qua bên thân đích heo miêu hồng quân một bà cấp kéo đi 6. Chương thứ 247 tiếp dẫn. Đột truy hậu nhân chớ thị huynh đệ tưởng muốn thần binh quỷ tướng ác chiến thiên hạ tu sĩ, hắn mục 6. Đầy núi khắp đồng đích tán tu toàn chạy. Ôm Nhật lao đầu tử kinh hãi muốn tuyệt đích nhìn vào thiên không trong đích biến hóa, há to miệng trong cổ họng ken kết văng dậy, qua nửa buổi mới lắp ba lắp bắp đích niệm thao một câu sợ rằng tiên sư đều không nghĩ đến, hỗn độn truy đích người dẫn. Đem hắn lao nhân ra đích pháp trận cấp cải 6 ôn không làm chính hiếp lại trong mắt mắt nhìn thiên không nghe đến ôm nhật đích lời còn không quên thuận miệng đáp khang không phải sợ rằng là khẳng định không nghĩ đến trên trời đích không khí vô bị kịch liệt đích rung động lên hiện tại còn nhìn không ra cái gì đầu mối trường ly tự hồ là đẳng đích vô liêu chuyển thân đi đến ôm nhật trước mặt các ngươi đích cái kia tiên sư thủ hạ còn có cái gì đặc biệt xuất sắc đích cao thủ hoặc giả quái vật không có ôm nhật không dám đai chậm lập khác cung cung kính kính đích hồi đáp tiên sư tọa hạ cao thủ không ít chẳng qua trong đó xuất sắc nhất Cũng chính là chúng ta những này thiền truy hậu nhân ngoài ra ngô độc độc cùng chú thủ tại trên cao nguyên kia một tông cũng tương đương được, còn về cái khác sáu. Nói lên, ôm nhật lắc lắc đầu đều tại trên tu vị sai một hai cái tầng thứ. Truy tử nhũ một cái đầu lợi hại nhất đích chính là các ngươi Này cũng nói không qua được sáu. Một bên nói lên, một bên cùng truy tử trao đổi cái hoặc đích nhãn thần. Ôn nhạc dương bất minh sở dĩ, xương sờ đích lên bọn hắn, truy tử lập khắc không quảng trường ly, chuyển đầu qua đối, với... Ôn nhạc dương giải thích khổng nỗ nhi muốn bọn hắn bắt sống, hoặc miêu yêu. Nhìn đến ôn nhạc dương đầu, truy tử mới tiếp tục nói khổng nỗ nhi chuyển cho những này thiền truy hậu nhân đích pháp trận, là tiếp dẫn pháp trận, như quả dẫn đi ra đích là vô cùng vô tận đích quái vật hoặc giả thi binh thần tướng, nhập thế chỉ biết giết chóc còn làm sao bắt sống. Mà lại, cũng chưa hẳn có thể trảo được đến miêu yêu. Lại bật lại nhảy đích chạy qua tới, cười hì hì hỏi ôn nhạc dương không nghe âm binh quỷ tướng nói qua chúng nó còn sẽ bắt tù binh. Khả hắn truyền xuống đích pháp trận lại là tiếp dẫn chi trận, kia tiếp dẫn tới đích đến cùng là cái gì? Ôn nhạc dương cái này mới dung hội thông hàm khí lẫm nhiên đích hồi đáp nghe lệnh bởi khổng nỗ nhi đích tuyệt đỉnh cao thủ. Ly gật gật đầu không sai. Pháp trận đưa tới gia hỏa, chí ít muốn so những này bạch si càng lợi hại, mà lại cũng sẽ nghe khổng nỗ nhi điệu lời lên nửa tiệt yêu tiểu quẹt quẹt ngôi ba, lộ ra cái không nén phiền điệu thần tình khả ôm nhật lại nói khổng nỗ nhi không có càng lợi hại địa thủ hạ. Truy tử cũng lười phải đi tưởng gần nhất một mực tại động não những này tuyệt đỉnh yêu tiên không thắng hắn nhiêu quản nhiều thế kia phản chính một sẽ liền biết chẳng qua khổng nỗ nhi địa trận pháp bị hai cái người đần cấp cải tiếp dẫn đi ra địa đồ vật không chuẩn cũng biến sáu. làm cái không sao cả địa biểu tình đầu trông hướng đứng tại hắn thân sau địa đại từ bi tự một trùng tăng lữ có chút buồn bực địa hỏi lão thỏ yêu bất nhạc các ngươi làm sao không đi lão thỏ yêu không có gì biểu tình nhàn nhạt địa hồi đáp sư tổ tại này bất nhạc cùng thiện đoán tuyệt không ly khai nói xong dừng một sẽ cuối cùng tại trường ly dần dần nheo lại địa nhãn thần hạ run bắt tay san san địa cười ngài lão không phát lời môn nào dám đi a mấy cá nhân nói chuyện địa công phu trong trên đỉnh núi địa tu sĩ đã chạy mất rồi tuyệt đại đa số chỉ có tiểu trưởng môn lưu chính đại tư bi tự một chữ cung cùng nhượng quính mang đến địa cao nguyên tu sĩ cùng với thác tà một mạch địa đệ tử còn lưu tại trên núi Hòa thanh nhạc dương ôn từ lúc truy tử vừa hiện thân chẳng biết đi đâu ha ha cười lớn Phất phất tay muốn đi thì đi ta cũng không cần khách khí. Lao thỏ yêu liên thanh xưng là. Người lại đứng không nhúc đích. Không quản làm sao nói. Sư tổ trường ly không đi. Bọn hắn là vô luận như, thế, nào cũng sẽ đi. Những người khác cũng không nói nhiều nữa cái gì. Các tự tay vị ngưỡng vọng lên trong thiên không đích dị tượng, không quá nhiều thời gian dài. Trong thiên không lật tuân quyển động đích tầng tầng lân vân cuối cùng nhẹ nhẹ hơi nhảy, đột nhiên tan biến tại vô hình. Vừa vặn còn trải kín thiên không đích dừng rực quang muốn cùng vô biên đích vân hà, tựu tại vừa nháy mắt ở giữa vô ảnh vô tung, mà ôn nhạc dương tắt mảnh địa trường lớn trong mắt. Một tòa lăng không hư phù đích cự đại hòn đảo, tựu giống vừa vặn chạy tiến đầu mối đích cự vòng từ chính đông đích phương hướng vững vàng dựa tại thần nữ phong chi đỉnh. Ôn nhạc dương vô luận như thế, nào cũng không nghĩ đến trận pháp cánh nhiên sẽ tiếp dẫn tới một tòa có đủ thành thị tiểu lớn nhỏ đích hòn đảo, trôi nổi tại thiên tế đích ma thai thạch tháp cùng cự đảo một so. Hiện được nhỏ bé mà đáng thương, cự đảo làm đích pháp bảo, ôn không làm cơ hồ chừng nước vánh mắt, di dâm đích niệm thao câu, thiên ngoại hưu thiên a. Không chỉ ôn nhạc dương, truy tử cùng trường ly cũng tại phiến khắc đích mê mang ở sau, mãnh địa dựng lên tú mi, hai cái tuyệt đỉnh yêu tiên đích trên mặt treo đầy thâm thâm đích chấn ngạc. Kim hầu tử ngàn nhận ngược, lại là sắc mặt như thường, nhìn vào hỏi ôn nhạc dương kinh hãi muốn tuyệt đích giả tử, thất thanh cười nói không phải pháp bảo, đường dọa hỏng chính mình. Trận pháp cũng không phải đưa tới một tòa hòn đảo, mà là lấy trận lực phá toái hư không, đem đảo tử cùng thần nữ phong liền cả lên. Hiện tại đảo tử cùng hoa sơn đều tại nguyên lai đích địa phương không động, nhưng là hư không biến, chúng nó liền cả tại cùng lúc đảng trận pháp triệt điệu, hết thể lại khôi phục nguyên dạng. Ôn nhạc dương đại khái có thể nghe hiểu ngàn nhận đích lời, trận pháp cải biến không gian, nhượng hai cái căn bản không tái một nơi đích địa phương liên tiếp lên, có chút khẩn trương đích nuốt ngụm khí lớn kia khổng nỗi nhi muốn tìm đích người, tựu tàng tại trên nào Hầu tử ôm lấy bà vai, tựa mô tựa dạng đích gật gật đầu, dùng xuống cấp chỉ vào kia tòa liên miên ngàn dặm đích cự đảo nghiêm mặt nói này phiến địa phương tuyệt không đơn giản, muốn sẽ ra ngoài đích nhân vật khẳng định không được. Chẳng qua dạng này đích dị địa ta lấy trước làm sao chưa nghe nói qua? Trên đảo gờ núi hoành lắm, bởi vì cự ly quá gần, căn bản nhìn không ra những này dạng núi đích tẩu thế cùng hình trạng. Chẳng qua chỉnh phiến hòn đảo thượng đều không có một cây một cỏ, âm trầm trầm đích phảng phất tùy thời đều sẽ nổ nước. Ngan nhận còn lo sợ ôn nhạc dương không minh bạch, tiếp tục giải thích nói này phiến linh vực ở dưới có chút huyền môn chân nguyên lệ khí phập phồng, mà trong đó đích tà lệ chi ý càng là kinh người sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, Truy Tử đột nhiên đánh đứt hắn, thanh âm khô chát đích nói tòa đảo này tử thượng chân chính đích tà lệ chi khí còn tại bị chấn áp lên, muốn là toàn bộ phóng thích đi ra. đích biểu tình cũng vô bị đích cổ quái, nhượng người phân không rõ đến cùng là muốn khóc còn là tưởng cười trong nơi này là cái gì dị địa a này xáu. Nàng chính nói đến một nửa, kia tòa cự đảo trung mãnh địa chán phóng ra một tiếng huyết dài người nào đó giả thần lộ quỷ, tiếp dẫn ta đích tu hành chi. Vắt ngang tại chúng nhân trước mắt đích những kêu cự đại sơn lĩnh đều mãnh liệt đích rung rung lên, một điều bóng người như lưu tinh đích từ cự đảo nơi sâu, trong, ngày tung mà ra, vài chục dặm đích núi non bị hắn một xoài mà qua, không khí tê tê bị phá vỡ tức liền lấy ôn nhạc dương đích mục lực cũng không cách, nào, đuổi thượng đối phương đích thân ảnh, chẳng qua chỉ chấp mắt đích công phu. Tiểu sông tới cự đảo đích cạnh biên, ôn nhạc dương đột nhiên quái khiếu một tiếng là truy tử đỡ lấy hắn, hắn sớm tiểu té ngã xuống đất. Ba mươi mấy tuổi đích niên kỷ, tiên phong đạo cốt, nghiên bối trường kiếm, mãn mục chính khí tay quăng chân ở giữa đều là một phiến thanh nhã, ôn nhạc dương đối với hắn đích dạng tử thủy trùng cũng không dám đem quên, thật hồn thiến âm. Thẳng đến khắc ấy ly mới huyền như than thở kiểu đích nói ra nửa câu sau lời đây là hắc bạch đảo a, ôn nhạc dương trong não loạn húng húng, trận pháp cánh niên đem hắc bạch đảo cấp đưa tới. Đây là khổng nô nhi đích bản ý, còn là hôn độ huynh đệ đích làm sảng làm bậy sở. Thiên âm đích trong nhãn thần vốn là sung mãn hờn giận nhìn đến chúng nhân ở sau lại xứng một cái, tuy tức nhấc chân nhẹ nhẹ một xoài, từ hắc bạch đảo trung xoải tới thần nữ phong chi đỉnh, sắc mặt còn có chút chưa phục toàn lực đích tráng bệnh cùng âm u, thần tình lại kiệt ngao cô thanh, hắn có độn hồn phụ thể chi thuật vốn tiểu không sợ trước mắt này một quần tuyệt đỉnh yêu tiên. Thiên âm đích ánh mắt nhất nhất quét qua chúng nhân. Sau cùng lưu tại truy tử đích trên mặt muốn tìm ta tự quản tới hắc bạch đảo, ngươi lại không phải không nhận thức lộ lộng cái gì tiếp dẫn chi lực những này lung tung rối loạn đích hư đầu làm cái gì? Nói xong dừng một cái, lộ ra một cái miệng mai đích mỉm cười làm sao đến chu sát thủ đoạn của ta. Ôn Nhạc Dương cùng bên thân đích truy tử nhìn nhau một nhãn, tiếp dẫn pháp trận phát động, đem thần nữ phong cùng hắc bạch đảo liên tiếp tại một chỗ. Xem ra thiên âm so lên bọn hắn còn muốn ngoài ý. Tiểu Trường môn lưu chính đích nha sĩ cắn được lạc lạc vang lên khe mắt tận nước đích trừng lên thiên âm nhiệt xúc trả ta sư bá đích pháp thể sáu tuy là lưu chính bình thời linh khiếu nhạy bén đột nhiên ở giữa nhìn đến sinh tử đại cứu cũng mất đi chấn định đôi tay vừa bấm tiểu muốn thi triển côn luân kiếm trận truy tử lập khắc vươn tay ra nhẹ nhẹ đè xuống tiểu trưởng môn lưu chính thiên âm căn bản tiểu không lưu chính chỉ là lành lạnh đích hừ một tiếng còn ngươi sư bá đích pháp thể sau đó dùng thân thể của ngươi sao hậu bối tự cho mình quá cao chứ hắn đích lời còn chưa nói xong. Trường Ly đột nhiên cười lạnh một tiếng đánh, tùy tức thân hình một nhõng, dập dờn lên khắp trời yêu nhận manh phúc thiên âm. Kim Hầu Tử cũng quay tiếu một tiếng, thân lại nữa hóa làm một đạo kim hổ, vây nhiều lấy thiên âm điên cuồng đích đánh chuyển, phanh phanh đích giao kích thanh cùng yêu nhận đích tiếng xé gió chuyển mắt đại tác. Truy Tử do dự phiến khắc ở sau, cũng thúc động bằng truy, vây ngang liệt liệt đích công hướng thiên âm. Thiên âm đích tu vị, Truy Tử đẳng người tại bá trọng ở giữa, lại bởi vì một ngày ở trước trần thiên hạ mấy gần thoát lực. Tại ba cái yêu tiên đích vây công hạ chuyển mắt từ bại, phanh phanh đích cự vang trong, bị nhân gia đánh đích một cái gót đầu ném về hắc bạch đảo. Ôn nhạc dương thật rốt nhãn, ba cái yêu tiên đồng thời tay, tiểu không sợ thiên âm bạo thể đột hồn. Quả nhiên, thiên âm tại nhảy đi lên sau đẩy mặt tranh nhanh lệ tiếu lên, tiểu muốn phốc qua tới, thả rằng xá điệu trăm ngàn năm đích tâm cơ, cũng muốn nhượng trường ly đẳng người đếm thử thân bất do kỷ mắt thấy chính mình đích thân thể bị thật hồn khống chế đích khổ sở, mà trường ly lại đem đôi tay giơ lên. Đầy mặt tâm đích A A chính mình đích tiểu quyền đầu sớm tiểu tưởng đánh hắn. Tùy tức mặt một bang, không chút lui nhường đích trường lên thiên âm ngươi như phụ ta thân thể, ta tổng có thể có phiến khác nhượng thân thể giải thoát gông cùm, tiểu này phiến khắc, liền đầy đủ ta một đầu đâm vào thủy tinh trong khoáng động đích 13 chẳng qua. Nói xong, khóe mồm lại nổi lên một tia hoại cười, tùy tức hất lên hàm dưới không nhìn thiên âm. Thiên âm tại giữa không trung mãnh phốc đích thế tử mánh địa một trệ, nhưng rơi tại trên mặt đất, trên mặt đích biểu tình đã khôi phục như sơ khả là trong ánh mắt mà lại khí vừa hận. Thật hồn tại chính mình đích thân thể, hoặc giả đã triệt để quy chính mình sở hữu đích trong thân thể, tự nhiên chăm không cấm kỵ, khả là muốn thật túi thân tiến vào trường ly hoặc giả truy tử những này so lên thiên âm năm đó còn muốn càng cường đại đích yêu tiên trong thân thể, tuyệt khó bảo chứng đối phương sẽ tạm thời cướp về thân thể, mà lại tại thật hồn phụ thể đích trong quá trình, song phương đích nguyên thần chi lực sẽ có một cái giao điệp đích quá trình, nói trắng ra tiểu là đạo pháp. cung hưởng. Nào sợ chỉ cần đối phương đích nguyên thần có nhất thời phiến khắc cấp về chính mình đích thân thể, liền đầy đủ phát động xa xăm phủ, một đầu đâm vào 13 chẳng qua trong. Thiên âm lành lạnh đích hồi đáp ta tổng có thể tại ngươi tiến vào 13 chẳng qua ở giữa dẫn động chân nguyên tạc thân thể của ngươi. Quệ quệ môi ba, cười, hảo nhìn đích muốn mạng. Thiên âm hít sâu một ngụm khí, ánh mắt lấp lánh đích trông hướng Trường Ly, cũng cười, một phái thần tiên tiểu đích phong độ miêu yêu, ngươi làm sao không hỏi xem ta, 2000 năm trước thái đàn tử ly khai hắc bạch đảo ở sau. Đã đi nơi nào? Giữa mày đích sắt văn hơi lóe mà diệt, chậm chạp đích lắc lắc đầu hỏi, không phải bị ngươi chế dễ liền là bị ngươi bớt cận, chủng việc ngốc này ta sẽ không làm. Thiên âm đích trên mặt vừa hiện ra một tia đắc ý, không ngờ trường ly học theo hắn đích khẩu khí phản vấn nói liêu tướng làm sao không hỏi xem ta, thần nữ phong thượng vì cái gì không thấy ngươi đích rốt đệ đệ, một hành nghiệt hồn. Ôn nhạc dương nhịn không nổi cười một cái ly đã từng đối, với, hắn nói qua, dưới gầm trời này, tự không có, có thể nhượng nàng chịu thiệt đích người Thiên âm đích trên mặt dốc hiện tranh nhanh trong này, trong này tựa là thần nữ phong. Thiên âm trước trận tử trảo thổ hoàng đế, tống một hành nhiệt hồn trở về là tại dưới núi dạo quanh, căn bản không thượng thần nữ chót. Toàn tức đôi tay một bàn bạ lì phát ra một trận đe nén đắc nhân tâm khẩu phát hoàng đích quá thiếu. Ôn không làm đích thanh âm nghe lên lười dương dương đích đừng teo, trả cho ngươi tựa là nói lên từ trong lòng lấy ra một khối là cấn lên xà hình đích đàn núi, trong mồm còn có chút không cam tâm đích niệm thao một câu vốn là còn tưởng lưu cái kỷ niệm kia mà cự kiếm luyện hóa nghiệt hồn ở sau không làm móc xuống khối kia là cấn nghiệt hồn chi hình đích bản đá thiên âm tiếp qua thạch phiến trích nhìn một cái tiểu mánh địa phát ra một tiếng chấn thiên động địa đích bi hảo ba đích một tiếng trong tay đích bản đá tận số hóa làm phấn vụn bạo lên một chùm khói bụi thiên âm đích trong mắt cơ hồ đều nhanh muốn chừng được lùi đi ra một chữ một đốn đích hận thanh hỏi là ai lao thất trong lúc nói chuyện thon dài trung lược hiển xấu yếu đích thân thể bắt đầu một tầng một tầng đích bành chướng thu xúc chợt vừa nhìn đi lên tiểu tưởng một trích to lớn đích cắp mô ra bụng Mặc ai đều có thể nhìn minh bạch thiên âm đã đánh chắc chủ ý nhục thân không tại cũng muốn vì một hành nhiệt hồn báo thù Tắc cười lạnh một tiếng ta phủ ôn nhạc dương đích trong lòng đột nhiên vang lên một trận ảo hào đích quái khiếu phục nghe thấy có người điểm danh tiêu nó diều võ dương ai đích nhảy đi ra cùng này đồng thời cự kiếm lưu kim hỏa linh tại trấn thiên kinh minh đích linh đang trong tiếng đột nhiên xuất hiện trên thân kiếm bản quân lấy tầng tầng Hỏa xả phảng phất cùng thiên âm là cùng sinh câu tới đích tư thủ thậm chí đông đưa khởi đích tiếng chuông đều ẩn ẩn có phá bích đích cứng cỏi thiên âm căn bản không xem chúng tử khả là tại nhìn đến lưu kim hỏa linh ở sau trên mặt đích thần tình bay nhanh đích chuyển biến lên sát na trong liền từ hịt tờ dịp đích cuồng nộ biến thành nghiêm ngoan vô biên đích ẩn nhẫn cùng giới bị thân hình mảnh địa một liễm đôi tay huy động như điện tại trong không khí tê tê thư tả lên cái gì tùy tức đoạn quát một tiếng xa xăm phá thiên âm trước mặt đích không khí mắt thịt khả kiến đích một quát tiếp theo mảnh lùi chuyển mắt cuốn đi thiên âm đích thân ảnh thẳng đến phiến khắc ở sau, trong không khí mới chuyển tới thiên âm phá không trốn độn trước đích thấp hống ngươi cùng ta, bất tử, không nghỉ. Mặt sau tắc là vài tiếng bọn hắn ai cũng nghe không hiểu đích kia chủng liễu lo quái mình. Lại qua nửa buổi, thẳng đến ôn nhạc dương xác nhận thiên âm đã dẫn phù mà độn, này mới phát hiện chính mình đích đi phục đều bị mồ hôi lạnh ướt đấm, có chút phát ngốc đích nhìn vào trước mắt chỉ có sơn mà không có cây đích hắc bạch đảo, hỏi những người khác hắn. Cùng ai không chết không ngớt. Ta phục đấu chí ngỏng cao như cũ banh tại ôn nhạc dương trên bả vai chợt chợt kêu to, cũng nhẹ nhẹ đích ra ra một ngụm khí, có chút đành chịu đích nhìn ôn nhạc dương một nhãn thiên âm cùng cự kiếm đích chủ nhân không chết không nứt, ta phục im bặt ngậm muộn, đen bóng đích trong mắt trừng lên trường ly. lần này không chờ ôn nhạc dương phát vấn, tiểu si mau kêu tiểu bách không kịp đợi đích mở miệng thiên âm đào tẩu, là sợ hãi ta phục, không phải nói lưu kim hỏa linh thượng đích thiên cang chân hỏa không làm sao? thật sao? Truy Tử lắc đầu cười nói Thiên Âm cũng không biết Cự Kiếm đích chủ nhân đã biến thành Ta Phục, hắn sợ đích là Cự Kiếm nguyên lai đích chủ nhân Lưu Kim hỏa Linh tại Ta Phục trong tay Thiên Âm đương nhiên không sợ, khả muốn là nguyên lai đích chủ nhân thúc động Cự Kiếm, chưa hẳn không thể giết điệu Thật Hồn. Nói lên, Truy Tử chuyển đầu trông hướng Trường Ly, cười lên nói câu thông minh. Tiếp dẫn pháp trận đem Hoa Sơn Thần Nữ Phong cùng Hắc Bạch Đảo liền tại cùng lúc ôn nhạc dương đẳng người dọa nhảy dựng, Thiên Âm càng là an cả kinh. Từ Thiên Âm xuất hiện lúc đích câu nói thứ nhất. Trường ly liền biết thiên âm cũng không minh bạch là chuyện gì vậy. Tại thiên âm trong mắt, nhìn đến một quần cựu ra phát động cái 200 năm trận pháp, khi thế sáng láng đích lên môn, tiêu tính trên mặt tái làm sao chấn định, tâm lý cũng sẽ lo lắng bất an, sợ bọn họ tìm đến đối phó chính mình đích biện pháp. Ôn nhạc dương đến hiện tại mới hiểu được, từ đầu tới đuôi đều là trường ly đích một phần thành tu tâm tư, cự kiếm cùng hắc bạch đảo hữu quan, như đã có thể khắc chế nghiệt hồn, chí ít cũng sẽ đối, với, thiên âm có phần chấn nhiếp chi lực. Quả nhiên thiên âm nhận thức lưu kim hòa linh, nhìn đến cự kiếm hiện thân ở sau, trước sau ấn chứng ở dưới, còn tưởng rằng cự kiếm đích chủ nhân tưởng muốn rình cơ hàng phục hắn, lập khắc thi triển xa Sam phủ rút thân viết nộn. Ôn nhạc dương biết, luận tâm tư, chính mình một đời này cũng khỏi tưởng so được với những này lao yêu quái. Lại nheo lại con mắt làm ra phó ngoan dạng tử, đinh lên tay chân không thố đích ôn không làm tiểu là ngươi, hỏng sự tình của ta. Ta vốn là tưởng giỡn chú liêu tướng, tái nhượng cự kiếm hiện thân rêu rao một cái. Xem xem có thể hay không xáo ra hắn đích hạ là ngược, lại là hảo, trực tiếp đem nhiệt hồn. Nghiệt hồn đích tử vong chứng minh ném cho hắn, đây không phải trực tiếp nhượng hắn liều mạng ư? Ôn không làm mở lớn ba mày khổ mặt đích hồi đáp ta đây không phải không biết. Ta đây không phải tưởng cho ngài lão kêu gào trợ uy sáu. Ôn Nhạc Dương đột nhiên cảm giác được từ cái đuôi cốt hướng lên khí lạnh, muốn là Liêu tướng quyết ý liều mạng, hoặc giả dứt khoát tiểu không nhận thức cự kiếm Liêu Kim Hỏa linh trưởng chúng nhân sợ rằng đều sống không được nhìn không nổi gì dầm đích thẩm thì câu hảo hiểm xấu không ngờ ly lại chuyển đầu khí cổ đích chuyển hướng ôn nhạc dương có cái gì nguy hiểm muốn là liêu tương bính mệnh không ngất tà tiểu chạy xấu hiện tại bất hai khi phụ ai một quần môn đệ tử cùng thắc tà môn người ai cũng không dám lên tiếng truy tử lắc đầu cười khổ dễ khai thoại để thật hồn cũng không minh bạch tiếp dẫn pháp trận đích sự càng không khả năng sẽ nghe khổng nỗi nhi đích mệnh lệnh ôn không làm gấp gáp dùng sức gật đầu cái sự tình này chỉ có thể dẫn pháp trận bị hỗn độn môn nhân cải ở sau gia đích ngoài ý 6. Ôn nhạc dương so ôn không làm gật đầu được càng bán sức, chỉ vào nơi không xa kia tòa hòn đảo này tự là chấn áp lên liêu tướng đích hắc bạch đảo. Liêu tướng tại bị chấn áp tại đảo tâm. Truy tử lại lắc lắc đầu, vươn tay một mực trên đường vắt ngang đích từng điều chọc lông lốc đích cự xuyên một đạo sơn, tựu là liêu tướng đích một điều xà cổ. Lần này ôn nhạc dương thật không có đại kinh tiểu quái hoành thiên địa đích chi tà quái vật, chân thân có sơn nhạc lớn nhỏ ngược, lại. Là có thể lý giải mà là cười lên hỏi liêu tướng lớn thế này, chấn yêu đích thiên truy nhi. Thiên truy chi hình so lên một cá nhân cũng đại không được quá nhiều, như quả đem liêu tướng đích một điều xà cổ đương thành đại mạng thiên truy chỉ có thể tính một cái châm nói lên, truy tử đích thần tình có chút lạc mịch chân chú liêu tướng, không phải truy, mà là trợ, cùng truy tử bao lớn không quan hệ. Nói xong, truy tử trông lên cười cười đẳng đánh phát dưới một cái, chúng ta lên đảo đi xem xem. Ôn nhạc dương nghe lời tâm lý lộ bột một cái tử cái gì cái tiếp theo còn có cái tiếp theo. Kim hầu tử lý sở đương nhiên đích gật gật đầu chung quanh đích chân nguyên còn tại chấn động không nớt, trận pháp còn không phát động hoàn toàn. hắc bạch đảo ở sau, khẳng định còn sẽ có cái khác tiếp dẫn mà tới đích địa phương. Lại bực tức vô bị đích vây vây tay không chờ. Đi. Quả nó tiếp dẫn tới đích là đồ vật gì đó, có bản sự tiểu nhượng nó khắp thiên hạ tìm ta đi. Không nỗ nhi đích trận pháp còn chưa hoàn toàn phát động mà sau còn sẽ tiếp dẫn tới cái tiếp theo địa phương hoặc giả cao thủ đã nhuộn ôn nhạc dương cảm giác được phỉ di sở tư khó tưởng tượng tại nghe trường ly đích lời ở sau ôn nhạc dương cảm giác được chính mình mỗi một căn thần kinh não đều tại vận ma hoa còn có thể chạy hắn một mực cho là pháp trận tới tiểu la phụ hồn thức cốt người chạy đến đâu pháp trận tiểu cùng đến đâu căn bản tiểu không tưởng qua đào tẩu này hồi sự cũng không ngẩng đầu lên đích hồi đáp đương nhiên có thể chạy vừa mới thiên âm tới ở trước tiểu có thể chạy. Hiện tại vì cái gì không thể chạy? Truy tử cười ngâm nga đích khoát chặt trường ly đích cánh tay, "Hiện tại đừng đi. Quả nó tiếp dẫn tới đích đến cùng là đồ vật gì đó, thừa dịp nhóm lớn tại, tề tâm hợp lực đánh hắn mới là, Chó săn đánh quang, khổng nô nhi tiểu hiện thân. Nói xong dừng một cái, tiếp tục cười nói thật muốn chạy, cũng phải chờ đến đánh chẳng qua đích lúc tái chạy sáu. Nàng đích lời vừa mới nói xong, cao cao phiêu diêu tại bán không đích hỏa hoàn đột nhiên hắc một tiếng tới tới rồi, "Đại sơn." Tại hắc bạch đảo hiện thân ở sau một tòa liên miên thiên tế đích dạng núi từ chính bắc yên nắng hiện thân không mang một kia tiếng thở vương vàng dựa lên thần nữ phong khỏa hoan đích vị trí tối cao dị vực vừa hiện thân hắn liền có thể tung lãng toàn cảnh cứng bang bang đích trong thanh âm sung mãn kinh ngạc lông mày lông mày đích niệm nói chạm chạm kim lân, một sơn tây nghiêng khỏa khỏa hồng vòng ngàn gò đông quỳnh liệt liệt tái không quy này sáu nói xong dừng phiên khắc lại nữa tiếng mở miệng đích lúc cơ hồ sở hữu đích tu sĩ đều uống ứng thanh âm của hắn hoặc kinh ngạc hoặc khủng sợ đích khởi hô ly ly sơn chỉ có một quần thắc tà môn người đây đó đối mặt nhìn nhau ôn không làm xem xem ôn nhạc dương ôn nhạc dương xem xem si mau cứu, si mau kiu xem, xem xem si nhị nương sáu mặt bắc đích núi non trung một tòa đồng hoàng sắc đích chóp núi xa xa cao hơn cái khác sơn lĩnh hướng tây nghiêng lệch đích góc độ cực đại hảo giống tùy thời đều sẽ khuynh sở, mà cái khác đích sơn lĩnh liên miên thành tiến, đều là nhan sắc đỏ sẫm thống nhất giống đông phương lệ nghiêng cao thấp ở giữa một đông một tây Đường liệt đích phát sai nhượng người đích ánh mắt phát vạn, nói ra đích khó chịu. Lao Thỏ yêu bất nhạc thấp giọng cấp thác tà môn mọi người giải thích lên viễn cổ đạt hai, lúc đó dưới gầm trời ác thú cực nhiều liêu tướng cố nhiên là trong đó chi thủ, khả là cũng có còn có chút so khá lợi hại, một trong số đó gọi là Hồng Hồ, thủy hỏa chi uy cường hãn Tuyệt Luân, chẳng qua cuối cùng còn là bị hãm phục, vĩnh viễn bị phong tại này tòa giang vàng hồng sấn đích quái trong núi, truyền thuyết quái sơn phong chắc hồng hồ ở sau, liền tuốt đất mà lên không biết sở tung, từ ấy được Người xưng làm ly ly sơn. Tiểu si Mao kêu có nhiều hứng thú đích nghe lên, nhịn không nổi truy hỏi Lão thỏ yêu kia liêu tướng cùng hưng hồ, một cái nào càng lợi hại chút. Lão thỏ yêu không chút do dự đích hồi đáp liêu tướng chi tà, hồng hồ tuy nhiên cũng là cự nghiệt, nhưng là cùng cựu đầu quái vật so sánh lên, còn là sai không ít sáu. Đều là truyền thuyết trong nói, không biết chuẩn không chuẩn. Kim hầu tử ngàn nhận từ bên cạnh rẽ khai Lão thỏ yêu đích lời ly ly sơn phong trấn hồng hồ, là thái cổ giữa năm đích sự tình. Đến ta năm đó tu đạo mặt đầu quật đích lúc, Lily Sơn liền đã là truyền thuyết. Truy tử nhữ mày trông lên trước mắt đích đại sơn hôm nay tới, khả đều là phong ấn cự nghiệt đích ác. Khả là Lily Sơn từ lúc xuất hiện ở sau, một mực không có một kia tiếng thở, tiểu thế kia an tĩnh đích trôi nổi lên sáu. Chương 248 vết kiếm. Hắc Bạch Đào ở sau, tiếp dẫn pháp trận lại đưa tới một tòa thái cổ lúc đích trấn ác sơn. Liên miên ngàn dặm đích khí phách, kim giác hồng sân đích yêu dã, đông ngã tây nghiêng đích quỷ dị. Ly, ly Sơn phản phất một điều đã chết đi đích cự ngạc, tính tính đích nổi tại không trung, không có một kia một hào đích sinh tức. Một mực qua nửa buổi, như cũ không có một sao nửa điểm đích thanh âm truyền đi ra. Kim hầu tử nhữ mày đích lúc, vưu kỳ hàm thái khả bốc Ly, ly trong núi sáu. Không có lệ khí không có trinh khí. Càng không có linh nguyên lưu truyền, trong này dứt khoát tiểu là phiến tử. Nàn nhận kế thừa hầu tử đích thân thể, cũng kế thừa này trích dị thú cảm thụ thiên địa đích bản năng, đối với các chủng tự nhiên gian đích khí tức dị thường mẫn cảm lười nhắc lại chờ đôi tay một bàn dương vẩy ra một phiến dập dần lên mấy phần hiêu chương cùng tạ ý đích yêu nguyên uy phong lẫm nhiên đích đoạn quát một tiếng siêu một phiến yêu nguyên chuyển mắt tứ tán phong một tiểu lược hướng cả tòa ly ly sơn truy tử cũng tại đồng thời động chân nguyên cùng trường ly cùng lúc tìm tòi đại sơn động nguyên thần siêu sơn tu vị càng cao siêu đích diện tích liền càng lớn đồng dạng cũng sẽ kinh động trong đó tĩnh dưỡng nhập định đích cao thủ linh nguyên siêu sơn Đối với bọn tu sĩ tới nói, sớm đã bị nhận làm là một chúng khiêu chiến. Yêu Nguyên Đạn ngàn trượng, Lily trong núi đích cảnh tượng một tầng tầng thiểm điện tiểu tại hai cái tuyệt đỉnh yêu tiên đích trong nao hải lướt qua, trường Ly đích lông mày càng khóa càng sâu, truy tử thần tình cũng dị thường đích hồ, thấp giọng cấp ôn nhạc dương nói lên trong núi đích pháp trận sớm đã hỏng, không ít bị đánh nát đích pháp bảo tán lạc, còn có chút bị thần thông oanh kích đích ngân tích sáu. Lily trong núi, phân minh bạo qua một trường ác chiến sáu. Gì? Tìm đến chút thi thể đều biến thành xâm sâm bạch cốt sáu. Truy tử chính nói lên nửa tiệt, cùng nàng cùng lúc siêu sơn đích ly đột nhiên bạo ra một tiếng kinh hô, mãnh địa nhảy lên tới, căn bản không lý hội những người khác, thân hình nhảy tung nhanh đích không gì sánh ngang, tiến vào ly ly sơn. Truy tử cả kinh, không biết ly hiện cái gì cần gấp đích sự tình, lại sợ nàng sẽ tại ác địa trung nội hiểm, nắm lên ôn nhạc dương gắt gao đuổi tại trường ly thân sau hầu tử cũng đối với những người khác gầm gào một tiếng lưu tại đất ấy không được vận động, tuy tức thân hình hóa làm một đạo kim hồ. Cùng truy tử cùng lúc đuổi theo Ba cái tuyệt đỉnh yêu tiên đều toàn lực thúc động nguyên Ngự không đi vội Bước thứ nhất còn tại chúng nhân trước mắt Bước thứ hai liền đã tan biến tại đường nhìn điệu tận đầu Ôn nhạc dương hiện tại còn trích sẽ chạy không biết bay Cũng chỉ có thể bị truy tử sách tại trong tay Phá không địa kình phong đem hắn mặt đều thổi lệnh Nhìn vào có điểm giống hoại cười sáu Vừa tiến vào ly sơn Ôn nhạc dương chỉ, cảm Giác được trên thân sở hữu địa lỗ chân lông đều tại đồng thời nổ bung cực độ địa an tĩnh cùng buồn bực trong một tầng như có như không địa âm lãnh thủy trung vây nhiễu tại hắn bên thân phật người chết địa đầu sao chính nhẹ nhẹ địa vạch qua hắn địa thân thể truy tử đầy mặt địa không cao hứng nhiễu nhiễu lông mày cùng ôn nhạc dương thấp giọng ôn đoán trường ly đến cùng chuyện gì vậy ôn nhạc dương có chút phí sức địa lắc lắc đầu từng toa mọc đầy hồng lở địa thấp sơn hải lĩnh mở mịt lên trầm trầm địa tử khí bay nhanh địa tử hắn dưới thân lướt qua Ngẫu nhiên một đạo tranh nhanh địa vết thương từ giữa sơn linh nghiêng cắm mà qua sáu càng hướng nơi sâu trong đi sọ xuyên hoặc nghiêng cắt sơn lĩnh địa vết thương tiểu càng nhiều trong đó có chút còn tàn lưu lên đoạn kiếm hoặc thảm vỡ ở địa pháp bảo kim hầu tử vững vàng địa theo tại truy tử bên thân chút kinh nhã địa than nói những này vết thương đều là thần thông sở chí sáu là có người một đường đánh vào ly ly sơn truy tử địa biểu tình khắc ấy đã từ bất mãn biến thành ngưng trọng cùng kim hầu tử một dạng tại trong nhãn thần đều lẩn mấy phần kinh ngạc, phỏng đoán lên sự tình địa kinh qua có người tiến Ly Ly sơn chi giới, theo sau bị thủ trận tu sĩ hiện sông vào chi nhân một bên tránh né lấy đuổi giết, một bên sông hướng kim giác chót sáu, đại sơn tái làm sao thanh tú cũng sẽ không chính mình đi ép chặt quái vật định là cao thâm đích tu sĩ rửa vào trận pháp dẫn động sân thế mới cuối cùng chấn áp yêu nghiệt, Ly Ly sơn cùng hắc bạch đảo một dạng trận pháp ở ngoài cũng sẽ có thủ trận đích đệ tử, Cự đại đích vết thương càng lúc càng nhiều đến về sau ôn nhạc dương trước mắt đích tầng điệp núi non phảng phất biến thành một phó vận cong đích bàn cờ không biết nhiều ít núi nhỏ đích đỉnh phong đều bị tiết khai cự đại đích miệng nước trong sơn cốc cũng bố khắp lên luyện như vẫn thạch va chạm lưu lại đích cự hố truy tử vươn tay chỉ chỉ trong đó mấy đạo tối lẫm liệt đích chóp núi miệng nước trầm giọng hỏi kim hầu tử muốn là ngươi đích lời ngươi đánh đích tiến tới sao kim hầu tử trầm ngâm một sẽ mới trầm rãi đích mở miệng đến chỗ này còn có thể sáu chẳng qua muốn là chiếu theo cái ý tứ này tuyệt đối xung không đến kim giác. Khả là, thi thể còn tại nơi sâu, trong, trong này cũng không có thi thể. Nói lên, hầu tử đột nhiên trừng lớn trong mắt sông tiến tới đích người đến hiện tại là rừng còn không giết người, chỉ là giống lên kim giác gấp sung, những này thần thông ngấn tích đều là thủ trận đích tu sĩ lưu lại. Ôn nhạc dương tưởng tượng một cái đương thời đích tình hình, tịch tính không biết bao nhiêu năm đích ly ly sơn, đột nhiên xuất hiện dũng mãnh tuyệt luân đích xông vào, thủ trận đệ tử phấn khởi phản kích, thúc động uy lực cực đại đích pháp bảo cùng thần thông. Lại Thủy Trung không thể chặn lại địch nhân, mà sông vào căn bản bất hòa bọn hắn giao chiến, chỉ là tại khắp trời Pháp bảo đích hoanh kích hạ, một đường sông hướng kim giác, Chỉ ít đi đến chỗ này là rừng, vô luận là sông vào còn là vệ sĩ, đều còn không có thương vong. Truy tử, Kim Hầu Tử cùng ôn nhạc dương đích linh thức tầng tầng gieo rác, phụ cận căn bản không có thi thể. Kim Hầu Tử trong thanh âm mang mấy phần không cam như quả sông vào chi nhân là ta, cũng giống dạng này một đường tranh né, chống đỡ lại không phản kích đích hướng mặt trong sùng. Đến trong này cũng nên dừng bước 6 Truy tử cười khổ lên có thể tại như thế hồng hạo đích thần thông hạ sông tới trong này đã không sai Khả là Người có hay không tưởng qua Muốn là giống người ta kiểu này ngự không mà đi sông vào ly ly sơn Vì cái gì trên mặt đất sẽ có nhiều thế này vết thương Kim hậu tử a quái khiếu một tiếng Khóe mồm co rút mấy cái chẳng lẽ Sông vào chi nhân Không phải bay đi vào Mà là nhảy tung chạy nhảy lên Ly, ly Sơn đích Kim giác còn xa xa đích đứng sững tại đường nhìn đích tận đầu, phảng phất vĩnh viễn cũng đi không đến một tiểu. Tại mặt trước Ngự Phong mà đi, Truy Tử sách theo Ôn Nhạc Dương cùng Kim hầu tử một bên thấp giọng thảo luận lên, một bên sắt gót ở sau lưng nàng lấy tốc độ của bọn hắn lại lướt gấp sắp gần 10 phút. Trường Ly đột nhiên dừng lại thân hình, quay đầu hướng lên Ôn Nhạc Dương lộ ra một cái cổ quái đích mặt cười đến chỗ này bắt đầu có người chết. Tại Trường Ly dưới chân đột nhiên nằm lên một cụ sâm sâm bạch cốt. Trắng bệnh đích xương ngón còn chi chít tại một chỗ, nghiết lên một đạo cổ quyết đích đạo quyết, xông vào xông tới nơi này đích lúc, cuối cùng không cách, nào, tái không cố chung quanh đích đuổi tập mà tiến, về, trước, chỉ hào triển khai phản kích. Chọn cả di hài đều không có gì đặc biệt đích miệng, vết, thương, chỉ là đôi mắt ở giữa, có một cái tròn trịa đích tiểu động, Ôn nhạc dương nhìn đến thi cốt không có gì đặc biệt đích cảm giác, chỉ có thể tưởng tượng đến đương thời, cái này tu sĩ chính bước lên pháp quyết chỉ huy lên bảo vật chính muốn đuổi tập địch nhân. Không ngờ lại bị đối phương kích trúng đầu bộ, thậm chí tới không kịp một tiếng tiêu thảm, liền đảo địa mà vong. Lúc này Trường Ly đột nhiên khẽ vươn tay, kết đích một tiếng muộn vang xuống Di Hải đích xương đầu, ôn nhạc dương dọa nhẹ dựng, Chính không biết nàng muốn làm cái gì đích lúc, Trường Ly vừa lật tay, đầu khô lâu trùng, đổ ra một hạt hòn đá nhỏ sáu, một khối tảng đá không chút khởi nhãn, thư thư phục phục đích nằm tại Trường Ly như ngói ngọc kiểu đích trường tâm, truy tử cùng kim hầu tử cơ hồ cùng. Đích kinh hô một tiếng hai cái tuyệt đỉnh yêu tiên đích trên mặt tạ đầy chân tín hơi hơi đích cười lên thanh âm lại đè nén không được đích run rẩy cái này tu sĩ không phải bị thần thông làm sạch đích chết hắn đích là là khối này tiểu tảng đá sáu mà lại lực lượng vừa đến chỗ tốt đã không tạc vỡ đầu lâu càng không từ sau nao bắn ra chỉ là xuyên thấu mi tâm muốn hắn đích mệnh giết chết cái này tu sĩ không phải thần thông pháp thuật mà là một khối uẩn đầy man lực đích tiểu tảng đá nhìn vào đầy núi đích loang lổ vết thương. Tiểu có thể biết thủ vệ đích thực lực mấy năm ôn nhạc dương đối, với tu sĩ có không ít hiểu rõ, so ai đều minh bạch, cao thâm tu sĩ chết tại ám khí ở dưới đích khả năng tính, so lên tê nhu bị ngoan đồng đích đạn cung tử đánh chết còn muốn càng phỉ di sở tư, khó tưởng tượng. Kim Hầu tử đích nhãn thần hoàn tán, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi đích thấp ngự không khả năng sáu. Lại manh địa trường lớn đôi mắt làm sao không khả năng? Hắn tựu có thể. Miêu Yêu nói xong độ phấn khởi thân hình, hướng về Kim Giác lướt đi. Bất quá lần này không tái ngự phong thấp phi là một bước một bước nhảy tung buôn chạy lên. Ôn Nhạc Dương não tử đích một tiếng, ánh mắt chuyển mắt trình lượng. Trên mặt đất đích thi cốt dần dần đích nhiều tới mới đích lúc, cơ bản đều là bị khối đá kích xuyên xương đầu mặt dần dần, thi cốt phá tổn đích càng lúc càng khủng bố, có đích xương đầu triệt để tạt vỡ, có đích xương sườn sườn xương vụn vỡn, có đích dứt khoát chỉ thừa lại nửa người. Những này hai cái cái chết tướng tranh nhanh, bọn hắn đích trí mạng miệng, vết thương đồng dạng lẫm liệt mà khủng bố. Cũng không phải thần thông hoặc lợi khí sở trí, như quả tế tâm đích lời, thậm chí còn có thể cốt tra ở giữa tìm đến chút bùn đất đích ngân tích, kim hầu tử đích trong thanh nghiêm bất chi bất giác đích mang lên một tia khóc khang đều là bị tảng đá đánh chết. Tại hắn trong mắt, một quần cao thâm tu sĩ đích thân thể bị khối đá kích vỡ, tương đương với võ sĩ bị hầu tử ném đích quả hoạch cấp nện chết một dạng đáng cười, hoặc nói đáng sợ. Truy tử tựa hồ đã đoán được xông vào đích hung thủ ai chỉ là tùy theo bước chân tới suy đoán đương thời đích tình hình thủ trận tu sĩ càng lúc càng nhiều xông vào chi nhân cũng bắt đầu lăng lệ phản kích tới không kịp trích đánh đầu lâu một phiến đá vụn dương vậy đi ra nện nát mấy cái liền là mấy cái hắc hắc liễu bất hởi rất giỏi a đích mi vũ gian biết lúc nào treo lên một phần khỏa tạm với vô hạn tâm đau đích kiêu ngạo bọn hắn cự ly kim giác đã không xa nhạc dương đích tâm cũng phanh phanh trực nhảy, thẳng đến trường ly lần nữa dừng lại bước chân chỉ vào một cụ hài cốt ôn nhạc dương Ngươi tử tế tới nhìn. Căn bản không tử tế nhìn, ôn nhạc dương trích quét một nhãn, liền ra một tiếng phân không rõ là kinh khiếu còn là hoan hô đích thanh âm, vởn hàm lấy trong một đời đích kích động, từ sâu trong đáy lòng sông thẳng thiên tế. Kia cụ hài cốt từ thiên linh cái đến chân nhỏ chỉ, mỗi một tấc đều mọc đầy nát vụn đích nước, đôi tay gắt gao rán lấy xương sườn, hai chân không tự nhiên đích vặn bèo lên, ai cũng sẽ không hoài, chỉ cần hơi hơi một đụng nó tiểu sẽ lập khắc hóa thành phấn vụn Nhậm hà một cái ôn ra nội thất đệ tử đều có thể một mắt thấy ra, cái người này tại sắp chết trước, bị người ôm chặt ở sau lấy sai quyền liên kích trí tử. Đưa mắt thiên hạ, tung hoành vạn năm, có thể dùng sai quyền giết chết cao thâm tu sĩ, trừ ôn nhạc dương ở ngoài chỉ có một người. Ôn nhạc dương cơ hồ là nói mê kiểu đích nói ra bốn cái chữ thác tả sư tổ. Mà ly tại này bốn cái chữ ở sau, đột nhiên phóng thanh khóc lớn là hắn. Kim hầu tử âm ngoan đích hít một hơi dài, ánh mắt đầu nhiên lăng lệ lên cái này người chết Tiểu là thác tà. Nàng gần nhất từ trước đến nay ôn nhạc dương đẳng người tại một chỗ, đối với, thắc tà người khác sớm tiểu như lôi quán hai, đối với, sự tình từ đầu tới đuôi đích kinh qua cũng đều quen thuộc đích rất. Đích khóc lớn một cái tử biến thành ho khan, hướng về kim hầu tử nhấc tay tiểu ném ra một đạo yêu nhận phong thí. Truy tử ha ha cười lớn, thế kim hầu tử ngăn xuống yêu nhận giết người, thác tà. Kim hầu tử biểu tình một ngẽn, san san đích nói câu ta còn tại hiếm lạ này bộ hài cốt sinh tiền hẳn nên là cái cao sâu cái sáu. càng kề cận kim rất chót tu sĩ đích thi cốt cũng tiểu càng nhiều từ tối bắt đầu đích bị tảng đá kích tệ đến về sau thân chúng sai quyền mà vong còn có chút hài cốt nổi lên hồng lục hắc hoàng đẳng đẳng sặc sỡ đích quý sắc thác tà sư tổ bắt đầu dùng đầu từ tiến vào ly ly sơn bắt đầu ngã chết chết thảm đích thi hải có đủ mấy trăm cụ hoành thất thụ bác, nổ ngang, đích tán lạc tứ xứ tàn vỡ đích pháp bảo nửa ghép tại trong đất bùn không cam mà đành chịu Kim hầu tử đích thanh âm so lên thiết tỏa đem ma còn muốn khó nghe, thấp giọng đích gì dầm tự nói muốn là, man lực cùng kịch độc hữu dụng, còn tu chân làm cái gì sáu? Ôn nhạc dương đích thần sắc trong treo đầy trùng trùng đích lo lắng, lo sợ lúc nào đó sẽ tìm đến một cụ mập mập lùn lùn hảo giống thái đàn tử tựa đích di hải, truy tử minh bạch ôn nhạc dương đích bận tâm khởi hắn đích tay cười nói mù bận tâm, một trận nhà ngươi sư tổ đánh thắng, không thì tàn tồn đích thủ trận tu sĩ lại sao sẽ mặc cho đồng bạn đích thi hải tứ xứ tán lạc? nói lên, truy tử nhẹ nhẹ nhổ ra một ngụm muộn khí chỉ bất quá, thắc tạ vì cái gì muốn đánh vào ly ly sơn, hắn tưởng cứu đi hồng hồ, chính nói lên, ôn nhạc dương chỉ, cảm, giáp được trước mắt hơi sáng, bọn hắn đã từ hồng lờ ải lĩnh trung chạy đi ra, kim giác chót hách nhiên độc lở, nghiêng cắm thương khung. tại hồng lĩnh cùng kim giác ở giữa, có một phiến không tính quá lớn đích đất trống, trong đó hoành tạp với mấy trục khối phòng tử lớn nhỏ đích cự thạch, chợt vừa nhìn tạp loạn không tự một tòa cự thạch thượng Đều vững vàng đích ngồi ngay lên một cụ sâm sâm khô lâu. Kim hầu tử chặn lại những người khác, thân hình một nhoáng tại cự thạch ở giữa tấn tốc xuyên cắm trở về đích lúc, trên mặt đã hưng phấn lại nóng nảy, trong thanh âm mang theo mấy phần khản khản thù ly tiên trận. Đây là... đây là thù ly tiên trận. Tuy là trường ly thấy nhiều biết rộng, trong ánh mắt cũng che lên một tầng hoặc đồ vật gì đó. Hầu tử tưởng giải thích không biết làm sao nói, ơ búng nửa ngày sau cùng mới mánh địa vừa vung tay tóm lại là sớm đã thất truyền đích huyền môn trận. Ta cũng chỉ là nghe nói, chưa từng gặp qua thật. Trong này liền là cả tòa ly ly sơn đích trận nhãn, dẫn động đại sơn chi lực phong trắc hồng hồ, tiểu là cái trận này pháp. Ly là yêu thân huyền môn trận pháp không thế nào hiểu rõ, càng không có hứng thú, lắc lắc đầu tiểu giống trong trận chạy đi, ôn nhạc dương còn sợ sẽ có nguy hiểm. Chính muốn nói chuyện tử lại từ bên cạnh cười liền thi trận chi nhân đều hóa bạch cốt, trận pháp sớm tiêu xong rồi. Tùy tức kéo lên ôn nhạc dương, cũng đi vào đàn sen đích cử thạch. Cự Thạch Thượng đích tu sĩ hải cốt từ trong đến ngoài ẩn ẩn lật qua nhàn nhạt đích hồng mang cùng kịch độc ở dưới đích quỷ dị huyễn lệ bất đồng cốt trong đích hồng mang đều mở mịt lên lẫm nhiên đích chính khí cùng thiên uy so lên tán lạc tại hồng lĩnh ở giữa đích thi hải pháp trận Cự Thạch Thượng đích khô lâu cái cái ngồi ngay tỉnh túc ngủ trên thân cũng không có một kia vết thương phản phất đều là thiện trung mà tọa hóa truy tử chỉ vào những kia những kia ngồi ngay đích thi cốt những tu sĩ này sinh tiền đã tu thành xích luyện thần sở dĩ thi cốt gian ẩn tấu xích mang. Ôn nhạc dương mãn mục đích mong mỏi, truy hỏi lên có bao nhiêu lợi hại. So lên tan y, truy tử cười lên lắc đầu tu sĩ luyện thần, coi trọng đích là đạo tâm kiên định, tu thành chi nhân chưa hẳn sẽ có bao nhiêu lợi hại, nhưng là tâm trí cứng như bàn thạch, sẽ không chút nào là vì ngoại lực dao động, dạng này đích tu sĩ mới có thể vung ra huyền môn pháp trận lớn nhất đích uy lực. Kim hầu tử gật gật đầu tòa trận pháp này không chút nào loạn, tháp tá năm đó cũng không thể phá trận. Đích trong mắt vô bì sáng ời quay đầu lại cười nói phá không sạch lại dạng gì qua. Đến sau cùng còn không phải thác tà thắng. Ôn nhạc dương một đầu vụ thủy, xem xem kim hầu tử, lại trông trông trường ly, hai điều lông mày đều nhanh vặn đến một nơi không phá trợ. Lại thắng. Nói lên sử kinh lắc lắc tay ta biệt tổng nói nửa câu lời thành không. Truy tử không chán hắn phiền, tiếp tục chỉ vào những kia hài cốt, cười hì hì đích cấp ôn nhạc dương giải thích chết trước còn bảo chỉ lấy thi pháp đích tư thế, lại không có một kia vết thương, những tu sĩ này đều là lực kiệt mà vong. Năm đó thác Tà sư tổ sông vào Ly Ly Sơn, một đường ác chiến quần quật, kích giết vài trăm tu sĩ sông tới trong này, Thái cổ tiên trận uy lực chất tuyệt, hạo đáng thần lực tầng tầng lưu chuyển tuần hoàn không kiện, cho dù là thác Tà cũng sung không tiến vào. Cuối cùng một đầu nhào tại đại trận ở trên, lấy sai quyền cách phá, không đứt đích tiêu ma tiên trận thúc động đích linh nguyên hạo lực, ngạnh sinh sinh đích đem một quần tu sĩ đích chân nguyên tiêu ma cái kiền kiền tịnh tịnh Đám này thi trận đích tu đã không có hậu viện, Tự nhiên cũng không người có lại tới luân hoán bọn hắn, cuối cùng bị thắc tà hoạt hoạt cấp hao chết rồi. Ôn nhạc dương này một đường kinh nhạ được mồm mép không đóng lại qua, đến hiện tại cũng cuối cùng không có gì, nhìn vào những kia hài cốt có chút buồn bực những người này, tiêu khẳng định là sư tổ làm sạch sáu. Truy tử minh tưởng hỏi cái gì, không đợi hắn nói xong phải trả lời như quả không phải áp lực dốc tăng, cần phải sở hữu tu sĩ đều liều mạng đem chính mình đích chân nguyên bổ sung đến trong chân pháp, bọn hắn tuyệt sẽ không chết đích chỉnh tề thế này chiết trước chi nhân sẽ bị trận pháp chi lực gáp thành thịt nhau có tiết tại sau cùng thời khắc trận pháp chi lực bị thác tá đích sai một cái tử rút khô nói chuyện đích công phu một người đã chạy qua trận pháp thi liệt đích đất trống kim giác nghiêng sơn ở dưới đột nhiên lộ ra một cái không tính quá cao nhưng là đầy đủ rộng thoáng đích hầm hố ôn nhạc dương bước nhanh đi lên trước tử tế nhìn vào sơn động bên bích đích bùng đất thanh âm trên dưới run rẩy lên hảo giống có cá nhân tại tấn tốc đích lôi kích lên hắn đích vòng ngực là sai quyền mở đích đích động tử Luận khởi trận pháp, thần thông, ôn nhạc dương không linh là nói đến dùng sai quyền đảo động, ôn nhạc dương tuyệt đối là trong ngành, Sơn động bốn phía đích vách đá nội tô ngoại chặn, còn có tí tí mạch mạch đích kịch độc kinh lạc xỏ xuyên. Pháp trận một, kim giác liền thành phổ thông đích trong núi, thác tà lại dùng sai quyền mở động, một đường đánh vào trong núi đi. Căn bản không phế lời, một túi đầu luồn vào sơn động, những người khác đều theo tại mặt sau, truy tử túi đầu đi đường biên đối với ôn nhạc dương nhỏ giọng đích cười nói các ngươi sư tổ láo ra, đích sắc không quá cao chẳng qua cũng thật không tính xấu xáo như quả trích dung thi triển quyền lực mở động đích người xuất nhập sơn động đích hình chất đại để cùng khai sơn chi nhân đích vóc người sai không nhiều đường sơ ôn nhạc dương tại núi Nga mi đảo sơn đích lúc vì chiếu cố thải hồng mật mạc đánh đích là hai sáu tịnh tại một chỗ đích động tử sơn động đích cao thấp đại trí một thước sáu đa chút hoành khoan cư nhiên cũng là một thước có dư trưởng ly cùng truy tử dạng này đích vóc người có thể dàn hàng mà đi chẳng qua đều được túi đầu nghe thấy truy tử đích lời không giận mà mừng quay đầu lại cười nói không sai, hắn tựa là thế này kết thực hoành đích vóc người vì phong đích trần nhi sơn động hẹp dài mà hú lượng thủy trung ngẩng đầu không lên nổi đại sơn phong chắc hồng hồ cự nghiệt, hẳn nên còn có một điều bị phù ấn chân chú đích đại đạo trích dung thi trận thông qua là thác tà tựa hồ căn bản tiểu lưỡi nhắc tiệm dứt khoát lấy sai quyền khai sơn một đường đánh vào đại sơn nơi sâu trong truy tử cùng kim hầu tử càng chạy càng tốt kỳ trường ly cùng ôn nhạc dương tắc là càng lúc càng khẩn trương Một hàng người căn bản không minh bạch thác tà vì cái gì muốn đến trong này tới nghiêng vì một trích miêu yêu, cùng chọn cả tu chân đạo là địch lại phó thác hai vị sư huynh tại hai ngàn năm trong giết hết thiên hạ đại yêu, càng đem kỳ liền tiên tông khanh đến nhà, tuyệt đối không tính nổi chính nghĩa chi nhân, nhưng là cũng sẽ không vô liêu đến vô duyên vô cớ tới cướp ngục phong thích. Hồng hồ cự quái, càng chạy càng gấp gáp cũng nữa không nén phiền tiểu bức đích hướng trong quẹn, cuối cùng triển khai thân hình, phong túi thân thể một đường phi chỉ mà tiến Những người khác vững vàng theo tại nàng thân sau, một mực đi không biết bao lâu, Ôn Nhạc Dương đích thân thể mới đột nhiên một nhẹ một tòa không tính quá lớn đích chống không bụng núi, yên ắng xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Đương sơ Ôn Nhạc Dương nộ đến đôi mặt đích núi Nga mi phúc, lớn đích tứ xứ trông không đến bờ biên, mà trước mắt đích kim giác bụng núi so sánh lên còn kém được xa, nhiều nhất chỉ có nửa cái túc cầu trường lớn nhỏ, cơ hội nhất mục liễu nhiên, hiểu ngay, vừa đi vào bụng núi, liền có chút ngoài ý đích gì một tiếng. Tại bụng núi đích trung ương như cũ hoành nghiêng lên một cụ hải cốt ôn nhạc dương trước là khẩn trương một cái cùng theo lại buông xuống tâm này cụ hải cốt vừa xấu lại nhỏ sinh tiền nhiều nhất một thước bốn năm đích cao thấp nhìn vào tế tế đích xương đùi cái người này sống sót đích lúc có thể có bảy tám chục cân tiểu không sai thấp bé đích thi cốt trong tay còn nắm lấy một chuôi kiếm kiếm quang sâm nhiên lánh mạc không có chút nào bởi vì năm tháng mà tiêu ma điệu kia phần hà tôi chân chính nhượng ly kinh kỳ đích là trong bụng núi không hề là đen nhánh một phiến một đạo ở nước đích quang tuyến Đang tử nghiêng thứ trong chậm rãi đích mở mịn tiến tới, tuy nhiên suy nhược, càng tại trung quanh đích đen nhánh trùng vô bị bắt mắt. Kim hầu tử cố không nhìn lên thi cốt, tử tế đích quan sát lấy kia đạo nhượng mặt ngoài quang lượng thấu vào bụng núi nơi sâu, trong đích cái nước. kẽ nước hẹp dài, chẳng qua tấp nửa khoan, móng ngón dày nhưng là miệng nước chân phẳng mà chỉnh tề, phiến khắc ở sau, đột nhiên lừ ngược một tiếng, Kim hầu tử một ngồi trên mặt đất đây là. Vết kiếm. Hầu tử trên mặt đích biểu tình đã không biện pháp dùng ngôn ngữ để hình dung muốn thị phi không phải tại trường đích lợi nhất định sẽ cho nó chiếu trường tướng lấy đi về đương thành một cái khóa để tới nghiên cứu một kiếm chi huy nghiêng nghiêng đích đâm xuyên kim giác thiên chót tiêu tính ôn nhạc dương tái lơ cũng có thể nhìn hiểu một kiếm này cứu cánh là cái dạng gì đích vi lực thắc ta không dùng kiếm hùng hồ là quái vật sáu cái này thấp bé đích thi cốt đến cùng là người nào cánh nhiên có dạng này đích thần thông. thắc ta một đường giết tiến ly, ly sơn sau cùng một chiến địch nhân cư nhiên cường mãnh như ấy Mấy cá nhân đều vây ôm đến thấp bé đích thi cốt trung quanh, trường ly vừa vươn tay ra một đụng trong tay hắn đích trường kiếm, đột nhiên thấp hô một tiếng, thân tử một nhoáng lùi, về, sau mấy bước, một phiến uông uông sắc nước từ nàng đầu ngón tấn tốc đích lan tràn, tầng tầng đích dập dờn mà lên. Chúng đồng, lấy trường ly đích yêu nguyên tu vị, tại toàn lực bức bách ở dưới, cánh nhiên cũng không cách, nào, đem hắn hóa giải, mắt thấy kia tầng làm nhạt đích sắc nước, chậm rãi đích từ ngón tay tràn lan lên cổ tay sáu ôn nhạc dương cũng không nhận thức trùng kịch độc này, càng không từng cách hóa giải, nhưng lấy thủy hành mà luận, trong thiên hạ sợ rằng tái không có cái gì sẽ so pháo dây nhi đích độc càng thuần hậu, nhưng là trường ly sở trong đích độc, hiện nhiên còn cuốn tại cái khác đích độc tố, trộn tạp ở dưới, thậm chí so lên ôn nhạc dương đích sinh tử độc, còn muốn sắc bén được nhiều. đích biểu tình cổ quái tới cực điểm, cư nhiên đối với ôn nhạc dương lộ ra một cái mặt cười không nghĩ đến, ta muốn bị hắn cấp độc chết sáu. ôn nhạc dương lo lắng cùng trường ly chữa tình. Tại liền cả thử 78 chủng khu độc chi thuật như cũ vô hiệu ở sau, manh địa hơi cắn răng, một bả nắm chắc trưởng ly kia trích đã triệt để biến thành thủy lam sắc đích đu đề. đệ. Chương 249 hùng hồ. Nhạc Dương nắm chặt ly tay nhỏ đích thuần gian, tại hắn thân thể các nơi nằm co đích sinh, một đầu đột nhiên thụ đến kinh hách đích quái mãng, manh địa đã nổi lên thân thể, mang theo mấy phần khủng sợ cùng phẫn nộ đích hịt tở gì, điên cuồng đích lưu chuyển lên. Sắc nước kịch độc cũng phản phát hiện càng vừa miệng đích mỹ vị đột nhiên từ trường ly đích trên tay bạo liễm thu súc một đầu đâm vào ôn nhạc dương đích trong thân thể cùng dĩ vãng bất động không phải sinh tử độc đem cái khác độc tố hấp tiến thân thể mà là sắc nước kịch độc cường hành bá đạo đích xông tiến tới tùy tức hai đoàn tôi liệt sắc bén bá đạo đích kịch độc cầm vang đụng tại một nơi đây đó kéo xé lên rầm rầm lưu chuyển sinh tử độc cũng không phải giống bình thời dạng kia tưởng muốn đem kịch độc hòa tan thành hỗn độn mô dạng mà là liều mạng đích xung kích lên tưởng muốn đem thủy làm kịch độc đuổi ra chính mình đích địa bản sáu ôn nhạc dương chỉ cảm giác được trong thân thể một cái tử sông đến vô số đem thiết tỏa từ da lông thịt đến gân cốt huyết mạch đều tại thuẫn gian bị tạc vỡ tựa, trời sập địa hãm tiểu đích thống khổ hành đích một tiếng từ thân thể tứ xứ hội tụ thành nước nổ đích núi lửa một cái tử điện vào hắn đích náo hải tiêu thảm một tiếng ở sau thân thể co rút lên hung hăng đích đụng tiến dậy nặng đích vết núi một hướng hoành hành không sợ không ai không thắng đích sinh từ đầu Lần này cuối cùng ngộ đến đối thủ, tại kéo xé vướng vĩu đích quần quần ác đấu chung, hồn nhiên một thể đích sinh tử độc bị thủy làm kịch độc không đứt đích kích tụ, tán vỡ, lại bị phân giải thành sớm nhất đích thi độc, trăm độc cùng các sắc ngũ hành chí độc sáu. Ôn Nhạc Dương hù được hồn phi phách tán, muốn là dạng này đi xuống, chính mình một thân độc lực bị phế sạch không nói, sợ rằng liền cả mạng nhỏ đều bảo không nổi. Dưới mắt hắn duy nhất có thể làm, cũng gần gần là liều mạng thúc động lên chính mình đích sinh tử độc, giống kinh đảo sóng biển một tiểu Không chút ngừng nghỉ đích đi xung kích lên công vào thân thể đích thủy lam độc tố. Hảo tại Ôn Nhạc Dương trong thân thể đích sinh, độc đã bảng bạc đến đáng sợ đích cảnh, thủy lam kịch độc tuy nhiên lăng lệ nhưng rốt cuộc thưa thớt, tại sinh tử độc tiền buộc hậu kế, che giả mang mọc, cơ hồ vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng nghỉ đích xung kích hạ, cuối cùng mất đi sắc bén đích thế đầu Ôn Nhạc Dương đích thuốc động bước bách hạ, dần dần lui đến hắn tay trái ngó nút đích cạnh biên, lại tiểu này ngưng trệ bất động, cũng nữa không chịu lui nhường nửa phần, Ôn Nhạc Dương đau đến đầu. Đây đại hãn, chính mình đích độc lực bên bác như hải, mà Thủy Lam chi độc lại kiên như bản thạch tức liền dùng tới ăn mãi đích khí lực, cũng không cách, nào, triệt để rút ra. Mắt thấy đã thành một đoàn đích Thủy Lam cực độc, tại rằng co một trận ở sau ẩn ẩn hiện ra phản kích đích lực lượng, ôn nhạc dương cũng không dám nữa do dự, giương tay vung lên chính mình đích giao thứ truy tử thất thanh đích kinh hô chung vùng sức vung lên, chặt đứt chính mình đích tay trái ngó lút. Cùng theo chỉ, cảm, giác được toàn thân đều là một tùng cùng vừa mới kịch độc tương kích đích tê tâm liệt phế so sánh lên, đứt mất một chỉ đích thống khổ ư có thể lơ là không kế. sinh tử độc đích bức bách hạ, thủy lam kịch độc tận số với ngón nút nội, đoạn chỉ ở dưới kịch độc đã giải. truy tử đích nước mắt phách trong ba đích hướng xuống lạc, tay bận cước loạn đích cấp hắn băng bó miệng, vết thương, ôn nhạc dương chính mình đảo không có gì, đứt một khoảng ngón nút tính không được quá nặng đích thương hồi trường ly đích một cái mạng, đáng được nhiều. có chút tâm đau điệu nhìn một chút ôn nhạc dương hiện đã ba tầng trong ba tầng ngoài. Trùng trùng bao bọc lên địa đoạn chỉ trong ánh mắt hiếm thấy địa có chút không hảo ý tứ. ôn nhạc dương không chút nào cho là ý lưỡi cười nói này tự là Thác tà sư tổ địa bản mạng bị độc. một giọt nước làm chi độc. Hiểm chút muốn ly địa mệnh kém điểm phế đi ôn nhạc dương địa một thân độc công. sau cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đoạn chỉ khích độc. năm đó thác tà cứu cánh đến cái dạng gì địa tu vị. ôn nhạc dương địa sinh tử độc ngưng hóa âm dương. tụ liệm ngũ hành. đủ để hóa tận thiên hạ kỳ độc. Khả thác tà năm đó địa bản mạng độc lại làm sao không phải luyện hóa thiên địa chư kiểu kịch độc địa chăm độc chi tổ. Mà lại so lên sinh tử độc. Thủy lam kịch độc có lẽ không bằng hắn thuần hậu. Nhưng là tuyệt đối muốn càng sắc bén bá đạo được nhiều. Gật gật đầu không thì năm đó hắn lại làm sao có thể mang theo ta giết ra trùng đây. Hắn muốn đã liều mạng. Ai cũng không dám chặn. Càng chặn không nổi. Nói lên. Chỉ chỉ trên đất cái kia kiếm thiên địa thi cốt hắn tiểu chết tại thác tà địa bản mạng độc ở dưới. Tên này kiếm tiên. Hiển nhiên là chấn áp hồng hồ địa sau cùng một đạo bình trướng. Ai cũng không biết hắn địa lai lịch. Đơn rửa vào một kiếm này kích xuyên đại sơn địa thần thông hạo lực. Tu vị liền xa xa cao hơn trường ly đẳng người. Sợ rằng thật địa là thần tiên một dạng địa nhân vật. Nhưng cuối cùng chết thảm ở này. Qua không biết bao nhiêu năm. Thi thân kịch độc ngưng hợp không tán. Hơi hơi đụng chạm ở dưới còn có thể muốn người khác địa mệnh ôn nhạc dương lo sợ cái khác địa phương còn là sư tổ lấy bản mạng độc thiết xuống địa cấm chế, kêu gọi mọi người lui đến miệng động, chính mình tác thuốc động sinh từ độc coi chừng địa tại bốn phía thăm dò, Thằng đến nửa buổi ở sau mới gật gật đầu cái khác các nơi đều không ngại, chích coi chừng đừng chạm đến thi thể tự hào, kim hầu tử ngàn nhận thả xuống tâm, Tử tế địa quan sát lấy tòa núi này phúc, bốn phía chân phẳng mà chỉnh tề, trừ kia một đạo vết kiếm ở ngoài tái không có cái khác chính là cái khe hoặc lõm hót hai cốt xuống đất mặt đất ở nước lên mấy cái cổ chuyết địa phù văn. Hẳn nên là phụ trách bóc mở sơn đạo địa tiên pháp cấm chế. Kim hầu tử tại siêu tra qua bốn phía ở sau, này mới có chút buồn bực đích lắc lắc đầu hồng hồ lại tại nơi đâu. Thác ta giết tiến tới, không phải là thật đích đem hồng hồ cấp phóng đi chứ. Nói lên, hầu tử lại lắc lắc đầu trong bụng núi cũng không có cái gì cầm cố pháp trận, hồng hồ bình thời bị tù cấm tại nơi đâu. Kim giác mặt ngoài, có một tòa thù ly tiên trận tụ lại thiên uy dẫn động ly ly sơn chi thế phong chắc yêu vật án lý thuyết tại cuối cùng chấn yêu đích địa điểm hẳn nên còn có một tòa tiểu trận cùng mặt ngoài đích đại trận đối ứng mà tiểu trận mới là cuối cùng chấn áp hồng hồ đích sở tại truy tử nhữ một cái lông mày trừ phi trong này không phải chân trinh chấn yêu đích sở tại sáu lúc này trên đất kia cụ thấp bé di hải đột nhiên ra hai tiếng ken kết đích một vang phí sức chi cực đích lay động một cái ôn nhạc dương chỉ, cảm, giác được lông mang dựng đứng hắn không sợ thi Khả là này cụ thi thể thâm vẩn liền cả hắn đều hóa giải không ngớt đích cực độc, muốn là bỏ đi lên, ai cũng đừng tưởng chế phục nó. Hảo tại hài cốt chỉ là tranh một cái tiểu không tái động, tuy tức một cái để khí đủ mười đích thanh âm, vô bị hồng lượng đích cốt đầu trong kẽ đi ra cái này hỗn trương sống sót đích lúc, trên thân văn bảy điều thiên địa soạn, cùng mặt ngoài đích thủ ly trận cùng đáp lời. Hắn đích túi ra tiểu là trận tâm, hiện tại nát thành cốt đầu giá đỡ, khó trách các ngươi nhìn không đi ra. Ông ông lành lót đích thanh âm ở sau Hai cốt đích lồng ngực ở trong, một chùm bùn đất dì dào đích tùng động, một chích ly trà cái lớn nhỏ đích hồng sắc cắp mô leo đi ra, ra bụng một cổ một cổ đích nhìn vào bọn hắn. thì cốt khỏa đầy thác tà sư tổ đích bản mạng độc, tu sĩ đích linh thức căn bản không cách, nào, xuyên thấu, những kêu bùn đất ôn nhạc dương đẳng người bắt đầu cũng căn bản không để ý, toàn không nghĩ đến trong đó còn giấu chích hồng cắp mô. Cắp mô không tính quá phì, nhưng là lại quét vừa rộng, hảo giống bị người dâm qua một cước tựa Ngàn nhận trước là bị hù hơi nhạy tức trưởng lớn trong mắt ngươi, tự là hưng hồ. Dưới gầm trời đích huyết xanh tiềm thử, đều là bụng to, lồi nhãn, một phó tức giận đích mô dạng, hồng cấp mô cũng không ngoại lệ. Hồi trường lên ngàn hồi đáp có chút kiến thức đích hậu tử, cư nhiên có thể nhận được bản tôn đích phát thân. Ngàn nhận nhịn cười chủ yếu còn là ngươi danh tự khởi đích hảo, hưng hồ, thật đích giống một cái hồng sắc đích tiểu bầu rượu nhạt dương. Nhịn không nổi hiếm lạ nói nhỏ thế này, tại hắn cho là. Hồng hồ có thể tứ trí ít cũng muốn đại như Long tượng, uy mảnh ba đạo, không nghĩ đến cư nhiên tiểu là một trích ngoan đồng quyền đầu lớn nhỏ đích quá hết. Hồng hồ đôi mắt một chừng vừa muốn nói chuyện ly lập khắc không chút khách khí đích mở miệng ít bãi ngươi kia phó hung yêu đích đức hạnh. Ngươi muốn là còn có thể xính hung, sớm cũng đã chạy ra thăng thiên. Nói lên, hướng, về, trước bước ra một bước ngươi muốn là có thể nhảy ra này bộ hải cốt, ta về sau phụng ngươi làm chủ. Truy tử đem ôn nhạc dương đích thương tay ôm vào trong lòng hì, hì đích đối. Với, hắn nói thủ ly trận mang động thiên địa cùng đại sơn đích hạo lực, cuối cùng rơi tại cái này tu sĩ đích trên thân, phong chắc hồng hồ, nhà ngươi thắc tà sư tổ một đường đánh giết tiến tới, trước làm sạch ngoại vi hộ trận đệ tử, lại tôi hủy thủ ly tiên trận, cuối cùng đả thông bụng núi giết trận tâm đích kiếm tiền, chẳng qua kiếm tiên đích trên thân lưng vác đích trận pháp tuy nhiên không là lại nhiễm đầy người. Kích độc, hồng hồ còn là trốn không đi ra. Nhìn kỹ ở dưới nhạc dương có thể hiện hồng hồ tại lồng ngực trong là lăng không hư phủ không hề có đụng chạm đến cốt đầu. Truy Tử cười lên cười lên lại nhũ lông mày thắt tà một đường đánh giết. đến cuối cùng mà lại không cứu Hồng hồ đây là cái gì đạo lý? Ly ngồi trên mặt đất đơn thủ thắt thai, trông lên Di Hải trong đích quái hết Hồng hồ hắn là lúc nào đó tới. đến cùng sinh việc gì đó. Hồng hồ không lý hội Ly mà là chuyển trông hướng Ôn Nhạc Dương Miêu yêu Hoa Tử vừa mới trước chúng độc. ngươi là làm sao đem kịch độc dẫn tới ngươi trên tự thân mình? Ôn Nhạc Dương do dự hạ cái này tính là ra truyền đích độc công. Hồng Hồ đích ngữ khí trong có chút do dự nghe các ngươi khẩu khí, ngươi là hắn đích hậu nhân, ngươi xem có thể hay không đem thi cốt thượng đích kịch độc tái dẫn đến nơi khác đi. Nói xong, hồng Hồ chính mình lại lắc đầu, nó trên mặt không có cái gì biểu tình, khả là nói chuyện đích ngữ khí cùng người phổ thông độc nhất vô nhị, trương mở mồm lớn khẽ thở dài một cái ta cũng chỉ là hỏi hỏi nhẹ muốn là ngươi có khắc đích biện pháp, vừa mới cũng không cần dẫn hỏa thiêu thân, càng không dùng tự đoạn một chỉ. Hồng Hồ đích mô dạng tuy nhiên đáng cười, nhưng là linh trí sớm tâm lý minh bạch, hắn cùng trước mắt đám người này vốn không quen nhau, tưởng muốn ôn nhạc dương xả thân giải độc không khác với làm ngộng. Huống hồ vừa mới chỉ là một giọt nước lam chi độc, tiêu bức được ôn nhạc dương không thể không tự đoạn một chỉ, tưởng muốn dẫn đi thi cốt thượng đích tầng tầng năng độc, ôn nhạc dương có tâm cũng vô lực, mười điều mạng nhỏ đều không đủ đáp. Trư phi, cái kia mập lùn tử muốn là có lên, đạo có thể giúp ta giải độc thôi xấu. Hồng hồ dị dầm tự nói lên, sau cùng vô lực đích rủ thấp đầu lâu hắn muốn là chịu phong ta. Đương thời cũng tử phóng, hắc, truy tử từ chính sắc đích lắc lắc đầu đừng nói chúng ta đều không có biện pháp, tiêu tính có biện pháp, cũng sẽ không bỏ qua người, trích ngóng trong ngươi có thể đem đường sơ đích tình hình nói cho chúng ta, ngày sau có dỗi, chúng ta có lẽ còn sẽ niệm lên ngươi thản thành đem cáo đích phần thượng, thường tới bồi ngươi nói nói chuyện. Chứ ôn nhạc dương, mọi người đều là ngàn vạn năm đích lao yêu tình, ai cũng không dùng với ai dỡn tâm tư, hiện tại đích tình hình nhất mục liễu nhiên, hiểu ngay, kịch độc thi hải cách trở song vương. Ai cũng không làm sao được ai Hồng hồ có chút không tinh đánh thái Còn là nhịn không nổi truy hỏi câu Vì cái gì tiểu tính có biện pháp Cũng không chịu cứu ta Kim Hầu tử ha ha cười lớn vì cái gì Ngươi là tuyên cổ yêu tà, Đương sơ giết người vô số Làm họa thiên địa Chúng ta đương nhiên không thể thả ngươi Hồng hồ đích ngữ khí trung sung mãn buồn bực ta giết qua nhà ngươi tổ tông Còn là hại ngươi bị khốn kim Hầu tử ở trong Năm đó ta tung hoành thiên hạ giết người không tính Dám làm ta tiểu dám đương Khả tính đến hiện tại, ta và ngươi cũng là không thủ không đoán, muốn là hai ta đổi nhau cái vị trí, ta nếu có ổn thỏa đích biện pháp, cứu cũng tự cứu. Hồng hồ nhìn vào không có gì lợi hại chi nơi, nhưng là ánh mắt lại cực chuẩn, ngàn nhận đích nhân hồn viên thể đều chạy không qua nó đích trong mắt. Ngàn nhận ngạc một cái mới nhữ nhữ lông mày nói ngươi như trùng kiến mặt trời, thiên hạ há không phải lại muốn bị ngươi hòa hại. Ngươi lại chưa từng cứu qua ta, làm sao biết ta đi ra về sau, cứu cánh là giúp đỡ thiên đạo, còn là tái thế làm họa? Nói đến trong này, hồng hồ nứt ra một mép, tựa hồ là cười khổ một cái tính, phản chính cũng không cứu được, nói những này đảo ngược chọc người bực tức. Cùng theo lại ngẩng đầu lên, ánh mắt giảm nhiên đích nhìn vào truy tử ta đem lấy trước đích sự tình nói đi ra cũng không có gì, chỉ là Các ngươi nếu có dội, tiệu tới bồi ta một trận chứ. Truy tử còn không mở miệng, trường ly tiệu đột nhiên đại hỉ ngưỡi như thực tướng cáo quang chúng ta có dội tới bồi ngươi, còn có thể phái chút đồ tử đồ tôn tới cấp ngươi giải bốn sáu trường ly đích trên mặt hỉ tiếu nhang khai mặt mày dạng dỡ nhà ta trên núi còn có một trích nước địa cát so ngươi khả muốn uy phong đích nhiều ngươi như ưa thích ta đem nó lộng tới bồi ngươi hồng hồ dọa nhảy dựng quăng lên mồm lớn không muốn kia chủng đồ vật lại không biết nói chuyện cô kêu loạn phiền chết lao tử ôn nhạc dương nhịn không nổi lộ ra một kia mỉm cười cái này hồng hồ tuy nhiên cũng là tuyên cổ yêu nghiệt nhưng là cùng kim hầu tử đích mãn khang và hấn giận lưu tướng đích sung thiên ngoan lệ đều không cùng dạng ôn nhạc dương đích ấn tượng còn rất có chút đáng yêu Hồng Hồ cũng không tái phế lời, đem sự tình bắt đầu lại từ đầu nói, hàn cấp nhóm lớn đích hấn tượng đều không sai mới nói đích sự tình cũng chỉ là chính mình bị khốn đích kinh qua, tuy nhiên cùng thắc tà lực sông Ly Ly Sơn không có quá lớn đích quan hệ, ôn nhạc dương đẳng người cũng đều loại tâm đích nghe đi xuống, liền cả trường Ly đều không thôi thúc nó. Thái cổ giữa năm tiếp theo phiến man hoang, thế nhân treo ngược với thủy hỏa, rất nhiều yêu tà tứ ngược nhân gian, Hồng Hồ liền là một trong số đó. Hồng Hồ tuy nhiên hung danh khắp thiên hạ. Nhưng là cùng chín đầu lưu tướng lại bất đồng, lưu tướng là bởi vì hận thiên sở dĩ làm họa xa vọng lên sẽ có một ngày có thể phá hủy thiên đạo, nhượng nhân gian quy lại hỗn đột, mà hồng hồ lại không có gì mục tiêu hoặc lý do sự chỉ bằng tự mình yêu ghét, trời xuân đích lúc kinh qua nơi nào đó đến Úc giã ngàn giảm đầy mắt tấn lục lòng đầy hoan hỉ ở dưới sẽ dẫn giang đạo lưu thêm lấy tới tiêu, khả đến trời thu tái kinh qua trong này gặp một phiến run dung. dung thu hoàng, có lẽ tự sẽ, cảm, giác được khó coi ngại mắt dẫn động địa hỏa dứt khoát đem trong này thiêu thành một phiến tiêu thổ sáu thái cổ lúc giống hồng hồ dạng này hỉ nộ tùy tâm đích quái vật tuyệt không tại số ít mạng người tại chúng nó trong mắt cũng không thấy được tiểu so lên một gốc đuôi chó ba thảo tới đích càng trọng yếu vô luận làm việc tốt còn là làm việc xấu căn bản tiểu không có quá trọng yếu đích nguyên nhân cùng ngoan đồng thảo tổ chim thiêu nhẫn nệ dùng thủy chuốc con kiến ổ không có gì khác biệt nghe được đỉnh cao hứng nàng cảm giác được tự mình cùng hồng hồ tính là đầu tỷ khí Gửi lên hỏi ngươi lúc đó cùng Liêu Tương có giao tình sao? Hồng hồ lắc lắc đầu lấy trước gặp qua một lựa mặt, ta cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, liền cả chiêu hô đều lười được đánh. Hồng hồ một đời đều qua được tiêu giao tự tại, nhưng là đại phàm này trùng trời sinh đích quái vật, đều sẽ có chút bí ẩn đích lược điểm. Hồng Hô hồ cũng không ngoại lệ, mỗi lần nhật nguyệt toàn thực đích lúc, nó đều sẽ toàn thân thoát lực, một sĩ nhật thực kết thúc, liền khôi phục như sơ. Chẳng qua Hồng hồ căn bản tiểu không đem nhật nguyệt toàn thực đương hồi sự nó đích thân thể ra rẻ đều là vì thiên tứ nhật thực đích lúc tuy nhiên vô lực giết người nhưng là người khác cũng đừng tưởng thương nó ngan nhận có chút buồn bực đích khẽ nhíu mày nói thế này ngươi là bình thừa nhật nguyệt chi lực đích quái vật khả ngươi là thủy hỏa chi uy sáu hồng hồ cự đại đích khéo miệng tử mặt trời chủ cửu dương liệt hỏa ám nguyệt chủ cửu âm nhu hóa thủy hỏa song hình trạng vốn là cũng không có gì kỳ quái tương giết hồng hồ đích tu sĩ không tại số ít khả là trong đó tuyệt đại đa số Liền cả nó bung ra tảng âm đích một tiếng giống to đều nhịn không được, lại thêm lên này đầu quái vật căn bản tiểu không có độ phủ, hành tung phiêu hốt bất định, tưởng muốn giết nó càng là khó chi lại khó. Khả là một lần nhật thực ở trước, một quần tu vị cao thâm đích kiếm tiền đột nhiên xuất hiện, song phương căn bản không phế lời trực tiếp bắt đầu quần cuốn ác đấu. Không lâu ở sau nhật thực đi đến, Hồng Hồ cũng thoát lực, lao lao thực thực đích chờ lấy nhật thực kết thúc, chẳng qua Hồng Hồ làm mộng cũng nghĩ đến, chính mình mới vừa thoát lực, tiêu thoát ra một cái nhỏ xấu chi nhân trưng mở mồm lớn tiểu nó thôn đến trong bụng đi sáu. Những tu sĩ này hồng hồ một cái cũng không nhận thức, nhân ra đích lai lịch nó càng là hoàn toàn không biết. Mặt sau đích sự hồng hồ không nói ôn nhạc dương cũng có thể đoán ra được, tu sĩ muốn sạch cắp mô ở sau, dẫn động pháp thuật búng tay ngàn dặm đi tới ly ly sơn, thôn hắn đích người tiến vào kim giác bụng núi, đồng thời mặt ngoài đích thủ ly tiên trận vận chuyển, đem đại sơn hạo lực dẫn tới nhỏ xấu tu sĩ đích trên thân, nhỏ xấu tu sĩ tác mượn dùng chính mình đích thân thể phong chặt hồng hồ. Hồng Hồ không ngừng đích dai dửa, Lại Thủy Trung Sung không phá gông cụm. Truy từ đối, với Hồng Hồ khổ lên lắc lắc đầu người bị người tính kế. Nay tòa pháp trận dứt khoát tiểu là cấp Hồng Hồ thiết kế, chỉ chờ nhận thực ở dưới Hồng Hồ thoát lực, liền quần quận động lên. Hồng Hồ gật đầu cười khổ nhân ra sớm tiểu mới chuẩn bị, ta bị trào chắc cũng không tính oan uổng, chẳng qua ta tổng cũng lộng không minh bạch, năm đó so ta làm họa càng rất đích yêu vật có đích là, vì sao tiểu đem ta cấp chỗ tới? Ôn Nhạc Dương cười lên đầu. Hưng hồ đích cảm khái thật giống như tiểu thâu tại mắng cảnh sát, vì sao không đi trào thưởng cấp phạm. Hồng hồ bị chấn áp đích tình hình, cùng đương sơ ngàn nhận có tương tự chi nơi, chẳng qua kim hầu tử còn là có chút kỳ quái trận pháp như quả động lên, chỉ cần tìm chút linh sắc đích pháp bảo liền có thể chấn chú hồng hồ, vì cái gì muốn lấy nhân thân là vì lao. Dạng này tuy nhiên phong chắc hồng hồ, nhưng là cũng đẳng như bị hồng hồ khóa chặt tự do, đáng tiếc cái kia thấp bé tu sĩ đích kinh thiên một kiếm. Hồng hồ cũng không minh bạch làm sao sự bị trùng trùng phong ấn, ám không mặt trời ở dưới căn bản không biết qua bao lâu, không lúc nào không tại dây rua, cũng không lúc nào không tại thất vọng, vô liêu ở ngoài cũng từng mở miệng tưởng muốn cùng chấn áp nó đích tu sĩ tán gấu thiên, nhưng là đối phương thủy trung mặc không lên tiếng, thẳng đến có một ngày trận tâm tu sĩ đột nhiên muộn hừ một tiếng, mạnh địa đứng đi lên. Đồng thời hồng hồ cũng, cảm, giác được gông cùng chính mình đích lực lượng một chút, mấy lần xung kích ở dưới tuy nhiên thấp bé tu sĩ đích thân thể như cũ khó mà lay động. Nhưng là cảm giác đã không cùng dạng, lấy trước hồng hồ dãy rủa cảm giác là một cá nhân tái đem chính mình giống Đại Sơn đụng lên, mà hiện tại đã không có kia trùng dày nặng đích cảm giác, như cũ là tường đồng vết sát, nhưng là lao tù ở sau, đã không tái là càng khó lấy dãy thoát đích sơn nhạc cự thạch. Truy tử thấp giọng cấp ôn nhạc dương giải thích lúc thác tà hẳn nên đã hủy sạch mặt ngoài đích trận pháp chẳng qua thấp bé tu sĩ là trận tâm, trong thân thể còn bão xúc lên tiên trận chi lực, hồng hồ tạm thời còn không cách, nào, thoát mà lại hùng hổ hồ bị tiên trận nghiền ép không biết mấy vạn năm còn là mấy chục và năm, thực lực đại tổn, sớm thiểu so không được đương sơ. Quả nhiên gật gật đầu, trong thanh âm sơ sơ có chút đành chịu ta cùng cái trận này pháp kháng hành vạn ngàn năm đầu lực chỉ còn một hai phần 10, không thì đương thời liền có thể phá kén mà ra những này độc, tại ta đỉnh thịnh lúc là không khốn được ta. Hồng hồ là tuyên cổ tà thần, ác danh lại há là hành tới, chỉ bất quá no sớm đã cũng là cường nô chi mạn, đường cùng, kéo dài hơi tàn thôi. Tức liền đến hiện tại Nó cũng gần gần là duy trì lấy, miễn cưỡng sống đi xuống sáu. Đương thời hồng hồ tại thấp bé tu sĩ trong thân thể liều mạng đích dây rua, mà không lâu ở sau, bụng núi thượng đột nhiên chuyển tới một trận chắt chắt một vang, một cá nhân đã thông dạy dày đích kim giác đại sơn, xông tiến bụng núi. Tới đích người tuy nhiên cái đầu hải, nhưng là so lên trong bụng núi cái kia nhỏ xấu tu sĩ tới nói, không khác với biểu hình đại hán, nói đến trong này, hồng hồ dừng một cái cái người này, chính là các ngươi trong miệng đích thác tà chứ. Cuối cùng nghe đến mấu chốt nhất đích bộ phận, ôn nhạc dương một hàng người toàn đều nín hơi ngưng thần, lo sợ lỡ qua một cái chữ thậm chí đều không người đối, với, các mô gật gật đầu. Thác ta một đường tuyệt quyết sát phạt, từ ly ly sơn một mực sông tới bụng núi ở trong, bụng núi ở trong đích tu sĩ tay vạn trường kiếm, sinh sắp đích mở miệng trận đây chấn áp đích tuyên cổ yêu tà, một khi nhượng hắn quy lại nhân gian, liền có vô tận đích tai họa. Thấp bé tu sĩ đương thời trong ngoài giao khốn. Trong thân thể đích lực lượng hơn nửa đều tại dùng tới áp chế hồng hồ, này mới mở miệng nói nửa ngày đích lời, không thì sớm tiểu một kiếm đâm ra. Mà tiểu tại lúc này, trên trời nhật thực, hồng hồ thầm thở dài một tiếng, mắt thấy đại hào thời cơ tiểu tại trước mắt, lại chỉ có thể vô lực đích sắp xuống. thắc tà sư tổ cũng là y sam lam lũ, thần tình nguy đốn, trên thân còn có mấy nơi vết thương, đối với nhỏ xấu tu sĩ lắc lắc đầu yên tâm, hồng hồ trốn không đi ra sáu. Sư tổ đích lời còn chưa nói xong nội yêu đi hết đích thấp bé tu sĩ đột nhiên thấp hống một tiếng khiêu kiếm nghiêng đâm thắc tà tựa hồ không chút chuẩn bị miên cương tránh ra yếu hại bị đối phương một kiếm kích xuyên giày đặc đích bả vai thấp bé tu sĩ trong mắt nhạc mừng cổ tay vừa lật chính muốn thúc động chân nguyên thấu qua trường kiếm tiêu sát địch nhân không ngờ thắc tà đột nhiên tranh nhanh đích cười đồng thời ngoài ra một cánh tay ngũ chỉ nhập vòng điên cuồng đích đạn kích thần kiếm vốn là muốn tứ tán nổ bung đích chân nguyên hạo lực cánh nhiên tại thắc tà đích ngũ chỉ kích đánh ở dưới không cách nào công tiến thân thể của hắn Cuối cùng ngừng tụ lên đích kiếm lực tại thê lương đích Tê Minh trùng, men theo đấu qua thác tà thân thể đích mũi kiếm mãnh địa bắn vào dày dày đích bụng núi vách đá thấp bé tu sĩ thân hình lùi nhanh tại thác tà đích đau hống trung triệt ra trường kiếm tưởng muốn lại nữa thi triển pháp quyết đích lúc đột nhiên quái khiếu một tiếng toàn thân trên dưới đều bắt đầu gì dao động này mới minh bạch vừa mới chính mình kích chúng thác tà đích lúc chính mình đã chúng không thế kỳ độc, hồn hậu đích chân nguyên căn bản tiểu không cách nào khu độc chữa thường. Cuối cùng ra một tiếng âm ngoan đích lệ thiếu thân thể vừa lệnh té ngã xuống đất, một mặt mở mịt lên. Ám hồng sắc đích kim quang từ hắn đích đỉnh đầu trung lộ ra, thiểm điện kiểu đích độn đi ra. Thác tà tắc liễu liệu thi triển sai quyền, dùng bản mạng kịch độc phong chắc thi thể, cũng không băng bó miệng, vết, thương, thân hình một nhoáng cũng lướt ra bụng núi. Hồng hồ đương thời là thoát lực, nhưng là thần trí còn tại, bắt đầu còn tưởng rằng thác tà là tới tìm thủ, khả là tử tế vừa nghĩ lại không phải. Thác tà cùng thấp bé tu sĩ căn bản tiểu là hô không có nhau, chẳng qua hồng hồ lười nhát tưởng quá nhiều, lòng đầy hoan hỷ đích chờ lấy nhật thực kết thúc sáu. Mấy phút ở sau, hồng hồ mới ngạc nhiên hiện, thấp bé tu sĩ tuy nhiên chết rồi, nhưng là lao tù còn tại, chỉ bất quá từ tiền trận biến thành căn bản không từng cách hóa giải đích cực độc. Ôn nhạc dương lại cử được đau đầu, thác tà sư tổ một đường liều mạng, đến cuối cùng chỉ vì giết một quần tự thái cổ giữa năm liền chấn thủ ly ly sơn đích tu sĩ, đích trong ánh mắt sung mãn kiêu ngạo. Nàng cũng một dạng đoán không thấu thắc tà cứu cánh tới làm gì, nhưng là nàng biết, thái đàn tử đánh cái thắng trận lớn. 40. chương thứ 60 Long Văn Ly Sơn cùng hắc bạch đảo rất giống, này hai cái phương tồn tại đích ý nghĩa cũng hoàn toàn tuyên cổ tà ma đích ngục giam. Hồng hồ biết đích sự tình cũng chỉ có nhiều thế này, mà ai cũng đoán không thấu thắc tà sư tổ đến cùng tới Ly Ly Sơn làm cái gì, duy nhất có thể xác định đích cũng gần gần là thắc tà tại đại khai sát giới ở trước, đã từng tử tế đích tính toán qua đặc ý đuổi tại nhật thực chi thế sông tiến sân động thời gian cơ hồ cầm nắn đích không kém chút nào kim hầu tử ngàn một bên tìm tòi lên một bên mở miệng thắc tà tính chuẩn nhật thực đích thời gian là vì điệu trận tâm tu sĩ lại không nhượng hồng hồ đào tàu sáu hồng hồ một điểm không khách khí đích trường hầu tử một nhãn này trùng phế lời còn dùng ngươi nói truy tử vò vò mi tâm hỏi hồng hồ thắc tà là lúc nào đó tới hồng hồ manh phát ra trận vang rội đích tiếng cười đem người khác đều hù nhảy ngươi này cũng tiểu là đã hỏi tới ta quả đổi lại người khác, ai cũng không biết. Truy tử vừa buồn bực vừa buồn cười đương nhiên muốn hỏi. Chứ ngươi, trong này còn có người khác sao? hưng hồ đích tâm tình tựa hồ rộng mở không ít, tiếp tục cười lớn lắc đầu ta nói đích là, quả bị chấn áp tại nơi này đích là người khác, hắn khẳng định đáp không ra, đổi ta tắc bất đồng, nhà ngươi vị kia thắc, tà sư tổ đi sau so đến hiện tại, nhất cộng vạn 8.332 thiên trình. Truy tử ngạc nhiên há to miệng ba, sững sơ đích nhìn vào hồng hồ qua thưởng tài lược hiển phí sức đích hỏi ngươi. Tính làm sao? Hồng hô hồ đích tiếng cười trong, trừ phải ý ở ngoài, còn có được một khổ mặc ai cũng giải không ra đích vị nói kia đạo vết kiếm kích xuyên đại sơn, từ ấy ta liền có thể nhật nguyện lạc, thiên đều sẽ đếm một cái, hắc, đếm một cái sáu. Ôn nhạc dương thầm tự than khẩu khí, cùng theo đại khái một tính, từ thắc tà sư tổ tới ly ly sơn đến hiện tại, vừa đúng hai ngàn năm tà hữu. Truy tử từ một bên rẽ khai đề Thác tà làm người cùng thế không tranh, hắn ly ly Sơn. Quá nửa là tại Ly Khai Hắc Bạch Đảo ở sau. Như quả là dạng này đích lời sáu. Hồng Hồ sớm cựu cùng ngoại giới tin tức tuyệt đoạn, có chút hiếm lạ đích hỏi Hắc Bạch Đảo là cái gì sở tại. Truy tử không nóng nảy, khẽ cười lên đem Hắc Bạch Đảo, Thiên, Trường Ly cùng Thác, ta đích sự tình giản yếu nói khác, Hồng Hồ nghe được mi phi sát vũ, mặt mày hớn hở, ha ha cười lớn, "Giống, cảm, giác được Liêu tướng rất đủ nghĩa khí tựa." Tiếng cười trong đều là an ủi, một mực cười Thiên ở sau mới nói nói thế này lên. Thác tà là tại liêu tướng thật hồn đích chỉ điểm hạ, tìm đến Ly Ly Sơn. Thác tà đã từng xa phó hắc bạch đảo, đem sống lại từ đích sự tình hướng ba vị kiếm tiên giảng minh, tới sau ôn nhạc dương mới biết, đương thời tại trên đảo sư tổ nhìn đến, không phải thiên âm chân nhân mà là liêu tướng thật hồn, theo sau sư tổ hạ lạc bất minh. Ai đều minh bạch thác tà bị liêu tướng lửa, là lừa đi đến đâu, sợ rằng chỉ có liêu tướng mới biết. Chẳng qua thiên âm lửa thác tà tới trong này, đến cùng làm cái gì? Cái kia tiểu đích tu sĩ là liêu tướng không đội trời trung đích cựu nhân. Sở dĩ liêu tướng lửa thắc tà tới giết người báo thủ. Ôn nhạc dương trong não đích hỏi, một cái tiếp một cái đích hướng ngoại mạo. Truy tử lại nữa mở miệng phỏng đoán lên sẽ hay không? Thắc tà giết thấp bé tu sĩ, là vì cái gì giao dịch? So hắn giúp thiên âm hoặc giả những người khác giết sạch cái này tu sĩ, sau đó liền có thể cái gì? Kim hầu tử hắc thanh làm du hí sao? Hắn liền cả thủ ly tiên trận đều có thể phá vỡ. Còn có cái gì có thể phòng được nổi hắn? Hắn tưởng muốn đích đồ vật, ai có thể lưu? Nói lên, lại chỉ chỉ trên đất kia cụ độc cốt cái này tiểu cái tử kiếm lực kinh thiên, khả là thương không đến thắc tà hoàn hảo, thương đến thắc tà, phản mà chính mình chúng độc chết rồi. Ôn nhạc dương lúc này đột nhiên tưởng lên kiện sự, nữ mày lắc đầu thắc tà sư tổ tại bị thương ở sau, sai quyền phá giải kiếm nguyên, thi triển bản mạng độc phản kích một khí a thành, danh danh sớm, coi chuẩn bị, cần gì phải chịu lên một kiếm kia Kim hầu tử hồi đáp thác tà thân tử trong co kịch độc, chịu một kiếm tiểu là vì hạ độc sáu. Nói đến dùng độc, ôn nhạc dương mới là chân chính đích hành ra, không đợi hắn nói xong tiểu lắc lắc đầu không hẳn nên, lấy ta hiện tại đích tu vị, liền có thể đem sinh tử độc vận hóa thể ngoại, sư tổ ra ra cũng không đáng nhất định phải trung thượng một kiếm mới có thể thi độc. Kim hầu tử nhíu mày chiếu người nói, thác tà là thành trong tâm tiểu cái tử một kiếm. Cùng theo khí gấp bại hoại đích một dậm chân kia không càng nhượng người hồ đồ. Đích nhãn thần dần dần đích cảm đạo, đối với những người khác lắc lắc đầu biết đích sự tình còn là quá ít, đoán không thấu đầu mối. Nói lên, đứng lên đối với Hồng Hồ làm ra cái có chút miễn cưỡng đích mặt cười còn có sự tình, hiện tại liền đi, về sau chúng ta sẽ đa tới. Tuy nhiên không phá giải được hắn đích kịch độc, nhưng là tổng còn có thể bồi người nói nói chuyện nhi. Tuy tức, Trường Ly đem một mặt yêu nguyên trùng tại bụng núi đích vách đá chung về sau liền dễ tìm. Hồng Hồ tựa hồ xứng hạ, này mới nhàn nhạt đích mở miệng đi. Nhanh thế này. A đi thôi. Ngày sau có rồi, có thể tới liền tối sáu. Nói xong vừa chuyển đầu, lại tiến vào thi cốt lồng ngực trong kia một đoàn hủ trong đất đi. Một hàng người ly khai khả kim giác, lại nữa ngự không đi vội, hướng về thần nữ phong ngoại chạy đi. Trên một đường đều lặng lẽ không nói. So sánh lên lộ lúc đích tâm tinh dao động, ôm đầy hy vọng, hồi chính đích giảm đạm đem hồng lĩnh kim giác đều nhiễm được tiêu điều. Tuy là tuyệt đỉnh yêu tiên đích thân pháp cùng tốc độ, từ thần nữ phong đến kim giác vừa đến một hồi cũng dùng mười mấy canh giờ. Tại về đến thần nữ phong đích lúc, lớn nhỏ thỏ yêu, thắc ta đệ tử bọn người còn tại chờ tại nguyên, vừa nhìn đến bọn hắn trở về, toàn đều mặt lộ hỉ sắc vây ôm đi lên. Không nói không làm ca hai sao gặp ôn nhạc dương, tề tề phát ra thanh kinh hồ, một trái một phải chớp qua tới tử truy tử trong tiếp nhận hắn, ôn không làm bình thời trên mặt kia phó tiểu nhân cười hoàn toàn không thấy, đổi mà ngưng trọng mà xâm nhiên cái gì đối đầu, thương ngươi. Ôn nhạc dương xứng phiến khắc mới biết ôn không làm nói đích là chính mình đích tay, cười lên lắc đầu không việc. Tiểu thương 6. Lời còn chưa nói xong, một hướng ít nôn quả ngữ đích ba tức đinh ôn không nói tiểu giận quát thanh nhỏ thế này thường, tay trái đều đứt. Ôn nhạc dương gấp gáp dơ lên tay trái tay còn tại 6. Tiểu là băng bó đích quá khoa chương 6. Ôn nhạc dương đứt tay trái ngon út, từ trong trong ngoài ngoài không ngừng quấn quanh, một mực nhanh banh khỏa đến hắn khuyệu cánh tay, nếu không phải ôn nhạc dương ngăn lấy, tử hận không được liền cả bả vai đều cấp hắn bao thượng 6. Lúc này trường ly lược mang kinh hỷ đích gì tiếng chỉ vào thần nữ phong đích chính tây lại tới rồi cái. Ôn nhạc dương lúc này mới nhìn đến, lại một phiến dị vực, không biết lúc nào đã từ chính tây phương hướng dựa lên thần nữ phong đỉnh. Ôn nhạc dương dở khóc dở cười, thật hận không được đem sớm tiểu chết thấu đích chớ một trăm dung tỉnh. Hỏi hỏi hắn cái trận này pháp đến cùng muốn phát động đến lúc nào đó, còn sẽ đưa tới nhiều ít cái phương. Chính Nam, hắc Bạch Đảo, Chính Bắc, Ly Ly Sơn. Từ chính tây dựa đi tới, lại là một phiến rậm mắt nhìn đi chỉ có hất hạt sắc đích bùn đất một mực liên miên đến thiên biên hoang nguyên thượng không có hoa cỏ không có cây cối cũng cùng hất bạch đảo ly ly sơn một dạng không có một kia một hào đích thăng tức lao thọ yêu bất nhạc đụng đến bên thân thấp giọng đích giải thích các ngươi đi sau không lâu này phiến hoang nguyên tựu bị trận pháp tiếp dẫn tới chẳng qua một mực lặng không tiếng thở chúng ta cũng không dám tùy tiện đi lên tra xem chờ lấy ngài lao trở về tái làm tính toán hơi hơi gật đầu nhìn xa hoang nguyên trong ánh mắt đã có chút không nên tiền kèm nén không được đích hy vọng. Ôn Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn trôi nổi thiên tế đích yêu tháp, phụ nhìn xuống toàn cục đích khỏa hoàn đến hiện tại cũng không lên tiếng. Lao Thỏ yêu nói xong, nuốt nước miếng một cái, tiểu tâm rực rực, dè dặt, đích hỏi trường ly này lại là cái gì phương. Còn chưa nói lời, cái niên kỷ lớn ước đến 40 tuổi đích đại hồ tử, không chút chinh triệu đích xuất hiện tại rậm rạp cùng thần nữ phong đích giao giới chi địa. Đây mặt cương trâm tiểu đích nồng tu, loạn tao tao đích đều nhanh muốn cùng đầu tóc, lông mày nối thành một mảnh Mi Tâm có khắc một cái cổ lý cổ quái Đích Phù Văn, vừa vận tài vừa xấu nhược lại nhỏ, xiên xiên xẹo xẹo đích lưng lên một ngụm trường kiếm, nhìn đi lên bất luân bất loại, toàn không có một điểm tu sĩ đích phong độ. Truy tử cùng trường ly đích sắc mặt cơ hồ đồng thời hơi biến, đối phương đích trưởng tướng cùng hình dạng tuy nhiên có chút hoa kệ, là xuất hiện đích quá đột ngột, mà lại hai cái tuyệt đỉnh yêu tiên vô bị lấp định, nhỏ xấu đích người trung niên không phải tại pháp bảo pháp thuật đích che lấp hạ ẩn tàng tại phụ cận, mà là đẳng trường ly bọn hắn trở về ở sau từ rầm rạp nơi sâu, trong, không mà tới. Dạng này đích thân pháp, tuy là tâm cao khí ngạo đích trường ly đều tự than phất. Đột ngột hiện thân đích đại hồ tử, căn bản nhìn không ra cái gì thần tình, thanh trong tựa hồ có chút ý cười, còn có chút đợi lâu ở dưới đích ông đoán, vươn tay một chỉ trường ly miêu yêu, chờ ngươi thật lâu. Truy tử cùng ôn nhạc dương liếc mắt nhìn nhau, hai cái người trong lòng đều là một cái cách nghĩ, lần này chính điểm tử cuối cùng tới rồi. Không nỗi nhi chuyển cho ngày sau người đích tiếp dẫn pháp trận chính là muốn thỉnh tu vị canh thâm đích kiếm tiên tới bắt ly quả liền cả khổng nỗ nhi chính mình đều không nghĩ đến bởi vì hỗn độn huynh đệ đích hồ nháo, trước sau đưa tới hắc bạch đảo cùng ly ly sơn nhìn vào đại hồ tử chính muốn nói chuyện đột nhiên thân sau vang lên thanh kinh hỉ đích oan hô chính bị đại tử bi tự tăng lữ tạm giam lên đích lao sơn nhật truy truyền nhân ôm nhật lao đầu tử đối với hắn giống to tiên sư nhanh cứu đệ tử cơ hồ cùng này đồng thời kim hầu tử ngàn khỏe mắt tận nước khổng nỗ nhi ngươi còn nhớ được ta sao nói chuyện đích lúc Kim hầu tử đã vạch khởi một đạo kim quang, đủ để động xuyên kim thạch đích một quyền, hướng về đối phương đích đỉnh đầu thiểm điện oanh kích mà xuống. Sở hữu nhân đều cảm giác được trong não nổ vang thanh một lôi, cái này lôi tha lôi thôi đích tiểu người xấu tiểu là khổng nỗ nhi. Đại hồ tử sắc mặt không có tơ hào đích biến hóa, tiểu tại Kim hầu tử kham kham sống tới trước mặt đích sát nà, mạnh địa nâng lên một cước, oanh đích một tiếng một vang, thân pháp không nhượng trường ly, quyền lực kham bị tử thần thông đích Kim hầu tử ngàn cánh nhiên bị hắn một cước đập phiên trùng trùng đích kẻ trở về. ôn Nhạc Dương hiểm chút trường bạo nhãn châu, luận vốc người, đại hồ tử so lên ngàn nhận cũng khôi ngô không được bao nhiêu, nhưng mới rồi kia nặng như lôi đỉnh đích một cước, tựu giống một cái thành niên đại hán đảng phi hoa tựa đích hồn không phí lực. Đại hồ tử đứng tại nguyên điệu thân hình bất động, lực khí trong mang theo một tia buồn bực cái gì tiên sư? Ai là Khổng Nỗ Nhi? Tuy tức có thu đích trông hướng còn tại mặt đất lăn lộn đích ngàn nhận ngươi có cái cửu nhân kêu Khổng Nỗ Nhi. Nhận sai người chứ? Nói lên, Sắt có giới sự đích tới ra chính mình trên mặt đích dâu rịa, phảng phất tưởng muốn ngàn nhận nhận cái rõ ràng. Không phải không phải bước nhanh đi đến ôn nhạc dương thân sau, nhỏ giọng đối, với, hắn nói người xấu không nói hoang. Ngàn nhận một cái gót đầu lật lên, trên mặt đích biểu tình tranh nhanh đến cực điểm, tiểu biến thành thảm thảm đích quỷ tiếu ngươi tiểu là sẽ rơi chính mình đích ra mặt, ta cũng nhận không sai. Nói chuyện lại nữa xong ra, trường ly cùng truy tử đồng thanh giận quát, băng truy cùng yêu nhận lằng không mà hiện cùng Kim Hầu tử cùng lúc hướng về địch nhân phi tập mà tới. Thẳng đến ba vị tuyệt đỉnh yêu tiên liên thủ, Đại Hồ tử đích trong mắt mới chớp qua một tia ngưng trọng, lật tay cởi xuống sau lưng đích trường kiếm, tại chính mình trước thân nghiêm hành, tay kia bước lên kiếm quyết hơi hơi khẽ dẫn, đột nhiên tại trong tối tâm bạo phát ra một tiếng chấn người tâm phách đích gầm gào, một điều thiết hôi xác đích cự long lăng không mà hiện, thân thể bản cuốn thành cự tuấn chi hình, vững vàng ngăn tại chủ nhân trước thân, tùy tức gầm vang, cự vang chấn căng thiên. Tế Lao thỏ yêu bất nhạc từng gọi ra qua Phật gia hộ Pháp Kim Long, khả lạ nhưng trước mắt này điều chân Long một so, bất nhạc đích thần thông giản trực tiểu thành kịch đèn chiếu. Băng truy yêu nhận một sa vào cự Long bàn quyển mà lên đích vòng, nước, xoay chung, lập khắc tê minh lên bị căng thành mảnh vụn. Kim Hầu tử nhảy tung thân thể, thần quang lượn lờ trung thượng thiên vào đất, không biết phát động nhiều ít ký manh công, lại thủy trung công không phá đối phương đích Long hình chi thủ, cuối cùng hét giận giữ một tiếng, vạn kiểu không cam đích lui trở về. Tuy nhiên trường Ly cùng truy tử trích thăm dò, chỉ có ngàn nhận một người manh công, khả là trên trời kia điều lòng chán Phong Đích thực lực, còn là Nhượng Sở hữu nhân đều hung hăng đích hút ngụm linh khí. Thiết cho Cự Long cũng thân thể mãnh run, bị ba cái tiên đích thần thông đánh được ngang ngang gào thét, đại hồ tử trong tay đích Trưởng kiếm nhẹ nhẹ một nhoáng, thu thần thông, đối với chúng nhân lắc đầu cười nói nhận sai người, tất định là nhận sai người. Ôn Nhạc Dương lúc này mới miễn cưỡng nhìn rõ ràng, hắn đích Trưởng kiếm thượng, chi chi chít chít đích, đích có khắc tầng tầng điều Long văn. Nhan sắc môi khác hủ hủ như sinh, sống động như thật, trong đó một điều cùng vừa mới hiện thân đích thiết cho thần lòng một mô một dạng. Nói xong, đại hồ tử thiểm điện đích bước tiến bước, tùy tức lại lui trở về, trông lên ôm nhật lao đầu tử nhà ngươi tiên sư lại là vị nào. Vốn là bị trường ly phong chắc chân nguyên không thể hơi động đích ôm nhật đột nhiên lật thân mà lên, đôi tay hơi hơi khẽ chấn, phủ bó áp hắn đích mấy tên đại tử bi tự cao thủ đồng thời kêu thảm tiếng cái cái cốt đoạn gần chết, bị ôm nhật lao đầu hoạt, hoạt chân chết. Đại hồ tử tại đột nhiên tiến thoái gian, đã giải khai ôm nhật trên thân đích Trần Nguyên Phong Ấn. Đại từ bi tự trên dưới quần tình kích phấn, chính muốn vây công ôm ngày lao thọ yêu vung mạnh tay lên, lệ thành quát nói lui ra. Ôm nhật thần tình cuồng ngạo, căn bản không đem đại quần đích địch nhân đương hồi sự, tất cung tất kính đích đối với người trung niên thi vãn bối lễ nhật truy đệ tử tạ tiên sư cứu mạng tri ân, đệ tử sao mà hưu hạnh sáu? Ly đột nhiên lạc lạc cười nhẹ vài tiếng cứu tri ân, người khả bị hắn hại chết. Ôm Nhật không nhận thức cái gì sư, nhưng là mấy nhà tiên tổ đại đại lưu truyền, tiên sư giữa mày một phương tiến triển, trong dịp mở mịt lên hạo lực vô luận như thế, nào bạo sung không nứt, Ôm Nhật đương nhiên là biết hàng chi nhân. Hiện tại tiên sư thần đến, Ôm Nhật tiểu giống đổi cá nhân tái không đương sơ ti cùng gặp gối đích kia phó mô dạng, manh trưởng hướng trưởng liệt trưởng, dừng miệng, tùy theo cương liệt bí trương đích giống giận, Ôm Nhật đột nhiên cảm giác được có cái gì đổ vật bay ra chính mình đích một mép, cúi đầu vừa nhìn tiểu tại chính mình trước thân nơi không xa một căn đỏ tươi đích đầu lưỡi chính tại không cam đích vọt nhảy lên sáu ôm lấy bà vai khoe mắt chân mày trong toàn là tiểu nữ hài ác tác kịch ở sau đích nhạc sướng thanh lại lãnh đích nhượng người ra đầu phát tê quỷ quái môn xếp tại vị thứ nhất không phải tùy tiện nói nói lao thọ yêu đích thanh run run lẩy bẩy giống tùy thời sẽ đức khí tựa đích nhà ta sư tổ phong chắc ngươi đích chân nguyên đồng thời còn trông xuống nổ lưỡi không xỉ ly tâm ba đạo yêu môn cấm chế trừ phi lão nhân ra tự tay giải khai ngươi đích chân nguyên phong lân sáu thọ nhỏ yêu bất nhạc đích giọng điệu tầng tầng kéo dài tiếp nhận bất nhạc đích lời nếu là người khác giải khai ngươi bất động chân nguyên thì thôi không thì ba đạo cấm chế liền sẽ phát động ngươi tiểu là la hán kim tiên cũng tái sống không quá này nhất thời bà khác một môn ba cái nghiệt câu tiếp một câu chẳng qua mấy chục cái chữ đích công phu ôm nhật lao đầu tử đẩy mồm đích nha sĩ đều tại không tự nhiên đích và cong tung động cuối cùng mang theo huyết căn vũ lực đích rơi rớt kha ấy tử đưa tay đặt tại hầu tự đích trên bả vai, đê đê đích nói hơi an chờ nóng, chạy không thoát đích, rõ ràng tổng qua bất minh bất bạch đích loạn đánh, ôm nhật lao đầu tử sắc mặt khủng sợ tới cực điểm, đôi mắt lệ trong hướng nhà hắn tiên sư, trong mồm ô ô có tiếng khả không đầu lưỡi cùng nhà sĩ, ai cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, đại hồ tử lại cười lắc lắc đầu ta chỉ tưởng ngươi có thể đứng lên dễ nói chuyện, lại không nhượng ngươi vọng động chân nguyên, ôm nhật lao đầu tử ô ô quái khiếu lên, lại chuyển đầu trông hướng trường ly. Trường ly còn là cười đến thế kia nhìn ta hiện tại trích hối hận không sớm giết người, bình bạch góp đi vào mấy cái vì ta lưu tại thần nữ phong không lùi đích hải nhì tính mạng. Nói xong những mày, có chút không nén phiền đích nói ngươi làm sao còn không ho khan. Lao thỏ yêu cùng thỏ nhỏ yêu các tự nhàn nhạt đích cười lên, thấp giọng phụ họa lên trường ly nên khái, nên khái quả nhiên, ôm nhật bắt đầu ho khan, từ cổ họng nơi sâu, trong, len ken mà có lực. Một tiếng đều hảo giống có cái gì đồ vật tưởng muốn ngạnh sinh sinh đích từ hắn đích trong ngực chen đi ra sáu. Thẳng đến bảy tám thanh ở sau, ba đích văng nhẹ, một khỏa đã chen thành nát đảo tựa đích tâm, bọc lấy một chùn huyết tươi, giống một vòng mới lên đích đấu dương, vung sức đích nhảy ra ôm nhật đích mồm mép sáu. Ngoài ra ba cái thiên truyền nhân cũng bị phong chắc chân nguyên, hiện tại đích thể chất cùng người phổ thông không khác, lại đều thân thụ trọng thường, sớm tiểu kiên trì không nổi chầm chầm ngủ mê đi qua Căn bản cũng không biết hiện tại chính tại phát sinh đích sự tình. Đại hồ tử nhìn vào ôm nhật chết thảm, làm cái cổ quái đích biểu tình, mang theo mấy phần ý cởi trong hướng trường ly yêu nữ đích thủ đoạn quả nhiên sắp bén, khó trách ta muốn tự thân động thủ cầm ngươi quý án. Đích lông mày một khiêu sách. Đại hồ tử ha ha cười lớn, tựa hồ có chút không thể làm sao đích lắc lắc đầu vốn là không muốn nhiều lời cái gì, khả hiện thân ở sau, lại là cựu nhân lại là tiên sư, tổng nhịn không nổi tưởng hỏi nhiều hai câu hắn đem ánh mắt lại nữa trông hướng kim hầu tử ngươi cái kia tiểu nhân thật cùng ta trường môn mộ một dạng nói lên đảo chuyển chui kiếm gãi gãi nao đại tựa hồ chính mình không nghĩ thông đến cùng là chuyện gì vậy ngươi thật nhận sai người đợi lát liền muốn buông tay một chiến ta lửa ngươi gì dùng ngan nhận còn chưa nói lời tử đột nhiên từ một bên cắm miệng hỏi ngươi vì cái gì muốn chọc nã trường ly đại hầu tử hòa hòa khí khí đích hồi đáp sư phụ linh truyền dụ nếu có pháp trận tiếp dẫn ta muốn ta bắt bớ nhiệt xúc miêu yêu ôn nhạc dương tổng tính dài ra khẩu khí hiện tại tổng tính có một kiện sự đối thượng hào, cái này cầu tu tiểu người xấu tiểu là khổng nỗ nhi đích sau cùng không thể không động dùng đích tuyệt đỉnh kiếm tiền hắn cùng những kia ngày sau người trên thực tế là một hồi sự khác biệt gần gần là tu vị đích cao thấp khổng nỗ nhi đích cái đệ tử này khả năng sớm tiểu độn ẩn hoang nguyên lặng lẽ tu hành căn bản cũng không biết khổng nỗ nhi tới sau làm đích sự tình tự nhiên cũng tiểu không nhận thức ngày sau người chẳng qua hắn cùng khổng nỗ nhi trường đích một mô một dạng ngược lại là có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ bọn hắn là thân gia hai? Ôn Nhạc Dương bên này còn tại buồn bực đích lúc, thân ba cái tuyệt đỉnh yêu tiên liền đồng thời phát ra thanh quát mắng, hoặc dẫn động thần thông, hoặc hóa thân mang, lực thúc động nguyên công hướng người trung niên. Không chút chinh triệu, nói đánh là đánh. Mà đại hồ tử không chỉ không có chấn giận, phản mà mi phi sát vũ, mặt mày hớn hở, giống một lâu cuối cùng có thể sống động một cái gân cốt, trường kiếm chấn động, tại đạo quyết dẫn động hạ, vung tay gian long ngầm xuống thiên mỗi một lần pháp quyết dẫn động, liền sẽ có một điều cự long hiện thân. Đồng thời này trôi long văn trưởng kiếm đích tôi lệ liền đại đại đích hàm đạm tiện ôn nhạc dương chỉ cảm giác được hoa mắt quấn loạn. Tại đối phương đích liễu liễu thi pháp ở dưới trên trời cánh nhiên trước sau hiện thân 5 điều thiên long, mà này trôi trưởng kiếm tại sau cùng một điều long hiện thân ở sau hơi hơi đích ông minh một tiếng tiểu này tan biến Nam trích thiên long thương thương giống giận cự đại đích thân thể xoắn vỡ khắp trời đích băng truy cùng yêu nhận công thủ chi thế chuyển mắt bị chuyển trường ly. Truy tử cùng ngàn nhận các tự vừa hò la, thân hình như điện chẩn chọc nhảy tung, tại Thiên Long chi uy hạ miễn cưỡng tự bảo. Tuy nhiên sự trước không nghĩ đến, sẽ có ba cái tuyệt đỉnh tiên nối áo xuất hiện, khả đại hồ tử đích tâm lý còn là đốc định đích rất, hắn lấy kiếm hóa rồng, tuy nhiên không phải chân long, là một điều long đích thực lực, so lên một cái tuyệt đỉnh yêu tiên cũng không chút kém sắc. Không lâu ở trước hắn vừa đột phá năm long chi hình đích quan khẩu, hiện tại lấy 53, vững vàng chiếm trú thượng phong. huống hồ hiện tại Ba cái tiên đều đã toàn lực ra tay, mà người trung niên trích thúc động phát bảo, chính mình còn chưa từng ra tay. Ôn nhạc dương cố kỹ trọng thi, xài lại manh cũ, vừa lật tay lượng ra dao đầm công pháp của hắn không có nguyên thần chi lực, căn bản tiểu không thụ khắp trời thần uy đích áp chế, cùng này đồng thời cốt giao ầm vang hiện thân, chưng mở mồm lớn vừa kêu một tiếng tiểu im bật mà rừng, bành đích một tiếng té tại trên đất, nói cái gì động không được. Cùng theo ôn nhạc dương ngạc nhiên đứng lại bước chân, trên tay hắn đích giao thứ cũng đã biến mất xấu mặc cho hắn làm sao xử kình thôi thúc, tựu là không chịu lại đi ra. Thiên Long trao liệng, đừng nói trích giao thứ giao cốt, tựu là định giao còn sống sót, hiện tại cũng không dám đi ra. Đại Hồ Tử nhìn đến Ôn Nhạc Dương là như điên cuồng đích phất qua tới, trước là có chút ngoài ý, cùng theo nhìn thấy giao thứ cùng cốt giao hiện thân, trong mắt cũng đã sáng lên, theo sau nhìn thấy Ôn Nhạc Dương trợn mắt há mồm, hai tay trống không, cũng nhịn không nổi nữa ha ha cười lớn lên. Đại Hồ Tử chính cười lên, đột nhiên đỉnh đầu Hàn Quang tứ giật. Ngàn vạn chuôi trường kiếm hội tụ thành một đạo giết thiên đích thác nước từ hắn đỉnh đầu điên cuồng đích nghiêng lệch mà tới tiểu trường môn lưu chính là thần nữ phong đỉnh đại quần tu sĩ trung duy nhất còn có thể động thủ đích người những người khác liền như láo thọ yêu nhượng quýnh những này cao thâm tu sĩ tại thần long thiên uy ở dưới cũng căn bản ngừng tụ không ngớt tâm thần miễn cưỡng có thể đứng lên tiểu không sai uy lực tuyệt luân đích côn luân kiếm trận lại nữa hiện thân nhượng cầu tu người xấu nho nhỏ đích ăn cả kinh nhìn vào lưu chính cười nói ngươi cũng không sai. Cùng theo một điều cự long từ chiến đoàn trung rút thân mà ra, tại Thương Thương hét giận dữ trung quyền động phong lôi, đem côn luân kiếm trận sung đích đông ngã tây nghiêng, một trận trận hàn quang tứ giật đích trưởng kiếm chuyển mắt chuyển mắt nứt vỡ, vỡ tan vô hình sáu. Đại hồ tử lại nhìn hai mắt trên trời đích côn luân kiếm trận, xa xa đối với tiểu trưởng môn lưu chính bổ sung câu kiếm trận không sai, ngươi còn kém sáu. Thoại âm chưa lạc, chỉnh Tiễn thiên không đột nhiên ảm đi xuống, ôn nhạc dương cuối cùng dẫn động thạch tháp, tự tiêu vân hướng ngoại lên hắn không chút lưu tình đích lệnh đi xuống. Đại hồ tử vừa vận hiện thân đích lúc, còn kém điểm bị treo tại Thiên Biên Đích Ma Thai Thạch Tháp căng phá nhãn cầu, tu vị của hắn thông thiên triệt, đương nhiên nhìn đi ra, cái này đồ vật là kiện lợi hại pháp bảo, hắn một mực không gấp lên sông tiến chiến đoàn, chính là muốn đẳng cái này đại gia hỏa phát động ở sau tâm lý mới đạt thực, quả nhiên đối phương cũng kềm nén không được nữa, phát động đại sơn tựa đích cử tháp. Đại hồ tử thân hình còn tự lú lú bất động, tiêu đứng tại nguyên địa ha ha cười lớn làm sao, cuối cùng nhịn không nổi sao? Điều tại nặng ở vạn tấn đích thạch tháp của Ngônh mà tới đích Xa Na, manh liễu lười xuân lôi, nâng lên một cước, kẹp lấy nhượng sở hữu nhân đều không cách, nào, tưởng tượng đích quần quật cự lực, Ngônh đích một tiếng đá vào thạch tháp thượng, nhà lớn đích cự tháp, cánh nhiên mãnh mở run, bị hắn một cước đá được xiên xiên xèo xèo. Điều tại này điện quang đá lửa đích một nháy, thạch tháp trong âm cười lên truyền ra ba cái chữ. Âm dương sai lăng không mà hiện, tuy là đại hồ tử một mực thông dong đạm định, tại pháp bảo phóng pháp bảo đích Xa cũng nhịn không nổi giận báng thanh, thao Muốn phiếu gần đích điểm suy so quá thảm duyệt. Chương thứ 250 cường địch. Truy tử, ly hai cái người chính tại Ác Long đích của công hạ bận đến không cũng nhạc không ngừng liếc mắt nhìn nhau. Đây đó đích trong ánh mắt đều là một dạng đích trí tứ, ôn Nhạc Dương Hải tử này học xấu xấu. Phát bảo trong ẩn giấu lên tu sĩ đích một đoạn nguyên thần rất chính thường. sở dĩ không quản là thiên truy hậu nhân, còn là bản lĩnh thông thiên đích đại hộ tử, lấy bọn hắn đích tu vị sớm đều phát hiện thạch tháp trong đích hỏa hoàn nguyên thần, nhưng là ai đều không đương hồi sự. Khả là pháp bảo trong che dấu đích nguyên thần còn sẽ phong pháp bảo, nay tựu là một cái rất không muốn mặt đích khái niệm. Khoa hoàn hiện tại liền thân thể đều không có, còn muốn mặt làm cái gì. Đoạn yêu thân ở dưới, âm thắc dương sai đầu nhiên hiện thân. Vừa vặn một cước đá lăn ma thai thạch tháp, chính tại ý khí phong phát đích đại hồ tử, cảm giác hảo giống chính hương phấn đến cực điểm đích lúc đột nhiên bị người lật đầu tới một thùng còn phiêu lên khối băng đích nước lạnh, khi gấp bại hoại đích phá miệng mắng to, đồng thời đôi tay một sai, phảng phất một phiến mánh địa phong chắc âm thắc dương sai, khoa hoàn cũng đồng dạng lớn một tiếng. năm đó trường ly cũng là trước phá vỡ hắn đích pháp bảo, mới dám đi cùng hắn tìm phiền thoái. hiện tại cái này toàn thân cao thấp thêm lên không có 10 cân thịt đích đại hồ tử, cánh nhiên dựa vào một đôi tay, tiểu gánh chắc âm thắc dương sai ẩn hối lại tấn mánh đích một kích. lần này đích địch nhân cường han đến trước sở ngộ, ôn nhạc dương minh bạch, hắn muốn là quấn không ngừng đối phương. đại hồ tử chỉ cần vừa xông vào ba cái yêu tiên cùng thiên long đích chiến đoàn, người mình lập tức tựu nhất bại đồ địa thất bại, căn bản tới không kịp tái do dự, triển khai thân hình một làn khói tựa đích hướng về đại hồ tử nhảy tung mà đi, đồng thời mở tiếng hét lớn sơn. vừa vặn bị lật tung một bên đích mà thai thạch tháp tùy nó tâm ý mà động, lại nữa gào thét mà lên. mà đại hồ tử đã chấn tĩnh hạ tới, đôi tay vững vàng để lại âm thắc dương sai, chẳng qua trong nấy mắt, âm thắc dương sai cùng hắn ở giữa đích công thủ chi thế đã lìa chuyển, từ sớm nhất đánh lén, giang co, thẳng cho đến hiện tại biến thành song nhận khổ khổ chống đỡ muốn đào ly hắn đích đôi tay chỉ cần tái có một biết công phu, đại tử tiểu có thể triệt để hủy này đôi đối pháp bảo. đại tử hung hăng trừng lên ôn nhạt dương, kiệt kiệt cười lớn nói hảo tiểu tử là thật xem thường người xấu. lời còn chưa nói xong, hát tán tại bốn phía đích linh thức cầm vang số vỡ, một phiến cự đại đích bóng mở lại nữa lồng chụp mà tới. phân rõ là trách cười là trách đeo. đại hồ tử từ trong cổ họng phát ra cô địa một tiếng nguồn vang tay tơ vân bất động địa ngăn chắc âm thác dương sai, mà chọn cả người lại quỷ dị địa thân thể một phen. Hảo giống đốt xương đều là phản trường lên một tiểu, nhìn cũng không nhìn nhấc chân liền hướng về thiên không đá vào. Một khí hóa tam thanh, xa thân đạo đả đấu, không phải thân hoặc giả khí lực, mà là hàng thật giá thực địa đỉnh nhọn đạo pháp, nguyên thần ba phần, đôi tay một túc các quần thiên nguyên, thân như xa lưu tùy tâm chuyển u, đại hồ tử địa đôi mắt như nuốt, sáng ngời mà trương cuồng đạo thần thông chợt nhìn bình đạm không kỳ, nhưng là trong đó ẩn hàm thiên đạo chí lý có thể tu thành xa thân chi nhân. Tu vị đã đạt hóa cảnh đổi pháp quy chân cho dù là hắn bản nhân. Cũng đối, với, nhịn không nổi muốn đối, với, chính mình từ tâm lý bội phục một cái đầu nhiên hất lên địa cao ôn cuộn lên địa tu cấp sáu. Đại hồ tử làm Ngộng cũng không nghĩ đến. Lần này từ trên trời nện đi xuống địa thế kia một mảng lớn. Không phải ma thai thạch thác, mà là một trôi toàn thân rực diễm nội liễm. Bén nhọn phá không. Thần hình thiên thành địa hồng sắc cự kiếm. Không biết là ta phục khắc ý sở làm còn là lưu kim hỏa linh có thể tại ngự địch lúc tự như điều chỉnh. Khắc ấy cử kiếm toàn thân sở ẩn địa thiên cang chân hỏa sổ ngưng tụ tại một điểm kiếm phong nơi. Hóa làm thảm trắng bệnh hào sở qua chi nơi. Không khí như sóng đào thương hoàng địa tứ tán của lần. Tiêu tính là cái kẻ ngu cũng có thể minh bạch một cước muốn là đã thực tại. Sẽ là cái gì hạ trường? Đại hồ tử lần này không phải vừa sợ vừa giận. Mà là hồn phi phách tán. Cũng tại không cố được hủy sạch thác dương sai đôi tay vung lên bỏ qua pháp bảo, toàn tức dùng sức tại trên đất một vỗ. Tại khắc bất dung hoãn, khẩn cấp ở giữa tổng tính đem chính mình địa thân hình hướng về sau căng lui vài trục trượng. Kham Kham nhượng chính mình địa chân tránh ra trời chu đất diệt tiểu địa một kiếm. Đại hồ tử địa cảm giác, Tiểu là tối sầm, hơi sáng, lại tối sầm sáu. Cự kiếm trời giáng trước mắt tối sầm, thiểm điện tiểu bạo lui sông mở lưu kim hỏa linh địa lồng trụ phạm vi. Trước mắt hơi sáng, còn không tới kịp ổn chắc lùi về Sau địa thế tử. Thiên lại đen tối. Lần này là ma thai thạch tháp hàng thật ra thực điểm nền đi xuống sáu. Cự kiếm, thạch tháp, âm tháp dương sai lại đâu một dạng không phải thiên hạ đỉnh nhọn đích pháp bảo, càng hướng hồ lại là liên phiên đánh lén, tiêu tính đem đại hồ tử đổi thành thác tà sư tổ, cũng chiếu dạng đắc thủ bận cất loạn. Cầu tu người xấu vừa đá ra đi đích một chân mới còn chưa hoàn toàn thu trở về, chính là cựu lực đã kiệt tân lực chưa sinh đích một tuyến, tái không có khắc đích biện pháp, trong miệng vội vàng thúc động pháp lệnh Chính tại giữa không trùng cùng trường ly đẳng người chiến đấu đích một con Phi long mãnh địa hơi run thân thể như gió bay điện chấp hồi viện chủ nhân ẩm vang cự vang một con Phi long kẹp lấy vạn quân lực từ mặt bên hung hăng đụng lên ma thai thạch tháp tại khỏa hoàn đích chuối liền mắng to trùng thạch tháp ngạnh sinh sinh bị đụng nát một góc thùng thùng thùng đích lăn lộn lên một đường đi xa kia điều thiên long tắc cốt đoạn gần chết cự đại đích thân thể vô lực đích tranh động mấy cái ở sau có rút lên tan biến yêu ma quỷ quái các có Hán đạo các có Hàn pháp Luận khởi chiến lược, thạch tháp dựa sông ngang đụng thẳng, thiên long dựa lợi chảo răng nhọn cùng bó nguyên thành nhận. Nếu thật là chiến đấu chi cục đích lợi, cũng tiểu là cái không phân cao thấp bá trọng ở giữa. Trích nhìn là thạch tháp đầm trúng thiên long, còn là thiên long trầm chậm kích vỡ thạch tháp. Chẳng qua này xem man lực đụng nhau, thiên long xá trường binh đoạn, một cái tử thắng thua là phán. Thạch tháp tổn hủy một góc còn có sụp nước thiên điệu chi huy, mà thiên long dứt khoát đã hình thần câu diện. Hết thể đều phát sinh tại người phổ thông căn bản không cách. Nào? Tưởng tượng đích ngắn ngủi thuần gian, tiểu tại thạch tháp cùng cự long đụng nhau, đại hồ tử tâm thần chấn đãng đích sanh na, cự kiếm lưu kim hỏa linh đột nhiên một trận, đột ngột đích hiện thần bán không, hướng về chính đem côn luân kiếm trận kéo xe được phá hở bách xuất, tùy thời khả năng kích hủy kiếm trận đích kia điều thiên long lật đầu chém xuống, thiên long ngang ngang gào thét, so bén lửa đầu xe còn muốn càng thô to kết thực đích thân thể linh hoạt đích hơi run, hung hăng đích cuốn chặt cự kiếm, tùy tức toàn thân cẩm lần kịch liệt thu xốp, đủ để đâm phá mảng nhĩ đích sắc vang đại tác muốn đem cự kiếm xoắn vỡ, đồng thời cự kiếm cũng chán phóng ra lóe sáng đích thiên cang chân hỏa, hỏa xa thôn quyển, tham lam đích liếm lấy long lân, muốn đem thiên long nương cháy. quan chiến đích tán tu mục không dối tiếp, nao tử toàn đều biến thành một phiến không bạch, trước là ôn nhạc dương đích trỗi liền tổn chiêu, nhượng người lại lãnh lại ngoan vừa nhạc sướng, tùy tức cự long cùng thạch tháp giận đụng, tiếp lấy lại là thần kiếm cùng thiên long vừa hữu sáu, côn luân vạn kiếm vừa được lưu kim hỏa linh tương trợ, tê tê đích phát ra một trận chấn triệt thiên địa hoan minh thành. Từ bốn mặt tám phương chen, như ông mà tới, tựu giống một quần vây chặt ác sa đích thực nhân ngư, điên cuồng đích mổ phệ đuổi chém Thiên Long. Ta phục nhảy lên ôn nhạc dương đích bả vai hào hào kêu to, tiểu trưởng môn Lưu Chính nghiến lên trận quyết khí gấp bại hoại, hiện tại cử kiếm cùng côn luân kiếm trận ai đều không nghe chỉ huy, hoàn toàn là chính mình tại cùng Thiên Long ác chiến tại một chỗ. Lưu Kim Hỏa Linh vốn là Thiên binh thần nhận là rơi tại ta phục trong tay, năm đó đích uy lực phát huy không ra hai ba thành, không thì sớm tụu một kiếm chặt đứt kia điều Long. Ba cài yêu tiên bên này tắc gáp lực giảm lớn, các tự lệ thanh huy giải, phấn khởi yêu huy lại nữa nhào hướng trước thân đích ba điều thiên lòng, tấn tốc quay về số thế. Đại hồ tử xá một điều kiếm hóa rồng hình, mới trốn thoát bị nện thành thịt nhau đích ách vận đau đích lông mày trước ngày, chắc chỉ chỉ vào ôn nhạc dương, đem nha xỉ mập mờ được ken kết văng lên, qua nửa buổi mới từ trong cuống họng chen ra năm chữ sư phụ ngươi là ai. Nhìn nhãn thần của hắn, ôn nhạc dương chỉ cần hướng thân sau đích trong đám người tùy tiện một chỉ. Đại hồ tử khẳng định nhảy đi qua xé nát hắn lại nói, Ôn Nhạc Dương cũng dừng lại bước chân, không có cử kiếm tương trợ, tiểu dựa vào vừa bị rất đụng một kích đích yêu thắp cùng âm thác dương sai, sợ không đối phó được địch nhân, tâm lý chính mài đua tùy tiện bậy bạ hai câu một khắc là một khắc đích lúc, khỏa hoàn tại nơi xa đột nhiên giận quát một tiếng coi chừng. Âm thác dương sai đột nhiên lui về đến Ôn Nhạc Dương bên thân. Đại hồ tử trích xoải ra một bước, liền từ vài chục trượng ở ngoài đột ngột đích xuất hiện tại Ôn Nhạc Dương đích trước mặt. Đôi tay kết ấn ngoan đích lệnh tại chính chán phóng khởi trắng bệnh cùng hắc mang đích âm tháp dương sai thượng, âm dương song nhận kịch liệt run dậy lên đại hồ tử ngưng tụ lên đích quần cuộn thần thông ầm vang đánh bay, đồng thời đại hồ tử cũng qua đích một ngụm huyết tươi phun đi ra, bị song nhận đích phản thổ chấn thương, chi chít đích thủ ấn cũng bị đánh tan. Đại hồ tử bị ôn nhạc dương khí đích tim phổi muốn tạc, hắn sống đích năm đầu muốn lấy vạn kế, lần thứ nhất bị người thế này, khi phụ tha rằng thụ chút thương cũng muốn đem trước mắt cái này một nột tiểu tử kích giết điệu mới có thể thiết hận. Ôn Nhạc Dương lui liền một bước đều tới không kịp, liền bị đại hồ tử một trường đặt tại vòm ngực đích một tiếng nguồn vang, lệnh dao giáp ra hơi lóe tịch diệt một nháy đều không thể gánh chắc, tiểu bị đối phương bàng bạc đích chân nguyên hao lực hung hăng đích kích vỡ tám tao đích gần về chủ nhân đích thân thể. Tuy tức Ôn Nhạc Dương chỉ được phải, chính mình lồng ngực đột nhiên bị người nhét tiến tới chỉnh chỉnh một tòa biển lớn. Tung trào phẫn nộ đến căn bản không cách, nào, tưởng tượng đích cự lực giữa sát na sụp nứt hắn. Vô số điều tế như lông tóc đích huyết quản lồi ra, nước nổ Cắt vỡ da rẻ, thẳng đến huyết tươi tuôn phún tùy ý, cái quá trình này chẳng qua tại trong nháy mắt. Da rẻ tấp tốc, tốc tránh nước, kết thực đích cơ tắc bị tí ti xoắn vỡ, chuyển mắt biến thành mềm lòng đích một đoàn, nước nổ đích cự lực từ trên ngực kia chỉ so với móng gà tử còn muốn khó coi đích thủ hạ, tu lùn không tuyệt phản phất vĩnh viễn không có ngừng nghỉ đích tuân vào thân thể, thẳng đến xâm nhập ôn nhạc dương thân cốt đích lúc, cuối cùng ngộ đến ngoan cường nhất đích đề kháng. Đa cốt, tự có kia phần kịch độc đích hiêu trương cùng cùng ngạo. Đại hồ tử nhỏ mình một cái ba đích huyết tươi, tổng tính đổi lấy đoạt mạng một kích, trong tròng mắt chính lấp lánh lên điên cuồng đích nhạc sướng, đột nhiên, cảm giác được trên tay manh trớn, tại kích sụp ôn nhạc dương đích ra rẻ huyết thịt ở sau, mắt thấy tiểu muốn tỏa đoạn gần cốt xoắn vơ huyết mạch, đột nhiên một cổ đẩm dũng đích lực lượng, phảng phất một tòa núi lớn tựa, đem chính mình như sóng to gió lớn đích lực lượng tầng tầng chân tan. Đối phương đích cốt đầu, cánh nhiên kháng chú chính mình ngàn vạn năm tích góp đích tới thuần, tới hạo, chí liệt đích chân nguyên chi lực Tự là bởi vì tầng này kiên cố đến không cách, nào, tưởng tượng đích cốt đầu, ôn nhạc dương mới không bị chính mình một trường kích xuyên, mà là giống một trang giấy tượng, tùy theo chính mình đích trưởng lực cùng lúc phiêu nhiên lui nhanh. Đại tử bước chân như sấm thân hình như gió, một chích tay phải hung hăng đích đặt tại ôn nhạc dương đích trên ngực, đẩy lên hắn một đường kích xạ. Mà cùng này đồng thời, ôn thể trung bao gần đích cực độc, cũng mang theo ngọc thạch câu phần đích bí liệt, hảo giống từng điều bị triệt để kích dẫn đích độc xà từ ôn nhạc dương đích tứ chi trăm hải gian dương nhanh múa vướt đích tuân ra hối tập thành một đạo so người chết đích nha sĩ còn muốn lãnh còn muốn lạnh còn muốn càng tê dại đích trọng lưu men theo xâm nhập thân thể đích tu sĩ chân nguyên ngược dòng mà lên một đường gầm gào lên buôn tập mà tới khoa hoàng tê thanh giống giận đại sơn sụp nước lan lộn, điện mà tới thậm chí cùng không khí sát khởi một phiến dược viêm uyển như như lưu tinh anh nện đại hồ tử âm thác dương sai hư nhược đích run rẩy lên tại chủ nhân đích chỉ huy hạ Lại nữa vạch khởi thê lương đích sắt vang. Truy tử cùng trường ly đồng thời phát ra một tiếng chỉ thuộc về yêu tà đích phá huyết trường hào, căn bản không lại nhìn trước mắt đích dương nhanh múa vướt đích đăng long, thân hình kéo lên một đạo tàn ảnh, mười ngón như câu chạm như phong ma tiểu nhào hướng đại hồ tử. Không nói không làm, tiểu si mau Qiu, lớn nhỏ thỏ yêu đẳng đẳng sở hữu đích tu sĩ lệ tiểu xung thiên, thần thông bị giữa trời đất đích long thần yêu uy áp chế, nhưng là thân thể còn là chính mình, liều mạng bước ra bước chân, đôi mắt đều nhanh muốn trừng ra huyết tươi. Bước chân loạn trọng lại khí thế quyết tuyệt đích một đường xuống tới, tức liền phóng không ra phát bảo, vung bất động chân nguyên, tiểu tính tấn cũng muốn đem đại hồ tử đích thịt xé quang. Một tòa cự tháp, một đôi kỳ nhận, hai cái yêu tiên, trên trăm tu sĩ từ bốn mặt tám phương nhào tới, đại hồ tử khỏe mồm cười lạnh, ôn nhạc dương hiện tại ra rẻ tranh nước, thịt gân tán vỡ, đã biến thành phế nhân một cái, sợ rằng so chết rồi còn muốn càng khó thụ, chính tưởng triệt hồi thủ trưởng đối phương lôi đình một kích ở trước tranh né đến nơi xa đột nhiên hắn thủ hạ đích ôn nhạc dương thân thể hơi hơi khép chanh, đôi tay mảnh địa khép lại, đem đại hồ tử đích thủ trưởng vững vàng đặt tại chính mình đích trên ngực. đại hồ tử thậm chí đều có thể cảm giác đến ôn nhạc dương đích tay, da dẻ huyết thịt đều nhuễn đích hảo giống bùn loãng một dạng, khả là chân chính móc chặt chính mình, lại là lộ ra huyết thịt đích xâm xâm sưng ngón. đại hồ tử quái khiếu một tiếng tìm chết, thân một phần tái hóa tam thanh, đánh giết ôn nhạc dương đích tay phải lực lượng hơi giảm. Nhưng là tay trái toát chỉ thành độ quanh hướng ôn nhạc Dương đích Thái Dương một chân nghiêng khiêu hướng lên bánhnh đặng hắn đích bụng nhỏ tiêu tại cái này thuần gian đột nhiên trưởng Tâm thượng chuyển tới một trận nhượng hắn không cách nào tưởng tượng càng không cách nào lý giải đích đau sinh tử độc cuối cùng thấu qua ôn nhạc Dương đích lồng ngực hung hăng luồn vào đại hồ tử đích thủ trưởng đại hồ tử căn bản không minh bạch chính mình thời thời khắc khắc bậy đẩy toàn thân đích hộ thể chân Nguyên vì cái gì cũng cũng không tính quá cường hãn đích sinh tử độc lực vừa mới tiếp xúc tự lập khắc dồn dập tan vỡ xâm nhập trường tâm đích độc lực không hề là bá đạo đích hoành xung trực sông chúng nó phản phất có sinh mạng có trí tuệ luôn là có thể tìm đến chính mình chân nguyên xa chuyển đích hàm tiếp nơi tiếp theo hung hăng một kích liền trường khu trực nhập thạch tháp âm thác dương sai trường ly truy tử đến tại trường ly cùng truy tử thân sau đôi đem hàm đích đuổi theo hai điều thiên long một đạo nhuệ kim sắc đích nho nhỏ thân ảnh tránh gấp đột nhiên xuất hiện tại hai cái yêu tiên cùng hai điều thiên long ở giữa điều thứ ba ác long cũng như bóng với hình 6. Đại quân đích tu sĩ ngao ngao gào thét lên, cự ly đại hồ tử cùng Ôn Nhạc Dương còn có vài chục trượng chi giao, đột nhiên một đạo sụp nước thiên địa đích hào quang hiện ra, một tiếng sụp nước thiên địa đích cự vang gầm gào, một chùm sụp nước thiên địa đích cự lực điện đãng mà lên. Chính liều mạng đuổi tới cứu viện Ôn Nhạc Dương đích bọn tu sĩ, cảm, giáp được vòm ngực phản phất bị kim giáp lực sĩ khua múa khởi đích cự truy lôi trùng, trong mắt đích thiên địa biến thành vô tận đích huyết sắc, liền cả thảm hào đều tới không kịp phát ra bị cự lực quán đích bay ngược đi ra người chưa dứt đất, trong miệng đã huyết tươi cuồng phun tu vị sai một chút đích chính đạo đệ tử tại không trung đích lúc liền đã bị chấn nát chân nguyên thân tao chết thảm, tức liền thân ở chiến đoàn hoạch tâm đích yêu tiên kiếm tiên không có một cá nhân có thể hoàn toàn đếm rõ sở tại cự lực chợt khởi đích thuẫn gian đồng thời đều phóng sinh cái gì, ma thai thạch tháp cùng âm thác dương sai hung hăng nện tại đại hồ tử đích trên lưng ba đích một tiếng nguyệt vang, đại hồ tử đích một trích mắt phải bị thân sau đích cự lực nạnh sinh sinh đích thoát ra vành mắt sáu, đại hồ tử xa thân chuyển u vốn là công hướng ôn nhạc dương đích một quyền một cước đầu nhiên hướng về hai bên căng ra chỉ đục kích đích bả vai trường ly vai trái xương vai ứng tiếng mà đoạn một cước đá chúng truy tử đích tử đuổi phải nên mặt cốt vỡ thành phần sáu cùng truy tử phân biệt từ tả hưu tập tới một đạo yêu nhận từ đại dâu dìa đích hưu dưới nách vòng ngực lộ ra thuần bạch đích băng diễm thiêu lên đại hồ tử đích sườn trái vành đích một thân thiêu bạo hắn một bên đích xương sườn lộ ra mãn trong khoang bẩn sáu kim hầu tử hành thân ngăn trở đuổi tập mà tới đích ba điều thiên long nó đích thân thể đoạt nhuệ kim trí kiên, ba điều thần long cũng hủy chi không đi, nhưng cự lực như đao, hung hăng đích cắt thương ngàn nhận đích nguyên thần, tiểu tại thân thể vặn cong rơi xuống mặt đất đích ở trước, hầu tử sau cùng đích một cái động tác là đem trào tử, từ một điều chính mình cũng đụng đến bảy hơn tám tố đích thiên long trong trong mắt, hung hăng cắm tiến vào, một khoét khẽ bốn ở dưới một đoàn năm nhan. Sáu xác đích gần huyết huế vật sáu, lưu kim hỏa linh cùng kiếm trận tế minh, cùng đó chiến đấu đích thiên long muốn rút thân cứu chủ Thất thần ở dưới bị chạm vụn thành một chùm huyết vũ sáu, còn có cái ta phủ. Chợt khởi toàn thân đích ngạnh thứ vừa luồn lên tới, tiểu bị đại hồ tử bay đi ra đích nhãn châu kích chúng, chúng tử ôm lấy nhãn cầu lung tung rối loạn tiểu bay đi ra. Yêu phong huyết vũ thiên huy ngầm, búng tay ở giữa thiên địa biến sắc. Bốn điều thiên long, một cái thạch tháp, nhật nguyệt kiếp, lưu kim hỏa linh, ba cái tuyệt đỉnh yêu tiên, một cái tiểu độc vật cùng một cái thông thiên tu sĩ, tại đồng nhất Tuấn gian trong cùng lúc bạo phát ra sở hữu đích lực lượng. Lưu thủ thần nữ phong đích bọn tu sĩ căn bản không có đề kháng đích, dư, tu vị cao thâm đích trọng thương đảo, tu vị nông cạn đích chết không toàn thời. Khả là một quần tu trung, bản linh thấp nhất vi đích năm cái người, Kê Phi thủy kính, không phải không phải tỷ đệ cùng nhị nương lại sống hạ tới. Liên cả tự mình bọn họ cũng làm không rõ ràng chuyện gì vậy, đương cự lực ra thân, kham kham muốn đem bọn hắn xé nát đích tuần gian, đột nhiên một cổ thanh lãnh đích nhu hòa vững vàng bọc chặt bọn hắn, thế bọn hắn đương hạ một kiếp. Trừ bọn hắn ở ngoài, Tiểu Ngũ cũng phát không thường, tuy nhiên xung đích nhanh, nhưng một dạng bị khinh linh âm nhu đích lực lượng hỗ trợ, xem ra trong tối cứu người đích cao thủ tựa hồ đối, với nàng định ngứa thích sáu. Ta ôm lấy cái nhãn cầu đường trường ngất xỉu, Lưu Kim Hỏa Linh Tiêu sát Thiên Long ở sau chậm rãi một chấn, ẩn chìm tại trong không khí. Thân nữ phong thượng Trần Hiểu tận, truy tử, Trường Ly trọng thương sắp đất, hai cái người đều một dạng đích sắc mặt trắng bệnh, khỏe mồm thấm huyết các nàng tình mỹ đích mặt thang căn câu lạc ra một kia kinh thế đích yêu dã. Kim hầu tử thân thể không tự nhiên đích vặn cong tại một chỗ, trong mắt đảo còn có thể nháy. Mà nhượng sở hữu nhân lại nữa đem đôi mắt trừng xuất huyết đích là, ôn nhạc dương cùng đại hồ tử như cũ liền tại một chỗ. Không phải đại hồ tử không chịu vông ra ôn nhạc dương, mà là ôn nhạc dương vững vàng như cũ vững vàng ôm chặt đại hồ tử đích tay phải. Đại hồ tử đã biến thành một cái huyết nhân, thiếu một con mắt, mất đi một phiến sương sườn, nghiêng cắm lên một căn yêu nhận lùng trong ken kết lên tiếng, tựa hồ muốn nói gì, khả là một kh Hắc sắc đích huyết tương liền tuần tuân đích chạy đi ra, thân thể lung lay mấy cái ở sau, cuối cùng vô lực đích té ngã. Cách đích một tiếng vang nhẹ, hắn đích tay phải đột nhiên từ trên cổ tay rơi hạ tới, sớm được sinh tử độc gan mòn đích gần cốt cũng nửa chịu không được ôn nhạc dương đích phân lượng. Thẳng đến khi ấy, ôn nhạc dương mới cùng đại hồ tử chia ra, thân thể không thể hơi động nửa phần đích trên làn da bò đẩy tranh nhanh đích vân dạng, cơ thịt đều biến thành nhuyễn như đích một đoàn một thân độc cốt tại gánh chắc vừa mới bộc phát đích cự lực ở sau cũng nhanh muốn tán vỡ tại làm không ra biểu tình, không biện pháp nói chuyện, càng không thể hơi động một cái. ôn nhạc dương tâm lý một tùng khắc ngất xỉu đi qua, ma thai thạch tháp chấn dung phía khác, mất đi chủ nhân đích chỉ huy liền cáo tán biến, lại trở lại hoa sơn nơi sâu trong đích trong hố to khỏa thân vòng không do mình, tại trong hố to phá miệng mắng to mắng nửa buổi ở sau đột nhiên phát ra một trận nhượng lông người cốt sợ hãi đích tiếng cười một trận đánh được, tự là chết rồi cũng đáng cứng băng đích cười lớn tại trong sơn cốt quanh minh vang vọng lâu không tán sáu. Gần thừa đích hai điều thiên lòng, cùng cự kiếm, thách thắp một dạng mất đi chủ nhân đích chỉ huy cam đích dây rủ mấy cái cũng ẩn chìm tại bàn không, tùy tức len ken một tiếng giòn vàng văn trường kiếm bằng không vọng ra, thế tại đại hồ tử bên thân, năm mà đi thứ ba, trên thân kiếm đích long văn biến được cảm đạm vô quang. Chư tiểu ngũ cùng ngoài ra mấy cái tu vị kém cõi nhất đích người không việc ở ngoài, cái khác sở hữu nhân không chỉ trọng thương tại thân, càng bị vừa mới buộc phát đích giữa một nháy kia đích gác đấu hụt rốt, Đây là liền cả trong ngộng đều sẽ không xuất hiện đích trường cảnh. Trên đỉnh núi một phiến chết một dạng đích tịch tĩnh, chỉ có liền một chuôi ba ba đích một vàng, nhiễm tại đại hồ tử trên tay phải đích sinh tử độc, chính tại chậm chạp đích cắn nuốt lấy hắn đích huyết thịt, kia điều tay phải mắt thịt khả kiến, chính tại một phần một phần biến được khô héo, chết cho. Truy tử cùng trường ly một cái đứt chân một cái đứt tay, những này ngoại thương tuy nặng, nhưng là đối với các nàng tới nói đảo không có gì. Nhưng là vừa mới kia một cái tử nguyên thần cũng bị kịp nhất thời đều khó tái có thi triển cái gì thần thông, tương hỗ nâng đỡ lên giấy rủa đến Ôn Nhạc Dương bên thân, này mới thở dài một hơi, Ôn Nhạc Dương thương đích tuy nặng, nhưng là nội tạng đều bị trùng tố qua đích độc cốt hộ chặt tuy nhiên động không được, nhưng là cũng không chết được. Tiểu Ngũ cùng ngoài ra mấy cái bản sự kém cỏi nhất lại không thụ thương đích người cũng cả kinh mà tỉnh, tay bận cước loạn đích tới giúp mấy cái tuyệt đỉnh yêu tiên, đem bọn họ từng cái từng cái đều đỡ đến người mình bên thân. Kê phi lao đạo tìm cái một côn đem ta phục khiêu trở về phóng tới ôn nhạc dương nhuyễn sập sập đích trên ngực tiểu ngũ đầy mặt tâm đau đích đem hầu tử đặt tại ôn nhạc dương bên thân lão thọ yêu nhựa quính tiểu trưởng môn lưu chính mấy cái tu vị tinh thâm chi nhân cũng còn có thể miễn cưỡng đi động rốt cuộc vừa mới buộc phát đích cự lực tại tạc khởi đích thuẫn gian liền tương hỗ để tiêu chân chính bị xung kích đích chỉ có chiến đoàn trung tâm đích mấy người kia đẳng cự lực truyền đến ngoại vi đích lúc đã tiêu giảm quá nhiều. Đại hòa thượng thủy kính một bên bận rộn lên cứu sống kẻ, bị, thương, một bên dùng khóc khang thấp giọng nhỉ non lên cái này đại hồ tử là đồ vật gì đó, hắn không phải người, hắn không phải người A6. Đại hồ tử dựa tự mình chi lực, độc chiến tam đại tuyệt đỉnh yêu tiên cùng thân mang dị bảo, bản thân cũng độc lực chắc tuyệt đích ôn nhạc dương, sau cùng tuy nhiên lạc bại nhưng lại như cũ trọng thương sở hữu nhân. Nếu không phải hắn kích giết ôn nhạc dương tâm cắt, cuối cùng lại bị kéo ôn nhạc dương kéo vào sinh tử độc đích kích. Này trường ác đấu đích thắng thua chi số tất nhiên lịch chuyển. Đại hồ tử chỉ là khổng nô nhi đích đồ đệ sáu. Vô luận là một quần tu sĩ, còn là mấy cái yêu tiên lại hoặc giả trùng trùng ngất xịu đích ô nhạc dương. Tại bọn hắn tâm lý, khổng nô nhi đã từ một cái hư huyễn đích danh tự, biến thành chân thực đáng sợ này đích tồn tại. Tiểu ngũ nhìn thấy trọng yếu nhất đích mấy cá nhân chí ít đều không chết, dài dài đích nhổ ra một ngụm một khí, ba bước tịnh làm hai bước đem đại hồ tử bên thân đích Long Văn Kiếm nhặt trở về Cũng không quản kiện này có thể để thượng hai cái tuyệt đỉnh yêu tiên đích bảo bối con có thể hay không dùng, hoành chuyển qua tới vung lên côn tử tiểu nệm. Truy tử phí sức đích đem nếp nghiếp, nghiếp ôm vào lòng, cười ngâm nga đích chính tưởng nói cái gì, đột nhiên sắc mặt hơi biến. Cùng nay đồng thời trường ly cũng nghĩ đến cái gì, đối với cái khác còn có thể động đích tu sĩ quát nói đi đem đại hồ tử đích nao đại nệ nát, nhanh nhanh nhanh. chương thứ 251 sinh tử Năm nghe thấy truy tử đích lời, căn bản không hỏi vì cái gì. Cao cao nhảy lên xoay tròn tăng động, hung hăng một côn nện hướng Đại Hồ Tử Đích Não Đại. Không có trong tưởng tượng đích bạo vang cùng não tương ban tóe, tiểu ngũ đủ để phân kim nước đá đích toàn lực một côn, tại có chút đúng thanh uống khí đích muộn vang trong, chỉ là đem Đại Hồ Tử Đích Não môn nện ra một cái đạn gà lớn nhỏ đích quát sáu. Đại Hồ Tử Đích Não Đại giống như là đất dẻo cao su làm, lõm xuống đi một cái khối, lại không vỡ. Sở hữu hạnh tôn đích tán tu đều sửng sốt, phiến khắc sau, lão yêu Nhọ quính đẳng mấy cái kiến thức quảng bác đích hảo thủ mới thất thành kinh hô xa thân, hán thần thông còn tại, người còn chưa có chết, xa thân chi hình, toàn thân như lưu xa chuyển u không ngại, thu ngoại lực mà không ngại, là đạo gia trí cao đích hình thần thông, đại hồ tử bối tâm thương nặng, yêu nhận xuyên ngực, càng bị băng viêm thiêu sạch một mặt sương sườn, cánh nhiên thần thông chưa tán, chân nguyên còn tại lưu chuyển. Tiểu Ngũ một kích vô hiệu, trên mặt sung mãn kinh ngạc, cũng không phế lời đem chính mình đích côn tử múa thành một đạo trắng bệ sắc đích do Cổ Phong bạo vũ kiểu đích hướng về đại hồ tử lệnh đi xuống. Truy tử cùng trường ly sắc mặt ngưng trọng, đối với một nhãn, ai đều không nói chuyện nữa, các tự bó gối ngồi ngay, chuyên tâm ngưng thần hành khí quy nguyên, lung lạc trong thân thể tán loạn đích chân nguyên, nỗ lực tưởng khôi phục chút khí lực. Ôn không làm đại nạn chết, hiện tại cũng cố không thượng tái tìm đến để là ai cứu hắn, chỉ vào đại hồ tử ngạc nhiên hỏi bên thân đích Kê Phi người ấy. Còn chưa chết. Kê Phi lão đạo đích biểu tình đã có thể dùng ngạc nhiên. Kinh hãi để hình dung, vốn là còn tính tuấn nhã đích mặt quỷ dị đích vặn vẹo lên, cắn lấy răng lắc lắc đầu hiện tại còn không chết. Chẳng qua cũng không cứu, nhưng là hắn còn có thể hoạt. Nói lên y chỉ phiến khắc trước bị tiểu ngũ nhặt trở về tưởng muốn nện đức đích này trôi long văn kiếm. Văn kiếm đích quang trạch so lên vừa bị nhặt trở về đích lúc, lại ảm đạm rất nhiều, trên kiếm đích long văn liền giống bị nước mưa đánh qua đích thủy mặc họa, mơ mơ hồ hồ đích loạn thành một đoạn, chính tại trầm chậm biến thiện không làm gấp đến cắn răng nghiến lợi cái gì chết rồi còn có thể sống chả thi sao nói rõ chút cây lao đạo địa tu vị nông cạn nhưng là đối với huyền môn phân thân chi thuật lại có nhiều hiệu do nữ trên chót địa kẻ sống sót ở trong chỉ có hắn cùng trường ly truy tử ba cái người minh bạch trước mắt đến cùng là chuyện gì vậy huyền môn cao thủ tu luyện phân thân chi thuật có thể giống nga dương đạo ba vị dạng kia đem phân thân hóa làm hình người cũng có thể giống cự kiếm lưu kim hỏa linh địa lấy trước địa chủ nhân phân thân hóa làm kiếm đạm Hai chủng luyện hóa phân thân là phương thức các có lợi tệ. Trích nhìn tu sĩ bản thân địa tính cách cùng tu luyện địa cần phải. Đại hồ tử địa tu vị cao thâm đến kê phi căn bản không cách nào lý giải địa địa bước ra phân thân tự nhiên không chút hiếm lạ. Cùng lưu kim hỏa linh địa chủ nhân một dạng. Đại hồ tử luyện chế địa phân thân cũng là kiếm đảm. Vô luận là hình người còn là kiếm đảm đều có thể tự hành tu hành. Trong đó hình người phân thân tu vị đến tới thâm, tự có thể tái cấp chính mình luyện hóa ra một cái phân thân. Mà kiếm đảm tu hành đến cực nơi sẽ dung pháp bảo. Nói đến trong này, kê phi lao đạo run dậy lên hít vào một hơi dung pháp bảo là kiếm đảm cùng pháp bảo triệt để dung hợp. Long văn kiếm đã là đại hồ tử địa kiếm đảm phân thân là hắn địa pháp bảo. Ôn không làm tự tác thông minh cái kia kiếm đảm lại hóa làm năm điều ác long. Năm điều ác long là kiếm mật đích phân thân. Kê phi lắc lắc đầu năm long chi hình là kiếm mật đích pháp thuật giải đầu thành binh một dạng đạo lý. Đại hồ tử đích kiếm đảm phân thân đã tu luyện đến cực trí. Hóa thành năm tôn thiên long đảo cũng không tính quá hiếm lạ. Chẳng qua kiếm đảm cùng pháp bảo dung hợp ở sau, truyền thuyết còn có một dạng liễu bất hởi, rất giỏi, đích chỗ tốt, luyện thần phản hư. Đại hồ tử đích kiếm đảm luyện thần phản hư, tuy thời có thể tại long văn kiếm cùng nguyên thần ở giữa tự do biến hóa. Ngự địch lúc liền là thiên hạ sắc bén nhất đích pháp bảo, bình thời tác gần đi kiếm hình hóa làm nguyên thần chi thái, dưỡng tại chủ nhân đích trong thân thể, trợ chủ nhân tu luyện. Ôn không làm nghe được trận mắt há mồm. Di dâm đích thẩm thì câu này kiếm đảm thành tinh, cùng theo lại chỉ hướng đã biến được mơ hồ bất ham, tuy thời đều khả năng tan biến đích Long Văn Kiếm kia này đến cùng là chuyện gì vậy? Đại Hồ Tử hấp hối chi tế, kiếm đảm hóa làm nguyên thần về đến hắn trong thân thể sáu, ôn không làm hoảng nhiên đại ngộ, ai yêu một tiếng triệu nhảy dựng lên kiếm đảm còn có thể khống chế Đại Hồ Tử đích thân thể, tái sống lại. Cây phi lão đạo đầy mặt lo lắng liền là như thế, chẳng qua tái hoạt trở về đích không phải Đại Hồ Tử, mà là hắn đích kiếm đạm phân thân. Kiếm đảm tái làm sao sắc bén được, nói đến cùng cũng không thể tính cái vật sống, mà lại chủ nhân vừa chết, tiểu sẽ giống đuôi lửa lấy trước dạng kia bị phong ấn, nhưng là tu đến luyện thần phản hư cảnh địa đích kiếm đảm, như quả tại chủ nhân hấp hối chi tế hóa làm nguyên thần tiến vào thân thể, tiểu có thể được đến chủ nhân đích phát thân, đối với kiếm đảm tới nói, không khác với chuyển sinh.